t r ư ơ n g tám mươi hai lôi kéo lạc vũ trong vương quốc thành vương điện gặp mặt tang thương dung nhan thâm thúy con ngươi tức cũng đã tiến vào tuổi thất tuần có thể không khó nhìn ra tinh khí thần chẳng trể đặc biệt cái kia trong con ngươi thuận dấu hàn mang đủ để thấy lao nước ngoài không đơn giản mà hôm nay đã mấy chục năm chưa từng nở nụ cười lao quốc vương khi nghe đến ngoại thành thu phục thì thậm chí ngay cả nói rồi ba tiếng được mặt rồng vô cùng vui vẻ bên dưới tự nhiên là tầng tầng có thưởng ở về điểm này mặt diệp thương tiểu tử kia ngược lại cũng chữ n g h ĩ công lao cũng không có một người ông đồn mà là toàn bộ đều phân hay là rất lâu không nghe thấy tin tức tốt quốc vương dĩ nhiên trọng thưởng lần này tham dự có công c h i thần tổng điểm đứng hàng thứ hai mươi vị trí đầu người đều chiếm được một nghìn kim tệ ban thưởng mà những người khác nhân công lao không giống mà ban thưởng không giống nhiệm vụ lần này xếp hạng thứ nhất là huyết vô tình đệ nhị là diệp thương đệ tam là ma lang đệ tứ là một tên tàn nguyệt vương quốc cường nhân nghịch lưu vân mười tầng thượng đại chiến sĩ ở vương quốc tuy rằng không có nửa điểm thế lực nhưng là lăn lộn như cá gặp nước là một hiệp giả mà vong trần biểu hiện tựa hồ không có để lão quốc vương thất vọng đại, đại khen ngợi một phen sau khi mọi người rốt c ụ c đưa ra quan tâm nhất vấn đề bọn họ trở lại vương quốc tiếp thu ban thưởng mục đích thực sự chỉ có một vậy thì là cuối cùng nhiệm vụ giai đoạn thứ ba cuối cùng nhiệm vụ chính là gặp mặt quốc vương phát động nhiệm vụ ở diệp thương nhắc nhở lão quốc vương đưa ánh mắt thu lại rồi toàn bộ vương điện văn v õ bá quan đều là chưa từng ngôn ngữ mà vong trần bọn họ như vậy người mạo hiểm càng là không có mở miệng nếu như vừa đến càng là có vẻ yên tĩnh quỷ dị các vị ái khanh có đề nghị gì không ngại nói ra tuy nói những n à y dũng sĩ đã có lên cấp quân đoàn tư cách thế nhưng này quân đoàn ứng cử viên nhưng vẫn cứ chỗ、chống. vì lẽ đó này chọn lựa nhiệm vụ trả lại chưa kết thúc lao quốc vương đem vấn đề này giao cho chúng đại thần vắng lặng một lúc lâu người cấm vệ quân kia quân đoàn trưởng đứng dậy cung kính quay về lao quốc vương nói rằng bệ hạ dĩ nhiên là chọn lựa người mạnh nhất thần kiến nghị luận võ luận thắng bại người xuất sắc tự nhiên c ó thể thu được hết thẻ khen thưởng ở đông đảo cường giả bên trong một trận chiến trở thành hầu tức cùng quân đoàn tự do phó đoàn trưởng có thể phục chúng quân đoàn trưởng nói rất đúng một đám võ tướng liên tục tán thành ở trong mắt bọn họ chỉ có cường giả mới có thể thu được đến những ngày vinh quang mới có thể được vương quốc thưởng thức đối với lần này bọn họ bất ngờ thu phục ngoại thành tứ đại quân đoàn quân đoàn trưởng đều cảm giác trên mặt q u ỏ i không lên may là điều tra quân đoàn trả lại tham dự chuyện này bằng không chỉ có thể ở một bên nhìn làm bước a o ở t a n nguyện vương quốc quan văn địa vị kém xa võ tướng dù sao t a n nguyện thế cuộc nhất định trùng vũ khinh văn vì lẽ đó các quan văn không có phản đối không có tán thành chỉ là tình cờ cá biệt đưa ra chút tính kiến thiết vấn đề có điều cũng đều là không quan hệ sự tình t ầ n yếu bách quan vẫn là vấn đề vứt cho lão quốc vương đối với các người chơi tới nói ra sao nhiệm vụ đều không quan trọng bọn họ quan tâm chính là có thể không thu được cuối cùng khen thưởng bất kể là tử tước địa vị vẫn là có thể nắm giữ binh quyền thậm chí là màu cam trang bị cùng linh hồn thủy tinh những thứ này đều là t ợ lẽ ơ tha thiết ư ớ c mơ hải thèm mà linh hồn thủy tinh đối với vong trần tới nói tình thế bắt buộc nhưng nhưng sẽ không cơ cầu hết thảy đều quyết định bởi với lao quốc vương cuối cùng tuyên bố nhiệm vụ mọi người nhìn về phía lao quốc vương tựa hồ là đang đợi hắn cuối cùng trả lời miệng rồng k h a n ế c làm như đắn đo suy nghĩ một phen lao quốc vương long bảo một vũ vậy cứ như thế các vị dũng sĩ luân phiên chinh chiến làm m ệ t m ỏ i thân đã như thế sau ba ngày vương g i a trong diễn võ trưởng người xuất sắc không chỉ sắp trở thành quân đoàn tự do phó đoàn trưởng đồng thời thu được cô ban tặng tất cả khen thưởng các vị dũng sĩ không nên để cô thất vọng à chọn lựa nhiệm vụ tục thân tuyên bố nhiệm vụ sau ba ngày vương g i a diễn võ trưởng thu được thi đấu xuất sắc không có chuyện gì khẩn yếu đều lui ra đi quốc vương đều nói như vậy đương nhiên không có để lại lý do bách quan bao quát vòng trần bọn họ là từng cái rời đi vương điện ở ngoài diệp đông thần chờ đã người dừng lại với cỡ này chờ nhìn thấy đại bộ đội đi ra Lộ l ra thiết hỉ i vẻ, ề ngoài vội v à n tiến lên hỏi lên dò v n trần điện bên trong phát sinh công、việc. vong trần không g phát việc, có l m thêm g ả giản i nói hồi, lại đối với hắn phát sinh mời. Ngoài thích, một mắt phát ánh nhìn phía hơn hắn lạc đơn này nữa đem về vũ, ý muốn chính là tiểu tử này không chút suy nghĩ liền đáp lời đi quyết định cùng v o n g trần đồng thời hồi t ừ tức phủ nghỉ ngơi một chút mọi người kết bạn mà đi vừa rời đi diệp thương từ sau mà đến gọi bọn hắn lại ta nghe nói các ngươi biểu hiện dĩ nhiên dựa vào chính mình liền hoàn thành nhiệm vụ này sắp thực khiến người ta hơi kinh ngạc nói đến ta ngược lại thật ra rất hy nhìn các ngươi có thể gia nhập sự tự do của ta quân đoàn mười vạn người đều có tư cách thăng cấp nhưng cũng không phải mỗi người đều sẽ chọn quân đoàn tự do hàng năm quân đoàn tự do ở mấy đại quân đoàn chung đều là ít lưu ý hay là lần này quân đoàn tự do thu phục ngoại thành có thể làm cho thanh niên nhiệt huyết gia nhập nhưng vẹn vẹn như vậy là không đủ không chỉ có muốn tân huyết mạnh hơn giả cùng nhân tài đây là ở khởi xướng mời lạc vũ lộ ra trong sáng nụ cười chuyển động con ngươi cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì diệp thương có vẻ rất là hào phóng nếu như có thể ta hy nhìn các ngươi có thể gia nhập ta quân đoàn ta không cách nào cấp cho các ngươi bao nhiêu bảo đảm hai ngươi tương tin các ngươi tuyệt đối sẽ không là tình nguyện giảng một người lúc nói lời này nhưng là nhìn về phía vong trần hắn có thể cảm giác được người trẻ tuổi này nội tâm vĩnh viên ở trên không bay lượn đi thôi đây là vong trần trả lời hắn cũng không có nói hội gia nhập không có từ chối bởi vì là mỗi lần đến vào lúc này vong trần đều sẽ nhớ tới kiếp trước nghe đồn tàn n g u y ệ t vương quốc đẩy hướng về hủy diệt vượt sâu người chính là này diệp thương nhưng kiếp trước phiên bản không giống ở đông đảo phiên bản chúng có diệp thương người ủng hộ vì lẽ đó đến cùng ai mới là chính xác nay còn cần vong trần tận mắt đi chứng kiến đêm k u a Tàn nguyệt vương quốc quân đội môn quốc đội lại buổi ắ t đ ầ phung tiếp chen trung thành cũng làm cho rất nhiều không cách thành, thở dốc, những thứ cho họ. trung quốc đều quy u cũng nào tồn sống người ngoại vương lần nữa này công cho vong trần bọn trào, trúc rất trở một tất mà làm được dốc, cả lại lại b tối tàn n g u y ệ t vương quốc bao phủ ở huyết h ư u bên trong liền ngay cả trên không treo lơ lửng nửa tháng nhiễm phải màu đỏ từ tước bên trong phủ chuyến đến chúc mừng tiếng miệng lớn uống rượu ngoạ miếng thịt lớn còn có mỹ nhân tuyệt sắc này nhi vong trần huynh đệ đúng là tốt đã hưởng thụ đổi làm ta coi như vĩnh viên ở này tàn nguyện vương quốc cam tâm tình nguyện a nhìn tuyết lạc xinh đẹp dáng người tiểu tử này không từ thủ nói vong trần uống một hớp trong tay rượu ngon thả xuống vò rượu thì nhưng là vẻ mặt trở nên nghiêm túc ồ ta có thể không cảm thấy lạc vũ huynh đệ hội là tình nguyện cô của người không muốn đi xem sao cái k i a thế giới bên ngoài đặc sắc vong trần nâm chén sắc thực hướng huyết hưu bầu trời khoe miệng lộ ra ý vị sâu xa nụ cười đại thụ c h i sâm tàn n g u y ệ t vương quốc trăm năm qua không người vượt qua cấm địa muốn muốn đi ra ngoài nói nghe thì dễ lạc vũ tuy rằng thần kinh đại điều có lúc cũng sẽ phạm hai có thể thế cuộc hắn nhưng xem so với ai khác đều rõ ràng tàn nguyệt vương quốc hiện trạng không phải một sớm một t r i ề u liền có thể giải quyết đây chính là người gia nhập quân đoàn tự do lý do chứ cũng chỉ có gia nhập quân đoàn tự do mới hội chạm tới không cách nào biết đến bí mật mà cái này cũng là chúng ta duy nhất có thể rời đi tàn nguyệt khả năng bị vong trần một lời nói tọa o ra lạc vũ không có nửa điểm ẩn dấu gật ngủ không sai có điều chỉ là ôm thử một lần thái độ vong trần huynh như thế nói cho ta nên có cái gì chú ý chứ chú ý tới là không có, có điều ta có một đề nghị liền xem lạc vũ huynh không chịu nhận tiếp nhận rồi v n là... chương tám mươi c ư ba khắp ô n nơi hành động ha ha ha hợp tác dưới ánh trăng tử tức bên trong phủ truyền đến lạc vũ cười nhạc thanh tuy nói hắn đã đoán được vong trần mục đích nhưng đối với lạc vũ tới nói liền hiện nay xem ra cũng không có chuyện gì trị đến hai người bọn họ liên thủ mới đúng hắn phát ra ra tiếng cười chính là đối với hợp tác không rõ chu vi diệp đông thần không nói gì tuyết lạc tay ngọc ở c h u y ể n động nướng lô đối với này giữa hai người đàn ông này sự tình nàng cũng không có hứng thú biết chỉ có vương tiểu ngũ tỉ mỹ linh nghe bọn họ từng chữ từng câu chuyển động con ngươi tựa hồ có khác dự định tuy nói hiện tại có chút vội vàng nhưng ở tàn n g u y ệ t vương quốc duy nhất có thể tín nhiệm cũng chỉ có lạc vũ ngươi còn hợp tác mục đích ta tin tưởng thì biết. sau ngươi không lâu sau đó ngươi thì sẽ đó vẫn o nào cho n Trần bán cái, cái nút, không phải hắn không nói, mà là không nói nói hắn sống Tàn Nguyệt Vương quốc hướng đi, còn hắn lạc vũ là chính mình kẻ địch lớn nhất. g giả, biết ra cái cái cái được Lạc quốc Lạc địch phải lại đi, kẻ mà là à, là là lẽ Vũ Vũ v đúng là đừng nghĩ nói không chắc tiểu tử này vẫn đúng là tin tưởng có điều vong trần cũng sẽ không không có chuyện gì từ việc hơn nữa hiện tại thời cơ chưa tới nói cho hắn không nhiều lắm tác dụng hay là không bao lâu nữa lạc vũ liền có thể tự mình biết đáp án ở tàn n g u y ệ t vương quốc đại hai nạn giáng lâm trước nếu là hợp tác vậy thì nên dĩ thành chờ đợi vong trần huynh đệ lẽ nào muốn như vậy coi như hợp tác rồi c h ỉ ít nói cho ta hợp tác nội dung mục đích của chúng ta cùng với kế hoạch mới được chứ lạc vũ không phải giấu đi chủ người đối với hắn cái này thẳng tính nhưng là đắc tội không ít người cũng làm cho không ít người khâm phục thấy hắn mở miệng vong trần liền biết sự tình sẽ như vậy hắn từ bỏ tán gấu mà là lựa chọn gì vật t r á t diệp đông thần t u y ế t lạc lạc vũ bọn họ là đủ để tín nhiệm có thể từ khi chuyện kia sau khi vong trần không thể không đề phòng những người khác bọn họ còn trẻ chỉ là mới vừa tiến vào game người mới sẽ mắc sai lầm là khó tránh khỏi nhưng lại không thể bởi vì là như vậy có thể ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch nhưng mà vong trần nói tới nội dung nhưng là để lạc vũ nguyên bản âm trầm bất định ánh mắt trở nên khiếp sợ cái k i a đoạn văn tự là hắn không thể nào tưởng tượng được khiếp sợ không lâu sau đó tàn nguyệt vương quốc hội bởi vì chúng ta bước vào cấm kỵ chi sâm mà gợi ra náo động đến thời điểm tái sinh thú môn hội phát động bạo loạn dị vương quốc sức mạnh bây giờ không cách nào chống đối mà mục đích của chúng ta chính là ở bạo động trước đi tới cấm kỵ chi sâm đó là duy nhất có thể rời đi vương quốc lối thoát vong trần đi thẳng vào vấn đề không có nửa điểm ẩn giấu có thể lạc vũ không phải người ngu càng là trực tiếp hỏi vấn đề mấu chốt cấm kỵ chi x â m bên trong đến cùng có cái gì vì sao lại bạo động chúng nó vì sao lại đối với vương quốc khởi xướng tiến công vong trần trầm mặc không có nói nhưng lạc vũ rất rõ ràng không phải tùy tùy tiện tiện có thể lừa gạt người nhìn thấy vong trần làm khó dễ vẻ mặt lạc vũ nhưng trước tiên n h ạ ra quên đi có điều muốn xông vào cấm kỵ chi x â m rời đi xác thực cần một cường lực đồng bọn chỉ bằng điểm này hợp tác mục đích cùng kế hoạch ngược lại cũng miễn cưỡng chiếu ngươi nói như vậy bạo động thời gian chính là chúng ta hành động tháng ngày chứ thấy rõ lạc vũ như vậy rộng rãi vong trần đều cảm giác mình là cái sống sờ sờ c ầ m thu a suy nghĩ một chút nói rằng h ử m bạo động khi nào bắt đầu ta không biết cho tới cấm kỵ chi xâm bên trong có cái gì ta có thể nói cho ngươi n h t miệng lộ ra hàm răng trắng nón lạc vũ đối với cấm kỵ chi xâm có cái gì vẫn là rất chờ mong truyền thuyết cấm kỵ chi xâm bên trong lưu lại sáng thế thần ba bảo tàng lớn một trong có một viên thần thông huyết ngân trái cây ở lại cấm kỵ chi xâm nơi sâu xa vong trần theo như lời nói lần thứ hai để lạc vũ tâm thần r u lên cấm kỵ chi xâm bên trong có sáng thế thần bảo tàng thần thông huyết ng phải biết càng là như vậy địa phương nguy hiểm bên trong tồn tại bảo tàng có thể tưởng tượng được to lớn bao nhiêu h u ố n hồ là sáng thế thần thần thông huyết ngân kỳ thực nói cho hắn là cử chỉ sáng suốt bởi vì chuyện này lạc vũ sớm muộn sẽ biết nếu như đến thời điểm hắn tự mình biết v o n g trần vẫn đang lợi dụng hắn dĩ lạc vũ tính cách nghe sợ sẽ trực tiếp nhận định v o n g trần chính là kẻ địch tiểu tử này chết suy nghĩ có lúc chính là như thế chấp nghiệm nhiều năm sau v o n g trần rất vui mừng chính hắn một quyết định bằng không ở đây sẽ là chưa tới một người kẻ địch mạnh mẽ mà không phải đồng sinh cộng tử huynh đệ thần thông huyết ngân sáng thế thần bảo tàng ta đ ệ truyền thuyết đều là thật sự game đế vương đế thệ thiên lưu lại truyền kỳ vẫn cứ sâu sắc ảnh hưởng không ít đỡ lỡ đối với thế giới bên ngoài thăm dò chỉ vì vương chính phủ phong giết để rất nhiều người cho rằng đó chỉ là bịa đặt nghe đồn vong trần ca ngươi là làm sao biết vong trần đem trọng yếu như vậy bí mật nói cho chính mình tất nhiên là xuất phát từ trong miệng hắn nói tới tín nhiệm lạc vũ tính cách đã là như thế ngay thẳng người khác đối xử tốt với hắn hắn cũng sẽ gấp bội được vì lẽ đó liền xưng hô đều trở nên thân mật lên vong trần chỉ là cười không nói chuyện này có thể nói không chứng a lạc vũ suy nghĩ một chút không có hỏi nhiều hai chân chéo ngoậy suy nghĩ một chút t ắ t thở chén rượu hợp tác vui vẻ sáng thế thần thông cuối cùng xếp vào đấy ai vong trần biết có một số việc là thiên ý không cách nào cơ cầu mặc dù cuối cùng người đoạt giải vẫn như cũ là lạc vũ hắn sẽ không lưu lại nửa điểm t i ế t nối bởi vì là đời này ông trời chính là để hắn trở về đem trước đây chưa hoàn thành sự t ì n h toàn bộ không để lại t i ế t nối đi làm mặc dù thất bại không oán được bất luận người nào giơ ly rượu lên bắt đầu từ giờ khác đó cái kia dưới ánh trăng phảng phất thân ảnh của hai người hình ảnh ngắc q n g ai sẽ nghĩ tới bây giờ nhỏ bé bọn họ trong tương lai sẽ là như thế nào nhân vật nổi tiếng ở cái kia quần hùng cùng nổi lên thế giới bọn họ lại như thuyền cô độc như thế ở trong b i ể n rộng từ từ đặt chân đồng thời thể hiện ra bọn họ phong mang đương nhiên tất cả những thứ này đều là nói sau khoảng cách vương điện diễn võ trưởng tỷ thí thời gian còn sót lại ba ngày nhưng là thế lực khắp nơi đã bắt đầu phun trào trong vương quốc thành vương tước bên trong phủ vô tình chuẩn bị làm sao kế hoạch của chúng ta có thể thành công hay không đều muốn xem biểu hiện của ngươi không nên để cho bản vương thất vọng mới tốt diệp thương đại biểu vương quốc quân ai lại biết huyết vô tình đã sớm khiên lên vương tức đường dây này ngồi ngay ngắn ở vương vị lên nam tử khoảng chừng năm mươi sáu mươi tuổi ở cái này trong thế giới game chính trực tráng niên thời khắc còn hắn là lao quốc vương thân đệ đệ một t r o n g là có được vương tộc huyết thống nam nhân nhưng lao quốc vương chậm chạp không chịu thoái vị tự nhiên tử vong không biết phải bao lâu đông đảo vương tức vị trí người đã rục dịch ngóc đầu dậy sở vương yên tâm hết t h ầ đều ở ta n ắ m trong bàn tay không chỉ hội cướp đoạt quân đoàn tự do quyền không chế liền ngay cả hắn diệp thương cũng đừng hòng xuống xuống nếu như cái này vương quốc không có giết thương hắn huyết vô tình sẽ là chân chính tàn nguyệt người số một có thể chính là bởi vì diệp thương tồn tại bất luận hắn làm cái gì đều là lão nhị đã kéo dài mấy chục năm mấy chục năm đoán hận đã sớm để huyết vô tình đối với diệp thương sự thù hận thâm nhập đến quốc tủy địa vị cao lên sở vương lại đột nhiên lộ ra âm chầm ánh mắt âm h à n con ngươi nhìn chăm chăm huyết vô tình vô tình à, ta muốn không chỉ có riêng là những này vương vị quyền lực vương quốc tất cả những thứ này đều là thứ yếu chân chính muốn chính là cấm kỵ chi sâm bảo vật đó mới là có thể thống trị vương quốc ngồi trên đế vị lựa chọn tốt nhất ta sau ẽ đó dần h t dần lộ ra ý cười lão giang hỏa nếu không là được bí mật này nói không chắc ta còn có thể giúp ngươi một tay có điều cái kia truyền thuyết bất tử sức mạnh làm sao có khả năng giao cho ngươi sáng thế thần bảo tàng vậy cũng là trong truyền thuyết thần thông a ở trong vương quốc vương có thành quốc trong vương cung thương nhĩ a người ở vương quốc có bao nhiêu năm rồi diệp thương năm nay không vượt qua bốn mươi tuổi nhưng đang sáng tạo thế giới trong game có vẻ cực kỳ tuổi trẻ xem ra có điều hai mươi bảy hai mươi tám năm nhi nhiệt huyết phụ vương đã có hai mươi ba cái năm tháng diệp thương túi đầu cung kính nói quốc vương bên người không có một bóng người nhưng ở ngoài cửa chờ đợi nhưng có vương quốc mạnh nhất sức chiến đấu nam nhân toàn quân tổng nguyên x o á i đến đến bên cạnh ta đến quốc vương mở miệng diệp thương do dự một chút liền đi tới ngồi ở lao quốc vương một bên loáng một cái đã hơn hai mươi năm a những năm này ngươi bị khổ quốc vương sâu sắc liếc mắt nhìn diệp thương trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc cùng thở dài không khổ đây là ta cam tâm tình nguyện diệp thương vì toàn bộ vương quốc từ bỏ quá nhiều lao quốc vương biết hắn có thiên phú kinh người có bay lượn phía chân trời cánh chim có thể chính là bởi vì như vậy hắn nhưng vây ở một nho nhỏ vương quốc thương nhi phần này quyển sách là ta giao cho nhiệm vụ của ngươi hiện tại ngươi trả lại không thể mở ra nếu như ta có một ngày không ở ngươi mới có thể lấy ra phần này quyển sách rất nhẹ nhưng đối với diệp thương tới nói nhưng cực kỳ trầm trọng ta sẽ không để cho ngài rời đi diệp thương hai mắt bắn mạnh suốt trận trận hàn mang trên thực tế trong lòng hắn đã sớm quyết định chủ ý muốn để này náo loạn vương quốc ổn định lại chỉ có để lão quốc vương tiếp tục sống tiếp mà sống sót đi duy nhất khả năng chính là cái k ự a c ô m kỵ chi xâm nơi sâu xa người mặc áo đen coi chính mình lợi dụng diệp thương kỳ thực hắn không biết diệp thương đã sớm biết vương quốc đồn đại hắn cũng sớm đã có cướp đoạt thần thông ý nghĩ thương nhi a thân thể của ta ta rõ ràng nếu như thật sự có một ngày như vậy ngươi liền mang theo hy nguyệt rời đi nơi này ta đã cho các ngươi tìm kỹ đường lui sẽ không để cho chư vương gây bất lợi cho các ngươi bất luận tương lai phát sinh cái gì từ bỏ quốc gia này rời đi nơi này lao quốc vương rất biết rõ một khi chính mình chết đi ý vị như thế nào lời nói của hắn diệp thương chỉ là gật gù nhưng không hề trả lời lao quốc vương một tiếng thở dài diệp thương cuối cùng phù môn mà đi ta sẽ không để cho cái này vương quốc biến mất nắm chặt nắm đấm diệp thương trong mắt tràn đầy vẻ kiên định cùng lúc đó không người dám đặt chân cấm kỵ chi sâm hô thất bại quả nhiên cấm kỵ chi sâm tái sinh thu sức mạnh tinh thần quá mạnh căn bản không có cách nào k h ô n g chế chỉ có thể chờ đợi chim liền để này t à n n g u y ệ t vương quốc g cá n ổn cái mấy ngày đi đen kịt trong rừng rậm người mặc áo đen phát sinh xì x ì tiếng cười lạnh thần thông huyết ngân từ từ nổi lên mặt nước một hồi kinh thế tranh đấu kỳ thực đã lặng yên triển khai chương 84, cử t ạ m ô n bên trong thành tử tức phủ nơi sâu xa trong phòng dưới đất một đạo lén lén lút lút bóng đen g i ó n ra g i ó n rén lẩn nấp ở bờ phía có thể bất luận hắn làm thế nào nhưng chúng quy không cách nào kiểm tra phòng dưới đất người đến tột cùng đang làm gì du đãng hồi lâu hay là không cách nào thu được nửa điểm tin tức bóng đen này vừa mới dừng tay có chút thất vọng rời đi phòng dưới đất chờ hắn đi không lâu sau trong phòng dưới đất diệp đông thần bỗng nhiên mở hai mắt ra trong mắt ngưng tụ ngọn lửa màu trắng phẳng phất tại thời điểm này bắt lấy cái gì hắn nhĩu bởi vì là nhìn thấy bóng người kia càng là quen thuộc như vậy tuy rằng trưởng k h ô n g tân tiềm năng ngưng hiệu quả có thể p h ò n g dưới đất ở ngoài người đi để hắn không cách nào hài lòng lên sớm liền cảm thấy có người đang giám sát còn là không muốn tiếp thu dĩ nhiên sẽ là người ở bên cạnh có chút mất mát nhưng vừa nhìn về phía một chỗ k h á c nơi vào giờ phút này vong trần đã sớm tiến vào trạng thái nhập định hắn không n ú p n í c h ngồi ngay ngắn ở tại chỗ cả người tỏa ra bàng bạc hơi thở sự sống chu vi khí lưu đều bởi vì là sức mạnh của hắn mà tùy theo gợn sóng nhưng cuối cùng ngọn lửa màu trắng kia dĩ nhiên hình thành tiêu đốt hỏa lòng ở bên cạnh. Hắn thỏa thích đi khắp cùng đều là thức tỉnh giả diệp đông thần lần thứ hai cảm nhận được vong trần biến hóa trên người cái kia quần quận không dứt sức sống lại như là hố đen dường như muốn đem chu vi hết thệ cơ thể sống cho đ ạ o không ba ngày nay trong thời gian vong trần hầu như chính là trong trạng thái này vượt qua hắn muốn để cho mình duy trì ở trạng thái đỉnh cao nên tiếp này sau ba ngày vương điện thi đấu tuy nói đối với phó quân đoàn trưởng vị trí không phải cảm thấy rất hứng thú nhưng khen thưởng chung có hắn muốn hại thèm làm sao cũng muốn đi tranh thủ một hồi ba ngày khí tức toàn bộ ngưng tụ ở một cái trạng thái mục đích chính là vì đem khí tụ lại đến đỉnh cao đến thời điểm một khi tiến vào trạng thái chiến đấu có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào hơn nữa cái này cũng là tăng lên tự thân năng lực một loại thủ đoạn sức sống lần thứ hai dẫn vào một cái khắc đỉnh cao mà hiện tại này tùy ý đi ra màu trắng hỏa lòng chính là đạt đến b ì n h cảnh trạng thái còn cần một bước ngoặt vong trần liền có thể đi vào k h á c một cảnh giới nhưng vẹn vẹn là như vậy nhập định hiển nhiên là không đủ hay là cảm nhận được hiện nay sức mạnh đạt đến bao hòa giai đoạn hắn chậm rãi mở hai mắt ra vừa vặn cùng diệp đông thần hai mắt nhìn nhau thấy hắn mặt ủ mày châu nói vậy đã phát hiện cái gì ngươi biết rồi diệp đông thần gật cù có vẻ hơi thất、vọng. bởi vì là từ bóng lưng phán đoán hắn đã biết người kia ai vong trần là than nhẹ một tiếng mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình chỉ cần làm được không thẹn với lương tâm là tốt rồi đừng suy nghĩ nhiều có một ngày ngươi sẽ làm ra lựa chọn tàn nguyện vương quốc vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu mà thôi bất kể là thế giới hiện thực vẫn là game thế giới bên ngoài đặc sắc là chúng ta không cách nào tưởng tượng tồn tại thế giới hiện thực trả lại có thể trở lại sao vương chính phủ vì tài nguyên không chế đến nhỏ nhất vì để cho những quyền quý kia muôn được càng nhiều hy sinh hết thể phóng xạ khu xóm nghèo đám người đối với điểm này bất kể là ai cũng phi thường căm hận có thể khi bọn họ không cách nào lựa chọn tiến vào game bắt đầu từ giờ khác đó hết t h ả đều đã kết thúc trò chơi này bản thân đối với bọn hắn tới nói chính là một lao tù cũng may game thế giới so với bọn họ tưởng tượng muốn đặc sắc nhiều lắm vong trần gật gù nợ nụ cười không đi nỗ lực n g ư ờ i vĩnh viễn không biết ngươi có thể làm tới trình độ nào nói vong trần liền rời khỏi phòng dưới đất tại chỗ diệp đông thần tinh tế dư vị vong trần lời nói không tự chủ được nắm chặt quả đấm của chính mình nỗ lực thật có thể làm được sao như vậy ta có thể đi theo đuổi cái kia cái gọi là ước định sao trong đầu không tự chủ được hiện ra cùng người nào đó ước định cái kia một chốc cái kia hắn cả người toát ra trước nay chưa từng có đấu trí đã từng làm lạnh máu tơi lại như là núi lửa dung nham bắt đầu dần dần thiêu đốt sôi trào lên yêu đã chờ các ngươi đã lâu ba ngày nay hoa cúc quần k h ỏ e không vong trần cùng diệp đông thần vừa mới đi ra p h ò n g dưới đất bên hai liền chuyển đến lạc vũ tiểu tử kia lạnh lùng chế rêu tiếng thấy rõ cái kia tựa như cười mà không phải cười nụ cười liền biết tiểu tử này không có ý tốt thiếu xả con bê đi thôi cùng lạc vũ tiểu tử này tích cực nhi ngươi liền vua biện pháp tốt nhất chính là tách ra hắn không để ý tới hắn có điều lạc vũ vẫn là chưa từ bỏ ý định để sát vào diệp đông thần bên người ta nói lao diệp ba ngày nay các ngươi ở bên trong làm cái gì làm cơ g â y dạo đến trình độ như thế này thật lợi hại à vậy cũng là ba ngày ba đêm à. diệp đông thần không làm sẽ không phải chết anh em ba ngày nay nhưng là vì tỷ thí làm chuẩn bị đây diệp đông thần hài lòng nói ba ngày tuy rằng không có như vậy kinh người tăng trưởng nhưng đối với sinh mạng tiềm năng nhận thức xem như là sâu hơn mấy phần nghe đến đó lạc vũ hiếm thấy toát ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn một chút diệp đông thần lại nhìn một chút vong trần không tự chủ được cởi ư cợt có đúng không ta nhưng là rất chờ mong cùng các ngươi chân chính đỏ sức một trận xem ra nguyện vọng này không xa diệp đông thần lộ ra vẻ lúng túng cùng lạc vũ chiến đấu ngẫm lại liền một trận sợ hãi hắn nhưng là tận mắt chứng kiến quá tiểu tử này dũng mãnh thành thật mà nói mặc dù là nắm giữ sinh mệnh tiềm có thể sức mạnh hắn không chắc chắn cùng tiểu tử này chính diện tranh tài diệp đông thần chỉ hy vọng chính mình không muốn quá xui xẻo tỉ thí trung gặp phải tất cả đều là mạnh hơn chính mình ra hỏa mọi người kết bạn mà đi vong trần vốn muốn cho tuyết lạc lưu lại tương đối an toàn. nhưng ngẫm lại như vậy không phải giải quyết phương pháp thẳng thắn cùng mang tới tuyết lạc là tái sinh sư mặc dù nàng bây giờ cũng không có c ỡ nào đặc sắc nhưng theo thời gian trôi đi nàng tất nhiên sẽ sẽ ở toàn bộ đại lục hiện lộ tài năng tiền đề là vong trần có được đủ để bảo vệ sức mạnh của nàng tuyết lạc mấy ngày nay mất tập trung phảng phất tâm sự n ặ n g nghề hỏi nàng cái gì không chịu nói vong trần không có suy nghĩ nhiều chỉ cho rằng nàng hay là liên hoàn nhiệm vụ duyên cớ mệt mỏi vương gia diễn võ trưởng chỗ tập hợp đã đang sáng tạo thế giới hệ thống bên trong thông báo tất cả mọi người hiện ở tại bọn hắn chỉ cần dựa theo nhắc nhở đi tới là có thể lúc trước mười vạn chọn lựa giả đều có tư cách tham gia có điều trong vương thành ở ngoài do các thế lực lớn đầu mối đã bố trí đánh cuộc quán quân lại còn đoán liệt ra gần như chừng hai mươi người trong này dĩ nhiên có vong trần cùng lạc vũ đương nhiên liền diệp đông thần đều thần kỳ giống như vào bảng lý do là đã từng cùng ma lang huyết vô tình đối chiến diệp đông thần bồi xuất cao nhất đạt đến một mười vong trần nhưng là một bảy cùng lạc vũ như thế không có bị bao nhiêu người xem trọng mà trong này huyết vô tình bồi xuất dĩ nhiên chỉ có một một không nghi ngờ chút nào là cuộc so tài này đứng đầu ứng cử viên ma lang chiếm giữ thứ hai trong đó tán nhân đại kiếm sư nịch lưu vân là quán quân đứng đầu ứng cử viên từ những người này đến xem hẳn là các người chơi thu dọn lần trước điểm trên bảng xếp hạng n g ư ờ i vong trần xếp hạng mười ba vậy cũng chỉ là bởi vì cống hiến mà thôi cũng không có nghĩa là sức chiến đấu vì lẽ đó bồi xuất dĩ nhiên chỉ có một tám mẹ chứng còn có thể hay không thể khiến người ta vui vẻ chơi tiếp lại là một mười tuy rằng bất ngờ lên bảng để diệp đông thần cũng coi như nho nhỏ đắc ý một hồi có điều nhìn thấy người quán quân kia đứng đầu ứng cử viên bồi xuất nhưng không nhịn được chửi mã nó chuyện này quả thật chính là đối với hắn sỉ nhục nếu như hắn thật sự đạt được quán quân vậy coi như làm cho tất cả mọi người ngu ngốc có điều diệp đông thần chỉ có thể tưởng tượng quán quân không phải là đơn giản như vậy liền có thể được vương điện ở ngoài đã sớm bị vây nước chạy không l o ạ n trong đám người vong trần nhìn thấy huyết vô tình chờ đã người bóng người quen thuộc ma lang hàng này vẫn là như quen thuộc tiến lên rồi cùng vòng trần lạc vũ bọn họ xưng huynh gọi đệ cực lực lôi kéo hai người bất quá đối với hắn nhiệt tình vong trần bọn họ là thờ ơ hiện tại thế cuộc còn không công khai cân lượng không muốn chọn sai đội ngũ mới tốt trong đám người huyết vô tình một thân huyết hữu trang bị xem ra vô cùng dễ thấy đ ị c h lưu vân thân là đại kiếm sư cả người lại như là một thanh gia khỏi vỏ lợi nhận mà những cường giả khác là mắt nhìn chằm chằm toàn bộ tình cảnh hiện ra đến mức dị thường nặng nề lại như là lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát chiến tranh như thế khoảng cách tỉ thí thời gian còn sót lại không tới năm phút đồng hồ thời điểm diệp thương cùng các đại quân đoàn trưởng liền trong tầm mắt của mọi người xuất hiện liếc mắt nhìn này mười vạn người chấn động tình cảnh diệp thương không nhiều lời tất cả mọi người ở tiến vào diễn võ trường trước đều cần tiến hành một hồi kiểm tra mà thông qua kiểm tra nhân tài có tư cách một lần nữa bố trí chọn lựa phó quân đoàn trưởng tư cách phía dưới tất cả mọi người tất cả đi theo ta đại bộ đội tùy tùng diệp thương tiến vào vương gia to lớn diễn võ trường nơi ở tiến vào diễn võ trường trước trong con n g ư ờ i của bọn họ nhưng xuất hiện một đạo dày nặng không một bên cửa lớn đầy đủ cao mười mét hơn nữa phóng tầm mắt nhìn liền ngay cả vong trần ngưng cũng không nhìn thấy này cửa lớn độ dày mọi người đối với này là thán phục không thể nghi ngờ đây chính là diễn võ trường trong truyền thuyết cử t ạ m ô n huyết vô tình loại này tợ lỡ làm như nghe nói qua cánh cửa này lai lịch có điều cũng không có thiếu mọi người không hiểu này cửa lớn tầm quan trọng càng không hiểu diệp thương tại sao muốn dẫn bọn họ tới nơi này các vị có lẽ có ít nghĩ hoặc có điều rất nhanh có thể rõ ràng các ngươi hôm nay nhiệm vụ chính là này cử tạ môn dùng các ngươi trong tay nắm đấm đến kiểm tra có hay không có thăng cấp tư cách mọi việc biết đánh nhau mở hai đạo môn tờ l a y e r liền có tiến vào cuộc kế tiếp chọn lựa tái tư cách theo tiếng nói của hắn hạ xuống sang thế hệ thống chuyển đến nhiệm vụ nhắc nhở mở ra hai đạo cử tạ môn tiến vào cuộc kế tiếp tỷ thí cử tạ môn này rốt cuộc là ý gì chỉ cần dùng sức mạnh của chính mình mở ra hai đạo môn là có thể thăng cấp sao một cái vóc người khôi n ô khổng lô chiến sĩ đi ra cả n g ư ờ i như giã t h ú khí tức người xem không khỏi lui về phía sau không sai diệp thương lãnh đạo ngồi đáp chiến sĩ nhét miệng nở nụ cười hoạt động một chút thủ đoạn có thể dùng sức lượng giải quyết sự tình coi như khó hơn nữa xem ra rất đơn giản mà vật như vậy chỉ là hai môn xem đại gia ta mở hẳn cái mười đạo tám đạo đối với tên này chiến sĩ nông cường ở đây không ít cường giả đều lộ ra vẻ khinh bỉ mười đạo tám đạo coi như là diệp thương không nói ra được lời như vậy có điều ở phần lớn người trong mắt nay xác thực là một chuyện rất đơn giản nhưng khi cái kia chiến sĩ một đòn toàn lực tấn công về phía to lớn cử tạ môn sau khi mọi người vẻ mặt nhưng trở nên đặc sắc lên nằm đấm ngưng tụ sức mạnh mang theo nặng nề c h ạ m đánh chung cự cử cửa sắt lớn có thể đầy đủ quá tốt đa mấy giây nhưng không có nửa điểm phản ứng trái lại là cái kia chiến sĩ ôm nằm đấm gào khóc kêu to lên thống không có tiết tháo chút nào rớt xuống nước mắt thấy cảnh này thời điểm trên mặt của mọi người mới lộ ra vẻ chấn động bởi vì là đạo kia cử tạ môn dĩ nhiên không hề động một chút nào đùa gì thế này người chiến sĩ nhưng là tầng tám cừng giả đặt ở tàn nguyện vương quốc cái này đẳng cấp vô cùng không dễ d nhưng chính là như vậy nhưng không thể để đại môn mở ra một đạo thậm chí ngay cả một lỗ hổng đều không có bay lên thời khắc này mọi người nhìn về phía cử tạ môn ánh mắt trở nên nghiêm nghị lên ngăn cản ở trước mắt cự cử cửa sắt lớn trở thành các người chơi chọn lựa lớn nhất trở ngại chương 85, đệ ngũ cánh cửa làm sao có khả năng tầng tám chiến sĩ dĩ nhiên đối với cánh cửa này vẫn không nút đ í c h cái thứ nhất chiến sĩ ra quyền để không ít tu vi thấp hơn tầng tám cường giả đều lộ ra thấp thỏm vẻ nay chiến sĩ đẳng cấp cùng sức mạnh đều không thấp nhưng rơi vào kết quả như thế nay có thể để không ít người đều lo lắng lo lắng nếu như dựa theo t r ư ớ c cái kia to con biểu hiện đến xem nơi này chẳng phải là phần lớn người đều phải bị đào thải xem ra đây là một không tốt mới đầu đây vì không cho trận đầu rơi vào cương cục diệp thương ánh mắt lạnh lùng quét qua ở đây tất cả mọi người chỉ là một cánh cửa sắt mà thôi liền đem các ngươi hùng tâm trang trí cho ngăn cản ở ngoài s a o này chính là biểu hiện ra các ngươi sức mạnh thời điểm xem xem các ngươi bên ngoài có thiên thiên vạn vạn tờ lỡ ở nhìn các ngươi cái tên này cũng thật là thích hợp làm một tiểu quốc gia nhà độc tài liền này giao động người thủ đoạn cũng không nhỏ diệp thương hàng này khẩu tại nhưng là để không ít người từng trải qua giờ khác này liền ngay cả lạc vũ cũng không nhịn được t r e o g ẹ o nói tiểu tử này có phương diện này tài năng như thế nào vong trần huynh đệ có hứng thú hay không thử một lần lạc vũ nhưng là nóng lòng muốn thử đối với như vậy mới mẹ sự vật giỏi nhất hấp dẫn cái tên này chú ý đối với này vong trần chỉ là cười không nói hiện tại trả lại không phải thích hợp muốn mà biết điều xa hoa có nội hàm muốn mà cao cấp đại khí lên đẳng cấp ở như vậy kiểm tra chung mới dễ dàng nhất một tiếng hót lên làm kinh người này cử tạ môn vong trần kiếp trước vẹn vẹn có nghe thấy nhưng chân chính đối mặt chính là vẫn cứ không khỏi thán phục này cự môn ẩn chứa sức mạnh khổng lồ có điều trước đó vẫn cứ có lượng lớn tờ lễ ợ dung cảm khiêu chiến này cử tam ô n dù sao nếu như ngay cả chỉ là một ngưỡng cửa đều tiến vào không được như vậy bọn họ trả lại dùng cái gì đặt chân ở này tàn n g u y ệ t vương quốc bên trong để cho ta tới thử xem trong đám người đột nhiên truyền ra một thanh â m mọi người theo tiếng mà nhìn nhưng là phát sinh từng trận thán phục mở miệng người dĩ nhiên là nghịch lưu vân này vương quốc mạnh nhất đại kiếm sư mọi người không tự chủ được vì hắn tránh ra một con đường chỉ thấy hắn ngân lông mày kiếm mục bước lưu hành nhanh chân chậm rãi bước ra mỗi đi một bước mặt đất sóng lớn rung động như vậy nhỏ bé thân thể đứng vững ở to lớn cử tạ i trước cửa thì khi thế kinh người xem ra dĩ nhiên cùng cử tạ muôn như thế bất phân cao thấp nghịch lưu vân vương quốc nhân vật số ba là một tán nhân cờ l a y e r nhưng có kinh người kiếm thuật thiên phú có người nói hắn là duy nhất một có thể cùng diệp thương ở dưới kiếm so chiêu nam nhân ở tàn n g u y ệ t vương quốc cũng coi như chính là một nhân vật huyền thoại hơn nữa bởi vì là làm người trưởng nghĩa ở tàn nguyện vương quốc có vi diệu sức hiệu、triệu. d i ệ p đông thần tìm hiểu tin tức cũng không phải vô dụng chí ít hắn đối với này vương quốc cường g i ả thậm chí là thế lực đều hỏi thăm rõ rõ ràng ràng là nghịch lưu vân nghịch lưu vân lưu vân ta yêu ngươi lưu vân ta yêu ngươi chu vi truyền đến điên cùng nữ sinh hoan hô làm cho nam nhân môn không có chỗ nào mà không phải là đố kỵ cái tên này lại bị nữ tính như vậy tình yêu này có thể để không ít người chơi nam không ngừng hâm mộ vào lúc này đều là có người ăn không được cây nho nói cây nho chua thiết không phải là toàn thân áo chám ả ca mặc vào như thế đẹp trai thôi đi liền ngươi mặc vào long bảo không giống thái tử Này lạc ư u Vân trả l i không ra tay, ũ n nên đại chúng náo động, có thể tưởng tượng được ở tàn nguyệt g gây đã đại được có thể ở vũ ư được người thế nào khí. Người ơ n nào này tự nhiên gây nên vong trần cùng g gây quốc có Lạc thế tự khí. v sự chú ý của có họ. Há, ý ra bọn xem tiểu r ò hay nhìn. Lạc Vũ t tử này hai mắt tỏa ánh sáng đầy mặt t r ờ mong đối với bọn hắn tới nói này cử tạ môn là kiểm tra mọi người thực lực một hình cung đối mặt cái này cử tạ môn e sợ không có mấy người có thể ẩn giấu sức mạnh của bản thân đi đến rồi lịch lưu vân muốn hành di chuyển mở to hai mắt nhìn rõ ràng đây chính là tàn nguyện vương quốc hàng đầu nhân vật không biết hắn có thể làm đến mức nào đây ha ha ha trả lại thật là có chút hứa chờ mong những người này có thể hay không đánh vỡ ngươi lưu lại ghi chép đây diệp thương quân đoàn trưởng cấm vệ quân đoàn trưởng lộ ra một tia v ẻ trào phúng nhìn về phía diệp thương đối với hắn tựa hồ tràn ngập l ý cái kia đều là rất nhiều năm trước sự tình đã nhiều năm như vậy đánh vỡ cái kia ghi chép người tự nhiên có khối người diệp thương đúng mực nói rằng n à y trái lại để cấm vệ quân đoàn trưởng tự c h u ố t n ụ c nhã lạnh lên một tiếng quay đầu coi như thôi diệp thương không có tiếp tục tranh luận cái gì mà là đưa ánh mắt một lần nữa phóng tới nghịch lưu vân trên người tên kia đã bắt đầu xúc thế vững vàng song t r ư ở n g vung lên chốc lát dần dần xuất hiện bàn tay h u y ế t ảnh theo hắn thủ thế chờ đợi sức mạnh dần dần tụ lại lòng bàn tay thời điểm mọi người thấy rõ ràng hắn tạo thành chữ thập hai tay dĩ nhiên hình thành một thanh màu xanh lam lợi kiếm kiếm khí bên ngoài toàn bộ tàn n g u y ệ t vương quốc có thể làm được kiếm khí bên ngoài chỉ có một người vậy thì là diệp thương bây giờ n ị c h lưu vân rốt cục đi vào hàng ngũ đó hơn nữa hắn hay là dùng bàn tay ngưng tụ thành tâm kiếm chuyện này đối với kiếm chấp nhất cùng lĩnh ngộ không kém chút nào diệp thương nhưng trái lại diệp thương trên mặt nhưng vẫn cứ là bình thản không có gì lạ Phản phất tất cả những thứ cả này tất đông ề u cùng với k h quan hệ, b ấ thần luận t ế gian người không không hưởng. Đông hiện điểm hay qua nửa mạnh nào, luận hắn hoàn toàn ảnh xuất đều vượt t h cỡ có có là vô được chú ý hắn nhất cử nhất động đây là rèn luyện ngưng cơ hội nghịch lưu vân ra tay đối với diệp đông thần đến rèn luyện năng lực là cái thời cơ tốt nhất hơn nữa diệp đông thần là sử dụng kiếm nghề nghiệp nếu như có thể từ trung lĩnh nộ cái gì vậy dĩ nhiên tốt nhất đông thần gật ngủ hai mắt dần dần nổi lên bạch viêm ra tay rồi、Ở、ngưng hiệu quả diệp đông thần có thể nhìn thấy đối phương xúc tu quy tích chỉ thấy tạo thành chữ thập hai tay đột nhiên tay trái về phía trước tay phải về phía sau hắn chắt mở ra trung bình tấn giậm chân một cái dĩ nhiên đem bản chân mạc xuống mặt đất chật hít sâu một hơi ánh mắt như l ấ m liệt kiếm khí ở mọi người nhìn kỹ bên dưới chỉ thấy lịch lưu vân đ ố n g nhiên đánh ra bàn tay phải mọi người thấy rõ ràng một thanh kiếm khí màu xanh lam hình thành lợi kiếm vượt qua mắt thường tốc độ rõ rệt n h ắ m phía cử tạ môn còn chưa thấy rõ lợi kiếm như thế nào phá không bên thai cũng đã truyền đến tiếng vang vang vọng lợi kiếm va chạm cửa sắt bên dưới dĩ nhiên bắn tóe ra kịch liệt ánh lửa lần này mọi người rõ ràng nhìn thấy cái tiếng t r ừ n g lớn con người bên dưới cử t ạ môn dĩ nhiên tuân ra một luồng màu trắng trình tề một giây sau chỉ nghe một tiếng nổ v a n g một cánh cửa sắt đ ố n g nhiên mở ra nhưng này màu xanh lam lợi nhận nhưng vẫn cứ không có vì vậy dừng lại dĩ nhiên tiếp tục quay về đạo thứ hai cửa sắt phát động mãnh liệt va chạm đạo thứ hai môn mở ra trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi đúng như dự đoán màu xanh lam lợi kiếm liền dường như sót ruột chi đâm trong số mệnh cử t ạ môn chỗ yếu đạo thứ nhất đạo thứ hai dĩ nhiên bọn thẳng kích đạo thứ ba tình hình trước mắt không thể bảo là không chấn động làm lợi nhận phá tan đệ tam thủ môn mở ra bán môn mọi người tâm đều đi theo lợi kiếm va chạm mà giàu có tiết tấu nhảy lên lên ở lợi kiếm cùng cử tạ môn trong đụng c h ạ m mọi người là cái kia màu xanh làm trôi kiếm bóp một cái mồ hôi lạnh lợi kiếm dĩ nhiên xuất hiện d ạ n g n ư ớ c dấu vết cũng không lâu lắm dĩ nhiên chỉ còn dư lại trôi kiếm lịch lưu vân thấy thế hơi nhún g mày s ắ c thực hét lớn một tiếng màu xanh làm trôi kiếm dĩ nhiên hóa thành đ ầ y trời sán lạn tinh hỏa đạo e thứ ba môn theo tiếng vang lên mở ra ba đạo môn mặc dù là nờ tờ quân đoàn trưởng nhân mãn ồ n dập lộ ra than phục vẽ có thể mở ra đệ tam cử t ạ môn người thực đủ sức để đảm nhiệm một phương tướng lĩnh có thể mở ra một cánh cửa cũng đã là thực lực cường hãn hạng người hai cánh cửa chính là thực lực siêu của người ba đạo môn vậy thì là chân chính có thực lực tuyển thủ bởi vì là này cử t ạ môn nhất định phải bằng sức mạnh của chính mình tới mở bất kỳ sơ kỳ hiệu bất kỳ đạo cụ đều là vô dụng mà kiếm khí bản thân liền thuộc về một kiếm sĩ sức mạnh cũng chính là kiếm sĩ thuần v ú nhất sức mạnh nghịch lưu vân mở ra ba đạo môn thành công thu được tư cách thăng cấp diệp thương vẫn cứ là vạn năm bất biến mặt hãn tuyên bố âm thanh truyền khắp toàn bộ diễn võ trường thời điểm một ọ i n g ư ờ thân n i huyết n hưu động, n g n yêu diễm huyết vô tình từ trong đám người chậm rãi đi ra điều này làm cho kích động các người chơi trong nháy mắt lan xuống huyết vô tình duy nhất không thể đắc tội tờ lê a ơ cái tên này tì vết tất báo nhìn dáng vẻ của hắn là muốn ra tay rồi huyết vô tình tàn nguyệt vương quốc nhân vật số hai kiếp trước liên quan với hắn nghe đồn có thể cũng không phải chuyện tốt đẹp gì vong trần vẻ mặt nghiêm nghị huyết vô tình chỗ đáng sợ không chỉ ở chỗ thực lực của hắn còn có hắn là người t ố t đ a kinh người sắc khí sợ là g i ế t không ít sinh mệnh mới có thể hình thành đáng sợ như thế sát ý đi lạc vũ hưng phấn liếm môi một cái hàng này trong x ư ơ n g là một phần tử hiệu chiến lần này đến phiên vô tình hội trường sao ha ha ha cũng thật là để lưu vân tự đáy lòng chờ mong lịch lưu vân nhạt cười một tiếng nhưng đối với huyết vô tình thực lực cực kỳ tán thành có điều muốn nhìn một chút hắn có thể làm đến mức nào tàn n g u y ệ t vương quốc người thứ hai vật rốt cục muốn ra tay rồi sao ánh mắt mong chờ cùng nghị luận lời nói r ồ n dập chuyển đến lần này cấm vệ quân đoàn trưởng mở miệng lần nữa nhớ tới lần trước các ngươi giao thủ là bảy năm trước sự tình đi đã rất lâu không có xuất hiện ở hiện hai người các ngươi cường giả như vậy bảy năm cũng không biết hắn trưởng thành đến mức nào diệp thương vẫn không có mở miệng nhưng huyết vô tình nhưng g ơ lên kiêu ngạo khuôn mặt nhìn về phía diệp thương thật giống như lại nói ta muốn vượt qua ngươi rốt cuộc đ ợ i được ngày đó à chứng minh chính mình thời điểm chỉ là cử tam môn có thể làm khó dễ được ta nương theo huyết vô tình quát to một tiếng cái kia cả người tụ tập sát khí ngưng tụ ở nắm đấm gặp mặt huyết hữu quyền phong ngưng tụ nắm đấm thép dĩ nhiên không chút do dự không có nửa điểm xúc thế bắn trúng cửa sắt cái kia một chốc cái kia như t r u n g vang cửa sắt tiếng vang vọng ở toàn bộ tản n g u y ệ t vương quốc bầu trời sau đó ở mọi người bên thai trong đầu thanh khê vang vọng ngũ thanh to lớn nổ vang đ ù n g đúng đúng đúng đúng ngũ tiếng nổ chuyến khắp vương quốc chương tám mươi sáu một tiếng hót lên làm kinh người kinh thiên vang vọng tiếng vang như hồng trung chấn động tần suất không ngừng thả ra ngoài dần dần tràn vào trên không cuối cùng ép thẳng tới mây xanh mà đi mà ở đám mây bên dưới to lớn t r ố n g trải nơi một mảnh quần quận khói đặc nhìn thấy chính là ngồi ngay ngắn ở giữa vương điện diễn võ trường tuy không thấy chung quanh tình thế làm sao cũng đã truyền ra từng trận kinh ngạc thốt lên tiếng nghị luận cái kia ngũ tiếng nổ triệt để chấn động trong diễn võ trường ở ngoài hết thệ tờ l a y ơ ngũ cánh cửa dĩ nhiên mở ra ngũ cánh cửa liên quan với cử tạ môn sự tích tuy rằng không có bao nhiều người biết nhưng từ trước biểu hiện của mọi người đến xem có thể mở ra một cánh cửa cũng đã không dễ mà hiện tại huyết vô tình dĩ nhiên mở ra ngũ cánh cửa nay chẳng phải là mang ý nghĩa hắn đã làm đợi lỡ chung vô địch trạng thái n ị c h lưu vân mạnh mẽ như vậy người chỉ là mở ra ba cánh cửa mà thôi vì lẽ đó này cử t ạ môn phân rõ mạnh mẽ trình độ một chút cũng đã nhìn ra mọi người đang kinh hãi đồng thời không tự chủ được nuốt thôn trong cổ họng chất lỏng sau đó vừa nhìn về phía huyết vô tình ở mảnh này trong khói d à y đặc hắn vẫn chưa lập tức rời đi tại chỗ mà là đem tiêu ngạo ánh mắt nhìn về phía dip thương p h ả n phất ở đối với toàn thế giới tuyên bố hắn đã làm được không sai huyết vô tình đã thành công đánh vỡ năm đó diệp thương ghi chép có người nói năm năm trước diệp thương đã từng mở ra bốn cánh cửa bây giờ huyết vô tình nhiều mở ra một cánh cửa lại như là đối với diệp thương t u y ê n chiến không hổ là tàn nguyệt vương quốc số một nhân vật lại mở ra ngũ cánh cửa thật muốn nói chấn động chỉ có tự mình đi thử nghiệm đám người mới sẽ hiểu mở ra ngũ cánh cửa khủng bố là khiếp sợ nhất tự nhiên chính là tự mình ra tay lịch lưu vân hắn cũng không có ẩn dấu sức mạnh của chính mình dù sao này cử t ạ môn kiểm tra chính là sức mạnh của bản thân mà không phải kỹ xảo cùng năng lực vì lẽ đó căn bản không có ẩn dấu sức mạnh cần phải nhưng dù vậy nỗ lực hắn nhưng chỉ mở ra ba cánh cửa trong giây lát này liền để hắn rõ ràng mình và huyết vô tình sự t r á n h lệ n h n ắ m chặt quả đấm cùng chạy xuống mồ hôi trong mắt tràn đầy không t â m l ò n g có thể này không thể làm gì dù sao vừa bắt đầu giữa bọn họ thì có t r á n h l ệ n h a a cũng thật là đáng sợ a không mở ra một cánh cửa cần sức mạnh là trước hai lần mà mở ra đạo thứ ba là nhưng cần sáu lần mà đạo thứ tư m ô n liền muốn lại những này cơ sở lên ở nhiều hơn hai lần sức mạnh mở ra ngũ cánh cửa nhất định phải phát huy ra hai trăm phần trăm sức mạnh không nghĩ tới năm đó tiểu quỷ đã trưởng thành đến hiện tại mức độ Nội các cấm vệ quân đoàn trưởng lần các cấm vệ t ha ứ h i nói tiếng. động bên một Một câu xúc k ha á cái khác c biểu quân đoàn trưởng dồn r dập biểu lộ không i n diễm vẻ, đối với vẻ, v huyết t ì h khen là cực kỳ n ợ i Haha, không biết cùng hiện tại diệp thương đoàn trưởng so ra như thế nào đây thật muốn mở mang a không bằng như vậy diệp thương đoàn trưởng đi thử xem từ khi lần đó sau khi đã là năm năm trước hiện tại diệp thương đoàn trưởng nói không chắc có thể mở ra thứ tám cánh cửa chứ ha ha cái kết nhưng là phải ở nguyên lai、like、cơ sở lên bùng nổ ra hai mươi lần sức mạnh đây e là cho dù là diệp thương đoàn trưởng cũng không cách nào làm được đi bọn họ như thế khen ngợi huyết vô tình đồng thời không quên nghi vấn diệp thương trong lời nói c h à o phúng nghe vô cùng trói t h a i diệp thương đoàn trưởng nhiều năm qua đi làm sao liền không hề có một chút hứng thú muốn biết sức mạnh bây giờ sao huyết vô tình ở từ từ rơi xuống trước cửa giống to dứt tiếng đùng đùng đùng đùng đùng ngũ tiếng nổ cái kia khủng bố năm tầng cửa sắt lần thứ hai trở về đến vị trí ban đầu cùng mặt đất hoàn mỹ phù hợp liền một con kiến đều không chui vào lọt đây chính là mười phần khiêu khít t a h u ế vô tình cùng diệp thương người số một trong lúc đó tranh đầu à nói đến bọn họ lần trước giao thủ đã đến mấy năm đi Cũng chờ cũng có cánh cửa, cùng mong không Thương nếu như bây giờ cùng vô tình giờ thật biết thể huyết là à, mở mấy vô bây Diệp ra đúng ố số i hiệu chết vào tay, ai nói đầu đây. đ chết không chắc tay vào vẫn là ân số đây. Đúng đấy toàn bộ diễn võ trưởng cử tạ i trước cửa toàn thân các người chơi đối với diệp thương cùng huyết vô tình tiếng bàn luận hơn nữa trên mặt trả lại tràn đầy chờ mong vẻ mặt đã rất lâu ở vương quốc bên trong diệp thương kiếm liền chưa từng sinh ra sao mà quân đoàn tự do người đối với diệp thương mười phần trung tâm chắc chắn sẽ không nhìn đôi câu vài lời vì lẽ đó diệp thương thực lực đến nay mới thôi vẫn là một điều bí ẩn nhưng diệp thương như ngoài dự đoán mọi người lạnh lùng phản phất căn bản không nghe thấy bọn họ nói cái gì nữa như thế mặc dù là đã mở ra ngũ cánh cửa huyết vô tình ở trong mắt hắn vẫn cứ không có nửa điểm s ó n g lớn mà đối với huyết vô tình cái kia xích quả quả khiêu khích càng là lựa chọn không nhìn này có thể để chờ mong đám người có chút thất vọng bởi vì là người sau phản ứng thực tại làm cho tất cả mọi người than thở không nớt thậm chí có chút bất mãn diệp thương cử động càng có người lạnh lùng chế rêu hắn là sợ thiết vẫn là như c ũ làm cho người ta chán g h é t ta huyết vô tình lạnh dên một tiếng đối với diệp thương thái độ đã không cảm thấy kinh ngạc cũng lời tự chúc đục nhã ngược lại chiến đấu thời cơ còn chưa tới hiện tại trả lại không phải lúc ngay ở mọi người đưa ánh mắt đều tập trung ở hết u y vô tình cùng diệp thương trên người thì mọi người tựa hồ không có phát hiện cử tạ môn dưới thân thêm ra một bóng người nhưng vẫn có như vậy mấy cái số ít chú ý tới trong này bao quát vòng trần ngay ở mọi người đối với diệp thương cùng hết u y vô tình ai là người số một chi tranh nghị luận sôi nổi thời điểm một ngưng tụ không chịu cô đơn l ử a g i ậ n nắm đấm thép nương theo phá không tiếng rít gào bắn chung cái kia to lớn cửa sắt cái kia nắm đấm va vào cửa sắt trong nháy mắt sản sinh to lớn gọn sóng như vô số chiều lùi gọn sóng giống như lùi tản ra đến. một làn sóng rồi lại một làn sóng một làn sóng lại một làn sóng khí thế mạnh mẽ từ cử tạ môn không ngừng phản bắn trở về cảm nhận được to lớn gợn sóng sau khi toàn bộ mặt đất dĩ nhiên chuyển đến mãnh liệt lay động biến cố bất thình lình dĩ nhiên mọi người có kinh hoàng nhưng nhìn thấy tâm địa chấn trung tâm thì không có chỗ nào mà không phải là trận to hai mắt lộ ra trước nay chưa từng có vẻ kinh hãi ở cử tạ môn phía dưới cái kia thân ảnh nho nhỏ hoàn thành ra quyền động tác sẽ ở đó sau khi toàn bộ diễn võ trường liền chuyển đến địa chấn cảm giác chấn động mọi người vẫn không có từ huyết vô tình ra tay tạo thành chấn động trung đi ra thì làm bên thai vang vọng cái k i a ầm ầm nổ v a n g con n g ư ờ i hiện ra cửa sắt nổi lên hình ảnh một k h ắ c đó hầu như con n g ư ờ i đều muốn rơi xuống lưu sáu môn lại là lục phiên môn lần thứ nhất phát âm sai lầm khiến người ta không có chuẩn xác nhận thức đến đó là cái gì có thể theo phần lớn người kinh ngạc không thôi h ế t l ớ n thì mọi người rốt cục thấy do nổ v a n g chấn động ra đến đ ấ y mở ra mấy cánh cửa một hai ba bốn năm sáu đầy đủ lục phiên môn ngay ở trước một g i â y huyết vô tình cái này vương quốc nhân vật số hai mươi đánh vỡ tân ghi lại vẫn không có dừng lại một phút liền bị người khác quét mới đi mọi người nhìn về phía cái kia bụi mù quần quận mà đến địa phương cái kia giáp ra nam tử tóc đen đến tột cùng ai người đàn ông này ai lục phiên môn làm sao có khả năng chuyện này ý nghĩa là hắn huyết vô tình không thậm chí diệp thương mạnh hơn lẽ nào xảy ra vấn đề gì người này đến cùng ai tại sao chúng ta đều chưa từng thấy ùm ụ g diệp đông thần thân thể run rẩy một hồi trong con ngươi của hắn chiếu dọi ra chính là vòng trần bóng người nhưng đó là bởi vì hắn quay đầu nguyên nhân lao đại h ắ n lạ i a lục phiến môn cái tên này sức mạnh so với ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn rất nhiều vong trần vẻ mặt trở nên nghiêm túc ở hắn trong tầm mắt xuất hiện nam nhân trên thực tế chính là trước nóng lòng muốn thử lạc vũ không sai kiếp trước bị mọi người mang theo vương c h i thành tân nhân vương lạc vũ đây là vong trần ở đời này lần thứ nhất nhìn thấy hắn triển phát hiện mình cái kêu mạnh mẽ thiên phú cùng sức mạnh tuyệt đối lục phiến môn sức mạnh đã vượt qua huyết vô tình không thể lục phiến ô n làm sao có khả năng là lục phiến ô n nhất định là chỗ nào phạm sai lầm tiểu tử kia tiểu tử kia đến cùng từ nơi nào đụng tới cái này vương quốc không thể còn có so với ta cùng diệp thương càng thêm tờ l a y ơ tuyệt đối không thể ta nghĩ tới hắn là trục xuất nhiệm vụ thương nam thật giống gọi cái gì trần c h u ồ n mà chạy một bắn nhau sĩ tựa hồ rơi vào trước đây không lâu hồi ức đ ỗ n g nhiên nhớ tới tên của người đàn ông này l à rời ạ là Lạc vũ. là vũ l à thương nam là vũ một người khác lập tức phát sinh phản bác nhưng không thể nghi ngờ lời nói của hắn nhưng là thân phận của người đàn ông này vô cùng sống động không sai hắn chính là là vũ làm cái tên này rất vô liêm sỉ quay đầu lại lộ ra nụ cười như ý thì vong trần thầm mắng một câu hàng này thật tao bao ở ngoài rất nhanh trong diễn võ trưởng liền truyền đến tất cả s ô n s a o tiếng lạc vũ diệp thương cái kia âm ú hai con mắt rốt cục né qua một chút không bình thường ánh sáng lộng lây mà cái khác quân đoàn trưởng môn cũng bị hình ảnh chấn động v o n g v o n g đinh hai nhức có cửa sắt rơi xuống đất thanh lần thứ hai vang vọng ở mọi người bên hai mà lạc vũ ở quay đầu lại chậm rãi hướng đi hắn nguyên lai、like、vị trí thời điểm người chung quanh nhìn về phía ánh mắt của hắn đều triệt để thay đổi cái dạng còn chưa đi hai bước toàn bộ diễn võ t r ư ở n g dĩ nhiên chuyển đến kịch liệt tiếng gieo họ bọn họ trong miệng hàm chính là tên của người đàn ông này thời khắc này làm như vĩnh h ẳ n g khiến mọi người nhớ kỹ tên của hắn rất phong tao một cái xoay người tiêu sái rời đi rời đi trước cửa còn không quên phong tao một cái khi hắn đi tới v o n g trần trước người thì lộ ra tràn trề thanh xuân ý cười đồng thời có chút h ả hê nhìn về phía v o n g trần lao ca nên ngươi đi có thể vượt qua ta liền chứng minh chúng ta trả lại có thể vui vẻ tiếp tục đi v o n g trần nợ đủ cười ngươi cho rằng ở giao du sao chết làm cơ gay nam tuy rằng nói như vậy có thể khoe miệng mang theo ý cười vong trần vẫn là đi ra ngoài bởi vì l à huyết vô tình cùng lạc vũ tạo thành chấn động cái kia nối thẳng cử tạ môn nơi đều là chống giông hào không một người làm vong trần đứng cái môn này thời điểm tất cả mọi người trong mắt lần thứ hai lộ ra vẻ kinh hãi đối với người đàn ông này so với lạc vũ tới nói cũng không xa lạ gì hắn chính là mới lên cấp cấp tử tước đồng thời đang tuyển chọn nhiệm vụ chung đứng hàng đầu vong trần nhưng mà đối với một lần đánh vỡ lục phiến môn mà một tiếng hót lên làm kinh người lạc vũ tạo thành chấn động tới nói mọi người đối với vong trần ra tay cũng không chờ mong Thậm chương í tám c c mươi tên bảy trăm tầng h hai lão đại rốt cục muốn ra tay rồi ạ nhìn thấy vong trần đi ra bóng lưng diệp đông thần cả người run lên bởi vì là ở trong lòng của hắn vẫn tin chắc vong trần sẽ không thua cho bất luận người nào không sai bất kể là này huyết vô tình được diệp thương cũng được thậm chí là lạc vũ đánh đồng với nhau vong trần đều là mạnh nhất không không chỉ có như vậy vong trần là có thể đi tới đế vị người diệp đ ô n g thần như vậy tin chắc tuyết lạc không tự chủ được sốt sáng lên đến dù sao đây là nàng chú ý nam nhân ở như vậy thời loạn lạc bên trong e sợ ở chúng bao nhiêu thiếu nữ trong lòng đều hy vọng chính mình vừa ý nam tử sẽ không là hạng người vô danh la tiểu tử này có cho hay nhìn thời điểm như thế này đi ra coi như có thể thành công đánh vỡ một hai đạo môn có điều là tự chuốc lục n h ã t h ô i có điều hắn chỉ có thể làm được trình độ đó các đại quân đoàn trưởng nhìn thấy vong trần đi ra đều là một mặt c h â m trọc ý cười bọn họ bí mật quan sát quá tiểu tử này phát hiện hắn có điều là đầu cơ trục lợi h ạ n g người thực lực chân chính sợ là không có bao nhiêu vì lẽ đó giờ khắc này mới nói ra những lời ấy mẹ chứng ta mạc lao ngũ hôm nay liền muốn nhìn một chút tiểu tử này có cái gì chỗ kỳ lạ ta đầy đủ đ ợ i hơn ba mươi năm tử tức vị trí liền bởi vì là hắn đều là nhân là tên khốn kiếp này tiểu tử à nếu là so với chúng ta không bằng hôm nay liền muốn hắn nằm ở đây không ít các đại lao đều lộ ra hung thần á c sát vẻ mặt ở cử tạ môn hạ vong trần rõ ràng cảm giác được chu vi từng trận s á t ý vong trần hàng này gãi đầu rất là bất đắc dĩ chính mình mới vừa tới nơi này không có đắc tội người nào cũng không biết bọn họ như thế hận chính mình khổ như thế chứ dù sao vong trần hoàn toàn không hiểu sự phẫn nộ của bọn họ vì lẽ đó lựa giận của bọn họ chính là toi công chính mình cùng chính mình không qua được thôi hô vong trần ở trước cửa đứng yên thật lâu nhưng không có ra tay lại như là đang trầm tư như thế nhưng dù là hành động như vậy tiểu tử này đầy đủ lăng là hoảng hốt tốt ta mấy phút thấy do hắn không có ra tay người chung quanh tính tình nóng nảy trong nháy mắt liền hiện lên tới quay về cử tạ môn hạ vòng trần chửi ầm lên lên mẹ chứng tiểu tử ngươi đến tột cùng mấy cái y tứ vãi lều là đến khôi hài chứ không được liền biến được rồi nhanh lên một chút về nhà bú sữa mẹ mãi ta đi hàng này lẽ nào là bị to lớn cử tạ môn cho sợ vãi tệ rồi không phải như thế yếu lối đi liền người như thế có thể làm vương quốc tử tước ta là cùng là một người, người ta vãi lều đều cảm thấy xỉ nhục ta cái k i a gọi vong trần tiểu tử ngươi vẫn là về nhà tẩy tẩy ngủ đi nếu như không được liền để đại gia đến c trừ â m lên chê cười vô liêm sỉ n ổ nước bọn những thanh nhâm này tụ tập ở cử tạ môn hạ thật lâu không thôi nói chung vong trần vào giờ phút này biểu hiện gây nên quảng đại nhân dân quần chúng cực kỳ bất mãn bọn họ hiện tại thật vất vả chờ đến cơ hội mắng có thể k h o a n khoái thật giống như tìm tới tuyên tiết khẩu đem mặt trái tâm tình toàn bộ cho phát tiết đi ra đối với bọn hắn lụng mạ vong trần là mắt đ i ế c thai ngơ ngầm đầu lên nhìn về phía cử tạc tình huống này không xuất thủ không được à, ta đều vẫn không có cân nhắc tốt ta rốt cuộc muốn mở ra mấy cánh cửa đây ta ít tao năm đừng như thế nào kiểu có được hay không không phải là mở cái môn mà mau mau à. này tiểu vóc dáng mất mặt xấu hổ lời đã được rồi cũng đừng lại đứng ở nơi đó lấy lòng mọi người b n đại gia có thể không có thời gian ở đây mù háo phía sau to lớn chiến sĩ kẹp ra tiếng hưởng không ít tợ lẽ đã bài nổi lên trường long đội ngũ chuẩn bị thử một chút thực lực của chính mình a a ta biết rồi lập tức lên tốt vong trần chán trường ánh mắt đột nhiên trở nên trong suốt lên từ từ hướng đi cử tạ môn thấy rõ hắn rốt cục có hành động xa xa diệp đông thần lộ ra hưng phấn nụ cười các ngươi sẽ chờ giật này cả mình đi vong trần hoạt động một chút tay của chính mình l o ạ n xoay trói lên sau đó xoa nắn mấy lần không thể quá mức phát h ỏ a a xem ra muốn khống chế một hồi sức mạnh của chính mình mới được tầng hai mươi quyền thật giống chỉ có thể mở ra ba tầng môn như vậy a năm mươi chọn g quyền lẽ ra có thể mở ra năm đạo môn chứ lục đạo môn thật giống kém một chút trăm tầng quyền quyền đi ngược lại tàn nguyệt vương quốc cũng phải lớn hơn rối loạn hơn nữa trung quy sẽ rời đi liền để ta không để lại tiếc nuối ở đời này sống tiếp đi ai không hy vọng chính mình có tiếng dương thiên hạ một ngày kia ai không hy vọng chịu đến bạn chúng chú ý sau khi sống lại vòng trần tựa hồ trở nên trước đây nghiêm cận lên này cũng không phải hắn b ả n tâm hắn cùng lạc vũ tính cách hơi có chút giống như ở một loại nào đó vấn đề mặt trên bọn họ đều thuộc về loại kia phóng đãng bất k h ă n g người mà vòng trần càng sẽ không hết sức đi ẩn giấu cái gì hít sâu một hơi sinh mệnh tiềm năng từ từ tỏa ra điểm điểm s ó n g lớn lần này sức mạnh của hắn khống chế cực kỳ nhỏ bé liền ngay cả xa xa diệp đông thần đều lộ ra vẻ kinh hãi cái k i a tràn ra sinh mệnh tiềm năng t ủ y nhưng lại một chút tụ tập đến v o n g trần trên nắm tay nhìn thấy v o n g trần gia quyền một khắc đó trước trả lại lạnh lùng chế rêu đám người đột nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười bởi vì bọn họ trong mắt trước cười nạo h nam tử thả ra một luồng uy thế khí thế không sai mặt đất dung chuyển sóng lớn qua luân mánh liệt xoay tròn cuối cùng dĩ nhiên gây nên hiện trường kịch liệt cuồng phong ù ngụ nhìn chăm chăm hình ảnh tựa hồ không muốn bỏ qua nhất cử nhất động bất kể là huyết vô tình vẫn là diệp thường ma làng lạc vũ diệp đông thần tuyết lạc cùng với những kia quân đoàn t r ư ở n g thậm chí là tàn n g u y ệ t vương quốc các đại lao đều đang lẳng lặng chờ cú đấm kia thả ra hội tạo thành chấn động làm vong trần nắm đấm để vào cự cử cửa sắt lớn gần k ề chốc lát mọi người tâm đều p h ả n phất theo ra quyển sóng gợn mà treo lơ lửng lên không có bất kỳ tiếng vang p h ả n phất bình thản cực kỳ cuối cùng nắm đấm cùng cửa sắt va chạm nhưng là thời gian qua đi mấy giây nhưng gây nên ổ lên cười to không không phản ứng ha ha ha ha a đủ ngươi là hầu tử mời tới lậu sao a đủ quân đều thoát ngươi liền để lão tử xem cái này mẹ chứng không được ngươi sớm nói a lãng p ha vẻ mặt, tao ý. Nắm đấm đã p ha n đồng thời chuẩn sắc không g thích, thời sắc có i sốt bắn c ha ú n g c ử sát, t có ha ể quá lâu lâu đã đã lăng là không n có ử điểm phản ứng. Kết quả cái kêu cử kêu tạ m ô nhiên lại vẫn k ô không n nhúc này vong trần g đích, p ả đến chính n khôi hải chi. Ha ha ha ha, h tới i quả là làm là rất đặc sắc biểu diễn à, nếu như lao quốc vương biết người này liền cử tạ môn đều không mở ra có thể hay không thủ tiêu hắn tước vị đây chính là đúng làm i ệ n g mai đường đường vương quốc tử tước thậm chí ngay cả một cánh cửa đều không thể mở ra quả thực chính là rắp rưởi đầu tiên nói chào phúng dĩ nhiên là vương quốc quân đoàn t r ư ở n g môn thấy bọn họ đều nói như vậy các người chơi nơi nào còn có khẩu lưu tình lý do không nói hai lời trực tiếp mở mắng sao có thể có chuyện đó nay cùng diệp đông thần chờ mong không giống cùng trong đầu kịch bản hoàn toàn khác nhau nhìn thấy cái tên này ở mê man lạc vũ nhưng là cao mày tiểu tử ngươi thật giống không thấy rõ à. các ngươi đến cùng đang nhìn cái gì thực sự là càng sống càng tụt h lùi đây là diệp thương ở này diễn võ t r ư ở n g lần đầu nói nhiều lời như vậy nhưng cũng là chính diện phê phán các đại quân đoàn trường lời nói của hắm lập tức gây nên quân đoàn trường môn phản cảm thậm chí rất nhiều lên tiếng phê phán xu thế nhưng vào lúc này cấm vệ quân quân đoàn trưởng nhưng là phát hiện cái gì nay bất an trong lòng là xảy ra chuyện gì ẩm ẩm ngay ở mọi người cười nhạo vong trần công kích cùng bọt biển như thế nhược bạo thời điểm đột nhiên cử tạ môn chuyển đến ầm ầm tiếng không chỉ có như vậy lần này từ dưới nền đất hiện lên địa chấn tần suất dĩ nhiên diệp t h ư ờ n g tạo thành động tĩnh còn muốn lớn hơn cũng không lâu lắm cử tạ môn theo tiếng vang lên đột nhiên mở ra một đạo tiếp theo đạo thứ hai càng là thế như trẻ tre mở ra đón lấy đệ tam đệ tứ đệ ngũ người thứ năm mở ra thời điểm ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung ở cử tạ môn phương hướng bởi vì là nguồn sức mạnh này đang trùng kích đệ lục phiên môn không sai chính là thứ sáu môn vừa trả lại đang cười nhạo vong trần người tất cả đều tặc lươi không n ớ t nhưng này cũng không có kết thúc bởi vì là thứ sáu cửa mở ra thời điểm cái kia cố rung động sức mạnh dĩ nhiên còn chưa kết thúc lại đang trùng kích thứ bảy môn mọi người rốt c ụ c ý thức được vong trần vừa cú đấm kia bi lực trong lòng nhất thời nghiêm nghị lên nếu như vong trần mở ra thứ bảy môn bọn họ rất rõ ràng cái kia ý vị như thế nào ổn định mấy chục năm vương quốc cân bằng sợ rằng xã hội và hôm nay đánh vỡ cân bằng tầng mười môn tổng cộng mười môn mở ra ngũ môn giả đủ để chứng minh sự mạnh mẽ lớn mà bây giờ nhưng liên tiếp xuất hiện kinh tế h tài năng không ngừng quét mới vương quốc đã từng ghi chép ở tàn nguyện trong lịch sử nhưng là có người đã từng mở ra tầng mười môn hiện tại làm v o n g trần sức mạnh x u n g kích thứ bảy môn đồng thời mở ra khe hở lại tới bán cánh cửa thời điểm mọi người trên mặt đã xuất hiện khó có thể dùng lời diễn tả được kinh ngạc cười nhạo v o n g trần người rút đ ầ u một cái cái cổ hồng đến bên h a i những kia xem thường v o n g trần người giờ khác này càng là không đất dung thân hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào trước trả lại chửi ẩm lên v o n g trần là rác r ờ i quân đoàn trưởng môn cảm giác mình là như vậy mất mặt có thể nhất làm cho bọn họ căm hận chính là diệp thương dĩ nhiên phát hiện đây là bọn hắn tối không thể chịu đựng sự t ì n h nhưng những này đều không trọng yếu bởi vì là v o n g trần sức mạnh rốt c ụ c thứ bảy môn cho mở ra là bảy môn phát sinh nặng nghề nổ vang thời điểm toàn trường yên lặng như tờ chính khi bọn họ dĩ là lúc kết thúc ai từng muốn cái k i a dày nặng thứ tám canh cửa dĩ nhiên n ố i lỏng ra một chút phủi xuống nơi lượng lớn cho bụi không thể nào thứ tám môn cái tên này lẽ nào có hơn treo ả trên khán đài diệp thương nhữ mày sâu sắc nhìn chăm chú vong trần bóng lưng lại có thể làm đến mức độ như thế sao ta liền biết vong trần lao đại là khỏe mạnh nhất diệp đông thần không nhịn được hoan hô lên lạc vũ khỏe miệng treo lên nhàn nhạt mỉm cười không nghĩ tới mạnh như vậy ngay ở mọi người cho rằng cái kia thứ tám môn đều có thể mở ra thời điểm vong trần lại lộ ra q u ỷ dị khó lường nụ cười hắn thu hồi quả đấm của chính mình thứ tám môn ngay lúc sắp tăng lên trên trong nháy mắt t ầm ẩ m đóng chặt cửa thành mọi người không có chỗ nào mà không phải là lộ ra vẻ đáng tiếc nhưng ở tràng có không ít người nhưng là rất rõ ràng cuối cùng cái kia một chốc cái kia tiểu tử này d i nhiên lưu thủ vong trần phóng tầm mắt nhìn lại nhìn chu vi vợ lỡ vẻ mặt cũng đã á khẩu không trả lời được khi hắn yên lặng trở lại chính mình nguyên bản vị trí thì ở đây vẫn cứ là một mảnh quỷ dị yên tĩnh kinh diễm trăm tầng quyền oai làm nổ toàn bộ vương quốc chương tám mươi tám cuộc thi vòng loại bắt đầu cũng không hoa lệ một quyền mang cho mọi người trên thị giác chấn động vong trần mang theo một tia mặt lạnh mỉm cười trở lại nguyên bản vị trí hắn nhưng là thấy rõ ràng người chung quanh nhìn về phía ánh mắt của hắn như xem quái vật vẻ mặt đối với này hắn chỉ là không thể trí phủ cười cợt a a vong trần huynh ngươi như thế điếu người trong nhà biết không chỉ đến như thế vừa đến ngươi đón lấy nhưng là phiền p h ứ c nha nhìn người chung quanh nhìn về phía ánh mắt của ngươi đi đặc biệt mấy tên kia hận không thể hiện tại liền bái ngươi bị uống ngươi hết đây vong trần còn chưa tới trước người của chính mình lạc vũ tiểu tử kia liền thả một trào phúng sở kỳ hữu lại đây có điều tự nhiên là bị vong trần hàng này xào rượu hóa giải ta cũng không nhận ra hoàn toàn là bởi vì là ta đây phải biết ở cử tạ môn thí luận chung lạc vũ cũng coi như là một tiếng hót lên làm kinh người hai người kẻ tám lạng người nửa cân nhưng cảm giác được bọn họ sát khí ánh mắt thì vong trần vô cùng vui mừng thời khắc sống còn thu tay lại nếu không thì mở ra thứ tám môn sau khi tuyệt đối sẽ trở thành vương quốc công địch bởi vì là chính là như vậy đã làm cho cả diễn võ trưởng tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc nguyên bản ở trong mắt bọn họ căn bản không còn gì khác vong trần đột nhiên biểu hiện ra như vậy sức mạnh kinh người còn có cái gì này chuyện càng đáng sợ đây đối với này còn có phần lớn người biểu thị hoài nghi thậm chí cảm thấy cái kia cử tạ môn có vấn đề có thể khi bọn họ phẫn hận bất bình tự mình ra tay cự môn vẫn không nhúc nhích thời điểm mới biết phát s như ở những người này quần trung làm ma lang lúc đi ra gây nên không ít người chú ý nguyên bản mọi người trả lại rất là chờ mong biểu hiện của hắn nhưng hàng này rất không hăng hái suýt chút nữa mở ra đệ tứ môn lúc mấu chốt cuối cùng nuốt họ đóng có điều điều này cũng càng làm cho các người chơi ý thức được vong trần cùng lạc vũ huyết vô tình ba người đáng sợ ma lang nhưng là được xưng tàn nguyện vương quốc về sức mạnh người số một nhưng vẹn vẹn mở ra bốn môn hơn nữa còn là suýt chút nữa suýt chút nữa điểm liền ngay cả ma lang bản thân lúc rời đi đều là lắc đầu một cái một mặt túi đầu rủ rũ dáng vẻ có điều cũng may ở sau đó mọi người còn chung hắn suýt chút nữa đệ tứ môn là thế chân vạc tồn tại nhiều nhất vẹn vẹn mở ra hai cánh cửa cũng không còn đánh vỡ ba đạo ghi chép nhưng theo một cái khác bị mọi người lơ là hắc mã xuất hiện sau khi Cái i k ở, ở vong có gì trần t huyết n đậu. Người là, trước vương vô tình lạc vũ bọn họ tạo thành chấn động chung hắn do dự rất lâu cuối cùng khắc phục đến từ trong lòng áp lực hắn bây giờ xác thực còn chưa đủ những người này nhưng chuyện này cũng không hề là hắn dừng lại lý do ngược lại càng thêm kích thích diệp đông thần đi tới con đường c ự n g dạ. k hít sâu một hơi ngọn lửa màu trắng quấn quanh ở xung quanh thân thể của hắn cuối cùng sử dụng tụ sức mạnh hình thành từng cái từng cái x ô i trào hỏa xà hướng về hắn nắm đấm phát hiện trôi qua nương theo diệp đông thần một tiếng kinh thiên dít đạo một tiếng vang ầm ầm nổ vang ở mọi người nhìn kỹ bên dưới ở ma lang sau khi vậy cũng đang không có người mở ra đệ tam môn theo tiếng mở ra không chỉ như thế cái tia cuối cùng một nguồn sức mạnh càng là nhất lên đạo thứ tư cửa lớn này u không phải chứ ma lang nhìn thấy đệ tứ cửa mở ra hơn nữa trong lòng nhất thời căng thẳng bị huyết vô tình lạc vũ vong trần này ba biến thái vượt qua cũng coi như chí ít hắn ở tàn nguyệt vương quốc vẫn tính là bài được với tên gọi nhưng nếu như bị vong trần bên người một tùy tùng cho vượt qua chẳng phải là mất hết mặt mũi không chỉ có là ma lang như thế nghĩ liền ngay cả ở đây phần lớn người đều cảm thấy xấu hổ ở trong mắt bọn họ này diệp đông thần có điều là vong trần bên người một tùy tùng mà thôi hắn có thể làm cái gì nhưng khi đệ tứ môn treo l ơ l ử n g cái k i a cố màu trắng sức mạnh xung kích đệ ngũ môn thời điểm con người đều suýt chút nữa cho rơi ra đến này rơi ạ là ngày gì tà nguyệt n vương quốc lẽ nào sắp thay người lãnh đạo rồi trường giang sóng sau đệ s ó n g trước s ó n g trước chết ở trên bờ c a t à, một lạc vũ vong trần thì thôi bây giờ thêm ra một diệp đông thần ba người này chẳng lẽ còn muốn thủ tiêu đã từng vương quốc cừng giả cũng may đệ ngũ môn cuối cùng chỉ là mở ra một khe hở sau khi sẽ chết chết đóng vẫn không núp đ í c h nhìn thấy vẻ mặt như thế t r ợ to hai mắt khuôn mặt kinh hãi các người chơi cuối cùng cũng coi như là thở phào n h ẹ nhóm cũng không có bọn họ tưởng tượng hình ảnh xuất hiện vạn hạnh trong bất hạnh diệp đông thần nhìn thấy đệ ngũ môn không cách nào lay động thời điểm nhữ mày chỉ có thể làm được mức độ này sao có chút mất mát có điều trở lại vong trần bên cạnh bọn họ thời điểm không chỉ có lạc vũ truyền đến khen ngợi thành liền ngay cả vong trần đều kinh ngạc với diệp đông thần biểu hiện đáng tiếc thiếu một chút liền biết đánh nhau mở để ngũ cửa dĩ sinh mệnh tiềm năng bạo sức mạnh tới nói đệ ngũ m ô n một khi bay lên một phần mười cửa lớn sẽ bị hoàn toàn bay lên đáng tiếc sinh mệnh tiềm năng sức mạnh không có duy trì đến vào lúc ấy bởi vì là chỉ thiếu một chút liền biết đánh nhau mở ra có điều không sai phương diện lực lượng đều vượt qua ma lang vậy cũng là hàng thật đúng giá sức mạnh nhìn thấy vong trần cùng lạc vũ như vậy chân thành an ủi diệp đông thần vui mừng đặc ủ c h ỉ ít hắn nỗ lực được bọn họ tán thành sau đó chọn lựa trở nên liền đần độn vô vị hơn nhiều tuyết lạc tham dự thí luyện nhưng rất đáng tiếp chịu khổ đào thải vương tiểu ngũ không thể thoại nguyện mở ra cửa lớn ngược lại là hoa vô sắc tiểu tử này dĩ nhiên như kỳ tích mở ra một c á n h cửa dẫn tới vong trần bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa làm hết thể chọn lựa hạ màn kết thúc thời điểm diệp thương cũng không nói thêm gì chỉ là để đại gia chờ đợi hệ thống tính toán kết quả cũng không lâu lắm sang thế hệ thống chuyển đến một làm cho tất cả mọi người kinh sợ con số. mười vạn người chọn lựa cuối cùng ở này cửa thứ ba đào thải nhân số dĩ nhiên là hơn chín mươi tám phẩy không không không không sai mười vạn người thành công mở ra cử tạ môn cũng chỉ có hai nghìn không trăm bốn mươi tám tên mà này còn lại hai nghìn g lây ơ sắp tham gia vương quốc cuối cùng giai đoạn tái sự quyết đấu chúc mừng ngươi thu được tư cách thăng cấp đón l ấ y tiến hành cuối cùng giai đoạn thi đấu luận võ quyết đấu ở mấy vạn người nốt u hận cử tạ môn tầng tầng mở ra diệp thương chiếm giữ chỗ cao quay về có người nói hiện tại xin tất cả dự thi tuyển thủ tiến vào diễn võ trưởng những người còn lại thông qua khán giả đường lối đi vào tuy nói không thể thăng cấp cuối cùng trận chung kết nhưng đối với đại gia tới nói trả lại có thể quan sát cuộc tranh tài này chính là không hưởng chuyến này vương gia diễn võ trường chiếm diện tích gần như mười cái sân thể dục lớn như vậy chứa đựng cái mấy trăm ngàn người vẫn là không thành vấn đề có điều muốn quan sát trận này diễn võ quyết đấu không phải ai cũng có thể tiến vào lúc bình thường đều do trong vương quốc định ngoại trừ đào thải mấy vạn người ở ngoài vương quốc chung có hơn hai trăm ngàn người tiến vào trong diễn võ trường quan sát ở diệp thương dẫn dắt đi hai mươi đội ngũ phân biệt hướng đi không giống lối vào mỗi tổ một trăm người tình huống sẽ phân khu tiến hành quyết đấu tái sau đó tiến vào vòng bán kết tổng trận chung kết hiện ở tại bọn hắn tiến hành chính là trận đầu cuộc thi vòng loại tốt rồi ta nói rõ đơn giản một hồi quy tắc đợi lát nữa các ngươi sẽ chia làm mười cái đội ngũ tiến vào diễn võ t r ư ở n g tiểu trong võ đài sau đó hệ thống hội tùy cơ phân phối các ngươi chiến đấu các tổ phân biệt là số một đến số mười võ đài mỗi tổ thắng được người để cho tư cách tiến vào vòng bán kết quyết đấu tái vong trần chờ đã người đưa vào diễn võ t r ư ở n g một tên quân đội nhân viên nói đơn giản một hồi quy tắc sau khi liền đang nghỉ ngơi thất ngồi xuống nay trái lại để các người chơi trở nên sốt sáng lên đến cuộc thi vòng loại chuyện này ý nghĩa là hơn 2.000 n g ư ờ i t r u n g chỉ có 20 i mươi có thể đi vào cuối cùng vòng bán kết tự nhiên sẽ để đại gia thần kinh căng thẳng lên hiện tại hệ thống phân tổ vẫn không có quyết định vì lẽ đó bọn họ càng thêm sợ sệt chính mình phân tổ hội phân đến những quái vật kia một tổ phân tổ đào thải a diệp đông thần lộ ra không nụ cười tự tin nếu như phân phối đến cùng vòng trần bọn họ một tổ cái kia liền không có cơ hội hắn trả lại không muốn ở chỗ này bị đào thải ít nhất phải chống đỡ một hồi tiến vào vòng bán kết mới được từ trước cử tạ môn đến xem diệp đông thần vẫn là tương đối có cơ hội xin chú ý sắp tiến hành tổ thứ nhất cuộc thi vòng loại phân tổ xin mời các vị tuyển thủ chú ý ngay ở đại phát thanh hệ thống truyền bá hạ xuống thời điểm cá nhân hệ thống bên trong truyền đến tổ hảo thân phận xác nhận vong trần phân phối id 1090, tổ khu 1. ngươi bị phân phối đến tổ thứ nhất mời đến vào võ đ à i khu tiến hành chiến đấu ta tổ thứ hai lạc vũ hai chân chéo ngoại không đáng kể nói rằng diệp đông thần miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười ta là tổ thứ ba xem ra chúng ta vận khí không tệ đều bị tách ra ta liền đi trước một bước vong trần p h ấ tay một cái Tiến dự thi tuyển thủ vào vực, dự khu ở tại bọn hắn tổ này bên trong tham gia cuộc、so、tài thứ nhất gia nhiên bọn bên hắn này so m cuộc có dĩ ưu ờ người. i đại, triệt liền diện giao tim phổi mấy xem nhóm, thấy vậy này lên. Nhìn thấy tách ra, đông thần như nhẹ như không cần cùng bọn họ chính diện giao thủ. Lạc vũ này không có không có phổi nhưng Lão là Lạc là phào để cố tách chỉ có thở họ thủ. ít ra, vũ v n nhà. Ngớ ngẩn, năng. g vấy tay từ biệt, thải thải, sao chớ cho có khả để đào đào làm Ở ưu ám cây đ u ố c trong đường nối vong trần trước mắt từ từ thêm ra ánh sáng cùng hơn mười người vợ lỡ cùng đi ra sau khi bọn họ xuất hiện ở võ đài trên sân mà diễn võ trưởng võ đài lại làm cho hết thể người dự thi một trận kết đàm chính như cùng ngôi môn chứng kiến như vậy không sai đây chính là diễn võ trưởng võ đài các ngươi nhìn thấy vết máu kia loang lổ kiếm sân s a o vậy thì là người thất bại kết cục phía dưới cho mời tổ thứ nhất người dự thi lên sân khấu liên tiếp võ đài cùng lối vào cầu thang chậm rãi kéo dài tiếp vào võ đài làm các người chơi đi ở này hẹp hòi đường n ú i thì phía dưới kiếm sắc bén sơn tỏa ra từng trận hàn mang giờ khác này bọn họ đi không phải đi về thắng lợi cầu nối mà là địa ngục lối vào cuộc thi vòng loại bắt đầu chương tám mươi chín võ đài đại loạt đấu các vị phía dưới sắp là đại gia hiện ra chính là vương quốc kéo dài trăm năm diễn võ trưởng vũ đấu trường tổ thứ nhất dự thi The l a e r sắp là các vị hiện ra ở đại màn ảnh gặp mặt phía dưới là các vị đề cử chính là quán quân đứng đầu tuyển thủ ba năm trước một buổi tối khủng bố tái sinh thú tập kích nhà của chúng ta viên chính là vào lúc đó một cả người nhuộm đ ầ y tái sinh thú máu tươi nam nhân sức một người thủ vệ thành thị cửa lớn là vương quốc tiếp viện lưu lại lịch sử tính so sánh người đàn ông này chính là công thành thú simon trên màn ảnh lớn lần đầu xuất hiện một c u n g dã nam tử nụ c ư i ở màn ảnh thoáng hiện thời điểm võ đ à i ánh đèn chiếu dọi đến người đàn ông kia trên người tràn ngập sức bùng nổ b ắ c thịt từ trên người ăn mặc đến xem là cùng chiến sĩ bởi vì là phần lớn da thịt đều lộ ra ở bên ngoài simon simon simon kinh thiên hò hét dĩ nhiên đến từ diễn võ trưởng trên ghế khán giả các quý phụ nhìn thấy cái này tình tráng nam tử thì nữ tính hozmon làm cho các nàng hoan hô lên đó là tuyết lạc ở trên thính phòng hơi kinh ngạc nhìn liều mạng hò hét thiếu phụ môn thật giống như là ở nam nhân k h t vọng tuyết lạc tiểu thư không biết sao cái này vũ lâu trường cho tới nay đều là vương quốc các quyền quý giải trí địa phương bọn họ đem nơi này xưng là sinh tử vũ đấu trưởng trước đây đều là kẻ liều mạng thắng người phải nhận được bút lớn tiền thưởng sau đó bởi vì là tái sinh thú duyên cớ cái d i ệ n v õ trưởng có mười mấy năm không có sử dụng e sợ chàng tỷ đấu này sớm đã bị vương quốc cho tính toán ở bên trong tuyết lạc bên người vương tiểu ngũ kiên trì giải đáp đến tuyết lạc gật g ụ nay cũng khó trách những kia các đạt quan quý nhân hội điên cuộc lên hơn nữa vẫn còn có một tên người chủ trì như thế gia hỏa là chàng tỷ đấu này tiến hành kết thúc ở simon ra trận cùng tiếng hoan hô chung không ít đ ỡ lỡ cũng bị điên cuồng chấn động cũng không ít người thông minh nhìn thấy tình thế liền biết bọn họ bị những này chết tiệt quyền quý lợi dụng sau đó phải giới thiệu là đã từng thực hiện quá sức một người đỡ vạn người công kích một đấu một vạn nhạn bắc phi một tên tự do ra vào tới lui tuần tra ở cái kia vùng đất tử vong nam nhân h ả nha là nhạn bắc phi ta tận mắt chứng kiến quá hắn mạnh mẽ ta muốn mua h ắ n thắng các quyền quý đã chuẩn bị kỹ càng lượng lớn tiền tài đã không thể chờ đợi được nữa muốn quan sát trận này vượt đừng mười mấy năm giao đấu một tổ không thể chỉ có ngần ấy người đi ta còn muốn chờ chút đang ra tay không ít tiếng bàn luận từ bốn phương tám hướng tụ tập mà tới ở đông đảo dự thi tuyển trong tay vong trần lạnh lùng nhìn hết thệ trước mắt này có điều là thế giới ảnh thu nhỏ liền như cùng bọn họ sinh hoạt hiện thế như thế tàn khốc khiến người ta liền thương t i ế p cơ hội đều không có phía dưới này một vị chính là bùn c h à n g giao đấu chung có tư cách nhất đoạt quan một trong những người được lựa chọn đồng thời là chúng ta vương quốc rất nhiều nữ sinh trung tâm tha thiết ước mơ nam nhân hẳn chính là vương quốc đại kiếm hảo nghịch lưu vân làm toàn trường chú ý tiêu điểm toàn bộ ngưng tụ ở nghịch lưu vân trên người thì vô số thiếu nữ dít gạo lần thứ hai van dội đến tuy rằng để không các thiếu gia nhi quyền quý bất mãn có điều trên mặt của bọn họ lại lộ ra vẻ tham lam không biết bồi xuất là bao nhiêu có điều có nghịch lưu vân tổ này khẳng định là hắn thắng lợi đi này mau mau bắt đầu thi đấu đi đã không có cái gì tốt giới thiệu đem bồi xuất công bố ra không ít vương quốc các quý tộc kẹp ra tiếng âm dồn dập yêu cầu giao đấu bắt đầu có thể cái kia giới thiệu người chủ trì lại lộ ra thần bí nụ cười các vị này giới thiệu trả lại cũng không có vì vậy kết thúc phía dưới nhìn này một vị làm viễn bạch ánh sáng bao phủ ở một nam tử gậy nhỏ trên người thời điểm không ít các quý tộc lộ ra vẻ nghi hoặc cái tên này bề ngoài xấu xí tướng mạo nhiều nhất là tiểu bạch k i ể m răng rớp hơn nữa ở rất nhiều người ánh mắt tràn đầy nghi hoặc tiểu t ử này a i từ trước tới nay chưa từng gặp qua khuôn mặt mới a so sánh với bọn họ nghi hoặc cùng lạnh lùng đ t i lơ phương diện lại chuyển tới bạo động bởi vì bọn họ nhìn thấy hắn lại là vong trần tiểu t ử này có thể có trò hay nhìn nghịch lưu vân dĩ nhiên cùng vong trần một tổ vốn cho là nghịch lưu vân tất thắng không thể nghi ngờ mà khi vong trần bóng người xuất hiện ở mọi người nhìn kỹ sau khi tất cả mọi người đều bỏ đi ý nghĩ này người chủ trì trở nên càng là hưng phấn vị này đại gia có lẽ có ít xa lạ nhưng không cần phải gấp ta sẽ vì đại gia giới thiệu thân phận của người này hắn chính là vương quốc mới lên cấp cấp tử h tước là trận này thi đấu sốt dẻo nhất đ o ạ t quan tuyển thủ đây chính là mở ra vương quốc bảy cánh cửa đánh vỡ ghi chép vương quốc tân tinh trước mắt hắn bồi xuất là một nam theo vong trần ảnh chân dung xuất hiện ở trên màn ảnh thời điểm khoảng chừng có hai mươi vị đứng đầu nhân vật công bố bồi xuất tuy nói vong trần bị dày đặc giới thiệu gây nên không ít người náo động nhưng ở những người này coi trọng nhất lại vẫn là n ị c h lưu vân cái tên này bồi xuất dĩ nhiên chỉ có một một theo sáu mươi giây đến ngược lúc mới bắt đầu toàn trường bầu không khí đều trở nên sốt sáng lên đến không quản bọn họ quyết định làm sao đến lúc cuối cùng một giây hạ xuống thời điểm người chủ trì chuyển đến sục sôi tiếng phía dưới giao đấu bắt đầu như các ngươi nhìn thấy như vậy tuyệt đối đừng hạ xuống kiếm sân nhà nhưng là sẽ người chết nha uy nghiêm đáng sợ kiếm sơn lộ ra tử vong r ă n g nanh một khi hạ xuống vậy thì sẽ là thật sự chết trên võ đài hết thẻ t ờ lẽ ơ ngay đầu tiên phản ứng đều đang là lui về phía sau mấy bước một trăm người quấn quanh thành một vòng t r ò lớn hai mặt n h ì nhau n đối với người ở bên cạnh càng cẩn thận ở trong trận chiến đấu này bọn họ đều là kẻ địch nhưng những người này nhưng đem tầm mắt tập trung đến vài người trên người phân biệt là giới thiệu quá simon nhạn bắc phi nghịch lưu v vong trần xem ra bị những người này cho nhìn chằm chằm đây thật là có đủ rõ ràng Cái c kêu to o nhạn Simon miệng nết n ư như, là giống như giã thu mỉm cười, người lưu người. cười, là là làm chàn ràng à. giống giã trong nang Cũng Không nghĩ cùng vong Vong nhiên chiến tới, dĩ nhiên hội hiện muốn Nịch、lưu、vân ánh mắt đặt ở trần trên người. trần nợ nụ thu thật chút mắt một một tổ. mắt đặt t mỉm rõ sao, đầy ý. dĩ ở i i c h ế đấu ta phục bác phi có chính mình dự định nếu như ở cùng những n à y biến thái quyết đấu t r ư ớ c và những người khác lãng phí thể lực cuộc chiến đấu này hắn liền không có bao nhiêu phần thắng có điều bọn họ nếu là chủ động xuất kích là có thể phòng ngừa có người lợi dụng sơ hở như thế nào có hứng thú hay không trước tiên hợp tác một lần để chúng ta đồng thời đem những người này giải quyết đây là đề nghị của nhạn bắc phi đối với vong trần bọn họ tới nói xác thực là một đề nghị hay ta không ý kiến vậy cứ như thế quyết định tốt rồi từng người giải quyết chính mình phụ trách một bên sao thú vị thú vị không biết những người này có thể chống đỡ tới khi nào đây s i m o n cái tên này đang gầm t h é t t r u n g sông ra ngoài vung lên nằm đấm chính diện chính là đem một tờ lễ ớ đánh tà phế xi mòn ra tay lại như là động thủ tin tức trong nháy mắt bốn người phân tán ra đến lẫn nhau nhằm phía từng người đối thủ mà đi tốc độ nhanh chóng khiến cho người hoa cả mắt chưa kịp mọi người phản ứng lại chiến đấu đã bắt đầu a đủ không hợp tác nơi này chính là chúng ta nơi tán thân mẹ chứng cùng tiến lên a nguyên bản những người này liền đang suy nghĩ có muốn hay không hợp tác trước tiên đem cường giả giết chết nhưng không nghĩ tới vong trần bọn họ dĩ nhiên sẽ chủ động xuất kích nay cùng bọn họ nghĩ tới hoàn toàn khác nhau a trọng quyền ẩm vẹn vẹn là một quyền nhưng đem một người trực tiếp đánh bay ra kinh sợ nhất chính là dĩ nhiên vừa vặn rơi xuống ở bên lôi đài chỉ cần ở đi trước một điểm cái tên này sẽ rơi vào kiếm trong núi bọn họ cũng không nhận ra đây là vật may chỉ sợ là vong trần hạ thủ lưu tình duyên cớ phải biết hắn nhưng làm ở ra bảy cánh cửa biến thái đáng chết tại sao chúng ta muốn cùng loại quái vật này chiến đấu tuy nói ở hán giận có thể ở loại này diễn võ trường đầu hàng cái kết nhưng là phải bị người khác cười đến dụng rằng nói thế nào coi như chết cũng nếu như chết t r ợ mặc dù bọn họ đối mặt chính là vong trần nhưng vẫn không có bất kỳ k h i ế p đảm vì d i ệ u l ấ p mình vong trần liền đồ đao đều không có sử dụng trong tay nắm đấm đó là tới một người đánh một đến hai cái đánh một đôi tiểu tử kia là người nào lại liền dùng nắm đấm chế phục đứng đầu đoạt quan tuyển thủ ngay ở vừa trước một giây một đoạt quan đứng đầu tuyển thủ lại bị vòng trần một q u y ề n cho đánh bay hình ảnh kia khỏi nói cỡ nào vừa hố thổ huyết nguyên bản mua người kia còn muốn b ả o cái ít lưu ý kiếm một món h ờ i nhưng không nghĩ tới liền vòng trần một q u y ề n đều đánh không lại mà một bên khác lịch lưu vân liền như thế đứng tại chỗ chờ đợi tất cả mọi người công kích làm mọi người cầm trong tay vũ khí tiến công chốc lát hắn bỗng nhiên mở một chút chỉ thấy vừa đến lưu quang lấp lóe quá vài giây hai mươi mấy người hoàn toàn ngã xuống đất nhưng là ai cũng không có thấy n ị c h lưu vân là làm sao ra tay ha ha ha ha các ngươi những người này hoàn toàn không đáng chú ý à, đến a đến nếm thử b u ồ n đại gia n ắ m đấm s i m o n cái tên này chính là một mười phần phần tự hiếu chiến trình độ nguy hiểm không thấp hơn vong t r ậ n là dùng nắm đấm đem những kia tở l ạ ở từng cái từng cái đánh đến bị mặt xanh thủng lăng là để bọn họ xin tha chịu thua nhạn bác phi là một tên du hiệp không có bất kỳ tổ chức thế lực nhưng là duy nhất dĩ cá nhân phương thức tới lui tuần tra ở đại thụ chi sâm nam nhân phần này giút khi xác thực khiến người ta khâm phục cái tên này là s o n g vũ khí người sử dụng phần lưng treo lơ lửng cự cung trong tay dùng c à n g là một cái khai sơn đao có thể nói là tới một người giết một người chiêu nào chiêu nấy trí mạng đối phó những người này bốn người dĩ nhiên hiệu ngầm đều không có sử dụng s ở kỳ hiệu này hoàn toàn là muốn ẩn d ấ u thực lực bản thân ý nghĩ quả nhiên bốn người đều là như vậy khi bọn họ đem ở đây tạp binh giải quyết cho tới khi nào xong lẫn nhóc trong ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc đã không có ai quấy dối có thể thỏa thích chiến đấu đi ai đi tới đây simon mỉm cười lời nói lấp loé ánh mắt lại như là đang tìm kiếm con mồi thì ánh mắt t r ư ơ n g chín mươi n ỗ huyết quần hóa thật là lợi hại không hổ là vũ đấu trường đã rất lâu không có loại này khiến người ta nhiệt huyết dâng trào cảm giác cũng thật là chờ mong bọn họ ai sẽ thắng lợi đây diễn võ trường chu vi truyền đến các người chơi từng trận kinh ngạc thốt lên tiếng trận đầu giao đấu chính là kinh bạo toàn trường mà hiện tại một tổ trên võ đài chỉ còn dư lại bốn người vong trần nghịch lưu vân simon cùng với nhạn bắc phi các vị liền như cùng ngôi môn bản thân nhìn thấy như vậy toàn bộ trên võ đài còn lại liền chỉ có công thành thú simon tới lui tuần tra ở bên bờ tử vong nam tử nhạn bắc phi cùng với vương thành đại kiếm hào nghịch lưu vân trả lại có dường như sao trổi giống như long lánh tân tử tức vong trần đến nay mới thôi ở tràng tỷ đấu này bên trong hắn chưa dùng tới hai tay vẹn vẹn là một quyền liền đánh bại hết thẻ đối thủ giữa bọn họ tranh tài đến tột cùng hội cọ sát ra thế nào ánh lửa đây hiện tại liền để chúng ta mọi mắt m o n g chờ s ụ c s ô i chủ trì âm thanh cái tên này xem ra lại như là chuyên nghiệp kích động hộ điều tiết không khí của hiện trường tuy rằng vong trần biểu hiện cũng không đột xuất nhưng là lại bị này cẩn thận người chủ trì bắt lấy đến nay mới thôi vong trần dĩ nhiên chỉ dùng t ạ quyền hắn không có sử dụng hai tay thậm chí không có rút vũ khí ra tiểu t ử này nên còn có thanh đao mới đúng không thiết lại bị coi thường sao nhãn bắc phi xi m o n bọn họ tuy rằng không có cùng vòng trần tiếp xúc qua nhưng dù sao cũng hơi hiểu rõ biết hắn am hiểu sử dụng vũ khí là một cây đao có điều đến thời điểm như thế này lại còn không có rút vũ khí ra phần này tự tin dưới cái nhìn của bọn họ không khác nào là bị coi khinh liền rút đao cần phải đều không có sao cũng thật là ngông của a có điều ngươi liền không sợ chúng ta liên hợp lại đối phó ngươi sao nghịch lưu vân này áo mội lời nói để không khí của hiện trường lần thứ hai suốt sáng lên đến hắn nói như vậy không thể nghi ngờ là muốn cho vong trần ý thức được một điểm có thể vong trần hắn tưởng tượng chung còn muốn có giác n ộ nết miệng nở nụ cười ta biết các ngươi sẽ không lại liền kết luận như vậy dù là nghịch lưu vân ba người bọn họ hơi kinh ngạc dựa vào cái gì như thế cho là thế nào chúng ta đều là nam nhân cái kia quái lạ lòng tự hãi còn cần làm thêm giải thích sao vong trần trả lời để ba người cả kinh xác thực bọn họ không thể liên thủ lại đối phó vong trần một người dù sao bọn họ là tàn nguyệt vương quốc lao tờ lê ơ hơn nữa thanh danh ở bên ngoài coi như muốn làm đi vong trần nhưng cũng sẽ không liên thủ ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha toàn trường bầu không khí ở vắng lặng sau s i m o n đột nhiên ngửa đầu cười to lên khi hắn túi đầu trong n y mắt đột nhiên vung lên mạnh mẽ n ằ m đấm dĩ nhiên không nói tiếng nào rết hướng về phía vong trần một quên oai chuyến đến p h a không gào thét bất thình lình công kích dẫn đến rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng mặc dù là quan sát các người chơi đều không có nhận ra được này đột nhiên thế tiến công như vậy càng khỏi nói vong trần hắn nở nụ cười khoe miệng vung lên nụ cười tự tin ở quả đấm đối phương hạ xuống trong nháy mắt vong trần ở tầm mắt của mọi người c h u n g rất khéo léo tránh thoát công kích mà khi hai tay của hắn gắt gao nắm chặt s i m o n khuỵu tay thì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi hết lớn một tiếng sau đó dĩ nhiên ở tất cả mọi người nhìn ngẫm kỹ bên dưới s i m o n ném ra ngoài làm s i m o n chạy như bay thời điểm liền dường như chiến tranh khai hỏa kẻ lệnh n ị c h lưu vân cầm trong tay lợi kiếm một đạo ngang dọc kiếm khí ép thẳng tới vong trần mà dọc theo quỹ tích phi hành s i m o n trong tầm mắt xuất hiện nhạn bắc phi bóng người đột nhiên ở giữa không trung nhảy một cái dĩ nhiên nhưng nhạn bắc phi ha có thể không biết ý nghĩ của hắn thân hình loay lên du hiệp đặc hữu bước tiến vi diệu tránh né sự công kích của đối phương mà s i m o n bởi vì là không có trợ lực dĩ nhiên bay đến bên cạnh lôi đài nếu như hạ xuống chờ hắn chính là vô số lợi n h ậ n kiếm sơn mọi người xem trận mắt mất mồm chiến đấu mới vừa mới bắt đầu dĩ nhiên liền xuất hiện như vậy kinh hồn một màn những k ê u mua s i m o n thắng lợi các quyền quý tự nhiên là cả viên tâm đều hiền ở giữa không trung có điều thời khắc sống còn s i m o n đ ỗ n g nhiên cắn răng càng đem thân thể của chính mình ở bán không xoay trọn sau đó một quyền đánh xuống mặt đất ổn định thân hình nhưng dù cho như thế là lưu lại g i ữ tận có thể thấy được dấu vết đáng ghét này ba tên c o n tiếp dĩ nhiên không nhìn ta một bên khác trên chiến trường nhạn bắc phi vẫn chưa lập tức gia nhập chiến cuộc mà là rất vô dụng trình tiết đ ổ i hạ thủ trung đại đao dĩ nhiên sử dụng cung tên hắn lại như là h á c cám tay đánh lén một khi tìm tới dành cho kẻ địch trí mạng cơ hội liền lập tức phát động công kích làm sao còn không chịu s u ấ t đ a u sao ta cũng sẽ không nhân từ đến hạ thủ lưu tình mức độ n ị c h lưu vân kiếm khí ngang dọc chu vi không cho phép bất luận người nào tới gần mà vong trần chỉ là né tránh bất chiến làm như không muốn cùng chi tranh đấu l ư ớ i kiếm quay về cái tên này cũng thật là đuổi tận cùng không công sinh mệnh tiềm năng ngưng ngưng làm p h o n g ngự vong trần sở dĩ không ra tay hoàn toàn là bởi vì là nhạn bắc phi tên hướng kia dĩ nhiên khóa chặt chính mình nếu như làm ra đánh trả rất có thể bị cái tên này một mũi tên thuấn sát này có thể cái được không đủ bù đắp cái mất tuy rằng ở bề ngoài từng người công kích nhưng đối với nhạn bắc phi tới nói vong trần là trong bọn họ duy nhất một không xác định nhân tố dù sao nghịch lưu vân cùng s i m o n hắn đều hiểu rất rõ có thể vong trần không giống nhau dưới cái nhìn của hắn đây là nhất định phải giết chết uy hiếp vì lẽ đó mũi tên nhọn khóa chặt không phải nơi này xem ra mạnh nhất nghịch lưu vân trái lại là vong trần hơn nữa cái kia hảo quang màu xanh biết chi tiễn sẽ ở bắn ra thời điểm biến hóa ba thanh đây chính là nhạn bắc phi rất kỹ ba mũi tên liền kẹp thế nhưng tiếp tục như vậy t r á n h n ẽ sớm muộn sẽ bị tên kia nồng nặc kiếm khí nuốt chừng không chỉ có là vong trần biết mình lung túng tình cảnh liền ngay cả người xem cuộc chiến đều chú ý tới đây là một hồi độ công kích chiến đấu dù sao cái này sân khấu cuối cùng đứng thẳng chỉ có một người bất kể là n ị c h lưu vân được nhạn bắc phi cũng được trong mắt của bọn họ đều chỉ có thuộc về mình thắng lợi mà vong trần có điều là trong mắt bọn họ c h ứ a n g ạ i vật đối với nhạn bắc phi tới nói một khi vong trần ra tay đánh trả thời gian e sợ nghịch lưu vân cũng sẽ cảm giác vướng tay chân mà khi đó chính là hắn ra tay thời khắc bảy cánh cửa sức mạnh không phải là giả coi như kỹ thuật năng lực trên coi t r ê n l ệ n h nhưng vong trần sức mạnh ở nghịch lưu vân gặp mặt không thể nghi ngờ có điều tiền đề là vong trần có thể gần người ngay ở nhạn bắc phi như kế hoạch này thời điểm trước mắt dĩ nhiên xuất hiện để hắn kinh hỉ hình ảnh dưới sự đè ép của n ị c h lưu vân vong trần đã tiếp cận bên lôi lại lên nếu như không phản kích chết chính là mình sinh mệnh lưu động sức mạnh bạo phát sức mạnh kinh khủng cùng kiếm khí va chạm nghịch lưu vân mặc dù biết hắn sức mạnh to lớn nhưng là vong trần phản công vẫn làm cho hắn khiếp sợ cực kỳ trong nháy mắt đó ngây người nhưng cho vong trần cơ hội cực tốt một bước xa mánh như phi dĩ nhiên đi tới trước người của hắn đồng thời đã vung vẩy ra hữu quyền sức mạnh chính là hiện tại cơ hội tốt t h ầ n t i ê n kỹ bà t ấ c phong mang rực rỡ sở kỳ ánh sáng phi đ ã bắt đầu từ giờ khác đó vong trần cùng nghịch lưu vân đồng loạt cảm ứng được nguy cơ loại kia bị tử vong khóa chặt cảm giác để bọn họ thần kinh lập tức căng thẳng lên nhưng là khi bọn họ phục hồi tinh thần lại nhìn về phía nhạn bắc phi vị trí thì đầy mặt chấn động nguyên nhân nhưng là bởi vì bọn họ trong mắt t r u n g chiếu dọi ra bóng người to lớn các ngươi quá xem thường lão tử đi ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn ở toàn trường mấy trăm ngàn người trong diễn võ trường tất cả mọi người nhìn chăm chú hình ảnh đều không đành lòng nhìn thẳng nhưng theo vắng lặng qua đi vô số nổ vang hoan hô chuyển khắp toàn trường trước mắt cái kia đẫm máu một màn không chỉ có không có khiến mọi người khiếp đảm cùng sợ hãi trái lại để những quyền quý kia môn rơi vào đi ở t â m mắt của mọi người chung nguyên bản ngủ đông nhạn bắc phi giờ khắc này đã hồn phi phách tán hơn nữa hắn là bị sống sờ sờ v ỡ ra đến mà ở đấm máu phía sau rõ ràng là đã thay đổi một người khác simon ở né tránh cung tên khóa chặt sau khi n ị c h lưu vân cùng vòng trần đều đều thối lui xa mười mét nhìn chăm chú xa xa nổi khủng simon n ị c h lưu vân kiếm rơi xuống đất luồng khí xoáy vang vọng hít sâu m ộ t hơi nghe đồn có được cuồng chiến cuồng hóa bí kỹ simon đây chính là nộ huyết cuồng hóa sao huyết tính p ẫ n nộ càng cao cấp cuồng hóa sức mạnh xem ra cuộc chiến đấu này không phải tưởng tượng đơn giản như vậy là có thể kết thúc thời khắc này vong trần trên mặt thêm ra một tiêng nghiêm nghị theo simon n ổ i khủng sân đấu lại một lần nữa sôi trào lên t r ư ờ n g chín mươi mốt tổ cuối cùng quyết đấu lên a giết hắn giết hắn công thành thú lên phát huy ngươi sức mạnh mạnh nhất ta nhưng là đem hết thể tất cả đều đánh cược ở trên người ngươi vô số hoan hô vang vọng toàn bộ diễn võ t r ư ở n g mà diễn võ t r ư ở n g bên trong phòng nghỉ ngơi còn lại chín tổ đợi lỡ thông qua diễn võ t r ư ở n g quan chiến đài mắt thấy chiến đấu theo simon tiến vào phẫn nộ chiến đấu gây cấn tột độ giai đoạn tất cả mọi người đối với cuộc tranh tài này đều trở nên nóng lòng lên xuất hiện công thành thú simon kỹ năng mạnh nhất lúc trước hắn mặc dù có thể ngăn trở vạn thú đ u ậ t kích nguồn sức mạnh này chính là ở lúc trước thức tỉnh đi ra nhìn thấy simon thả ra ngoài sức mạnh không ít quen thuộc hắn cái khác dự thi tuyển thủ cũng không nhịn được lộ ra cùng giã đủ cười đối với phần lớn người tới nói simon biến thành dáng vẻ ấy e sợ liền nịch lưu vân đều không thể chống đối cho tới vong trần thành thật mà nói mặc dù hắn tạo thành bảy cánh cửa khủng bố có thể vẫn không có mấy cái chân chính tán thành sức mạnh của hắn dù sao vào giờ phút này ở trong thực chiến biểu hiện ra sức mạnh không đủ cường trái lại vẫn nằm ở bị áp chế giai đoạn lao đại tuy rằng thực lực của đối thủ mạnh mẽ nhưng diệp đông thần đối với vong trần đã nằm ở một loại mù quáng tín nhiệm trạng thái đối lập lạc vũ cái tên này trái lại hy vọng nhìn thấy này simon có thể tranh điểm khí cấp vong trần tạo thành một ít quái nhiêu như vậy liền có thể hiểu rõ đến tên kia càng thần bí một mặt không sai đối với hiện tại lạc vũ tới nói vong trần là thần bí ừ ừ ừ ừ nha đây chính là năm đó đem vạn thú ngăn cản ở cửa thành ở ngoài simon cùng dã nhất sức mạnh t i ê n máu nhuộm đỏ toàn thân ở địa ngục trở về ma đầu đem linh hồn hiến cho ác ma thu hoạch đến sức mạnh cùng chiến sĩ hàng đầu nộ huyết cồn hóa người chủ trì hàng này âm thanh lại vang vọng ở mọi người bên h a i bồi hồi không thôi thế nhưng hắn giải thích lại như là ma âm cảm hóa trong lòng mỗi một t ứ c để bọn họ trở nên nhiệt huyết dâng trào lên đối mặt thế tới hung hăng simon vong trần tử tức cùng đại kiếm hào nghịch lưu vân hội làm sao chiến đấu đây hai người bọn họ có thể hay không liên thủ lại đối kháng simon đây để chúng ta mọi mắt mong chờ liên thủ nghịch lưu vân nghe nói như thế có thể không vui đối phó một simon còn cần liên thủ cái k i a cũng thật là trên mặt không quan hệ hơn nữa hợp tác với vong trần tỏ rõ trong lòng khó chịu xé rách thân thể giải rác ở b ố n phía ở này diễn võ trưởng tử vong người nhất định phải đợi được sau khi chiến đấu kết thúc mới hội phục sinh đây chính là sáng thế đặc biệt khu vực c ù n giã thân thể cũng không hề biến thành ác ma giống như răng dấp chỉ là ở vốn là cơ sở lên lần hóa mà thôi có điều dù sao cũng là ở tàn nguyệt vương quốc lưu lại truyền thuyết nam nhân đến cùng vẫn là không thể khinh thường simon nhết miệng nở nụ cười biến thành bộ này dáng vẻ có thể sẽ không có trước nhân tử như vậy t ừ a i bắt đầu đây trong mắt của h ắ n tử ở vong trần cùng lịch lưu vân trên người dừng lại lại như là đang tìm kiếm con mồi khiêu khích vị mười phần nhưng là gây nên n ị c h lưu vân bất mãn giữa lúc vong trần chuẩn bị đón đánh thời điểm hắn cầm kiếm đi ra một bước hai bước chậm rãi đi lúc đi ra một luồng mạnh mẽ kình khí bạo phát hai cỗ khí tức xông tới toàn bộ diễn võ trường không khí làm như ngưng tụ ra ánh lửa tiểu tử cho ta một phút rất nhanh ta liền giải quyết đi chiến đấu n ị c h lưu vân cái kia l ạ n h leo khẩu khí nói ra lời nói vang vọng ở toàn bộ trong diễn võ trường đừng nói vong trần có chút giật mình toàn trường mọi người lộ ra vẻ kinh hãi đối mặt hiện tại simon lại vẫn nói ra lời nói này n ị c h lưu vân là thật sự tự tin đến mức độ này vẫn là nói đang hư trường thanh thế nhưng bất kể là một loại nào nịch lưu vân cùng s i m o n quyết đấu đều khiên động lòng người dù sao bọn họ ở vương quốc từ lâu được hưởng n ổ i danh loại này nhân vật đứng đầu quyết đấu đối với bọn họ tới nói nhưng là khó gặp một phút ngươi làm u ố n nói trong vòng một phút liền có thể giải quyết đi ta sao nịch lưu vân ngươi không khỏi quá ngưng cuồng ở tàn nguyện phong vân bảng lên ngươi có điều so với ta xếp hạng cao một vị mà thôi ngươi thật cho là chúng ta trong lúc đó có lớn như vậy trên l ệ c cả nộ bạo tri quyền thoát quyền mà ra càng là tràn ngập sức bùng nổ uy lực khủng bố kinh khí nhưng n ị c h lưu vân vẫn cứ đi lên trước chỉ là nhẹ nhàng nghiêng người liền n g tránh cái kia cồn u g bạo một đòn khí lưu xuyên qua vòng trần bên thai thời điểm nhấc lên tung bay c ạ n vũ phía sau chuyển đến phá tiếng vang bắn trúng mặt tường trong nháy mắt dạn nước sau khi dĩ nhiên là vỡ sụt xuống, xuống simon kinh người một q u y ề n lần thứ hai để toàn trường sôi trào lên ánh mắt quay về ở thứ nhìn chiến trường thời điểm simon đã phát động ác liệt cực kỳ thế tiến công quyền phong phá không kinh khí thét dài nương theo cùng dã mỉm cười cùng dã thu gào thét càng đem lịch lưu vân áp chế không còn sức đánh trả chút nào ở rất nhiều quyền quý trong mắt xác thực như vậy lịch lưu vân duy trì bắt tay cầm kiếm trôi tư thế nhưng là bởi vì là s i m o n cuồng bạo công kích không có nửa điểm hành động ở mọi người xem ra phảng phất chính là khắp nơi bị áp chế nhưng ở vong trần trong mắt của bọn họ cũng không phải như vậy hắn đang chờ đợi cái gì lại như là nhìn ánh mắt của con mồi chỉ cần một cơ hội sẽ khởi s ư ớ n g tiến công m á n h thú dưới sự hưng phấn xi mòn tựa hồ cũng không có phát hiện điểm này bởi vì là cuồng bạo để đầu góc của hắn chỉ còn dư lại chiến đấu cảm giác nóng、dược. mà lơ n là rất nhiều chi tiết nhỏ hắn mỗi lần vung vẩy nằm đấm đều có điều là đang lãng phí chính mình thể lực mà thôi làm sao đại kiếm hào nghịch lưu vân lẽ nào ngươi sợ đến đã liền hoàn thủ sức mạnh đều không có sao ngươi nói một phút thật giống đã qua s i m o n cái tên này bởi vì bị tiểu tử này cho khiêu khích một hồi phản mà bị đâm kích đến không nghĩ tới trong lòng trả lại lưu ý chuyện này chính là hắn tiếng nói nói xong chốc lát vẫn không có động tĩnh nghịch lưu vân đột nhiên lộ ra cùng giã đủ cười nha mới vừa mới qua đi năm mươi giây mà thôi đón lấy mười giây đồng hồ chính là ngươi tử vong đến ngược chuẩn bị xong chưa công thành thú simon đua gì thế t r à n g thắng lợi này là lão tử simon đột nhiên một sau phiên trở lại dĩ nhiên rời xa hắn mười m ở ngoài nhưng ở rơi xuống đất chốc lát hắn đột nhiên m á n h liệt trùng kích ra s o n g trường hợp thành năm đấm thép côn bạo t r ủ n g quyền hai tay như n g ọ a long công kích trả lại nương theo m á n h hổ vai phá không mà đến năm đấm dĩ nhiên làm cho cả diễn võ t r ư ở n g khí lưu đều tùy theo phát sinh biến động cái k i a khí thế mạnh mẽ dĩ nhiên một làn sóng lại một làn sóng ngay ở cái này mấu chốt lên n ị c h lưu vân rốt cục có hành động đặt ở bên hông kiếm ngay ở đối phương phát động tấn công thời điểm nắm chặt chỗ u kiếm đối mặt như giã thú đột kích s i m o n lợi kiếm ra khỏi vỏ một tiếng manh liệt kiếm reo cùng nắm đấm nặng nề g h nổ v a n g trong lúc đó cái kia nhấc lên đá vụn tại chỗ cắt bay đá chạy bụi mù nổi lên b ụ n phía hình ảnh phảng phất ở này một chốc cái kia hình ảnh ngắt quắng ở tại chỗ s i m o n cùng n ị c h lưu vân các đ ổ i vị trí rút kiếm chém n ị c h lưu vân lợi kiếm vào vỏ phát sinh lanh lảnh kiếm reo chốc lát ngược xi mòn đột nhiên huyết quang tung tóe n ị c h lư vân chưa từng quay đầu lại cũng đã biết đáp án làm simon lần hóa thân thể dần dần khôi phục lại như trước đồng thời không có ý thức thời điểm người chủ trì thanh âm run dày tuyên cáo simon thất bại sự thực simon công thành thu simon ngã xuống đáng ghét đáng ghét không cam lòng âm thanh vang vọng ở toàn bộ diễn võ trường bên trong các quyền q u ý che mặt nhịn đau không được xích lên nguyên bản còn tưởng rằng sau khi q u ầ n hóa simon có thể thắng được cuộc tranh tài này thắng lợi thế nhưng lại không nghĩ rằng lại bị n ị c h lưu vân một chiêu kiếm t h u vân s á t đã như thế n ị c h lư vân người ủng hộ càng làm ừ n g như đ ê n lên đối với hắn hô lớn tiếng càng là đinh thai nhức vong trần đã vô lực nổ nước bọn cảm giác này lại như là nghịch lưu vân đạt được thắng lợi như thế phải biết cái lôi đài này lên nhưng là còn có sự tồn tại của hắn a có điều vừa nghịch lưu vân một chiêu kiếm s á t thực gây nên tất cả mọi người chú ý ở các tổ khu nghỉ ngơi bên trong không ít người đều lộ ra vẻ kinh hãi mặc dù là tiếng hô cao nhất huyết vô tình không khỏi những mày xem ra những năm này cũng không phải chỉ có ta một người đang cố gắng a đáng chết cái tên này lại trở nên mạnh mẽ ma lang tùy ý nói một câu cảm giác chàng tỷ đấu này càng thêm vướng tay chân lạc vũ lao đệ Ngươi thấy v đến đến lạc, lạc vũ trong a s đầu làm như nhớ lại quyết đấu chốc lát simon phát động công kích hoàn toàn nên hoàn toàn phong tỏa đối thủ hành động có điều biết rõ điểm này nghịch lưu vân chính là lợi dụng điểm này chính diện khởi xướng kiếm kích đầy đủ một phút xúc thế rút kiếm chém trong nháy mắt dành cho simon đòn công kích c h í mạng ở đồng n quyền phong thời không có tiết tháo chút nào phát động công kích tuy rằng bị nịch lưu vân đúng lúc đỡ có thể nịch lưu vân vẫn cứ lui về phía sau đầy đủ ba mét trên mặt đất càng là lưu lại dạy vải ma sát dấu vết thời khắc này nguyên bản toàn trường quát lớn hoan hô l ặ n g lặng dừng lại mọi người rốt cục hồi tưởng lại phía trên chiến trường này còn có một người khác tồn tại chiến đấu cũng không có vì vậy mà kết thúc ca ngươi có phải là đã quên cuộc chiến đấu này còn chưa kết thúc đây bởi vì là n g n ị c h lưu vân cùng s i m o n chiến đấu dĩ nhiên để vong trần nội tâm cuồng nhiệt máu không tự chủ được sôi trào lên hắn bây giờ nhưng là nóng lòng muốn t h ử đây đối mặt như hổ như sói vong trần nhìn trong mắt hắn phun trào ra đến chiến ý n ị c h lưu vân nhét miệng lộ ra cuồng dã mịt cười làm sao đã không thể chờ đợi được nữa tìm đã chết rồi sao trong giây lát này hai người va chạm để toàn trường đám người lần thứ hai sôi trào lên đại kiếm hào nghịch lưu vân vs vong trần một tổ cuối cùng quyết đấu chương chín mươi hai vong trần vs nghịch lưu vân ừ ừ ừ ừ suýt chút n ữ a quên chúng ta trên chiến trường còn có một người t ử tước vong trần cuộc chiến đấu này còn chưa kết thúc thắng lợi sẽ là ai đại kiếm hào nghịch lưu vân vẫn là vong trần tử tức con ngựa đen này đây để chúng ta mọi mắt mong chờ tổ này cuối cùng quyết đấu người chủ trì âm thanh đều trở nên run rẩy lên có thể thấy được hắn nội tâm kích động vẹn vẹn là cuộc so tài thứ nhất liền để bọn họ tỉnh lại đã từng làm lạnh máu tươi phải biết mặt sóc nhưng là còn có vài trận chiến đấu đối với các quyền u i tới nói không hưởng chuyến này như thế không thể chờ đợi được nữa liền muốn tìm đã chết rồi sao đối mặt như dã thú phát động tấn công vong trần l ị c h lưu vân dĩ nhiên lộ ra hương phấn cực kỳ nụ cười nhất là phía trên chiến trường này cuối cùng không có người biết đánh nhau quấy nhiều đến hai người bọn họ cuối cùng q u y ế t đấu không phải như ngươi mong muốn sao hiện tại nơi này chỉ còn dư lại hai người chúng ta k h a n lại là một tiếng nổ vang quyền phong va chạm kiềm khí sau đó c á c h ra đến mặt đất lưu lại nắm đấm bắn c h ú n g vết rách cùng kiếm khí lao chùi vết kiếm nghịch lưu vân làm ra toàn thân thư dạng trạng thái nhìn như tất cả đều là nhược điểm nói rằng a tuy rằng bỏ ra một chút thời gian có điều cuối cùng cũng coi như phía trên chiến trường này chỉ còn dư lại hai người chúng ta thành thật mà nói ta nhưng là rất chờ mong biểu hiện của ngươi đây từ vong trần mở ra bảy cánh cửa bắt đầu từ giờ khác đó hắn liền nhất định gây nên tàn nguyện vương quốc các cường giả chú ý bất luận trong lòng đối với hắn đến cùng có tức giận hay không đều muốn nam nhân phương thức một quyết thắng bại rất hiển nhiên n ị c h lưu vân là cái thứ nhất đồng thời trong lòng cung của hắn ở vòng trần bước lên cái lôi đài này bắt đầu từ giờ khác đó quyết định đem xóa bỏ đi cử tạ môn kiểm tra chỉ là sức mạnh mà thôi cũng không có nghĩa là hết thệ tất cả ở cái này dường như thế giới chân thật trong đêm sức mạnh thể lực sợ kỳ hiệu phán đoán phản ứng thậm chí là trí tuệ vận may đều thiếu một thứ cũng không được chỉ dựa vào sức mạnh đó chỉ là thất phu mà thôi căn bản là không có cách ở thế giới tàn khốc này sinh tồn được dường như đại đa số người ý nghĩ như thế mặc dù là đối mặt vòng trần loại này quái l ư ợ nam bọn họ sẽ không thua đây chính là n ị c h lưu vân ý nghĩ hắn có được siêu cao kiếm thuật mặc dù là sau khi quần g hóa simon cũng bị hắn một chiêu kiếm thuần sát phần này thực lực đã chứng minh quá đồng thời l ù i về phía sau hai người lẫn nhau nhìn chăm chú đánh giá đối phương hiệp một giao thủ xem như là ngắn ngủi kết thúc lẫn nhau nội tâm đều có một định nghĩa tuy rằng không có lập tức phát động công kích nhưng cũng không phải cũng không có làm gì làm vong trần chú ý tới nghịch lưu vân tay vẫn đặt ở trên trôi kiếm thời điểm đối với mới nợ nụ cười nguyên bản trả lại vắng lặng diễn v õ trên lôi đài như một luồng ánh kiếm lấp lóe n ị c h lưu văn hóa thành trên võ đài một đạo cực sắc ánh sáng xuất hiện n ị c h lưu vân rút kiếm chém đây chính là giết chết simon cái kia khủng bố một c h i ê u kiếm người chủ trì âm thanh vang vọng toàn trường không có ai đối với hắn làm ra bất kỳ cái gì đáp lại bọn họ giờ k h ắ c này chỉ là trận to hai mắt vi nuyết miệng mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi không hề có điểm báo trước một c h i ê u kiếm như vậy vong trần nên làm gì chống đối nghĩ tới đây bọn họ đưa ánh mắt di động đến vong trần phương hướng khe n h kiếm reo khe run kéo dài rung động làm rút kiếm chém cắt ra vong trần thân thể thân ảnh của hai người lẫn nhau đan xen thời khắc toàn trường chỉ có một điểm âm thanh triệt để yên tĩnh lại chiêu này nhưng là chém rất sau khi c u ồ n hóa simon mà không hề chuẩn bị hoàn toàn không có phòng ngự vòng trần tuyệt đối không cách nào chống đỡ chiêu kiếm này kết quả đã rất rõ ràng cuộc chiến đấu này thắng lợi tích đáp nghịch lưu vân cái chán chẳng biết lúc nào thấm x u ấ t mồ hôi trâu rơi vào trên lôi đài ác liệt kiếm mục nhìn về phía phía sau chính mình cuối cùng nhìn một chút kiếm trong tay của chính mình hổ khẩu nơi có xé rách vết thương trong đầu của hắn không tự chủ được hiện ra ngay ở trước một giây rút kiếm đối với rết trong ký ức t ă n g hàn mang nhấp nháy ánh bạc lấp liệt hờ hững người đao trong tay ở mấy trăm ngàn người nhìn kỹ này thành không đủ dài một mét đồ đào càng là như vậy trói mắt hắn là lúc nào rút ra đao lúc nào thì chặn lại rồi n ị c h lưu vân cái k i a kinh d i ễ m một chiêu kiếm không có ai biết không có người trả lời mọi người duy nhất biết đến chính là hắn vong trần còn đứng ở trên lôi đài hơn nữa trên người không có nửa điểm vết thương xoay người n ị c h lưu vân trong lòng không cách nào dùng ngôn ngữ kể ra khiếp sợ tràn ngập ở tâm linh của hắn nơi sâu xa không biết bao nhiêu lần vung vẩy cùng rèn luyện rút kiếm chém từ khi lĩnh ngộ được rút kiếm chém chân chính định nghĩa sau khi mỗi một lần rút kiếm hầu như đều không có thất bại hết thể địch người đều không ngoại lệ đều chết ở dưới kiếm của hắn nhưng hôm nay Liên phát sinh ở cái phát ở không i a c u y ngáy ệ n trong mắt, vong trần người đàn mắt, này liên phá giải hắn giải kiếm phá rút cái h Chẳng nhìn chính mình h é m một kiếm nói, người này vẹn vẹn ở nhìn chính mình một lần xuất kiếm liên lẽ ở xuất p g ả i sao? k h ô này g Cái n không thể nào người như thế làm sao có khả năng tồn tại ở đây sao mơ màng trong nháy mắt động tác trong tay của hắn cũng không có dừng lại tuy rằng rút kiếm chém thất bại nhưng hắn nhưng bỗng nhiên vung kiếm kính đ ạ o kiếm khí để đại khí gợn s ó n g ép thẳng tới vong trần mà đi đối mặt sông tới mặt kiếm khí đánh chém tất cả mọi người không có chỗ nào mà không phải là cảm t h ắ n cái kia kinh diễn kiếm khí trò chơi này thế giới không phải là phổ thông đêm một nịu bí đều có thể thả ra kiếm khí ở cái này sáng thế thế giới chỉ có chân chính kiếm hào mới có thể l ĩ n h ngộ kiếm khí bây giờ toàn bộ tàn nguyệt vương quốc cũng chỉ có diệt thương huyết vô tình thêm vào hắn mới ba người mà thôi kiếm khí đủ khiến một thanh cũ nát đau thậm chí là cầm trong tay cây thăm bằng c h ú t thả ra kiếm khí đều vô cùng sắp bén kiếm khí là kiếm hào bản thân mà không phải kiếm kiếm khí sử dụng không thể nghi ngờ sẽ làm người sử dụng trở nên càng mạnh hơn đắc thắng cơ hội càng nhiều nhưng mà chính là ở mọi người thán phục thời khắc vong trần làm ra một để bọn họ căn bản không có dự đoán quá cử động ở kiếm khí xẹt qua nhấc lên cắt bay đá chạy trong nháy mắt vong trần làm ra suất đao cử động mắt thấy cũng bị kiếm khí nuốt trừng trong nháy mắt cái kia cầm trong tay đồ đao đột nhiên thả ra màu trắng hỏa mang ẩm kiếm khí va chạm đao ý rung động năng lượng thủy chiều còn như sóng biển rung động gợn sóng ở trên diễn võ trường tàn phá đó là lại là đao đao vừa tốt lắm như là đao ý kinh ngạc thốt lên tiếng từ bốn phương tám hướng vang lên nối liền không dứt vang vọng ở mọi người bên h a y một chiêu kiếm rung động nhưng vong trần ẩn giấu thực lực ép ra ngoài kiếm có kiếm khí đao có đao ý có thể đi vào hàng ngũ đón g ư ờ i không thể nghi ngờ liệt ở ngoài đều là cừng giả thật giống trong mắt bọn họ cũng không phải rất để mắt vong trần chính là người như vậy đao ý lại là đao ý lĩnh ngộ đao ý cùng kiếm khí đều là giống nhau tất nhiên trả giá người thường khó có thể tưởng tượng tin chắc có điều nghịch lưu vân có chút không thể chí phủ hắn tiêu tốn mấy năm mới lĩnh ngộ được kiếm khí lại tiêu tốn thời gian dài mới có thành tựu của ngày hôm nay còn hắn đây người này chỉ là một tân nhân mà thôi g i á n g dấp của hắn cũng không thuần thục chỉ có cặp mắt kia nhìn không giống hiện tại ở độ tuổi này thâm thúy thiên tài thế giới này tuyệt đối không kém loại người này nhưng loại này sức mạnh của bản thân không có trải qua tôi luyện là không cách nào tùy tâm tùy ý k h ô n g chế thiếu niên này trên người hắn đến cùng trải qua cái gì thời khắc này n ị c h lưu vân không trải qua như vậy hỏi chính mình rất khó tưởng tượng chỉ là một tân nhân t ở lễ hội có ra sao trải qua mới có thể làm đến mức độ như thế hắn đương nhiên sẽ không lý giải vong trần vì trở nên mạnh mẽ vì giấc ngộng trong lòng vì bảo vệ chính mình bảo vệ quý trọng người mà trả giá bao nhiêu nỗ lực Thời lạc vũ khỏe miệng vung lên nụ cười phảng phất đang cười nhạo nghịch lưu vân lại chỉ có thể để vòng trần thả ra đao ý thực lực của người này xa hoàn toàn không phải hiện tại biểu hiện như vậy xem ra hắn sẽ là ta lớn nhất chướng ngại vật có điều nghịch lưu vân ngươi sẽ không chỉ có trình độ như thế này mới đúng không huyết vô tình lạnh lùng nhìn chiến trường đối với vong trần thực lực có thêm một phần kiên kỵ may là không có cùng bọn họ xung đột còn có cơ hội hợp tác ma lang hàng này cùng mình thân thể khôi ngô hoàn toàn là hai cái tính cách tưởng tượng còn muốn nghiêm c ẩ n rất nhiều mà trên thinh p h ò n g mọi người vẻ mặt đã là thay đổi khó lường đặc biệt những kia vương quốc các quyền quý càng là biểu hiện vô cùng khuyết đại đáng ghét nhìn nhầm sao người này lại có thể làm được trình độ như thế nhìn dán dấp này nịch lưu vân không phải là đối thủ của h a n a không nghĩ tới chúng ta vương quốc vẫn còn có người như vậy xem ra thực sự là kiến thức nông cạn vong trần một đao khiến mọi người kinh ngạc đồng thời cũng vô cùng tiếp h ậ n phải biết hắn bồi xuất là một trọi năm mua hắn thắng chẳng phải là muốn kiếm lời phiên đáng tiếc chính là không phải mỗi người đều có đặc biệt ánh mắt ai sẽ nghĩ tới một tân nhân ở lễ ớ có thể làm được mức độ như vậy trả lại thật là khiến người ta bất ngờ ngươi vẫn đang ẩn nút thực lực của tự thân a nghịch lưu vân vốn cho là tiểu t ử này sức mạnh tuyệt vời bây giờ nhìn lại đao pháp không kém không phải một kẻ tầm thường a vong trần gánh đồ đao nở nụ cười ẩn giấu không ta cũng không có hết sức cẩn g i ấ u thực lực của chính mình nghe đến đó n ị c h lưu vân trái lại có chút không vui ngươi là muốn nói ta còn chưa có tư cách để ngươi lấy ra bản lánh thật sự sao vong trần không hề trả lời lại làm cho n ị c h lưu vân sản sinh phẫn nộ đùa gì thế người mới đừng quá đắc ý vênh báo có thể đừng chờ chết ở dưới kiếm của ta mới hối hận vốn là đây là ta muốn ẩn g i ấ u ở cuối cùng tuyệt chiêu có điều h i ệ n ở thay đổi chủ ý đây chính là đối với ngươi ngông cùng trừng phạt n ị c h lưu vân lại một lần nữa làm ra rút kiếm tự động mọi người thấy hắn lần thứ hai sử dụng rút kiếm chém không khỏi sản sinh nghi hoặc này một chiêu đối với vong trần còn có tác dụng sao kiếm ở tay nhưng không có đặt ở bên hông mà làm ũ i kiếm rơi xuống đất hình thức thụ trực đặt ở trong tay chính mình ở mọi người chú ý dĩ nhiên nhắm mắt giữa lúc mọi người kinh ngạc cho hắn đây là phải làm gì thời điểm một luồng khí lãng khổng lồ từ tại chỗ lan tràn ra hơn nữa này cỗ sóng khí lại vẫn hình thành tính thực chất tiếng rít chạm ở trong gió thổi tan tóc đen vong trần trong mắt thêm ra vẻ nghiêm túc nay cùng chức rút kiếm chém không giống uy lực chí ít là chức gấp mười lần không cách nào ra tay mặc dù đối phương nhắm hai mắt lại nhưng này vô hình khí thế lại làm cho người không thể phát động tiến công mồ hôi lạnh từ vòng trần thân thể chạy ra thời khắc này hắn cảm giác được tự thân bị lực lượng nào đó khóa chặt định nhãn vừa nhìn tên kia tựa hồ đã hoàn thành rút kiếm chém khúc nhạc dạo thức đối phương chậm rãi mở hai mắt ra trong con ngươi dĩ nhiên chiếu dọi lấp loe hàng quang miệng hình khánh nết đột nhiên thăng nhẹ rút kiếm chém áo nghĩa gay go vòng trần sắc mặt hoảng hốt đối phương lại giống như một đạo cầu vồng mà đến trên diễn võ trường tiếng ổ lên vang vọng toàn trường chương chín mươi ba huyễn rút đao chém trên diễn võ trường một đạo cầu vông lấp lóe theo cái k ê u kinh thiên kiếm gieo tiếng vang vọng toàn bộ trong diễn võ trường bên trong ở ngoài ở ngoài thời khắc mọi người đang chỗ ngồi lên trở nên trầm mặc thật giống như trải qua một hồi rơi tới tận cùng phát tiết giống như vậy thân thể đều mềm luôn ra rút kiếm chém áo nghĩa một chiêu kiếm thế giới ở tại bọn hắn bên thai vang vọng phảng phất vẫn là trước một g i â y rõ ràng trước mắt quanh quẩn n h ị tê thô bạo ngôn ngữ một chiêu kiếm thế giới đây chính là nghịch lưu vân tìm hiểu rút kiếm chém lĩnh nộ áo nghĩa bình thường áo nghĩa uy lực là sở kỳ hiệu một mười lần không giống nhau người khác nhau không giống l ĩ n h ngộ phát huy ra không giống sức mạnh một chiêu kiếm thế giới trong này đạo nghĩa phát huy ra phổ thông rút kiếm chém gần như gấp bảy sức mạnh chính như cùng hắn lĩnh vực tên như thế một chiêu kiếm một thế giới kiếm l à không hề có một tiếng động bước qua không dấu vết càng là liền vết kiếm đều không có trên mặt đất lưu lại ra tay tốc độ nhanh chóng mặc dù là vòng trần đều không thể hoàn toàn né tránh làm tiên máu nhuộm đỏ thân thể của hắn nửa quỷ dáng người dùng đồ đao trống đỡ lấy thân thể của chính mình không có ngã xuống vòng trần nửa người bị máu tơi nhiễm đỏ thở hưng hục nhìn không ngừng trôi đi máu tươi mau mau sử dụng tụ hiệu quả đến trị liệu vết thương của chính mình tuy rằng rất c h ậ m chậm nhưng chỉ cần có thể cầm máu thì sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng trên khán đài tuyết lạc chờ đã người cực kỳ sốt ruột nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn tình cảnh này phát sinh đây là bọn hắn không có dự liệu đến có điều này nếu là quyết đấu chạy máu càng là ở chuyện không quá bình thường khắc khắc quỳ một chân trên đất hắn ho ra máu đỏ tươi đòn đánh này để tính mạng của hắn lập tức rơi vào nguy cơ trạng thái nhưng cũng may nguy cơ bước n ặ t sử dụng ngưng làm thành p h ò n ngự đồng thời ở cái kia ngàn cân treo sợi tóc trong nháy mắt tránh thoát một đòn trí mạng bằng không vừa cái tiêu một đòn sẽ phế bỏ hắn nửa cái thân thể đây là vạn hạnh trong bất hạnh há lại còn không chết thực sự là con rán mệnh a lợi kiếm b à o vỏ lịch lưu vân vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh thấy rõ vong trần dĩ nhiên không chết mà nói lạnh lùng chế dê ư có điều liền bây giờ nhìn lại trên sân thế cuộc đã triệt để bị hắn bản thân quản lý nặng như thế thương vong trần tất nhiên mất đi sức chiến đấu mạnh nhất lịch lưu vân bình tĩnh đi tới trước mắt của hắn nhưng nội tâm thế giới nhưng sóng lớn liền khởi chính mình dùng tới toàn bộ sức mạnh một đòn hơn nữa là rút kiếm chém áo nghĩa nhưng không có thể đem đối phương chém g i t hay là những người khác không biết trong nháy mắt đó phát sinh cái gì nhưng hắn biết rõ vong trần ở cái kia hoàn toàn không có cách nào né tránh cùng phản kích tình huống dĩ nhiên dùng đồ đao thay đổi hắn kiếm chém quy tích quan trọng nhất chính là này thanh đồ đao dĩ nhiên không có gãy vỡ bất kể là vũ khí trong tay của hắn vẫn là cái tên này ở sinh tử trong nháy mắt bạo phát bản năng cũng làm cho nghịch lưu vân cảm thấy một trận kết đàm bởi vì là hắn còn trẻ trẻ tuổi như vậy c ư ờ n giả g nghịch thiên như vậy thiên phú khiến người ta ước ao cũng làm cho người g h n t ị tưởng tượng trả lại mạnh hơn nhiều không hổ là tàn nguyện vương quốc phong văn bảng lên cơn giả nhìn thấy đối phương từ từ mà đến vong trần không nhịn được khen ngợi nói chiến đấu đã kết thúc trên diễn võ trưởng không có quy định không thể chịu thua như vậy trả lại có thể miễn đi một lần chết trường kiếm ánh bạc lấp lóe lợi nhận treo lơ lửng ở v o n g trần phần gáy trước này uy hiếp tính lời nói vang vọng bên thai lịch lưu v â n dĩ nhiên bất nhất kiếm đánh giết vong trần trái lại muốn cho hắn chính mồm chịu thua ở này mấy trăm ngàn người trước mắt ở toàn bộ tàn n g u y ệ t vương quốc thượng lưu quyền quý cùng đỉnh tờ l ơ nhìn kỹ bên dưới nói ra chịu thua hai chữ này nếu như có thể dễ dàng nói ra trước các người chơi sẽ không không công chết đi này không thể nghi ngờ là đang làm đ ụ c tự thân tôn nghiêm thắng lợi đang ở trước mắt này nịch lưu vân nhưng là đưa ra loại yêu cầu này xem ra không chỉ có muốn từ về mặt thực lực đánh tan tiểu t ử kia còn muốn cho hắn ở không ngốc đầu lên được làm người thủ đoạn cao cường a có điều hắn hội đi vào khuôn phép sao nịch lưu vân k h ố n nạn d i ệ p đông thần không nhịn được chửi lầm lên nhưng tình thế vẫn là không thể không là vong trần lau một vệ t mồ hôi ánh mắt của mọi người vẫn là đặt ở vong trần trên người tựa hồ đang đem quyền lựa chọn giao cho hắn tử vong hoặc là chịu thua n g h một luồng ư v khí tức mạnh mẽ từ v o n g trần trong cơ thể buộc phát ra mạnh liệt ngọn lửa màu trắng như hỏa lòng quấn quanh toàn thân mọi người không nhìn thấy, có thể đông thần nhưng rõ ràng nhìn thấy cái tia buộc phát ra dâng trào sinh mệnh năng lượng hay là cảm nhận được khí tức nguy hiểm lịch lưu vân chốc lát lui về phía sau mười m không hai mươi m ở ngoài dù vậy hắn vẫn là cảm giác bị manh thu nhìn chằm chằm cảm giác cả người đều không dễ chịu lịch lưu vân có chút khiếp sợ rõ ràng đã dùng tới sức mạnh mạnh nhất đến công kích vong trần có thể tựa hồ đối với hắn không lớn bao nhiêu ảnh hưởng nhìn kỹ tiểu tử kia lồng ngực thương càng nhưng đã cầm máu sao có thể có chuyện đó sáng thế cũng không có hồi huyết dược phẩm nhiều nhất chỉ có thể lực dược cấp mà thôi muốn trong nháy mắt khôi phục cái gì nhất định phải thông qua y sư hoặc là tái sinh sức mạnh hắn không có uống thuốc không có y sư trợ giút nhưng vết thương huyết lại bị ngừng lại tuy rằng không biết ngươi làm cái gì có điều là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi nếu ngươi không chịu thua vậy cũng chớ trách ta lòng dạ độc á c n ị c h lưu vân thân là đại kiếm hảo không chỉ có riêng là rút kiếm chém này một loại sở kỳ hiệu kiếm khởi ầm ầm sóng vậy sắc bén ánh kiếm đột nhiên bay vút lên trời cuối cùng hình thành mấy chục thanh lợi kiếm quay chung quanh ở vòng trần bên người không dừng xoay tròn phi kiếm huyền nhận bạo là mấy chục thanh phi kiếm đồng thời hạ xuống phải đem vòng trần thân thể xuyên qua chốc lát dưới chân đột nhiên ngưng tụ bạo sức mạnh ở mọi người trong mắt chung nhìn thấy chính là vòng trần trong nháy mắt biến mất hình ảnh huyết ảnh lợi kiếm dĩ nhiên hình thành một đạo kiếm sơn phòng ngự vong trần nếu như bất chấp hậu quả nhưng muốn công kích vậy hắn tay liền tất nhiên báo hỏng đây là chuyện rõ rành d à n h thực liền ngay cả người xem cuộc chiến đều không tự chủ được mắng to nghịch lưu vân đê tiện lúc này nghịch lưu vân trái lại trả lại chờ mong vong trần không muốn sống đối với mình phát động công kích nhưng h i ệ n nhiên đây là không thể chỉ cần là cái người bình thường đều tuyệt đối sẽ ngừng tay một khi vong trần thu tay lại thời điểm chính mình là có thể điều khiển ngự kiếm thức phát động phi kiếm nỗ lực đến thời điểm liền có thể đem vong trần biến thành một tổ hong võ vẽ đây là tất cả mọi người tư duy có thể một mực vong trần không có như bọn họ tưởng tượng ra như vậy đ ỉ n h chỉ công kích mặc dù đối mặt kiếm kia sơn phòng ngự quả đấm của hắn vẫn là không chút do dự đánh ra ngoài ẩm một tiếng to lớn nổ vang khí lưu qua luôn rung động nắm đấm thép bình thường trăm tầng quyền oai không chỉ phá hủy kiếm sơn phòng ngự càng là trực tiếp chúng đích lịch lưu vân thân thể vẹn vẹn một q u y ề n vong trần nhưng đem lịch lưu vân đánh mất đi ý thức thân thể càng như là mũi tên rời cung bay ra ngoài ngay lúc sắp dứt xuống vách núi một khắc đó lịch lưu vân là một kẻ hung ác lợi kiếm cắt ra cánh tay của chính mình duy trí tỉnh táo sau khi, trường kiếm rơi xuống đất, ánh lửa trên mặt đất lưu lại dài mười mét vết kiếm sau khi cuối cùng cũng coi như ở rơi xuống kiếm diện ngọn núi thời điểm thân thể ngừng lại nhưng trả lại không ổn định thân hình cả người hắn đều đang run rẩy trong con ngươi chiếu dọi ra vòng trần bóng người một giây sau bụng đau nhức vòng trần dĩ nhiên lại là một q u y ề n đánh vào bụng của hắn cái kia nắm chặt tay ở thư giãn chốc lát n ị c h lưu、Vân、vẫn cứ cắn răng gắt gao nắm chặt rồi c h u i kiếm tuy rằng không có ngã xuống có thể một ngụm máu tươi còn như suối trào phun ra máu tươi nhuộn đỏ trường kiếm máu nhuộn mặt đất、người lịch lưu vân không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả mình nội tâm khiếp sợ trên thực tế không chỉ có là hắn toàn trường tợ lẽ ơ đang nhìn đến vòng trần tình huống thì đều há h ố c mồm năm đấm phải của hắn t h ủ n g trăm ngàn lỗ nửa người bởi vì là kiếm sơn phòng ngự mà máu me khắp người nhưng chính là như vậy hắn nhưng vẫn cứ dùng năm đấm để phát tiết tức giận trong lòng gặp không m u ố n sống nhưng chưa từng thấy như vậy không m u ố n sống lại như là sẽ không đau đớn như thế phải biết sáng thế cảm giác đau nhưng là trăm phần trăm là ra sao trải qua có thể làm cho thiếu niên này như vậy chấn định có thể làm cho hắn không ý kỵ như vậy đau đớn muốn thắng được chàng thắng lợi này đáng ghét ngươi là ở coi khinh ta à? nịch lưu vân nổi giận hắn rõ ràng có đ a u nhưng dùng nắm đấm đến công kích chính mình hắn rõ ràng có thể để phòng ngự nhưng dùng cái giá bằng cả mạng sống đến công kích chính mình n à y không phải xích quả quả x ỉ nhục là cái gì nịch lưu vân triệt để nổi giận ngửa mặt lên trời q u á t to một tiếng kiếm trong tay đột nhiên tăng vọt ánh sáng vong trần nhân cơ hội lui về phía sau mười bộ có hơn khi tức cũng không có nửa điểm hỗn loạn ta muốn giết ngươi vong trần ta nói rồi muốn ngươi trả giá thật lớn cấm thuật kiếm lại dùng tới cấm thuật tiểu tử này điên rồi phải không như ngươi vậy hội hai vạ tới vô tội đây chơi anh kiếm xem ra cực kỳ làm người ta sợ hãi kiếm khí màu đen như c u ồ n g phong sóng biển giống như ở toàn bộ trên võ đài không xoay trọn nếu để cho hắn phát động cấm thuật e sợ trên khán đài tờ lỡ đều phải tao thương đối mặt nịch lưu vân phẫn nộ sắp chết phản công vong trần lần thứ hai đổi đồ đao ta tử vừa mới bắt đầu sẽ không có coi khinh ý của ngươi bởi vì là vậy chính là ta chăm chú đối xử toàn lực bởi vì là ta bản thân cũng không quen dùng đạo à. có điều nhờ ngươi phúc tuy rằng nịch lưu vân không hiểu vong trần ý tứ có thể nhìn thấy vong trần đón lấy động tắc thì không chỉ bản thân trấn kinh rồi toàn bộ toàn trường các người chơi đều có loại khó mà tin nổi h à o giác cái tên này dĩ nhiên đem đồ đao đặt ở bên hông tuy rằng không có v ỏ đao nhưng là động tác của hắn lại như là ở rút đao trong nháy mắt cấm thuật phát động muốn thời gian mà vong trần xúc thế khúc nhạc dạo hầu như cùng rút kiếm chém giống như l ú c lẽ nào ngay ở toàn trường lòng người sinh nghi hoặc thời khắc vong trần cả người lại như là sát mặt đất bay ra ngoài tiếp theo bạo sức mạnh c h ư ớ c mắt trong nháy mắt liền đến đến nghịch lưu vân trước mắt n ị c h lưu vân không kịp chờ đã cấm thuật hoàn thành liền sớm phát động bởi vì là hắn cảm giác được đối phương x á ý Huyết ảnh rút đao chém đó là cái gì nghịch lưu vân trong mắt cuối cùng chiếu dọi ra ảnh hưởng lại như là ảo giác bình thường tràn ngập khó mà tin nổi vô số vong trần xuất hiện ở trước mắt của hắn ngàn vạn đem lợi nhận phảng phất từ thân thể của chính mình t ắ t ra làm ý thức từ từ mơ hồ thời khắc trong con ngươi của hắn ngờ ngợ nhìn thấy chính là vong trần đứng vững ở tại chỗ bóng người cuối cùng chồng chất vào nhau lại lĩnh ngộ ta tiêu tốn thời gian mười năm mới hoàn thành rút kiếm chém cái tên này thật là có đáng sợ tài năng triệt để ngã xuống thời điểm n ị c h lưu vân khỏe miệng dĩ nhiên mang theo nụ cười bất đắc、dĩ. Huyết ả chương chín mươi bốn lạc vũ khiêu khích máu n h u ộ n võ đài theo nghịch lưu vân n g ã xuống toàn bộ võ đài chỉ có vong trần nhuôn máu thân thể đứng vững hắn mặt không hề cảm xúc đối mặt toàn bộ diễn võ trường tất cả mọi người yên tính hiện trường dĩ nhiên không có một người ngôn ngữ người chủ trì gần như nên tuyên bố chứ như vậy làm dáng nhưng là rất mệt vong trần cười g ầ n thoại để người chủ trì phục hồi tinh thần lại chiến căng căng s á c thực định n ị c h lưu vân tử vong sau khi rốt cục run dậy cầm khoét âm thạch tuyên bố một t ẩ người thắng sau cùng liền như cùng chúng ta bản thân nhìn thấy như vậy thành thật mà nói ngay cả ta đều cảm thấy có chút bất ngờ hai ngươi không phải không thừa nhận cái này thử xem ở đây muốn nói cho các ngươi chính là một tổ người thắng sau cùng hắn chính là chúng ta vương quốc tử tước đại nhân vong trần người chủ trì âm thanh vang vọng ở toàn trường nhưng làm cho cả diễn võ trường không có nửa điểm tiếng vang qua đi tới sau nửa ngày yên tĩnh toàn trường truyền đến náo động tiếng gieo họ một tổ người thắng sau cùng dĩ nhiên bạo một ít lưu ý này có thể để những tia nguyên bản áp chơi các q u y ề n quý triệt để trở nên hưng phấn đánh bại nịch lưu、Vân、vong trần vào đúng lúc này mới chính thức xem như là tiến vào vương quốc tất cả mọi người trong mắt không có ai còn dám khinh thường cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân chúc mừng ngươi thu được bản tổ tiểu trận chung kết thắng lợi tiến vào tổng trận chung kết sáng thế hệ thống nhắc nhở chuyển đến vong trần cười nhạt một tiếng d ơ lên cao thắng lợi nắm đấm còn không chờ đường nối lần thứ hai liên tiếp trực tiếp bay lên không trở lại nguyên bản vị trí đón lấy đường nối lần thứ hai liên tiếp chuẩn bị quét sạch chiến trường tiến hành cuộc kế tiếp tiểu tổ trận chung kết vong trần cũng đã rời đi chiến trường nhưng mọi người vẫn cứ dư vị cái kia trước chiến đấu phía dưới nghỉ ngơi sau năm phút chúng ta tức sẽ tiến vào trận thứ hai thi đấu lần này dự thi tuyển thủ tin tưởng cũng sẽ để đại gia cảm nhận được trước nay chưa từng có hưng phấn ngũ phút sau công bố tuyển thủ tư liệu các vị có một phút đặt cược thời gian vong trần trở lại khu nghỉ ngơi diệp đông thần đâm đầu đi tới đầy mặt hưng phấn phản phất đạt được thắng lợi lại như là bản thân của hắn như thế lão đại ngươi thực sự là quá tuyệt ta liền biết ngươi sẽ thắng lợi vong trần gật gù nhưng đưa ánh mắt chuyển hướng lạc vũ hai tổ nên n g ư ơ i lê n lạc vũ hơi lộ ra hưng phấn nụ cười bởi vì là vong trần biểu hiện dĩ nhiên để hắn sản sinh cộng hưởng yên tâm nếu như không gặp được thắng lợi liền không có tư cách làm đồng bọn của ngươi không phải sao nhìn nhau n ở nụ cười vào lúc này một lồn u g dị dạng khí tức xuất hiện ở ba người bọn họ bên trong vong trần quay đầu qua đúng dịp thấy một mặt â m trầm lịch lưu vân xuất hiện ở trước mắt của bọn họ cái tên này đã phục sống lại những tuyển thủ khác phát hiện lịch lưu vân cùng v o n g trần bóng người dồn dập nghị luận không biết này lịch lưu vân có thể hay không trở lại cái t r à n g quyết đấu ha ha p h i ề n phức nhanh như vậy liền tới sao lạc vũ c ư ờ i cợt nhưng là không đem lịch lưu vân để ở trong mắt cái tên này tuy mạnh nhưng thiếu xa xem có điều ngoài ý muốn chính là hắn cũng không có tới gây sự với vong trần không có nửa điểm không phục trái lại ánh mắt nóng bỏng quay về vòng trần nói rằng lần sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi bất cứ lúc nào xin lợi đây là đối với nghịch lưu vân tôn trọng hắn xác thực là một đáng quý đối thủ đối với loại này người vòng trần chưa bao giờ hội keo kiệt chính mình tình ý nhờ có hắn để hắn lĩnh nộ rút đao chém kỹ xảo một bên đồng d ạ n g mắt nhìn chằm chằm simon tuy rằng cảm thấy bất ức có điều không hề nói gì chỉ là hư l ạ n h một tiếng cảm thấy có chút đáng tiếc nhưng bất luận làm sao một tổ sau trận đấu dư âm vẫn cứ ảnh hưởng phần lớn người liền ngay cả huyết vô tình chờ đã người cũng không thể không một lần nữa xem kỹ vòng trần năng lực xin mời hai tổ dự thi tuyển thủ tiến vào đường nối chuẩn bị chiến đấu xin mời hai tổ dự thi tuyển thủ tiến vào đường nối chuẩn bị chiến đấu người chủ trì âm thanh vang vọng ở trong diễn võ trường ở ngoài lạc vũ lao đệ đến phiên ngươi diệp đông thần hưng p h â n nói bởi vì là trận thứ hai sau khi chiến đấu kết thúc chính là hán vị trí tổ thứ ba xem ta dễ dàng đạt được thắng lợi đi đề thương liền lên lạc vũ đã tiến vào hưng phấn trạng thái to lớn diễn võ trường đen kịt một màu đây là chiến trường trước người chủ trì cố ý xây dựng bầu không khí các vị một tổ chiến đấu đã kết thúc phía dưới chúng ta nên đón chính là hai tổ tiểu tổ trận chung kết bản tổ đội hình đồng dạ n g mạnh mẽ ma lang đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng nhân xưng g i ã thú huyết l a n g tuyển thủ một mảnh hoan hô cùng hò hét tiếng long hoa công đoàn phó hội trưởng một trong có được khoái kiếm danh s ư ơ n g dịch thiên hành còn có chính là tàn n g u y ệ t vương quốc phong vân bảng đứng hàng thứ mười ba có thần bí sát thủ danh s ư ơ n g ám ảnh cùng với bản tổ bên trong đang tuyển chọn tái biểu hiện chắc việt đại hắc mã thương nam lạc vũ tuyển thủ đáng nhắc tới chính là hắn là đang tiến hành mở ra lục phiến môn hạt giống tuyển thủ hắn có thể không giống như vong trần đột kích ngược tàn nguyệt vương quốc thanh danh đại táo đứng đầu tuyển thủ đây phía dưới để chúng ta mọi mắt mong chờ đại gia có một phút cân nhắc thời gian toàn trường năng lượng chốc lát lạc vũ đám người đã xuất hiện ở trên lôi đài bản tổ đội hình vi nói rất mạnh mẽ nhưng không có vong trần cái kia một tổ cá biệt thực lực đột xuất đáng giá chú ý chỉ sợ cũng chỉ có cái kia phong vân bảng lên thần bí sát thủ một người thi đấu đếm ngược bắt đầu mười năm bốn ba một thi đấu bắt đầu theo người chủ trì âm thanh hạ xuống hai tổ tuyển thủ môn lạ kỳ không có nửa điểm phí lợi không nói hai lời hôn chiến bắt đầu chiến đấu trực tiếp bắt đầu ánh đao bong kiếm huyết quang tung tóe kêu thảm thiết kêu rên tụ tập ở trên lôi đài so sánh với tổ thứ nhất chiến đấu bắt đầu nét mực hai tổ chiến đấu dù sao liền đến có chút h ư n g thực lập tức liền tiến vào gây cấn tột độ i chiến đấu rực rỡ sở kỳ hiệu bay lượn phép thuật một làn sóng rồi lại một làn sóng cực quang huyến thải gậy toàn bộ võ đài đều nhuộm đấm thành các loại màu sắc toàn bộ võ đài nghiễm nhưng đã phát triển trở thành đại hôn chiến giai đoạn rốt cục bắt đầu rồi không biết lạc vũ tiểu tử kia có thể hay không được tiểu tổ đệ nhất đây diệm đông thần nhìn chăm chú chiến trường lộ ra vẻ bởi vì là cuộc kế tiếp liền đến phiên hắn yên tâm đi nên không có vấn đề gì sức sống của bọn họ lượng cùng lạc vũ tiểu tử kia so ra nhược quá hơn nhiều hơn nữa dĩ tiểu tử kia tính cách cuộc chiến đấu này muốn không được thời gian bao lâu sẽ kết thúc có vong trần phía trước biểu hiện giỏi về biểu hiện mình lạc vũ cũng sẽ không giấu giấu diếm g i ế m trường thương quét ngang như ngàn quân oai có thể nói là tới một người giết một người đến một loạt giết một loạt rất nhanh tiểu tử này bắt mắt biểu hiện liền bị tất cả mọi người vị trí chú ý thêm vào người chủ trì sinh động như thật giải thích hắn chu vi dĩ nhiên lập tức không đắng lên ở cái này mấu chót lên dĩ nhiên không có ai q u ả n hắn người khác đều chủ động tách ra lạc vũ vị này sát thần nhưng là lạc vũ nhưng không chịu cô đơn chủ động xuất kích chỗ đi qua đều là tiếng oán than dậy đất tiểu tử ngươi không muốn khi người h n quá đáng mẹ chứng trường thương nam ngươi có muốn hay không bị ổi như vậy đại gia hoa cúc đại gia ngươi lạc vũ ngươi có muốn hay không như thế cực kỳ lạc vũ tiểu tử này thương tốc có đủ xảo quyệt lại đi người ta nhược điểm nơi công kích toàn bộ trên diễn võ trường không khỏi vang vọng nổi lên mấy trăm năm trước một đ a n hót ca sĩ làm kinh điển hoa cúc tản man định thương thương thương khắc khắc trở lại chuyện chính lạc vũ hàng này biểu hiện kinh người mấy người còn lại nửa điểm không kém lạc vũ hát thương quét qua nhưng không có tiếp xúc trước mặt hắn đối thủ liền đột nhiên ngã xuống đất tử vong này ngơ ngác một màn để lạc vũ con ngươi biến hóa một đôi trong suốt con ngươi không tự chủ được nhìn về phía b ố n phía như vậy đột nhiên tử vong trả lại không phải sỗi đặc biệt ở hôn chiến bên trong có thể nói là dị thường k i n h sợ không có phát hiện cũng còn tốt phát hiện liền cảm thấy càng q ị dị hơn a kéo a kéo xuất hiện nay tử thần giống như vũ bộ mang đi tới lui tuần tra sinh mệnh đây chính là ám ảnh tử vong tri vũ tất cả những thứ này nguyên lai、like、đều là cái kia thần bí sát thủ kiệt á c ai g i ế t chim cổ đỏ ta nói là ta trong bóng tối vang vọng nghe không hiểu lời nói nhưng không thể nghi ngờ chủ nhân của thanh nhâm chính là cái kia ẩn nấp ở trong bóng tối cướp đoạt cuộc sống k h á c mệnh sát thủ v ạ năm n bất biến phí lời ám ảnh ngươi lại không thể có điểm mới mẻ từ ngữ sao cúp nhanh lên đi ra chịu chết đi huyết lang cái tên này không quá hội ẩn giấu tâm tình của chính mình ở ở trên chiến trường đại s á t rất rết không tới một hồi người ở bên cạnh đã từng cái từng cái ngã vào trong vũng máu thật nhanh hoàn toàn theo không kịp đây là một kiếm khách lúc lâm chung theo như lời nói trong con ngươi chiếu rọi ra nhưng là một vệ thê lương cao ngạo bóng người một người một chiêu kiếm đặt bước mà đi chỗ đi qua kiếm quá không dấu vết nhưng không phải vậy nửa điểm ai trần trôi này hàn mang lợi kiếm gặp mặt càng là không có một chút nào vết máu nhằm phía đối thủ của hắn chỉ nghe gầm lên giận dữ liền từ thân thể của hắn xa qua ai cũng không có nhìn rõ ràng người kia là làm sao ra tay lại là khi nào xuất kiếm nhưng đối thủ của hắn cũng đã nằm ở trong vũng máu dựa theo bọn họ khuynh hướng như thế làm trên võ đài người còn lại không có mấy thời điểm ai rết chim cổ đỏ ta nói là ta ám ảnh sao ngươi lẽ nào quên ngươi ám sát ở trước mặt ta là vô dụng dịch thiên hành hăng hái kiếm bảo tung bay khỏe miệng vung lên nụ cười biểu lộ ra cực kỳ tự tin thực sự là kích động lòng người một khắc trên võ đài hiếm hoi còn sót lại nhân số chỉ còn dư lại ba là không tới mà giờ khắp này sát thủ ám ảnh cũng đã cùng khoái kiếm dịch thiên hành gặp g ỡ giữa bọn họ đến tột cùng hội lau chùi ra thế nào ánh lửa đây phía dưới để chúng ta nhưng liền đang chủ trì người âm thanh hạ xuống thời điểm chín giờ võ đại nhưng chuyển đến từng trận kinh ngạc tốt lên mọi người trường lớn hai mắt phảng phất không thể tin tưởng sự thực trước mắt giống như vậy bởi vì là ở võ đài khác một chỗ trường thương t r ọ c thủng thân thể chậm trần ở giữa không t r u n g cái kia bức tranh đ ấ m máu càng là để người không cách nào nhìn thẳng chấn động đây chính là tàn nguyện vương quốc phong vân người trên bảng phó đoàn trưởng cấp bậc tựa hồ chỉ đến như thế a nếu không các ngươi cùng tiến lên thế nào khiêu khích lời nói t h a m thẳm quanh quần như thế trước một giây trả lại sinh long h o ặ c hổ huyết lang nhưng ở đảo mắt trong nháy mắt chết ở trước mắt của bọn họ đồng thời tên kia trả lại ngông cùng đối với toàn bộ võ đài còn lại cường già tuyên chiến này không thể nghi ngờ chính là xích quả quả khiêu khích chương chín mươi lăm thương định c à n khôn vương gia diễn võ t r ư ở n g giao đấu trên lôi đài nhất thời nhân cơ hội làm cho cả diễn võ t r ư ở n g đều yên tĩnh lại trái lại là đang nghỉ ngơi khu dự thi các người chơi đối với này là tranh luận không ngớt trên mặt của mỗi người mang theo vẻ mặt cũng khác nhau có cười nạo h có trâm trọc nhưng có thưởng thức có điều càng nhiều nhưng là đúng trên lôi đài ngồng cuồng bóng người phê phán xem tới đây liền ngay cả diệp đông thần cũng không nhịn được che mặt công bố chính mình căn bản không quen biết hàng này vai lều quá thích đan đòn tiểu tử này tính tình có yêu hiệu t a bao hơn nữa loại này phương thức nói chuyện quả thực quá muốn ăn đòn vong trần một mặt bất đắc dĩ c ư ờ i khổ thật không biết cái tên này đến cùng là sống sót bằng cách nào một mực hắn trả lại sống được tốt như vậy hoặc như vậy điếu xích quả quả khiêu khích tiếng hấp dẫn toàn bộ võ đài tợ lỡ chú ý đối với những này kiêu căng tự mãn cường giả tới nói liên thủ đối phó một người khẳng định là bọn họ kiêu ngạo tự tôn không cho phép có thể một mực tiểu tử này cái kia nụ cười tự tin dĩ nhiên hơi có chút cân nhắc nhi mùi vị không thể không nói lạc vũ câu nói đầu tiên thành công khiêu khích toàn trường liền ngay cả nguyên bản muốn ra tay đánh nhau ám ảnh cùng dịch thiên hành đều đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn ngược lại không là hắn cái k i a lời nói có cỡ nào ngưng c ù g mà là huyết lang chết gây nên sự chú ý của bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu thậm chí là liền thí đều không có thả một tiểu tử này liền như thế đột nhiên chết rồi n à y tuy rằng cái tên này có chút ngưng c ù g có điều các ngươi ai nhìn thấy huyết lang đến t ộ n cùng là chết như thế nào đang quan chiến trên khán đài vắng lặng một lát sau nghị luận nhưng vang vọng ở mọi người nghĩ tế đúng đấy huyết lang nói thế nào là một cường giả trong nháy mắt liền đánh、giám. nhưng à y rơi ô n trên chính n g khoa học chứ.、Có、thể trên thực h Có tế, chính là như vậy. h ư muốn nói n có ư người ờ i kia chú chính khả ý, năng là mà lăng người dồn dập mở miệng tranh luận người chung quanh nghe được cũng không có thiếu người tán thành nếu như không phải đánh lén này không còn gì để nói à nghe được tiếng bàn luận của bọn họ chỉ có ma lang cái chán hạ mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu hắn nhỏ giọng được rồi đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ cho ta nhìn xuống liên đoàn trưởng đều lên tiếng đoàn lính đánh thuê đám người càng không có cái gì tốt nói nhưng huyết lan g chết kết quả này bọn họ xác thực không thể nào tiếp thu được tiểu t ử kia tuy rằng trước đoán được quá không đơn giản có thể bây giờ nhìn lại vẫn là ta đánh giá thấp thực lực của đối thủ huyết lan dĩ nhiên ở chính diện tranh tài trung bại bởi hắn có cực nhỏ một nhóm người mắt thấy huyết lang bị đâm chết trong n g á y mắt mà ma lang chính là một người trong đó trong đầu hình ảnh tựa hồ i hồi ức đến võ đài trước một phút h ắ n tận mắt nhìn huyết lang tử vong hay là nói hẳn là huyết lang gieo gió gặp bão bởi vì là chủ động khiêu khích cũng không phải là vũ mà là tự đại huyết lang bị g i ế t là không gì đáng trách nhưng bất kể là cái tiên một điểm ma lang không thể không một lần nữa xem kỵ đám người bọn họ mới được một vong trần liền thật không đơn giản bây giờ thêm vào mưa rơi càng là không phải chuyện đỏ hình ảnh lần thứ hai trở lại trên lôi đài sắc khí bạo phát mọi người đưa ánh mắt nhìn chằm chằm là vũ đối với tiểu tử này nông cuồng bọn họ cũng không ngại ra tay đem giáo hấn một phen nhưng bởi vì có huyết lang dẫm vào vết xe đổ trên võ đài bầu không khí trái lại trở nên hơi q u ỷ dị lên người trẻ tuổi không có ai nói với ngươi kích động là ma q u ỷ sao một số thời khắc có lẽ sẽ nhân vì chính mình theo như lời nói mà trả giá thật lớn dịch thiên hành thiện ý nhắc nhở kỳ thực chính là muốn nói cho tên kia nói lung tung nhưng là sẽ chết kích động là ma q u ỷ sao như vậy thì lại làm sao so sánh với nhau ta càng sợ này đầy ngập nhiệt huyết cùng lựa giận ở cái loạn thế này làm lạnh ít nói nhảm các người nếu như không tiến công liền đến p h í ta kỳ thực cái tên này nói xong câu đó thời điểm hoàn toàn không có chuẩn bị cho người khác thời gian khi hắn hóa thành một cỗ cực sắc k i a chớp lao ra trường thương phá không xuyên qua không gian thời điểm đã có người chết thảm ở hắn hát thương bên dưới mọi người đối với lạc vũ giờ khắc này đánh giá hoàn toàn vắng lặng ở hắn nói tới câu nói kia chung mặc kệ là ma quỷ vẫn là cái gì hắn càng sợ sự đầy ngập nhiệt huyết cùng l ử a giận đều làm lạnh trong cái loạn thế này câu nói này không hiểu ra sao cho các người chơi mang đến tâm linh chấn động cái tên này lại có thể nói lời như vậy diệp đông thần kinh ngạc đồng thời không khỏi cảm khái cuộc đời của chính mình mỗi người đều ẩn giấu đi một chút với chuyện xưa của chính mình ở như vậy một thời loạn lạc bên trong tiến công t r ư ờ n g thương lưỡi hái của tử thần trả lại còn đáng sợ hơn ở trong mắt bọn họ không phản đối lạc vũ cho bọn họ tạo thành sinh mệnh uy hiếp thì bọn họ rốt cục nghĩ đến phản kháng không lo được hiếm hoi còn sót lại bộ mặt cùng cái kia cái gọi là tự tôn giết h ắ n dù cho liên thủ sẽ không tiếc làm ám ảnh thân ảnh biến mất ở võ đài làm mọi người cầm lấy vũ khí phản kích làm dịch thiên hành kiếm trong tay cùng trường thương chạm sát thời điểm toàn bộ diễn võ trường sôi vọt lên bởi vì bọn họ nhìn thấy thương nam khiêu chiến toàn trường khí khái bất kể là thắng là bại chỉ dựa vào phần này dũng khí thì có thể làm cho lạc vũ ở này tàn nguyện vương quốc đặc t h â n đồng thời được tất cả mọi người tán thưởng nhưng hay là bản thân muốn không chỉ là như vậy hắn trả lại muốn thắng được chàng thắng lợi này k h ó i kiếm dịch thiên hành thương nam tiểu tử cùng k h ó i kiếm đối đầu người chủ trì kích động không thôi tuy rằng vong trần ở cuộc so tài thứ nhất chúng tạo thành náo động có thể hiện tại lạc vũ là không kém bao nhiêu một trọi ba mười hơn nữa còn là dịch thiên hành loại này cấp bậc nhân vật mặc kệ đây là một thế nào thời đại chỉ là nói một chút mà đã là vô dụng ngươi chọn sai đối thủ tiểu quỷ dịch thiên hành bãi làm ra một bộ lao tư cách thái độ giáo hấn này lạc vũ dưới cái nhìn của hắn cái này trường thường tiểu tử tựa hồ không có phần thắng chút nào nhưng sự thực thật sự như vậy sao đúng là lạc vũ chọn sai đối thủ sao không sai dịch thiên hành là trong này mạnh nhất theo lý thuyết lưu đến cuối cùng m ớ i đúng có thể một mực lạc vũ không làm như vậy cái này duy nhất uy hiếp bị diệt trừ như vậy trên sân sẽ không có người có thể chi phối hắn ra tay rồi làm d ị thiên hành nâng kiếm giết hướng về lạc vũ trong n h y mắt t o à n bộ võ đài đều à i đ c h u y ể n đến hô khíu chi thành bọn họ đều muốn nhìn một chút đến tột cùng là trường thương t i ể u tử càng mạnh vẫn là dịch thiên hành kiếm càng nhanh hơn xuất kiếm tốc độ xác thực rất nhanh sắp tới mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy mức độ thế nhưng chính là tốc độ như vậy lại bị lạc vũ cho cả lại trường thương đón đỡ len ken va chạm làm hoa hỏa tung tóe thời gian toàn trường không khỏi chuyển đến tiếng vô tay như s ớ m bọn họ đều đang vì lạc vũ cùng dịch thiên hành hai người vô tay lại đỡ dịch thiên hành trong lòng run lên lẽ nào đến nay mới thôi ngươi không có thất bại quá sao không có khả năng làm đi nay tàn nguyệt vương quốc mạnh hơn ngươi người nên rất nhiều vì lẽ đó không có gì hay kinh ngạc bởi vì làm ộ t giây sau ngươi sẽ chết dịch thiên hành biến sắc mặt n ô n g cùng tiểu nhi liền để cho ta tới dạy dỗ ngươi nên làm như thế nào người ta nghĩ ngươi không có cơ hội này bao quát phía sau ngươi vị kia trường thương đ ô n g đưa kiếm hỏa đụng nhau ở mọi người nhìn kỹ bên dưới lạc vũ trường thương thoát cương mà ra một luồng bá đạo khí thế chấn động ra đến tốc độ của hắn dĩ nhiên dịch thiên hành còn nhanh hơn làm d ị thiên hành trong lòng bị hát thương xuyên qua thời điểm hắn kiếm vừa mới mới ra sao d ị thiên hành còn nhanh hơn tốc độ dịch thiên hành nguyên nhân của cái chết rất đơn giản vậy thì là đối với sự tự tin của chính mình hắn biết mạnh hơn hắn rất có bao nhiêu cũng biết so với mình nhanh người rất nhiều nhưng tuyệt đối không phải lạc vũ có thể chính là bởi vì ý nghĩ như thế tạo nên hắn giờ k h ắ c này tử vong nhưng mà chân chính khiến mọi người kinh ngạc không chỉ như vậy rất kinh ngạc sao sát thủ tiên sinh lẽ nào ngươi ngây thơ cho rằng ngươi ẩn giấu ở sau người hắn ta hội không có phát hiện đột nhiên xuất hiện bóng người lạc vũ trong tay hát thương giết chết không chỉ là dịch thiên hành một sâu c h ỗ i trên cán thương vẫn còn có một bóng đen còn hắn bản tôn chính là cái kia cái gọi là sát thủ ám ảnh không sai nguyên bản ám ảnh là dự định dịch thiên hành sau khi chết ở lạc vũ thả l ò n g trong nháy mắt giết chết hắn nhưng lại nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên nhìn thấu chính mình nhận thân liền với dịch thiên hành cùng làm một trận rơi mất chính mình chỉ có điều đến chết ám ảnh cũng không rõ ràng lắm tên kia là làm sao phát hiện mình nhận thân mặc dù ám ảnh dự đoán được dịch thiên hành hội thất bại nhưng hắn tựa hồ không nghĩ tới chính mình sẽ tử vong khả năng hắn cuối cùng dĩ nhiên thành tử vong điệu một súng bắn chết dịch thiên hành cùng ám ảnh trên chiến trường thế cuộc trong nháy mắt phát sinh thay、đổi. nguyên vốn còn muốn đối với lạc vũ phát động công kích còn lại tuyển thủ vừa cầm lấy đao liền bị lạc vũ cái kia đỏ như máu con ngươi cho dọa trở lại đến cuối cùng toàn bộ trên chiến trường người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút dĩ nhiên làm ra một hành động kinh người vậy thì là đầu hàng hay là một súng bắn chết hai đại cường giả hình ảnh cảm quá mãnh liệt để bọn họ biết rồi cùng lạc vũ tranh lệch vừa nhưng đã rất rõ ràng kết quả tựa hồ sẽ không có lãng phí sinh mệnh cần phải game sinh mệnh nhưng là rất quý giá liền như vậy lạc vũ như kỳ tích được cuối cùng xuất sắc trở thành tiểu tổ tái quán quân mang theo tràn đẩy vinh quang hảo quang đi xuống lôi đài cuối cùng trả lại đến vong trần bên người khoe khoang một phen dương dương tự đắc tiểu tử này không cẩn thận phải gì thờ lên có điều chân chính để vong trần lưu ý vẫn là cuộc tranh tài thứ ba làm người chủ trì âm thanh vang vọng thời điểm diệp đông thần h ư n g phấn đi ra ngoài cẩn thận tận lực là tốt rồi không cần c ư ỡ n g cầu tổ thứ ba quyết đấu danh sách còn chưa có xuất hiện có thể vong trần nhưng sợ diệp đông thần không để ý hậu quả để chiến đấu dù sao tiểu tử này lòng hào thắng hắn tưởng tượng thật mạnh rất nhiều diệp đông thần n i ế t miệng nợ nụ cười ta hội đạt được thắng lợi về tới đây cố lên cảm nhận được diệp đông thần quyết tâm miệng tiện l ạ chương chín mươi sáu huyết vô tình tử cái gì huyết vô tình đáng ghét đùa gì thế lại cùng cái kêu ma quỷ một tổ mẹ chứng tại sao lại như vậy à gặp phải cái này sát thần dự thi tuyển thủ môn vừa mới mới vừa lục tục lên sàn nhưng là người chủ trì một phen sụp sôi lời nói nhưng là để không ít người đấu trí hoàn toàn không có huyết vô tình so sánh với diệp thương bí ẩn người này thì lại tùy tiện nhiều lắm không chỉ như thế thủ đoạn của hắn càng làm cho trong thành không ít người nghe tiếng đã sợ mất mật dù sao cái tên này vì củng cố quyền lực từng ở tàn nguyện vương quốc đ ã kích quanh thân không ít đỡ lỡ cùng những thế lực khác đối với thủ đoạn của hắn mọi người có thể nói là không cảm thấy kinh ngạc bây giờ đứng đồng nhất cái trên đ à i nội tâm vẫn còn có một chút căng thẳng cùng run r u dậy chiến đấu còn chưa bắt đầu cũng đã để ở đây bầu không khí triệt để nghiêm nghị lên theo đông đảo tuyển thủ từng cái lên sàn sau khi mọi người ánh mắt tiêu điểm tập trung ở đạo kia bóng người màu đỏ ngọc lên n ạ o nghệ đứng thẳng thân thể bên hông kiếm mặc dù phong vào vỏ kiếm trung nhưng cũng có ẩn nấp phong mang lạnh lùng con ngươi một thân màu đỏ chiến giáp để con ngươi đều nào lên một tầng màu đỏ hà mang hắn đứng thẳng ở trong đám người mang theo nụ cười tạ dị bình thản ung dung xuất hiện ở trong đám người không có bất kỳ sự sốt sáng gì cảm đối với hắn mà nói cuộc chiến đấu này thắng bại từ lúc có hắn thời điểm đã quyết định người thắng sau cùng là thuộc về a i ba tổ trên võ đài những người khác thậm chí đều không có bị người chủ trì giới thiệu bởi vì là hắn cảm thấy không có cái này tất báo nhìn hết t h ể dự thi tuyển thủ tư liệu sau khi người chủ trì rõ ràng ba tổ người thắng sau cùng chỉ có thể có một vậy thì là huyết vô tình tàn nguyệt vương quốc nhân vật số hai vì lẽ đó những người còn lại trực tiếp bị hắn quên dù cho có như vậy mấy cường giả có thể vẫn là không cách nào cùng huyết vô tình đánh đồng với nhau dù sao hắn ở tàn nguyệt lưu lại chuyển kỳ đã sớm thâm nhập lòng người hàng này v ẫ n may thật không biết nên nói là tốt ra đây vẫn là quá tốt rồi lại hội đụng với huyết vô tình lạc vũ che mặt không đành lòng nhìn thẳng dưới tình huống như vậy đụng với huyết vô tình không cần phải nói đều biết kết quả cuối cùng vong trần cao mày ngươi này hoàn toàn là phí lời có điều cũng thật là không gặp may à hy vọng đông thần tên kia không muốn quá mức chấp nhất với thắng lợi hiện tại vong trần trong lòng lo lắng nhất chính là diệp đông thần vì thắng lợi mà liều l ĩ n h chiến đấu tuy rằng không muốn nói nhưng vẫn là không phải không thừa nhận hiện tại diệp đông thần hoàn toàn không phải là đối thủ của huyết vô tình bớt đi tuyển thủ giới thiệu phân đoạn liền ngay cả các quyền quý đều cảm thấy chẳng tỷ đấu này đần độn vô vị huyết vô tình cường han chi tư bọn họ từ lúc mấy năm trước liền xem qua đáng sợ nhất chính là cái tên này chiến đấu với nhau không muốn sống chỉ là cái kia tử đấu quyết tâm liền có thể hủ chết một đám lớn tốt rồi thi đấu bắt đầu đến ngược theo đến ngược bắt đầu các người chơi càng là cảm thấy nội tâm trầm trọng cùng bất đắc dĩ đối thủ là cái kia huyết vô tình bất luận bọn họ ở làm sao r ã y rụa ở cố gắng thế nào đều không thể vượt qua đạo kia hừng câu nhưng nếu như liền từ bỏ như vậy chẳng phải là quá thật mất、mặt. dù s a o này hơn trăm người chung vẫn có không ít nhân vật có máu mặt nếu như khí m à bất chiến chẳng phải là muốn bị người cười đến r ụ n g răng so sánh với không ít người lo âu và bất đắc dĩ ở này trong đám người có một người lộ ra cùng giãn nụ cười nội tâm từ từ bay lên chiến ý lại như là núi lửa sôi trào giống như cảm giác đây là một chứng minh chính mình thời khắc là một được tán thành cơ hội trong con mắt của mọi người không có phần thắng chút nào chiến đấu đối với diệp đông thần tới nói nhưng có không giống nhau ý nghĩa cái tên này giang nanh đã nhìn chằm chằm huyết vô tình cái này manh thú ba hai một thi đấu bắt đầu theo thi đấu tiếng kèn lệnh vang vọng ở toàn bộ diễn võ trường thời điểm toàn trường các người chơi kích chuyển động các quyền quý nhưng là đem hết thẻ tiền đặc cực đều đặt ở huyết vô tình trên người chính thức vương quốc người ngay đầu tiên đem bồi xuất hạ xuống đến thấp nhất đối với loại này vô hồi hộp thắng lợi bọn họ cũng không đốc chiến đấu đã bắt đầu rồi có thể nhưng không có người động thủ toàn bộ diễn võ trường trên võ đài người hai mặt nhìn nhau nhưng không thấy có phản ứng chút nào liền ở tại bọn hắn do dự không quyết định không biết có nên hay không động thủ thời điểm huyết vô tình nết miệng nở nụ cười dĩ nhiên xuất mở miệng trước hắn nói như vậy các vị ta xem đại gia không muốn lãng phí vô vị sinh mệnh càng không muốn làm vô vị chiến đấu đi không bằng như vậy người ở chỗ này cho ta huyết vô tình một bộ mặt chúng ta không bằng liền như vậy kết thúc làm sao huyết vô tình đơn giản sáng tỏ nói t r ắ n g ra chính là nói cho tất cả mọi người đều cho ta huyết vô tình một bộ mặt các ngươi đều b u ô n g tha đi cuộc tranh tài này thắng lợi là thuộc về ta hơn nữa mặc kệ chiến vẫn là bất chiến đối với những người khác tới nói đều giống nhau chắc chắn phải chết kết quả coi như toàn bộ gộp lại cùng tiến lên thắng lợi kết quả sẽ không vượt qua ba phần mười nói không chắc còn có thể chữa lợn lành thành lợn quẹ trái lại gây nên huyết vô tình bất mãn tiểu tử này ghét g a i ác như kẻ thù coi như lúc này không tìm bọn họ để gây sự sau trận đấu cũng phải chịu không nổi mà huyết vô tình hiện tại mở miệng để đại gia cho mình một bộ mặt đây chính là cái gọi là ân tình đối với người chơi khác tới nói có một nấc thang trực tiếp chịu thua mất mặt cỡ nào nhưng huyết vô tình như thế nói chuyện đại gia cảm thấy trái lại là cho huyết vô tình tử có thể nói là nhất cử lương tiện do dự chỉ chốc lát sau có người trước tiên đi ra giảng hòa nói rồi mấy câu khách sáo sau khi chính là thẳng thắn bỏ quyền hồ điệp hiệu ứng chính là chuyện như thế thấy có người đi đầu mọi người mặc kệ nhiều như vậy ngược lại huyết vô tình đều tất thắng từ bỏ trả lại huyết vô tình một tân tình này buôn bán có lời bọn họ không cần chảy máu đi tranh cướp đệ nhất thường xuyên qua lại ở đây hơn trăm tờ l ệ i cuối cùng lại liền như thế từ bỏ thấy cảnh này toàn bộ diễn võ trường người đều than thở không nớt dầu gì còn tưởng rằng hội đánh một trận nhìn huyết vô tình thực lực làm sao tình cảnh này càng là rất nhiều người đều không có dự liệu được nhưng từ mặt bên phản ứng một vấn đề huyết vô tình lời nói đã đủ để ảnh hưởng đến mọi người phán đoán e sợ nếu như diệp thương nói như vậy không ít người còn có thể đi tranh đấu một phen nhưng thay đổi huyết vô tình mọi người chính là không còn tính khí này chúng ta đã bỏ quyền đem liên tiếp gông thà đến n à y võ đài ở lâu thêm một giây đều mất mặt đơn giản trực tiếp rời đi mới được diễn võ t r ư ở n g bên kia quyết định đưa lên cầu thang để c h ẳ n g tỷ đấu này kết thúc bởi vì là đám người kia đối mặt huyết vô tình căn bản sẽ không có chiến ý nhưng những n à y không ngừng quay lưng huyết vô tình các người chơi ở từ từ lúc rời đi một bình thản không có gì lạ bóng người trái lại vào đúng lúc này lộ ra đi ra hắng lặng, lặng đứng thẳng ở huyết vô tình phía đối lập lâm liệt trong ánh mắt nhìn cuồng ã chiến ý tiểu t ử này lẽ nào là lớn ngay ở mọi người suy đoán rồn rập chấn động không ngớt cho rằng cái này không thể nào thời điểm còn giống như cũng không có kết thúc lẽ nào người này muốn muốn khiêu chiến huyết vô tình sao akagak xem ra cuộc chiến đấu này cũng không có kết thúc đây có điều không biết người này là không biết trời cao đất rộng vẫn là nói có khiêu chiến huyết vô tình tự tin đây phía dưới liền để chúng ta đồng thời nhìn người đàn ông này tư liệu người chủ trì để trên màn ảnh lớn xuất hiện diệp đông thần tư liệu thật là ít ỏi duy chỉ có một điểm gây nên tất cả mọi người coi trọng cái tên này từng cùng huyết vô tình từng giao thủ hơn nữa chưa bại tuy nói nguyên nhân là không có tiếp tục chiến đấu tiếp có thể chưa bại hai chữ đã để toàn trường đ á m người đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa chơi a này không phải vong trần tử tức bên người thuộc hạ sao kỳ thực hắn muốn nói đúng lắm bên người cậu đối với vong trần cái tên này mở ra bảy cánh cửa phá hắn ghi chép hắn nhưng là canh cánh trong lòng bây giờ nhìn thấy diệp đông thần ở trong đám người không khỏi l ạ n h lùng chế rêu lên trong ánh mắt trả lại mang theo cân nhắc đủ cười đông thần dĩ nhiên không có phản bác trên ý giạt rào hắn cả người sinh mệnh sóng năng lượng khí màu trắng diễm liền dường như hỏ long tư thế tuy rằng mọi người không nhìn thấy cái kia màu trắng lửa khói thế nhưng cái kia dâng trào khí thế dĩ nhiên làm cho cả diễn võ trưởng võ đài c u ồ n g phong gào thét nếu như ở đây đem đ ạ i danh đỉnh đỉnh huyết vô tình cho kéo xuống mã sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng đây cống giãn nụ cười lộ ra hưng phấn r ă n g nanh kiếm trong tay quấn quanh nóng r ự c bạch viêm theo đông thần rất tiếng chỉ thấy hắn hóa thành một đạo tàn ảnh một chiêu kiếm xuất kích tốc độ nhanh chóng còn như lôi đỉnh tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng tình huống huyết vô tình tuy rằng lấy kiếm chống đối nhưng hắn nhưng đánh giá thấp diệm đông thần sức mạnh thân thể bay ra ngoài nếu không là mũi kiếm rơi xuống đất. hắn liền bị đặt xuống trên vách đá treo leo đột nhiên xuất hiện một màn để toàn trường đám người c h ố mắt mất mồm cái kia mạnh mẽ huyết vô tình lại bị một tên điều chưa biết người mới cho đánh bay n g n g đầu lên huyết vô tình trong mắt hơi có chút kinh ngạc mà diệp đông thần nhưng mang theo nụ cười tự tin lạnh lùng chế rêu nói có cái gì tốt kinh ngạc lẽ nào ngươi không có bị người khác bắn chúng quá sao lại đang gây hấn với người đàn ông kia khiêu khích huyết vô tình to lớn trong d i ệ n võ trưởng dĩ nhiên không có gì để nói mọi người đều bởi vì là diệp đông thần cử động mà cảm thấy không tên chấn động như g i ã thu khát máu nụ cười cùng lạnh lùng chế dễ ư khiêu khích chính là đông thần đối với huyết vô tình tuyên chiến diệp đông thần vs huyết vô tình Chương 97, huyết vô tình Thần Đông vô vs Diệp đông thần. không hề nghĩ tới người làm ra không giống bình thường việc hầu như ở tất cả mọi người đều từ bỏ diễn võ trên võ đài có một người nhưng là lưu lại hơn nữa dĩ mạnh mẽ tư thái đánh bay cái kia ngông cùng tự đại nam nhân huyết vô tình tàn nguyệt vương quốc nhân vật số hai nhưng trên thực tế ở rất nhiều người trong lòng hắn trên căn bản đã tàn nguyệt người số một bởi vì là diệp thương đã rất lâu chưa từng có hỏi tợ lỡ trong lúc đó thế lực tranh đấu trái lại đem ý nghĩ đặt ở vương quốc mặt trên đối với diệp t h ư ờ n g đánh giá có nghĩa tốt có nghĩa xấu có người nói hắn c ư ớ i vương quốc công chúa đã không biết hắn thân phận của chính mình có người nói hắn sợ sệt mất đi này tàn nguyệt người số một tên gọi vì lẽ đó cô ý biểu lộ cái kia một phần lạnh lùng đương nhiên càng nhiều người cho rằng hay là đệ một người đã không phải hắn nhưng mặc kệ diệp thương cùng huyết vô tình bên trong ai là người số một đối với ở trước mắt chiến đấu tới nói đều, đều không quan trọng bởi vì là mọi người đột nhiên đối với diệp đông thần người mới này lần đầu ôm dị ánh mắt mong chờ từ trước xem thường đến ra tay sau khi chấn động hết thể đều trở nên không giống lên tấm k i ê u bình thường trên mặt lộ da này lấm liệt ý cười lại như là tỏa r a ma quỷ khí tức manh thú hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m con n g ồ i ánh mắt tràn đầy hưng ơ phấn săn giết niềm vui huyết vô tình lại bị xem là diệp đông thần trong mắt con n g ồ i nhưng đến tột cùng ai mới là thợ săn này vẫn là một tần số trường kiếm pha không hoặc rơi xuống mặt đất lợi kiếm xuống đất nửa thước đầy đủ lưu lại dài ba mét vết kiếm vừa mới đầy đủ nơi chán nổi gân xanh nhưng sau đó như là lộ da âm trầm nụ cười dùng âm thanh quái gỡ nhìn diệp đông thần nói rằng nghĩ tới nói đến giữa chúng ta trả lại có chút qua lại đây lúc đó số ngươi cũng may đây nói tới chỗ này nhưng là dừng một chút bất quá lần này tựa hồ không có ai có thể cứu ngươi à bởi vì là tất cả những thứ này tựa hồ cũng là ngươi tự tìm quát mắng thanh nhớ tới đồng thời huyết vô tình bóng người dĩ nhiên ở mọi người trước mắt hóa thành một đến huyết hưu hơn nữa ngay lập tức trong tay hắn lợi kiếm dĩ nhiên khóa chặt diệp đông thần nguyên bản vị trí hơn nữa đáng sợ nhất chính là huyết vô tình tên hắn kia rút đao thời điểm động tác không chỉ có là ở đây tờ lễ kinh ngạc liền ngay cả đã đào thải n ị c h lưu vân cùng thăng cấp vong trần cũng vì đó một hãi cái tên này sử dụng dĩ nhiên chính là hắn rút đao chém kinh ngạc nhất thuộc về nghịch lưu vân một vong trần cũng coi như lĩnh ngộ chính mình tiêu tốn gần như mười năm mới đạt đến hiệu quả mà hiện tại huyết vô tình cái tên này lẽ nào chỉ là liếc mắt nhìn liền học được sao chuyện này hắn không có gì để nói nhưng chỉ có thể không thể làm gì cười cận sao chí t không phải a miêu a cầu học được hắn rút đao chém như vậy đủ để vui mừng nhưng hắn cái này sáng tạo rút kiếm chém người nhưng nhìn thấy người khác phát huy rút kiếm chém sức mạnh mạnh nhất này tất nhiên khiến người ta khó chịu đây là n ị c h lưu vân tên kia rút kiếm、chém. trong lòng cả kinh diệp đông thần cũng không đốc ngay lập tức phát hiện này rút kiếm chém à o diệu chỗ mà duy nhất phá giải cái này kiếm thuật biện pháp chính là ở hắn rút kiếm trong nháy mắt đem ngăn cản nhưng hiển nhiên hắn bỏ mất đệ một thời cơ mà biện pháp thứ hai thì lại sử dụng tốc độ nhanh hơn né tránh hoặc là dùng tốc độ đến phản kích nhưng chỉ là trong nháy mắt diệp đông thần liền phủ nhận trong lòng mình ý nghĩ này hắn không làm được bởi vì là huyết vô tình tốc độ nhanh hơn hắn như vậy hắn duy nhất còn lại cũng chỉ có một ngưng sinh mệnh tiềm năng ngưng then chốt thời gian sức sống bạo phát hai mắt che kín mạch viêm nhìn thấy làm rút kiếm chém xuống trong nháy mắt diệp đông thần như kỳ tích nhìn thấy hắn ra tay quy tích theo một trận bụi mù chấn động ra đến toàn trường trở nên yên lặng diệp đông thần cùng huyết vô tình dĩ nhiên ở mọi người hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì tình huống trao đổi vị trí đừng nói bọn họ liền ngay cả huyết vô tình bản thân hơi kinh ngạc rút kiếm chém một đòn ở tiếp xúc trong nháy mắt thật giống như chém c h ú n g không khí như thế kéo dài cảm giác vô lực đợi được hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm nhưng phát hiện mình cùng diệp đông thần biến hóa vị trí chuyện này qua thật khó mà tin nổi hắn không chỉ tránh thoát sự công kích của chính mình trả lại chạy đến phía sau chính mình. trong nháy mắt đó phát sinh cái gì một bên lạc vũ không nhịn được nói ra khen ngợi tiểu tử này ta trước nhìn nhầm a không sai a làm sao ngươi thật giống như không thế nào hài lòng a lạc vũ quay đầu lại đúng dịp thấy vong trần bản cái khổ qua mặt phản phất ai cũng nợ hắn mấy triệu như thế vong trần nội tâm thật có chút nghiêm nghị đông thần dùng ngưng sức mạnh n ẽ tránh sự công kích của đối thủ hơn nữa trong nháy mắt phát huy r a mê hoặc người sức mạnh lẽ nào đây chính là len c ấ p thả sinh mệnh tiềm năng thả ở vong trần hết thể nhận thức chung đây là hắn đến nay mới thôi không cách nào hiểu thấu đáo sức mạnh nhưng vẹn vẹn sử dụng ngừng bất luận làm sao không đạt tới mê hảo nhân tác dụng trước tiên không nói này biến hóa tế nhị hắn hiện tại sợ nhất chính là đông thần triệt để làm tức giận huyết vô tình lòng hào thắng nếu nói như vậy sự tình liền phiền phước bất luận hắn hiện tại biểu hiện bao nhiêu chắc việt hiện tại đông thần trả lại không phải là đối thủ của huyết vô tình tiểu tử ngươi vừa làm cái gì huyết vô tình quay đầu lại trong mắt đã dần dần hiện ra làm người ta sợ hai s ắ c khí kỳ thực đến cùng làm cái gì diệm đông thần chính mình cũng không biết hắn chỉ cảm thấy tại thời điểm này nhất định phải làm chút gì mà sinh mệnh tiềm năng chung trong đó một loại sức mạnh thật giống như là đáp lại hắn như thế hắn ở mọi người cũng không biết tình huống dĩ nhiên đi tới huyết vô tình phía sau nhưng vừa nguồn sức mạnh kia cùng cảm giác hắn bất kể như thế nào đi thưởng thức cùng hồi tưởng thật giống như biến mất rồi như thế cũng lại không cảm ứng được nửa điểm có điều mặc kệ như thế nào trong giây lát này hắn thật giống cảm giác mình có thể cùng huyết vô tình một trận chiến thành thật mà nói ta vốn là không cảm thấy đối đầu ngươi hội có bao nhiêu phần thắng nhưng hiện tại xem ra ngươi là muốn nói bây giờ nhìn lại có hy vọng sao tiếng nói vang vọng một k h ắ c đó huyết vô tình lợi kiếm đột nhiên vô tình cắt ra diệp đông thần thân thể cái k i a trong nháy mắt máu tươi không chút khách khí hiện ra đến không có ai nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra không có ai nhìn thấy huyết vô tình là làm sao ra tay hắn liền nhẹ như vậy khinh phất tay một thanh kiếm sắc đã cho diệp đông thần tạo thành thương tổn ngay ở mọi người cho rằng diệp đông thần chắc chắn phải chết thời điểm tiểu tử này lăng là cường hãn lui về phía sau mười mấy mét ở ngoài hai con ngươi hỏa diễm lập tức huyết tán đến toàn thân hình thành tụ trị liệu tự thân vết thương nguy hiểm thật nguy hiểm thật thiếu một chút liền bị thương nếu không là trong nháy m liền không chỉ có là công kích được xương q u a i xanh địa phương mà là đem mình nửa cái đầu cho tước mất tránh thoát một đòn trí mạng nếu như trước tránh thoát chính mình rút kiếm chém có thể nói là trùng hợp cũng coi như mà hiện tại lần thứ hai liền tuyệt đối không phải ngẫu nhiên đã rất lâu huyết vô tình trên mặt xuất hiện vẻ nghiêm túc mà diệp đông thần không dám coi thường đến đâu này tàn nguyện vương quốc người thứ hai mặc kệ cái tên này làm người cùng phẩm hạnh làm sao coi như là một kẻ cặp bã nhưng thực lực của hắn nhưng là hàng thật đúng giá sức mạnh của hắn tốc độ đều ở trên ta cuộc chiến đấu này một khi ta có nửa điểm thư giãn cuộc c h i ế nguyên bản cho rằng có hy vọng thắng lợi diệp đông thần tiếp đó sắp trải qua chính là nhân sinh lần thứ nhất tự mình trải qua luyện ngục tiểu tử ngươi trên mặt vẻ mặt có thể khiến người ta khó chịu lẽ nào ngươi cho rằng như vậy là có thể đánh với ta một trận quá ngây thơ để ngươi mở mang cái gì mới là sức mạnh chân chính đi đón lấy mỗi một giây đối với ngươi mà nói đều là sống một ngày bằng một năm g i à y vò huyết vô tình rốt cục nổi giận cả người hiện ra màu máu nhưng là tương đương rõ ràng nhìn thấy huyết vô tình biến hóa ở đây không ít người đều không tự chủ được nhớ tới người đàn ông này khủng bố cái tiêu huyết hữu khí tức thật giống như nồng nặc dòng máu bắt đầu hướng về bốn phía k h u y ế t tán không tới một hồi thật giống như toàn bộ diễn võ trường diễn biến thành địa ngục thật mạnh sắc khí cái tên này đến cùng giết bao nhiêu người lạc vũ cảm nhận được cái tiêu huyết hữu bên trong dâng trào sát khí không khỏi run lên một cái đây là r ế t một n g à n mười n g à n mười vạn vẫn là càng nhiều đông thần ngay ở huyết vô tình tức sẽ ra tay chốc lát vong trần h ò hét từ tuyển thủ khu lối vào truyền ra hắn không nói tiếp nữa nhưng này nghiêm nghị ánh mắt đã cho diệp đông thần ám chỉ nếu như không cách nào chống cự chịu thua đây chính là vong trần cho diệp đông thần truyền đạt tin tức nhưng vong trần l ơ là diệp đông thần cảm thụ chính là bởi vì hắn nảy một tiếng ho hét trái lại làm tức giận diệp đông thần h ô n g tính hắn không cam lỏng chính là bởi vì ở vong trần bên n g hắn mới không cam lòng chỉ là trở thành r ắ c rưởi hắn muốn cần phải làm là liều mạng nỗ lực chỉ vì có thể đi sau lưng vòng trần không muốn trở thành r ắ c rưởi chỉ là vì đầy đủ cùng ngươi xứng đôi dù cho chỉ là đứng ở sau lưng ngươi làm lá xanh ta cũng phải đuổi theo ngươi đối mặt tỏa ra cuồng bạo sát khí huyết vô tình diệp đông thần nội tâm phản g phất vang vọng tâm linh hô hoán hắn không muốn t u a lạc vũ thể hiện ra thực lực của hắn đã có thể trở thành vòng trần đồng bọn còn hắn nhưng từ đầu đến cuối không có bị chính diện đã nói hắn bây giờ rõ ràng sức mạnh của hắn còn chưa đủ dĩ trở thành đồng bọn của hắn nếu như có thể ở đây đánh đổ hắn liền có thể chứng minh chính mình có ý nghĩ như thế trong tay lợi kiếm phảng phất trở nên bắt đầu ác liệt hắn ra tay tốc độ dĩ nhiên đạt đến một ngơ ngác mức độ ngay ở mọi người trước mắt diệp đông thần cùng huyết vô tình phát sinh một hồi kịch liệt cực kỳ chiến đấu mũi kiếm va chạm hàn quan g sát c h ạ m ánh lửa tung tóe cái kia huyết hữu khí tức cùng năng lượng màu trắng dĩ nhiên nhấc lên ngập trời xóm biển nếu như đánh bại ngươi ta là được rồi ngươi ở nói chuyện viện vông sao một chiêu kiếm thật giống như đem toàn bộ võ đài cho chém thành hai nửa làm lưỡi dao gió cắt ra diệp đông thần thân thể cái kia máu tươi trên không trung bay lượn thời điểm Diệp Đông chương n t chín mươi tám đông thần trách nhiệm như ngươi loại rác rưởi này làm sao có khả năng là ta đối thủ không có giấc mơ người rác rưởi cũng không bằng huyết vô tình lạnh lùng chế dễ ư c lại như là tỉnh lại diệp đông thần sâu trong nội tâm hiếm hoi còn sót lại ký ức không khỏi nhớ tới hắn đã nói nếu như ngay cả giấc mơ đều nếu như không có lại như là rác rưởi sơn rác rưởi như thế hoặc là không có chút ý nghĩa nào lại như là bản năng của thân thể Ở ý thức sắp tới sắp biến mất trong nháy mắt đó diệp đông thần ký ức lại như dừng lại ở nơi nào đó chiến đoạn thời đại bắt đầu là thế giới loại người tai nạn mạnh mẽ hạch vũ phá hoại toàn bộ địa cầu khí nang dẫn đến một loạt sinh thái cân bằng bị phá hỏng hết t h ả tất cả đều là từ sáng thế bắt đầu mà kết thúc nhưng chiến loạn s a u để lại vấn đề nhưng trở thành thế giới loài người tự tồn tại tới nay lớn nhất cản trở cùng tai nạn ở phương đông xa xôi có như thế một quốc khu trung hoa viêm hoàng ở đây có vô số chiến hậu lưu lại c ẳ n c ố i nơi có như vậy một tòa thành thị bị mọi người xưng là lãng quên đông phương lãng quên đông phương đã từng viêm hoàng quốc thủ đô đã từng trung hoa huy hoàng nhất thành thị nhưng nơi này là chiến tranh qua đi tai nạn nghiêm trọng nhất khu vực đây là thập đại phóng xạ khu vực một trong tồn tại bị không ít người xưng là cấm địa liền ngay cả máy móc cảnh vệ cũng không muốn đặt chân nơi đây ở đây mai táng ngàn vạn làm đơn vị tính toán nhân loại ở cái này màu đỏ tươi vụ mai nơi sâu xa nhưng còn có như thế một đám ở phóng xạ cùng vật gì ô nhiễm chung kéo dài hơi tàn mà sống sót đi nhân loại nơi này là diệp đông thần sinh trường địa phương giáp rưỡi sơn chạc gối một l u ồ n g sông trời tanh tưởi chuyên r a quanh quẩn c h ố c mui c h ố c lát liền phảng phất là độc khí trí mạng dưới tình huống như vậy mọi người cũng đã thích ứ n g hoàn cảnh của nơi này khắp nơi tàn t ạ phế tích vô số lưu vong giả môn ở rác rưởi sơn chu vi tìm kiếm khả năng tồn tại đồ ăn dùng cho l ó c dạng mục nát canh cửi cũ nát nơi này đầy dây tất cả mọi thứ r ắ c rưởi chính như cùng tên tự như thế đây là r á c rưởi sơn đến sinh hoạt người ở chỗ này đều cho là mình là r ắ c rưởi nhưng ở này quần chán trường trong đám người nhưng có một sống ở giấc mơ trung thiếu niên hắn có thiên như thế giấc mơ đáng tiếc chính là nhưng không có vậy cũng di bay lượn ở trên trời cánh chim à tiểu đông tử một ngày nào đó ta hội đi ra nơi này nhìn thế giới bên ngoài ngươi muốn cùng ta đồng hành sao Thiếu niên trên mặt tuy h i ế niên rằng tiểu tràn đ v đông tử nói như vậy có thể thiếu niên vẫn biểu hiện nóng trông nói rằng không đi nỗ lực một lần như thế nào hội biết mình có thể làm được hay không đây ngớ ngẩn đó là không thể kéo chúng ta vĩnh viễn không bao giờ đi ra cái này lao tù bọn hắn còn trẻ cũng đã biết thế giới này tắt g h ố c nhìn chăm chú màu đỏ tươi bầu trời tuổi nhỏ đông thần làm sao thường không ước ao thế giới bên ngoài thiếu niên mỉm cười trả lời nếu như ngay cả giấc mơ đều không có như vậy chúng ta liền thật sự hội như những n à y rác rưởi như thế sống sót ngươi đồng ý trở thành hạng người như vậy sao thiếu đông tử đông thần xứng sở nhìn khắp nơi tàn tạ rác rưởi sơn càng là không có gì để nói thế giới hiếm hoi còn sót lại mỹ lệ thế giới đối với lòng mang giấc mơ các thiếu niên càng là có to lớn kích thích sau đó đông thần biết được thiếu niên cùng một nhóm lớn muốn muốn xông ra tử vong phòng tuyến muốn đánh vỡ này gông xiềng đám người tiến vào rác rưởi sơn c h ặ n cối bọn họ đi ra cái kia được gọi là phóng xạ khu nguy hiểm khu vực sau đó lại cũng không trở về nữa sinh hoạt người ở chỗ này môn cũng đã biết này cũng không phải ngẫu nhiên hay là vừa đi chính là vĩnh viễn làm bên người tiểu đồng bọn triệt để rời đi đông thần bên người thì hắn lúc này mới ý thức được cô độc dày đặc cảm diệp đông thần trong đầu tràn đầy đều là liên quan với thiếu niên kia hồi ức bọn họ cùng nhau lớn lên hơn hẳn người thân càng là huynh đệ nhưng hắn lại không có thể làm bạn hắn đi tới cuối cùng cô q u ạ n nhuộm đấm linh hồn cô độc tràn ngập thân tâm của hắn ngay ở diệp đông thần dứt khoát kiên quyết muốn chịu chết tiến vào khu cách ly đi tìm hồi huynh đệ của hắn thì ngày đó giáp rưỡi sơn truyền đến một khiến người ta chấn động cố sự biến mất rồi đầy đủ hai năm đám người kia dĩ nhiên có người trở về không sai bọn họ trở về nhưng hơn ba ngàn người nhưng chỉ có một người trở về hắn chính là thiếu niên kia diệp đông thần nghe được tin tức này thời điểm hầu như hưng phấn không cách nào ngôn ngữ mà khi hắn nhìn thấy thiếu niên dáng dấp thì cũng rốt cuộc không cười nổi thành đến giống như bị manh t h u gặm nhấm quá dấu vết hắn nửa tấm mặt đã chỉ còn giữ lại uy nghiêm đáng sợ b ạ c h cốt thân thể các nơi cũng đã bắt đầu mục nát hai người không nói thêm gì làm không ngừng được nước mắt giật đầy viền mắt ướt nhẹp thiếu niên thân thể thì nằm ở giường giường hắn n ở nụ cười tiểu đông tử có thể gặp lại được ngươi thật sự quá tốt rồi một khắc đó cũng không còn cách nào nhịn xuống gào khóc từ d i ệ p đông thần trong miệm tràn mi mà ra tại sao tại sao ban đầu ta không có dũng khí cùng đi với ngươi tại sao Ta ghét, ta một nhát ta một thấy không kẻ cạnh chính chính nhược. Nhìn hắn như bên ngươi, đáng người gắn ngu có bồi ở là là quỷ, vậy ráng rấp, Diệp Đông thì ầ n trong lòng chỉ có sâu sắc có nhiều muốn nói ngươi, muốn nói ngươi ngươi muốn nghe chúng những tự trách. Ta trả rất ta hết thể trải qua. Muốn nghe một chút, chúng ta tất cho g lại chỉ có sắc có cả sâu qua, với và c h ứ như g kiến sao. Vậy t ì n h là di ngôn lời nói sâu sắc để diệp đông thần rung động hắn biết rõ cái này có thể là cuối cùng đối thoại nhưng vẫn gật đầu đêm đó thiếu niên nói với diệp đông thần rất nhiều rất nhiều bọn họ mạo hiểm trải nghiệm của bọn họ lại tới cái chết của bọn họ lại tới thiếu niên khí tuyệt a a a a làm thiếu niên buông tay trong nháy mắt giật mãn ở trong lòng bi tráng tâm tình cũng lại không bị khống chế hiện ra đến nước mắt càng như là không ngừng được nước sông không ngừng mà gào khóc trong đầu nhưng là vang vọng thiếu niên cái tia hưng phấn miệng cười cái tia nửa tấm bộ xương g õ má chính là hắn trải qua tàn khốc nhất chiến đấu trong đầu của hắn làm như hồi ức thiếu niên tự nhủ lời nói À, đông thần ta không có nói sai bên ngoài thật sự rất xinh đẹp cái gọi là phóng xạ vốn là lừa người thủ đoạn đáng tiếc đáng tiếc hiện tại chúng ta quá nhỏ yếu ở cũng không đủ sức mạnh trước ngươi tuyệt đối không nên đi ra nơi này những năm này có ngươi làm bạn thật sự quá tốt rồi phong phất quá rác r ư ỡ i sơn chạm cối thiếu niên nghĩa địa trước diệp đông thần chậm rãi ngẩng đầu lên ta sẽ sống sót đi chứng minh lời ngươi nói quá tất cả bắt đầu từ hôm nay ta không còn là một người ta hội liền ngươi cái k i a m ộ t phần đồng thời nỗ lực sau đó đem chứng minh tất cả lan truyền đến thiên đường ngươi nhưng mà nay loáng một cái chính là sáu năm hắn không thể không bị ép tiến vào game thế giới nhưng rác r ư ỡ i sơn điểm cối ở ngoài thế giới nhưng thủy chung như là cấm đ i ệ như thế ở trong lòng hắn không cách nào chạm đến một khi chạm được này yếu ớt nhất thời điểm hắn liền không khỏi vang lên còn trẻ đồng bạn đến nay mới thôi làm tất cả chính mình cũng đang làm gì ha làm vô tình đâm thủng hắn lồng ngực tử thần lại như là xuất hiện ở sau người hắn tiến vào tử vong đến ngược trong đầu của hắn hết thể ký ức lại như là điện ảnh đoạn ngắn không ngừng n ẹ h qua chiêu kiếm đó lại như là tỉnh lại ngủ say ở trong lòng hắn tối không muốn chạm đến cấm kỵ đông thần thanh âm quen thuộc tỉnh lại ngủ say ở trong ký ức đông thần tuy rằng vừa cái k i a m ộ t đòn đâm chúng trong lòng nhưng bởi vì theo bản năng né tránh mà tránh thoát nội tạng một đòn trí mạng khi hắn đông nhiên thanh lúc tỉnh lại bên t a i vang vọng vòng trần hò hét hơi có chút mơ hồ ý thức trung huyết vô tình bóng người còn đang hắn nhắc theo huyết kiếm đối với sự phản kích của chính mình hơi kinh ngạc nhưng không nghi ngờ chút nào diệp đông thần mọi cử động triệt để làm tức giận con này huyết h ư u ma quỷ tiểu tử ngươi đã triệt để làm tức giận ta tiếp thu tử vong trừng phạt đi đông thần đã mất đi sức chiến đấu hắn cùng huyết vô tình thực lực cách biệt rất xa vẹn vẹn là vừa bắt đầu giao thủ huyết vô tình lợi dụng thực lực mang tính áp đảo nghiền ép diệp đông thần hết thể hy vọng một chiêu kiếm bay ng chặt đứt đông thần một bàn tay, làm kiếm trong tay đâm xuống mặt đất chốc lát toàn trường người đều không cách nào nhìn thẳng cái kia thảm trạng phải biết game thế giới cụt tay trừ phi có linh dược hoặc là siêu cấp y sư thậm chí là tái sinh thú mới có thể đem phục hồi như cũ huyết vô tình đây là xích quả quả trả thù ta sẽ để nguyên l ế m trải cái gì là địa ngục lại là lâm liệt một chiêu kiếm l ớ p lóe hàn mang lần thứ hai mang đi đông thần một ngón tay trăm phần trăm cảm giác đau ở như vậy hành hạ đến chết không thể chịu đựng người ấy sẽ đến mất đông thần mau thả khí chiến đấu chịu thua ở một bên nhìn vòng trần cái chán trên cánh tay nổi gân xanh hắn hận không thể lập tức xông lên đài ngăn cản cuộc chiến đấu này chịu u a diệp đông thần nghĩ tới có thể thoại treo ở bên mép hắn nhưng thủy trung không cách nào nói ra câu nói kia đến hắn muốn phải thắng muốn cùng vong trần lạc vũ bọn họ như thế kiên sóng vai tiến lên nếu như hiện tại hắn ở đây ngã xuống hay là sẽ vĩnh viễn không bao giờ đổi tới cái kia bước chân của hai người mặc dù muốn nói ra có thể cuối cùng vẫn là chưa có nói ra hai chữ này g i khí mau dừng tay đi không muốn ở đánh ngươi không phải đã thắng lợi hả tuyết lạc ở trong đám người kinh ngạc thốt lên l ê nước n mắt ướt nhẹp gò má của hắn không đành lòng đang nhìn đến đông thần thống khổ g i á g dấp nhưng như vậy hành hạ đến chết hình ảnh tuy rằng tàn nhẫn nhưng lại để những quyền quý kia môn vỗ tay bảo hay có người thậm chí lạnh lùng chế rêu đây chính là khiêu khích huyết vô tình đánh đổi làm đông thần nửa con cánh tay đều lộ ra vết thương sâu tới xương thị diệp đông thần hành hạ đến chết nhưng vẫn cứ không có dừng lại người chủ trì nhanh tuyên bố cuộc tranh tài này kết thúc tên c h ố n này lại không giết đông thần mà là dùng phương thức như thế đến giàn v ạ t hắn lạc vũ phổi đều sắp muốn khí nổ người chủ trì rất nhanh có đáp lại trừ phi bản thân mở miệng bằng không ta không có quyền lực như thế ta không cách nào ngăn cản một quyết định nam nhân Liên ngay chương ả người c ủ trị đều đ cảm nhận ợ c Diệp đ chín mươi chín quan quân ứng cử viên ta không muốn liền như thế từ bỏ sinh mệnh tiềm năng phát huy đến mức tận cùng sức mạnh sẽ nuốt chửng người sử dụng bản thân làm diệp đông thần trạng thái ở tiến vào gần chết thời khắc thời điểm cái k i a cỗ sinh mệnh phản vệ liền dường như lần thứ nhất cảm giác được như vậy lan tràn toàn thân nay cỗ sức mạnh côn bạo lại như là đến từ viễn cổ manh thu từ diệp đông thần bên trong thân thể b ổ phát ra hắn muốn phải thắng chấp nghiệm dĩ nhiên để sinh mệnh tiềm năng sản sinh cộng hưởng nhưng nếu như dùng phương thức như thế để chiến đấu trước tiên không nói có thể không đánh bại huyết vô tình e sợ trả lại sẽ ảnh hưởng đến diệp đông thần bản thân sinh mệnh tuổi thọ ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha rất tốt rất tốt chính là như vậy để ta ở thật nhiều việc vui để ta cho ngươi biết đắc tội ta huyết vô tình kết cục hắn lại như là một ma đầu trong mắt sớm sẽ không có thương hại cùng đồng tình như vậy tình cảm tồn tại thậm chí hắn đã quên làm sao đi tôn trọng một đối thủ làm diệp đông thần dĩ thiêu đốt sinh mệnh để đánh đổi thời điểm chiến đấu hắn không chút khách khí kình kiếm g i ế t đi tới lần này liền muốn ngươi một cái tay khác tay khởi kiếm lạc ác liệt ánh kiếm trên không trung lượt vòng làm cắt ra không khí ép thẳng tới diệp đông thần mà đi chốc lát một tiếng len ken mạnh mẽ và chạm phẳng phất âm toàn như thế vang vọng ở mỗi người bên h a i nhưng xuất hiện người cũng không phải diệp đông thần mà là một cái khác hắn chính là tiểu tổ trận chung kết quán quân vong trần vong trần là vào để toàn trường yên tĩnh lại nhưng một lát sau chính là gây nên sóng lớn mênh ông mọi người càng là nghị luận sôi nổi hai người này hội không lại ở chỗ này ra tay đánh nhau liền ngay cả người chủ trị đều sửng sốt tình huống như vậy ở diễn võ trưởng có thể xưa nay chưa từng xuất hiện đã được rồi huyết vô tình đây là vong trần mở miệng nói tới câu nói đầu tiên quay đầu lại nhìn diệp đông thần g á n g dấp đều có chút đau lòng tiếp tục để huyết vô tình tiếp tục như vậy coi như chiến đấu kết thúc đông thần cũng gần như phế bỏ nếu như là trình độ như thế này có tuyết lạc sức mạnh hay là còn có cơ hội đã được rồi huyết vô tình một câu nói này đối với những người khác tới nói mặc dù là ngẫm lại cũng không dám h u n g chi nói ra nhưng đối với lần đầu là vòng trần liền có thể lý giải có điều mặc dù vòng trần thực lực bây giờ hay là có thể cùng huyết vô tình đánh đồng với nhau có thể phía sau bọn họ thực lực nhưng là t r ê n lệch mười vạn tám ngàn giảm long hoa nhưng là tàn n g u y ệ t đệ nhất công đoàn đắc tội rồi huyết vô tình vòng trần ở toàn bộ tàn n g u y ệ t có thể sẽ không có chỗ dung thân huyết vô tình nợ nụ cười hắn dĩ nhiên d ư ớ i tình huống như vậy vẫn cứ khởi s ư ớ n g công kích mọi người chờ mong một trận đại chiến phản phất liền muốn triển khai có thể không ngờ rằng vòng trần cả người đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu trắng lần này sức mạnh rõ ràng hiện ra ở mọi người trước mắt chúng lên cấp thả sức mạnh ở ngoài thả ra tất cả mọi người xem rõ rõ r à n g ràng đối mặt huyết vô tình một đòn vong trần một quyền đáp lại lại đi ở điện quan g hỏa thạch trong nháy mắt hắn một quyền dĩ nhiên đánh bay sống tới mặt huyết vô tình sự tình phát sinh quá mức đột nhiên dẫn đến huyết vô tình bị đánh bay rất lâu mọi người đều chưa kịp phản ứng toàn trường quát lớn cùng kích động hò hét vang vọng toàn bộ diễn võ trường bên trong vong trần vừa trong nháy mắt đó biểu hiện thực sự quá kinh người dĩ nhiên một quyền đánh bay huyết vô tình xem ra ngươi là muốn chết ngay bây giờ ở đây huyết vô tình cái tên này ngoài miệng không t h a người ta sẽ không chết nếu như ngươi cùng ta chiến đấu bị bại người là ngươi rất chân thành ngữ khí có thể làm thế nào cũng làm cho người không thể sung sướng lên đối với vong trần theo như lời nói ở huyết vô tình nghe tới lại như là x ỉ n h ụ phần này x ỉ n h ụ hắn làm sao có thể nuốt xuống ngay ở song phương dương cung bạt kiếm thời điểm vương quốc quân đoàn cấm vệ quân đoàn trưởng đột nhiên đứng lên đến q u á t to một tiếng dừng tay hai người các ngươi hẳn là không đem vương quốc để ở trong mắt đường đường tử tước bá tước ở trên diễn võ t r ư ở n g há lại là trò đùa nếu là ở như vậy chính là thủ tiêu lần tranh tài này tư cách cuộc chiến đấu này người thắng huyết vô tình việc này liền như vậy coi như tôi h đều lui ra đi bị cưỡng chế đánh gãy chiến đấu để không ít than thở đồng thời gây nên huyết vô tình bất mãn mà phía sau diệp đông thần mất đi c h i giác vong trần đem hắn giang ở trên người chính mình làm trải qua huyết vô tình bên người thời điểm nguyên bản tiến lên bước chân n g ừ n g lại ngươi lặp lại lần nữa vừa câu nói kia vong trần hỏi ngược lại càng để huyết vô tình sững sờ ở tại chỗ trong nháy mắt đó hắn cảm giác mình lại như là bị nhìn chằm chằm cứu nhưng huyết vô tình sao lại bị vong trần doã rõ ràng muốn mở miệng lời nói nhưng thủy t r u n g ở môi trước không phát ra được gầm cái kia cố để hắn run dày sức mạnh phản phất k hóa chặt chính mình chỉ cần ở mở miệng trong nháy mắt hắn không chút nào hội hoài nghi người đàn ông này hội đối với mình hạ sát thủ này không chính là mình chờ mong sao nhưng vì cái gì nội tâm dĩ nhiên có do dự mãi đến tận vòng trần mang theo diệp đông tần h rời đi huyết vô tình nhưng vẫn không có mở miệng nói ra câu nói kia làm tan nguyệt vương quốc nhân vật đứng đầu đang đối mặt một cái sau vượt cái trước người mới hắn dĩ nhiên ở trước mặt của hắn không cách nào nói lại lần nữa trước đã nói lại như là một đống tường tre ở trên mặt của hắn thành hắn không cách nào tiêu tan khuất đủ. vong trần thời khắc này đối với vong trần sự thù hận mới xem như là chính thức thẩm thấu cốc tủy dấu ấn ở trong lòng tổ thứ ba chiến đấu liền ở vong trần nhiễu loạn kết thúc thế nhưng mọi người nhưng càng thêm chờ mong cũng đã thu được tổng trận chung kết tư cách vong trần cùng huyết vô tình sẽ ở cái diễn võ trưởng trên võ đài va chạm ra thế nào ánh lửa bởi vì là một lần bất ngờ lại làm cho nguyên bản hai cái cũng không có xung đột trực tiếp người thắt ở một cái tuyến lên dự thi tuyển thủ khu vực chính thức đã phái g a y sư nhưng là đối mặt diệp đông thần đoạn trưởng hắn chỉ có thể đem làm một chữa trị giải phẫu đem đoạn bàn tay lần thứ hai liên tiếp lại nhưng bởi vì đem tính đặc thù e sợ cái tay này có thể phát huy sức mạnh không sẽ đạt tới đỉnh cao có điều như vậy đã đủ rồi tuy rằng tuyết lạc hiện tại trả lại không làm được tái sinh sức mạnh nhưng cũng may bàn tay đã liên tiếp lên dùng tái sinh thuật trị liệu là có thể đạt đến hoàn mỹ khép lại khả năng ở đoàn người c h ú ý tuyết lạc tiến vào tuyển thủ khu vực sau đó bị sắp xếp ở một bí mật bên trong gian phòng triển khai tái sinh thuật để diệp đông thần khôi phục như lúc ban đầu một hồi trị liệu hạ xuống là đổ mồ hôi c h ẳ n trề tuyết lạc khuôn mặt nhỏ đỏ chót thở gấp liên tục tốt rồi tuyết lạc có rút nhanh hương lông mày rốt cục gián ra xem ra sẽ không có nhiều vấn đề lớn cũng thật là thần kỳ đây chính là tái sinh sư sức mạnh tuyết lạc em gái có thể hỏi hay không ngươi một vấn đề lạc vũ hàng này lẻn đến thiếu nữ trước mắt cái tên này một mặt hèn mọn nhìn chằm chằm người ta tuyết lạc bộ ngực lộ ra một mặt trư ca dạng tuyết lạc nhuẹn miệng cười hừng có thể ta muốn hỏi câu nhận thức cầu giao du mọi người hả tuyết lạc em gái ngươi đây là ngầm thừa nhận sao được rồi liền như thế vui vẻ quyết định tuyết lạc em gái ngươi chính là người đàn bà của ta ta mới không muốn đây tuyết lạc chấp chấp mắt mắt cuối cùng tàn nhẫn từ chối lạc vũ tiểu tử này tốt rồi biến đi đừng ở ồn ào đông thần ngươi cảm giác làm sao tái sinh sư sức mạnh khẳng định là không thành vấn đề hiện tại vong trần khá là lo lắng chính là nội tâm hắn thương tích có điều diệp đông thần bình tĩnh ra ngoài vong trần dự liệu ở tỉnh táo sau ngay lập tức dĩ nhiên là quay về vong trần xin lỗi đối với này vong trần càng là cảm thấy xấu hổ chuyện này bản thân đông thần là đúng trái lại là hắn đánh gãy nam tử hắn trong lúc đó quyết đấu huyết vô tình cái tên này quá đáng ghét lại như thế đối với đông thần đại ca nếu như ta có bản lĩnh nhất định phải thống đánh hắn một trận hoa vô sắc nghiêm túc cực kỳ nói rằng đối với vô duyên t i ể u tổ tái sự tình hắn vẫn còn có chút canh cánh trong lòng n à y không trách người khác là ta năng lực chính mình không đủ đông thần rất thản nhiên thừa nhận năng lực của chính mình không đủ không biết tại sao cái tên này ở cùng huyết vô tình một trận chiến sau khi dĩ nhiên có một chút không giống từ mở miệng theo như lời nói liền có thể cảm giác được hắn lại một lần phát sinh ra biến hóa huyết vô tình bên kia các ngươi liền yên tâm tốt rồi ta hội xử lý xong vong trần lần thứ nhất đối với huyết vô tình có cảnh giác kỳ thực là từ lần đó tuyết lạc tranh cướp chung mà lần này hắn nhưng không còn là cảnh giác mà là xuất k í c h bởi vì là tên kia ở cuối cùng thời điểm nói chính là sẽ làm vong trần mất đi một lần muốn từ bên cạnh hắn cướp đi tuyết lạc không nói còn muốn cho hắn không còn gì cả làm nghe được câu này thời điểm vong trần hầu như có thể xác định tiểu tử kia hội đối với bên cạnh mình người ra tay vì lẽ đó trong nháy mắt buộc phát ra kinh người sát ý để huyết vô tình cũng vì đó run lên bất kể như thế nào chí ít ở này tàn nguyện vương quốc trước vong trần muốn đem hết t h ầ phiến phức đều giải quyết đi mục tiêu đã rất rõ ràng ở những ngày sau đó m ặ t e sợ hội đối với uy hiếp đến chính mình chính là này huyết vô tình không thể nghi ngờ cuộc chiến đấu này vong trần tựa hồ đã có tất thắng lý do trận chiến đấu này vong trần bọn họ cũng đã vô tâm quan chiến tổ thứ tư người thắng là ma lang điểm này cũng chẳng có bao nhiêu bất ngờ mà phía dưới mấy tổ chiến đấu bởi vì là đào thải không ít cừng giả đúng là có một ít người bộc lộ tài năng có điều đều là vương quốc nghe nhiều nên thuộc nhân vật rất nhanh mười tiểu tổ quán quân danh sách liền ở một phen đại chiến sau khi q u t ra một tổ quán quân vong trần hai tổ quan quân lạc vũ ba tổ quan quân huyết vô tình bốn tổ quan quân ma lang năm tổ quan quân lãnh phong sáu tổ quan quân sắp huyết vô ngân bảy nhóm quan quân thạch phá thiên tám tổ quan quân vương tiểu nhị chín tổ quan quân đại hoàng phong mười p h â n quan quân triệu cương pháo trở xuống chính là tiến vào tổng trận chung kết tuyển thủ ở giữa bọn họ sẽ quyết ra người đàn ông mạnh mẽ nhất chẳng những có thể kế thừa hầu t ư ớ c tên gọi trả lại có thể sở hữu thành thị thành lập quân đội đồng thời trở thành vương quốc từ xưa tới nay chưa bao giờ có quân đoàn tự do phó đoàn trưởng hết thẻ vinh quang đều sẽ tập trung ở người thắng trên người phía d ư ớ i công bố mười vị dự thi tuyển thủ tư liệu loé sáng điểm sáng giỏi sáng mười người này biểu hiện ở đại màn ảnh trong tài liệu mặt còn hắn môn chính là sắp tranh cướp quán quân ứng cử viên trước khi bắt đầu chiến đấu liền để chúng ta đến lớn mật dự thử xem quán quân sẽ ở trong bọn họ g á i kia trên người một người sinh ra vương quốc cuối cùng chọn lựa tái ở sau ba mươi phút tiến hành để chúng ta mọi mắt mong trở đi cuối cùng quán quân cuộc chiến bạo phát c h ư ơ n một trăm phân tổ vòng bán kết thời gian nửa tiếng toàn bộ diễn võ trưởng có thể nói là triệt để nóng n à y lên không chỉ các quyền quý tham dự đến quán quân lại còn đòn o đúng liền ngay cả các người chơi rốt cục không nhịn được bỏ ra quý giá của mình một chú phần lớn người đều là mua huyết vô tình thắng được vì lẽ đó dẫn đến bồi xuất cũng không cao lắm nhưng bởi vì vong trần cùng lạc vũ này hai con hắc mã nguyên nhân liền ngay cả luôn luôn là không vượt qua trăm phần so sánh lệ huyết vô tình đạt đến một hai bồi xuất hơn nữa theo càng ngày càng nhiều người đặt cược mặc dù là danh tiếng chính thịnh huyết vô tình cuối cùng bồi xuất ổn định ở một ba vong trần bồi xuất là một bốn nam lạc vũ bồi là một nam ma lang nhưng là một sáu những người khác hoàn toàn thuộc về ít lưu ý có người trả lại đạt đến một mười bất quá bọn hắn có thể thu được quán quân liền kỳ quái coi như là luân không tới phiên bọn họ à vì lẽ đó trận này quán quân đám người ứng cử viên cuối cùng vẫn là ở bốn người này trên người q u y ế t ra chiến đấu còn chưa bắt đầu các loại vua hố chuyên gia liền đi ra tránh lôi từ mỗi cái góc độ phân tích mỗi một vị dự thi tuyển thủ thực lực và bọn họ kỹ xảo sức mạnh cuối cùng thu được kết luận người thắng dĩ nhiên vẫn là huyết vô tình có điều đây chỉ là cái gọi là chuyên gia nói tới phí l ờ i mà thôi còn kết quả làm sao hay là muốn xem cuối cùng chiến đấu tuyển thủ chờ đợi thất ba mươi phút qua đi sắp tới sắp rời đi khu nghỉ ngơi lạc vũ biểu hiện l ấ m liệt xuất hiện ở vong trần trước người này có thể không giống ngươi một mặt tâm sự nặng nề dáng vẻ vong trần cười cận lạc vũ vẻ mặt như vậy lâu như vậy hắn vẫn đúng là không thấy lần này lạc vũ lạ kỳ chăm chú quay về vong trần nói một câu nếu như ở trên chiến trường gặp gỡ ta sẽ không lưu thủ vong trần nghe vậy cũng không nói gì người sau nói tiếp đối lập nếu như gặp phải hết vô tình ta sẽ xuất thủ giết chết hắn ta vẫn là chờ mong đánh với ngươi một trận xem trước một chút thi đấu chế độ nói sau đi có điều ngươi thật sự gặp gỡ hắn vẫn là cẩn thận một chút tốt huyết vô tình cái tên này có thể ở tàn nguyệt vương quốc sừng sững không ngã thành lập một khổng lồ đế quốc thế lực không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy liền ngay cả hắn tự thân vong trần có thể cảm giác được hắn cái tên này ẩn giấu thực lực ra trận đi thôi vong trần lạc vũ kỹ ở trong lòng nhưng bất luận thi đấu dị như thế nào hình thức đến tiến hành hắn cũng có dựa theo tâm ý của chính mình để chiến đấu đây là một hồi đáng để mong chờ chiến đấu ba mươi phút chờ đợi thời gian làm người chủ trì âm thanh xuất hiện lần nữa thời điểm toàn trường đã truyền đến một mảnh hoan hô cùng ủng hộ tiếng huyết vô tình huyết vô tình hội trưởng ta yêu ngươi hội trưởng ta yêu ngươi thanh thế hùng vĩ long hoa công đoàn mỹ nữ đội cổ động viên đầy đủ hấp dẫn nhắn cầu dắt em gái ăn mặc tiểu váy ngắn nhảy lên mê người kỹ thuật nhảy lôi kéo người ta mơ màng liên tục đến đại gia theo ta đồng thời ma lang hội trưởng cố lên ma lang hội trưởng cố lên hai thế lực lớn tranh tài thậm chí ngay cả đội cổ động viên trong lúc đó so đấu không chịu công thà có điều một đám đại lao ra nhi cùng nóng bỏng em gái so với càng nhiều chính là khinh bỉ phía d ư ớ i có mời chúng ta mười vị dự thi tuyển thủ lên sàn vong trần bọn họ từng cái ở tia chớp chung xuất hiện đưa tới một trận hoan hô thậm chí có không ít người dĩ nhiên đang ủng hộ vong trần cùng lạc vũ đoạt quan tiếng kêu của bọn họ dĩ nhiên một điểm không nhỏ vong trần bên kia càng hơn trong đó có không ít quen mặt người chính là lúc trước bởi vì là vong trần mà vào thành các người chơi phóng tầm mắt nhìn thanh thế vẫn là rất chấn động phía giới ta sẽ vì đại gia giới thiệu vòng bán kết trong chiến đấu dung xin mời các vị nghe rõ toàn trường mọi người vào đúng lúc này i ê n tĩnh lại đối với đón lấy thi đấu phương thức bọn họ là càng quan tâm đây là bao quát cũng tới ở bên trong năm vị quân đoàn trưởng sau khi thương nghị quyết định dự thi nội dung trên thực tế bọn họ trả lại ở trong trận chiến đấu này đảm nhiệm bình ủy ý nghĩa nhưng điểm này các người trời không biết thôi vòng bán kết thi đấu nội dung chiến đấu sẽ lấy năm người một tổ tiến hành các vị nhìn thấy rút tham đồng sao đây chính là quyết định các ngươi vận mệnh số thứ tự phía dưới từ một tổ quán quân vong trần bắt đầu ở ngôn người chú ý bên dưới vong trần đi ra ngoài cầm lấy hào cầu thời điểm mặt trên đại đại viết một một、tự. tổ thứ hai là vũ đánh vào số ba tổ thứ ba huyết vô tình đánh vào số năm ma lang đánh vào số bốn những người khác phân biệt là còn lại dây số có điều cái số này quả thật làm cho người cả kinh nếu như là một năm như vậy thi đấu phương thức như vậy tổ thứ nhất chính là lòng tranh hồ đấu nếu như là cái khác phương thức tựa hồ liền có thể dịch ra mạnh nhất đội mạnh nhất hình ảnh mọi người nín thở nếu như nói đúng là một năm sáu m ư ờ i như vậy quyết đấu như vậy đối với rất nhiều người tới nói một năm chiến đấu hoàn toàn tương đương với trận chung kết thi đấu phương thức là số kép một tổ số đơn làm một tổ người thắng tiến vào cuối cùng tổng trận chung kết sở hữu hết thệ vinh quang diễn võ t r ư ở n g trên võ đài vang vọng điều này khiến người ta đấu trí đắt đỏ âm thanh mặc dù là không có dự thi tuyển thủ môn cùng các người chơi nang cảm nhận được huyết dịch sôi trào ngươi có thể đừng chết ở này vòng bán kết lên ta sẽ ở thắng lợi trên bảo tọa chờ ngươi huyết vô tình ở v o n g trần bên người cười lạnh nói nhưng một bên lạc vũ nhưng là cười khẽ vậy cũng muốn ngươi thắng được số đơn thắng lợi lạc vũ là ba mà huyết vô tình là năm cuộc chiến đấu này đã nhất định sẽ do một hồi long tranh hồ đấu mà số kép tổ chiến đấu chung có vòng trần cùng ma lang hai chàng giao đấu đều sẽ vô cùng đặc sắc vì tiết kiệm thời gian của chúng ta hai chàng võ đ à i tái sẽ đồng thời tiến hành tiếng nói vừa hạ xuống võ đ à i ở mọi người nhìn kỹ chia ra làm hai ở cái k i a tràn ngập kiếm sơn chu vi lần thứ hai hình thành to lớn võ đ à i c h à n g đường n ú i liên tiếp nhưng lại không biết là hướng đi vinh quang cầu thang vẫn là chết vong đếm ngược số kép bên này vong trần ma lang thạch phá thiên vương tiểu nhị sắp huyết vông ngân số đơn bên kia lạc vũ huyết vô tình đại hoàng pha n g triệu cương pháo lanh pha n g tất cả mọi người đã ai vào chỗ nấy trên chiến trường bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị cùng nghiêm nghị lên bất luận người thắng cuối cùng ai không thể nghi ngờ sẽ là một hồi vô cùng đặc sắc quyết đấu tuy rằng ở số đất tổ nhưng vong trần giờ k h ắ c này tâm tư nhưng ở số kép mặt trên lạc vũ cùng huyết vô tình tuy nói huyết vô tình là tàn n g u y ệ t vương quốc hiện tại mạnh nhất một trong những nhân vật nhưng lạc vũ là tương lai tân nhân vương ai thắng ai thua đều vẫn là ẩn số có điều bất kể là bọn họ bất luận cái nào thắng lợi vong trần đều không có lý do thất bại cuộc tranh tài này thắng lợi hắn tất nhiên một bát linh hồn thủy tinh là h ắ n chưa để chiến đấu chúng cần nhất tài kèm chỉ có nó mới có thể tránh thoát ở tân thế giới tai nạn các vị thi đấu tiến vào đến ngược toàn trường người xôi chào h ò hét lên mười chín tám ở đinh thai nhức góc tiếng reo h ò chung theo một hạ xuống phân tổ vòng bán kết chính thức bắt đầu vong trần vs ma lang lạc vũ vs huyết vô tình chương một trăm linh một lạc vũ thương đan số kép hai tổ quyết đấu trong danh sách xem ra chiến cuộc đã rõ ràng hiện ra ở mọi người trước mắt số đơn tổ vong trần quyết đấu ma lang số kép tổ tự nhiên chính là phòng được chờ mong hắc mã cùng với tản nguyện vương quốc tối có năng lực xung kích người số một thực lực huyết vô tình vong trần đại ca hắn không thành vấn đề chứ tuy nói vong trần đến nay mới thôi biểu hiện không tầm thường có thể ma lang nói thế nào là nhân vật thành danh muốn thắng lợi khủng sợ có chút khó khăn sẽ không có vấn đề ta tin tưởng hắn tuyết lạc em gái kiên quyết không rời nhìn võ đài trong đôi mắt đẹp tràn đầy t r ờ mong nàng nói như vậy trái lại bị vương tiểu ngũ vô sắc mấy người treo ghẹo ta nói tuyết lạc em gái ngươi cùng vong trần đại ca có phải là bên trong cái gì vương tiểu ngũ một mặt cười xấu xa thành thật mà nói tuyết lạc vóc người linh lung có hứng thú càng là hiếm có mỹ nhân nhi m u ố nói n làm nói a m nhân không c b ệ n không pháp đó là tuyết h húng chi là ở như vậy thời ể loạn lạc bên trong,、mị、nữ lạc là ở vậy y ê mị anh hùng đ â là nào Hozmon không cách nào tránh khỏi tình chúng không. Không trong cảm. mù bên người nói Nói nói gì gì, gì gì Cái cái các cái cái có ta t đó, đều đây. u y lạc không tự chủ được nhớ tới cái kia tuyết lạc đêm tuy rằng bọn họ cũng không có trực tiếp từng có tiếp xúc trên thân thể nhưng thân thể chính mình có thể coi là bị vong trần xem hết mà khi muộn chính mình hôn mê vừa nghĩ tới trần như nhậu chính mình ở vong trần trong ngực tuyết lạc khuôn mặt nhỏ càng đỏ biểu hiện như vậy càng làm cho người mơ màng liên miên muốn nói tới hai người không có gì nhân dân cả nước đều không tin có thể trên thực tế bọn họ thật sự không có gì vong trần trong lòng chỉ có một người phụ nữ cái kia trả lại đang đợi hắn xuất hiện số mệnh an bài cô gái lão đại bên kia ta còn thực sự không lo lắng quan trọng nhất chính là lạc vũ tiểu tử kia hắn đối đầu nhưng là huyết vô tình chẳng biết lúc nào diệp đông thần từ phía sau bọn họ xuất hiện trả lại thực tại dọa mọi người nhảy một cái có điều nhìn thấy hắn từ bên bờ sinh tử khôi phục như cũ đại ra nỗi lòng lo lắng cũng là thả xuống đông thần ca ngươi không sao rồi loại này tốc độ khôi phục không biết muốn nước ao chết bao nhiêu người tất cả những thứ này đều là bởi vì là tuyết lạc nguyên nhân đương nhiên bọn họ có thể có đ ạ i ngộ như vậy đều là bởi vì là vong trần thời khắc này vương tiểu ngũ không thể không một lần nữa suy nghĩ cuộc đời của chính mình nhờ có tuyết lạc cô nương nếu không là tuyết lạc giúp hắn tái sinh cánh tay e sợ diệp đông thần này một đời đều toán xong đời dù sao mặc dù sau khi chết cũng khó có thể chữa trị cuộc tay ở tàn nguyệt vương quốc nhưng là không người nào có thể có tái tạo thuật tuyết lạc gật đầu mỉm cười không có chuyện gì là tốt rồi thi đấu liền muốn bắt đầu rồi hy vọng vong trần cùng lạc vũ đều có thể được thắng lợi mọi người chờ mong cuối cùng trận chung kết đúng hạn mà tới là mười vị tuyển thủ phân biệt đứng hai cái võ đài thời điểm bọn họ không thể nghi ngờ là toàn trường chú ý tiêu điểm ở cái này anh hùng xuất hiện lớp lớp n h ê n đại nhiệt huyết của bọn họ đều sẽ quang chiếu vào cái kia vô tận vinh quang cùng danh dự gặp mặt lạc vũ mãi đến tận trạm ở trên lôi đài vong trần tâm vẫn còn đang một bên khác trên võ đài hắn lo lắng không phải huyết vô tình mạnh mẽ mà là lạc vũ chấp nhất cái này kiếp trước tân nhân vương hắn không chỉ có chờ mong chính mình phải chứng kiến hắn trưởng thành phía dưới thi đấu bắt đầu vắng lặng trong sự hưng phấn vong trần c h ạ m ở trên lôi đ à i không n ú c ních chu vi mấy người hầu như cũng trong lúc đó phân tán ra đến cục diện phảng phất trong nháy mắt hình thành bốn đối với một hình ảnh mọi người nhìn đó là hoàn toàn biến s á c này vong trần là đang làm gì hoàn toàn là chủ động thành mục tiêu công kích ta thấy do hắn không n ú c ních mọi người còn tưởng rằng đây là vong trần cố ý hành động đối với hắn ngông cuồng thật là xem thường tiểu t ử này không phải loại kia tùy tiện bên trong có điều này vắng lặng trong sự hưng phấn trạng thái là xảy ra chuyện gì ma lang lại là ở chiến đấu vừa bắt đầu trước tiên lui sang một bên kiên kỵ chính là bị cùng công kích hắn tin tưởng dĩ vong trần thái độ cẩn thận đến xem sẽ không xuất hiện loại này sai lầm mới đúng hơn nữa tiểu tử kia trong con ngươi bắn mạnh từng luồng ánh sao cái kia hoàn toàn là vắng lặng ở hưng phấn cùng kích động trạng thái chung chẳng lẽ nói hắn ở khát vọng chiến đấu như vậy không đúng t â m mắt của hắn tự a hồ đang một bên khác theo ánh mắt nhìn số kép trên võ đài đã là gió nổi mây vẩn tràn ngập mùi thuốc súng chỉ cần một ngòi nổ liền đủ để làm nổ toàn trường hai cái võ đài đều không có chiến đấu nhưng ngay đầu tiên hiện ra một quỷ dị trạng thái vong trần tự hồ bị bốn người nhìn chằm chằm mà mặt khác m ộ tổ huyết vô tình cũng bị còn lại cường giả mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm ở đây đều là tàn n g u y ệ t vương quốc nhân vật có máu mặt huyết vô tình tuy mạnh nhưng muốn dùng mặt mũi để bọn họ từ bỏ đầu hàng đây cơ hồ không thể chỉ có thể dùng thực lực nói chuyện có điều chiến đấu còn chưa bắt đầu hắn cũng đã cảm giác được chu vi nồng đậm sắc khí trong đó lạc vũ tên kia uy thế hầu như là toàn bộ chiếu huyết vô tình mà đi ùng ủng. chính là bởi vì này chậm chạp chưa bắt đầu chiến đấu mới khiến người ta cảm thấy như vậy căng thẳng loại này ở bạo phong đến trước bình tĩnh càng làm cho trái tim của bọn họ như là một làn sóng một làn sóng gợn sóng chậm rung động chỉ cần một xúc động liền có thể nhấc lên sóng to gió lớn l i ê n ở tại bọn hắn nín hơi liễm khí nhìn kỹ võ đài trong n g á y mắt một người trong đó võ đài chiến đấu khai hỏa trước hết dễ kích động vẫn là lãnh phong trong tay c h ù y mang né qua ngân hàng quang huy có điều thân là thích khách nghề nghiệp hắn dĩ nhiên chính diện sống tới huyết vô tình người ở chỗ này xem hoàn toàn là kinh ngạc thốt lên liên tục huyết vô tình ta một mực chờ đợi hôm nay còn nhớ tám năm trước chiêu kiếm đ o à. ta nguyện vương quốc đã từng có một đoạn khôi phục đợi lệ lịch sử có điều bởi vì là tái sinh thú nhiều lần hoạt động để đợi ơ từ b ọ nội chiến tranh đấu nhất trí khẩu súng khẩu nhắm ngay tái sinh thú có điều ở trước đó vương quốc lịch sử trung quốc tàn nguyệt vương quốc có dạy đ ặ c g a m khí thức chỉ là hiện tại làm n h ạ t không ít năm đó cựu hận hết thể trả thù đều từng ở lịch sử trong hoàng hà v u i lấp bây giờ nhưng bởi vì diễn võ trường xuất hiện lần nữa mà nhen lửa mọi người quên mất giấc mơ cùng gia tâm lanh phong tám năm trước từng bị huyết vô tình một chiêu kiếm đánh bại n à y vẫn là trong lòng hắn không qua được h ạ m lanh phong sao không biết tám năm sau hôm nay ngươi có hay không để ta xuất kiếm tư cách huyết vô tình khinh bị lời nói triệt để gây nên lanh phong tức giận trùy thủ trợi tài năng lại như là một t h à n h trường kiếm cắt ra hư không ép thẳng tới đối thủ mà đi mọi người tận mắt nhìn hình ảnh nhưng nhìn thấy chính là vô tận bi thương tám năm nỗ lực cuối cùng không địch lại một q u y ề n huyết vô tình liền vũ khí đều không có sử dụng vẹn vẹn dùng cái kia một q u y ề n khinh khủng xuyên qua hắn lồng ngực đâm máu lôi thủng người xem nhìn thấy mà giật mình che mặt kinh ngạc thốt lên quá đám người không nhịn được điên cuồng h ò hét lên những quý tộc kia càng là có vẻ điên cuồng cùng hưng phấn đã đã lâu từ khi tái sinh thú ăn mòn quốc gia này sau khi bọn họ đã bao lâu không có như vậy tắm rửa ở diễn võ trường dưới ánh mặt trời hưởng thụ như vậy kích thích sinh hoạt thời khắc này đặt cược bọn họ thật giống như là người thống trị cảm giác loại kia lo lắng sợ h ã i sinh hoạt ở trong chấp nhoáng này ném ra sau đầu võ đài nhiễm máu đỏ tươi phản phất ở vô hạn kích thích bên trong cơ thể của bọn họ phủ đầy bùi ký ức theo lanh phong tử vong số kép tổ chiến đấu triệt để khai hỏa tất cả mọi người ngay đầu tiên coi huyết vô tình là thành mục tiêu chỉ có giết chết hắn bọn họ mới có ra biên cơ hội nằm thương rơi xuống đất không nói một lời cả người tỏa ra khiến người ta khó có thể tiếp cận khí thế hắn lẳng nhắm mắt lại phản phất thiên địa đều hòa làm một thể ở những người khác coi huyết vô tình là thành mục tiêu thời điểm đối với n n n kỳ h triệu, triệu cương pháo huyết vô tình không có gì hay trông chọc hán tử kia là thật là có bản lĩnh quên cướp va chạm cận chiến vừa ra nhất thời để những k i a quý phụ xem tâm hoa dập dởn đây mới là đàn ông trong lúc đó chiến đấu cũng không lâu lắm cái k i a triệu cương pháo xuất mở miệng trước khá lắm pháo ca khâm phục ta một đôi q u y ề n sáo cùng ngươi tay không một trận chiến ngươi nhưng đỡ lấy ta hết t h ể công kích nếu như ngươi có thể cùng diệp thương tái chiến một lần ta ngược lại thật ra rất ngươi làm đệ nhất thừa nhận huyết vô tình cười nhạt một tiếng triệu cương pháo r ứ t tiếng chiến ý nổi lên b ố n phía thế tiến công trở nên càng thêm hưng mãnh thêm vào một bên có lạc vũ cùng đại hoàng phong mắt nhìn chằm chằm huyết vô tình tình huống không thể lạc quan tuy nói huyết vô tình vướng tay chân nhưng này lạc vũ không phải chuyện nhỏ nhưng cơ hội này trước tiên giết chết hắn chẳng phải là đại có cơ hội đại hoàng phong ở một bên vẫn chưa ra tay mà là thời khắc cảnh giác cùng suy nghĩ nên làm gì chiến đấu dù sao người thứ nhất khen thưởng thực sự quá mức bê người nói cái gì hắn cũng không muốn từ bỏ có thể được tranh chấp hắn tất nhiên nhảy một cái tàn n g u y ệ t ba vị trí đầu nếu là huyết vô tình được màu cam trang bị toàn bộ tàn n g u y ệ t e sợ đều muốn nằm trong tay hắn liền ngay cả diệp thương sợ là cũng phải bị kéo xuống mã mặc kệ nhiều như vậy trước tiên giết chết tiểu tử này lại nói lạc vũ nhắm mắt lại không hề phong bị tình huống như vậy là đại hoàng phong thời cơ tốt nhất không ra tay nữa sợ là không có cơ hội đại hoàng phong vũ khí là lợi chảo như móng nuốt sói lơi dao gió khảm nạm ở găng tay của hắn bên trong chính là hắn chuẩn bị đánh lén lạc vũ một khắc đó trầm tư lạc vũ đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên trường thương toàn vũ h ô khiếu chi thanh phá không chuyển đ ế n ra đại hoàng phong lợi chảo vừa dừng lại ở tại chỗ nhưng là sự công kích của hắn nhưng ở này chốc lát thất bại đợi được hắn phục hồi tinh thần lại nhưng cùng tất cả mọi người tại chỗ như thế nhìn thấy cái tiệ kinh tế một thương huyết vô tình là đủ mạnh dĩ nhiên ở lạc vũ đột nhiên đột kích trong nháy mắt dùng huyết nhục bàn tay gắt gao nắm chặt rồi trường thương mũi thương nhưng nguyên nhân chính là như vậy mọi người mới càng chấn động huyết vô tình vai trái dĩ nhiên xuất hiện một đấm máu lỗ thủng thời khắc này toàn bộ tàn nguyệt vương quốc dùng đao thương kiếm vũ khí v ở lỡ tập thể chặn lên hai mắt trận to tràn đầy vẻ chấn động đó là thương thế xuyên qua huyết vô tình vai sức mạnh cũng không phải thương trực tiếp tiếp xúc mà là từ thương bên trong thả ra ngoài thế kiếm có kiếm khí đao có đao ý thương có thương thế bất luận lĩnh ngộ một loại nào ngươi đều đi lên một cường giả con đường lạc vũ một thương quét ngang toàn bộ diễn võ trường chương một trăm linh hai bất chiến mà thắng một vong trần cũng coi như hiện tại trả lại tới một người l ĩ n h nộ thương thế trả lại có nhường hay không sống mẹ chứng chúng ta già rồi sao đây là trường giang sóng sau đẻ sóng trước sóng trước chết ở trên bờ c a t a có điều tiểu tử này e sợ vẫn không có mười tám tuổi chứ dựa theo thời gian đến suy tính h ắ n tiến vào game thời gian sẽ không vượt qua hai năm tu vi của hắn mới tầng tám mà thôi liền cái cảnh giới kia cũng không từng đạt đến lại có thể lĩnh ngộ được khó nhất lĩnh ngộ được thương thế mặc kệ như thế nào bây giờ nhìn lại kết quả của cuộc chiến đấu này vẫn là ẩn số so sánh với huyết vô tình cùng thương nam bên này một bên khác chiến trường thì lại có vẻ đần độn vô vị rất nhiều ở mọi người nghị luật chung không ít người ánh mắt nhìn về phía mặt khác một tổ chiến đấu vong trần số một vốn nên là cùng huyết vô tình bọn họ cùng đài lại bị xảo diệu phân phối đến hai bốn sáu tám quyết đấu chung bởi vì là trận này phân tổ cũng không có mười số kép tổ cũng có thể là một hồi kinh tâm động phách quyết đầu mới đúng có thể cùng mọi người nghĩ tới hoàn toàn khác nhau a lên đài đều mười tiếng dĩ nhiên hoàn toàn không có động tĩnh mẹ chứng đến cùng còn đánh nữa thôi đánh a đều mười phút người ta số đơn tổ đều muốn quyết một trận thắng thua được không nổ nước b ọ t thanh đó là vang vọng diễn võ trưởng các người chơi xem chính là giao đấu này nửa ngày không có động tĩnh trả lại xem cái giam a vì lẽ đó phần lớn người đều đưa ánh mắt tập trung ở lạc vũ cùng huyết vô tình quyết đấu gặp mặt dưới tình huống như thế còn khách khí làm gì hẳn là đều không chuẩn bị ra tay sao ma lang lạnh lùng chế dễ sắp huyết vông ân vương tiểu nhị thạch phá thiên ba người đều mắt nhìn chằm chằm nhưng là bất động hiện nhiên là kiên kỵ mình và vong trần thực lực có điều như vậy kéo dài thêm không phải biện pháp phải nghĩ biện pháp đánh vỡ bình tĩnh mới được bất kể nói thế nào vong trần đều là một tên k i n h địch hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở ba người khác trên người thấy bọn họ thật lâu bất động ma lang sợ có người ở chính mình tiến công thì thừa lúc vắng mà vào ngược lại không là không tín nhiệm vong trần có thể ở lợi ích trước mặt những chuyện này đều nói không chừng vong trần lão đệ không bằng như vậy ngươi và ta liên thủ tiêu diệt bọn hắn ba người ở thoải mái đánh một trận làm sao đề nghị của ma lang phi thường có tính kiến thiết đối với ở trước mắt tình thế tới nói là biện pháp tốt nhất trước tiên không nói vong trần có đồng ý hay không nghe được câu này thời điểm ba người khác liên t ụ n g nếu như thật sự đồng ý cái kêu ba người bọn họ căn bản cũng không có thắng lợi cơ hội liếc mắt nhìn nhau trả lại không cần nhiều lời cái gì ba người liền lần lượt ra tay dưới cái nhìn của bọn họ tối có uy hiếp không phải ma lang mà là vong trần thạch phá thiên mà vương tiểu nhị hai người đồng thời tiến công vong trần mà sắp huyết vô ngân nhưng một mình đối đầu ma lang cho các ngươi một phút ta chỉ có thể chống đỡ lâu như vậy Hiện trong ạ gạt i phải người thời điểm, như có bảo lưu liền đi hoàng tuyển hối hợp đi. Sắp hết vô ngân kinh kiếm không như hoàng hợp vô tuyển ngân bảo là lừa lưu mà ta hết có Sắp a xa hắn nghề nghiệp, có thể khí còn đến bên n mặc kiếm mới kiếm có có được dù là lâu sĩ g đặt à i mức độ đó vì lẽ h ắ biết do chính mình h n k ô có cùng ma lang đối kháng mức lang kháng Trong ma đối độ. vòng một phút giải quyết xong không chỉ là vong trần hơi nhướng mày liền ngay cả ma lang đều cảm thấy khôi hài này rơi ạ là đến khôi hài sao trong vòng một phút coi như là thạch phá thiên liên thủ với vương tiểu nhị cũng không phải vong trần đối thủ tuy rằng bọn họ là cường lực gần người tuyển thủ nhưng vong trần sở trường đồng dạng là cận chiến cái tên này cả người đều là kẽ hở lẽ nào là không muốn chiến đấu sao có điều như vậy được liền này bắt hắn cho giải quyết đi nhìn thấy vong trần cái kia không hề phòng bị cử động một chốc cái kia thạch phá thiên còn kém điểm cho rằng hắn chính là một trăm phần trăm không hơn không kém nữ bi. một bên khác vương tiểu nhị cố ý cho thạch phá thiên chế tạo kẽ hở chuẩn bị ở không phát hiện trong nháy mắt giết chết vong trần vương tiểu nhị chủ động công kích trong tay quái dị vũ khí chính là cổ vũ khí một loại là một luân bàn nhận luân bàn lượn vòng nhận trong tay luân bàn đột nhiên ném ra ngoài mang theo mạnh mẽ xoay tròn cường độ g i t hướng về vòng trần hơn nữa bản thân mình cầm một cái khác luân b à n d i ế t hướng về vong trần nếu như vong trần né tránh cái thứ nhất luân b à n sẽ gặp phải vương tiểu nhị vòng thứ hai tuyệt sát nếu như vào lúc này vong trần lựa chọn né tránh bất chiến từ mặt bên phát động tiến công thạch phá thiên sẽ cấp vong trần một đòn trí mạng hoàn toàn không thấy được bọn họ là lần đầu phối hợp loại này hình thức quả thực độc nhất vô nhị đương nhiên điều này cũng muốn kỳ nộ g mới được vương tiểu nhị vũ khí cho bọn họ sáng tạo này một vòng tuyệt sát ở không ít người trong mắt vong trần hầu như đã bị bức ép đến ngõ cụt mà ma lan muốn liên thủ đây cơ hồ không làm sao có khả năng sắp huyết vô ngân tuy rằng không m ánh có thể tiểu tử này làm sao là du hiệp muốn r ằ n g buộc trụ ma lang không phải việc khó gì nhưng thời gian sẽ không quá dài vì lẽ đó ở này trong vòng một phút bọn họ có thể giải quyết v o n g trần cái kia sau khi ba người liên thủ hay là trả lại khả năng đem ma lang giết chết đương nhiên tất cả những thứ này đều cần giết chết v o n g trần sau khi mới có thể thực hiện cái tên này cũng không có nghe đồn chung đáng sợ như vậy sao nhìn dáng dấp căn bản không cần thạch phá thiên ra tay đại gia ta một người có thể giết chết hắn v o n g trần coi như tách ra chính mình vòng thứ nhất công kích tuyệt thoát thứ sát trần tiểu tử kia căn bản không thể trong thời gian ngắn như vậy phản kích. Đã không thể chiều, mưu lâu chạy đây vậy đối đồ đã động, Đáp hai kia gian chính căn kích. không hành không như phản không lần vong bản ngắn nào. là ủ, ở vòng thứ nhất đ i ê ném tiếp cận thời điểm vong trần rốt cục có một tia chiến ý cái tia thoải mái l ấ m liệt trong ánh mắt nổi lên hàn mang thuận tiềm mà qua khi hắn chỉ là bước chân khẽ nhúc đ í c h về phía trước di động mới nửa bước sau chính là thành công tranh né nhưng hành động này tựa hồ đang mọi người trong dự liệu làm đĩa ném né qua trong nháy mắt vong trần trong con ngươi chiếu dọi đi ra nhưng là vương tiểu nhị khuôn mặt dữ tợn ha ha ha ha chịu chết đi ngươi đầu người là của ta rồi ngay ở hắn đ i ê ném n lần thứ hai xoay tròn công kích trong nháy mắt chẳng biết lúc nào một con mạnh mẽ tay nắm giữ rồi phần gãy của hắn tại thời điểm này hắn mất đi hành động cùng năng lực suy tư một giây sau nghe được bên thai chuyển đến lanh lảnh xương cốt gãy vỡ có thể vào lúc này vương tiểu nhị đã không có sinh cơ bị vặn gãy cái của hắn ở vòng trần trong tay cao cao nhờ nâng ở giữa không trùng một khắc đó toàn trường cháy bùng mọi người còn tưởng rằng vòng trần chắc chắn phải chết nhưng không có tương đương vòng trần đã sớm nhìn thấu vương tiểu nhị quy tích thậm chí có thể ở dưới tình huống như vậy phát động phản kích xem ra thắng lợi người là ta ngay ở toàn trường ánh mắt đều đặt ở vong trần trọng tâm lên thì vong trần sau lưng chuyển đến âm u nụ cười cái kia thạch phá thiên càng nhưng đã đi tới trước mắt của hắn ngay ở mọi người đều cho rằng thạch phá thiên sắp đắc thủ thời điểm vong trần dĩ nhiên cũng không quay đầu lại cho đối phương trí mạng một quyền hắn không quay đầu lại liền như vậy một quyền đánh nổ thạch phá thiên đầu kinh ngạc đã không đủ để hình dung mọi người nội tâm chấn động nguyên bản nằm ở cảnh khốn khó vong trần nhưng trong nháy mắt lịch chuyển tình thế hơn nữa chuyện này phát sinh trong nháy mắt liền năm mươi giây thời gian đều không có sắp huyết vô ngân hiển nhiên không nghĩ tới vong trần trong nháy mắt liền giải quyết chiến đấu chính là này một ngây người, người ma lang đó là uống máu m à đến sắp huyết vô ngân hầu như phản xạ có điều kiện rất thẳng thắn chịu thua ma lang đúng là nết miệng n ở nụ cười ngươi đúng là thức thời n à y hoàn toàn là người đến sau cư lên tiết đấu tuy nói chiến đấu làm lỡ chút thời gian nhưng là chiến đấu với nhau càng là lôi lệ phong hành hiện ở chỗ này trên võ đài dĩ nhiên chỉ còn dư lại vong trần cùng ma lang giáp rưỡi đều giải quyết xong hiện tại giờ đến phiên chúng ta chứ ma lang nhưng là rất chờ mong cùng vong chân một trận chiến lúc trước ở quán rượu thời điểm tuy nói từng có một lần giao thủ kinh nghiệm có thể đều không có phát huy ra toàn bộ thực lực hiện tại có cơ hội đơn độc quyết đấu đối với ma lang tới nói vậy cũng là tròng x ư ơ n g hưng phấn ngươi thật sự muốn chiến sao vong trần quỷ thần xui khiến hỏi một câu để ma lang cảm thấy có chút ấu t r í này không phải tỏ rõ sự tình sao tên đã lắp vào cùng không thể không kẹp nào có bất chiến lý lẽ ma lang thực lực tuy mạnh nhưng mình cơ hội chiến thắng là tám mươi có như vậy hai mươi là ma lang không cách nào dự đoán thực lực kỳ thực từ vừa mới bắt đầu vong trần thì có những khác dự định hắn muốn mau sớm giải quyết cuộc chiến đấu này đem trọng tâm đặt ở một bên khác hắn muốn muốn tận mắt nhìn lạc vũ cùng huyết vô tình chiến đấu vong trần lão đệ ngươi đ ừ n g lão nhìn bọn họ bên kia chúng ta nơi này đến tiến hành tiến hành không phải nói thế nào cũng phải nhiều giao lưu một chút tình cảm mới được ca vong trần tâm tư dĩ nhiên ở một cái khác chiến trường điều này làm cho ma lang nét mặt g i à n mua đều cười cùng hoa cúc như thế cay đắng tuy nói không đem mình để ở trong mắt nhưng dù là đối với hắn hận không đứng lên ta nói ma lang l ã o ca ta đã rất khách khí hỏi ngươi lẽ nào ngươi còn chưa rõ sao Vong Trần lần không h a nhận đúng ư ợ c cảm giác k h ổn. c hắn nếu là, là rút đau ma lang phát bỗng nhiên nghĩ tới điều gì tâm thần rút lên nay mới cảm giác được trong không khí cái tia cảm giác không giống nhau loại này ngột ngạt lại nghiêm nghị bầu không khí không nghi ngờ chút nào ở chiến đấu bắt đầu không đang cùng t r ư ớ c chiến đấu lúc kết thúc hắn đã rơi vào rồi vòng trần trong lĩnh vực một giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán nhỏ xuống hắn nhìn chăm chú vòng trần có chút không dám tin tưởng nói đ ổ lò sát sinh sao là lúc nào hoàn toàn không có phát hiện vòng trần chân mày cao lại lúc nào đây đại khái thật giống là từ thi đấu vừa bắt đầu đi vòng trần lời nói để ma lang triệt để rơi vào khủng hoảng vô t ậ n trung đại khái thật giống trả lại vãi lều i là thi đấu vừa bắt đầu g ờ i ạ người ở khanh đại gia a ma lang chỉ cảm giác mình lại như bị khinh bị cô dâu nhỏ nhi như thế bát nước tên k h ố n này quả thực không đem mình để ở trong m ắ ta t đại gia không thể so không thể so một chút ý tứ đều không có ma lang đột nhiên từ bỏ lần thứ hai làm cho cả diễn võ trưởng quyền quý cùng tợ lỡ khiếp sợ dĩ nhiên bất chiến mà thắng chương một trăm lẻ ba khát máu kiếm sĩ không đánh ma lang dĩ nhiên chịu thua còn có cái gì chuyện này càng kinh hãi ma lang chịu thua tự nhiên gây nên toàn trường ô lên phải biết trong diễn võ trưởng nhưng là có không ít quyền quý đem kim tệ đặt ở cái tên này trên người nói không đánh thì không đánh nào có như vậy dễ dàng ma lang bù t ứ c nhưng là ở trên thân thể ngươi giam giữ số tiền lớn đó là thưởng thức ngươi ngươi nếu như bất chiến mà hàng quả thực là đối bạn t ứ c xỉ nhụ ma lang chạy trở về trên võ đài đến ngươi nếu như đàn ông liền cho ta chiến đấu chính là a chúng ta nhưng là áp không ít tiền ở trên thân thể ngươi như ngươi vậy có thể thật là khiến người ta thất vọng a khiển trách lên tiếng phê phán thậm chí là tức giận mắng nhưng những này đối với ma lang tới nói đều là cái dám hắn xì một tiếng thiếu vãi lều nói phí lời có gọi hay không là đại gia sự tình có mua hay không là chuyện của các ngươi các ngươi nếu là có bản lĩnh liền xuống đến đại gia để hắn ma lang đúng là hại sợ thất bại cho nên mới từ bỏ chiến đấu đây chỉ là một người trong đó lý do mà thôi hơn nữa là thứ yếu nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì ở vòng trần phát động lò sát sinh trong nháy mắt ma lang liền biết mình đã thua thân ở cái kia quỷ dị trong lĩnh vực hắn thực đang không có chiến đấu tiếp dũng khí vốn đang là nóng lòng muốn thử nhưng khi cảm giác được lò sát sinh bên trong đồng nặc sát khí thì hắn chờ mặc lựa chọn rất sáng suốt khí chiến bởi vì là chỉ cần hắn động thủ rất có thể sẽ ở chốc lát bị vong trần mang đi sinh mệnh không có bất kỳ căn cứ vẹn vẹn là trực giác của chính mình để phán đoán vạn vạn không nghĩ tới người ma lang lại là cái loại nhát gan rác rưởi không quản bọn họ làm sao công kích ma lang ma lang lão già này chính là không ra tay rất thẳng thắn quay về người chủ trì giống lớn một tiếng sau đó võ đài liên tiếp lại chết đi tuyển thủ ở phục sinh sau lần lượt rời đi cuộc chiến đấu này dĩ phương thức như thế kết thúc thành thật mà nói vẫn còn có chút bất ngờ có điều vong trần thắng lợi bọn họ tựa hồ cũng không có kinh ngạc được rồi dường như các vị bản thân nhìn thấy như vậy vòng trần tử t ứ c đại nhân dĩ nhiên bất chiến mà thắng tuy rằng không như trong tưởng tượng đặc sắc chiến đấu có điều số kép tổ người thắng cuối cùng là vòng trần không thể nghi ngờ chúng ta chúc mừng hắn thành công tiến vào cuối cùng trận chung kết thế nhưng ở một bên khác trên chiến trường đang tiến hành vượt xa tưởng tượng kịch liệt chiến đấu phía dưới liền để chúng ta thỏa thích thưởng thức trận này nam nhi bản sắc cuộc chiến toàn bộ trên võ đài liền còn lại huyết vô tình thương nam là vũ cùng với triệu cương pháo có điều xem tình huống triệu cương pháo tuyển thủ tình huống không thể lạc quan hai người chiến đấu kịch liệt trình độ đã đạt đến thai vạ tới hồ cá trên thực tế cuộc chiến đấu này đã không phải triệu cương pháo có thể tham dự xui xẻo nhất chính là một mực hắn ở trên lôi đài vốn còn muốn tham dự ở hai người chiến đấu chung cuối cùng dĩ nhiên phát hiện mình không thể ra sức rất không cam tâm nhưng triệu cương pháo không phải không thừa nhận cuộc chiến đấu này hắn căn bản không có ra tay chỗ trống hai người này quái vật đáng ghét ở tiếp tục như vậy chết thật đúng là h ấ t ức không sai chính là chết h ấ t ức như thế tiếp tục nữa hắn sẽ chết ở hai người chiến đấu liên lụy năng lượng bên trong huyết hữu sắc khí Khủng bố hung hăng, hai người giao thủ trong nháy chỉ người trong cũng đã ở toàn trường giao bố mắt dậy, sấm đã ở lạc à ngàn chấp cũ nháy thì mắt mắt trong nháy mắt thì sẽ từ vị trí ảo biến sẽ vị v n toàn phán bóng người phất đài bộ võ đài phất đều đầy dây ủ a bọn họ. Nổ súng chiến. âm Lạc vũ biểu hiện trước nay chưa từng có chăm chú trường thương trong tay tạo nên thương vũ mũi thương như hồng hoang manh thu không ngừng tiến công đối thủ nhưng đánh lâu không xong đủ để thấy huyết vô tình thực lực mạnh mẽ dưới tình huống như vậy lạc vũ không thể không dần dần phát động chân chính thế tiến công hán từ từ sử dụng lên sở kỳ hiệu chỉ thấy trường thương minh địch dĩ nhiên chuyển đến tương tự sóng âm công lao trường thương lợi kiếm tiếp xúc chốc lát huyết vô tình dĩ nhiên cả người run r u dậy chân thật bị công kích được trong ngáy mắt h ổ khẩu sẽ rách chạy ra máu tươi huyết vô tình đầu tiên là lấy làm kinh hãi lập tức nhưng trở nên đầy mặt nghiêm nghị làm nóng người vận động cũng gần như chứ huyết vô tình n g ư ơ i như chỉ có chút bản lanh này vậy ta nhưng là không k h á c h khí độ thứ t thấu xương ẩm chỉ nghe bóng mở một huyễn ở toàn trường thợ lỡ nhìn kỹ bên dưới chỉ thấy lạc vũ cả người hóa thành hư vô thật giống như cả người đều xuyên thấu huyết vô tình thân thể huyết vô tình tuy rằng phản ứng đúng lúc có thể ở sở k��óa chặt chốc lát dĩ nhiên vẫn không thể nào tránh được đòn đánh này loại kia thân thể đều bị xuyên thấu cảm giác có thể thật là khiến người ta khó chịu hồi mát h ư ơ n g quay đầu lại lại là đâm một cái hai lần liên kích mang đi huyết vô tình lượng lớn sinh mệnh h ắ n trước ngực phía sau lưng đều chạy xuôi đỏ tươi huyết dịch đây chính là chiến đấu bắt đầu tới nay lần thứ nhất nhìn thấy chảy máu như vậy dũng manh lạc vũ xem đám người là sững sờ sững sờ đón lấy thê tiến công thì lại càng sắc bén hơn này thanh hát thương ở lạc vũ trong tay lại như là có linh hồn kết quả mỗi một lần vung vẩy lại như là hát thương tự thân bản năng không có một tia duy cùng cảm thân thương nhận độ là kinh người đáng sợ huyết vô tình rõ ràng đều tránh thoát lần công kích thứ nhất nhưng thanh trưởng thường kia dĩ nhiên dĩ một khó mà tin nổi độ con vận mẹo cuối cùng vẫn cứ b ắ n trúng huyết vô tình mạnh liệt thế tiến công để ở đây người truyền đến từng trận quát lớn cùng kinh ngạc thốt lên tiếng thậm chí không ít người bắt đầu là lạc vũ h ò hét cố lên đánh thật hay làm hắn làm hắn a đủ phản kích a phản kích vãi lều không ăn cơm a toàn trường xem vô cùng sốt sáng liền ngay cả hô hấp đều trở nên gấp gấp lên mắt thấy huyết vô tình bị lạc vũ bức bách đến b i ê n giới mọi người càng là trường lớn hai mắt những quyền q u ý kia môn không tự chủ được là huyết vô tình hò hét trợ uy để hắn phản kích thấy rõ thời cơ thành thục lạc vũ l ấ m liệt nợ nụ cười huyết vô tình xuống địa ngục đi tê ơ trường thương lại như là đột tiến đoàn tàu cái k i a chạy nhanh đến tốc độ hóa thành một đạo k i a chớp một thương này xuống hầu như liền muốn phân ra thắng bại đúng như dự đoán mùi thương xuyên qua huyết vô tình thân thể nhưng cũng không có như mọi người tưởng tượng như vậy huyết vô tình không chỉ không chết trái lại lộ ra một luồng nụ cười quái dị người đánh đủ chứ hiện tại nên là đến phiên lão từ phản kích thời điểm huyết dịch đầy đủ sung túc làm cả người màu máu hình thành cuồng bạo hỏa d i ễ m t h ì huyết vô tình ninh khởi trong tay lợi kiếm nhắm ngay v o n g trần lồng ngực chém xuống ngay ở này dưới con mắt mọi người trong nháy mắt lợi nhận phá không gào thét mà đến lạc vũ trong mắt nhìn thấy chỉ có cái kia một thân huyết hữu cuồng bạo huyết vô tình thời khắc này toàn trường các người chơi chậm lên liền ngay cả những q u y ề n quý kia môn rốt cục nhớ lại cái gì bọn họ ngờ ngợ còn nhớ mấy năm trước cái kia để bọn họ không cách nào quên mất thiếu niên ở vương quốc biểu hiện kinh người rốt cục muốn xuất g a bản lanh thật sự sao huyết vô tình liên để chúng ta nhìn những năm này ngươi đến trình độ nào đi làm huyết vô tình cả người huyết h ư u c u ố n quanh thời điểm mọi người rốt cục nhớ tới liên quan với huyết vô tình tất cả người đàn ông này có một đáng sợ nghề nghiệp tên là khát máu kiếm sĩ c h ư n một trăm linh bốn khát máu hình thức len keng hp đã đ ẩ y dự trữ sở kỳ hiệu đạt đến đặc biệt điều kiện ngươi có thể sử dụng khát máu hình thức chiến đấu làm huyết vô tình lộ ra cùng giã nụ cười cái kia một chốc cái kia cả người màu máu còn như ngọn lửa c u ố n quanh ở hắn toàn bộ thân thể chu vi tình cảnh này phát sinh để toàn trường tợ lợ thậm chí là những quyền quý kia môn đều nhớ lại người đàn ông này chân chính đáng sợ Từng ở một trận huyết tình huyết tư thái chiến chung, chính người chiến nghiên cả đấu vô là dĩ é phía ế t thể đột k c địch thủ, cuối cùng đấm máu chém giết, tuy rằng cuối cùng ngã vào trong vũng máu, có h thủ, đấm điều giết, tuy trong máu máu, i rằng ngã lần vào vũ k hậu nhân môn sau â u sắc cái nhớ kỹ k i còn trẻ h y ế t tình. vô phía Ở sau đến trong mấy năm mọi người nhìn thấy hắn sử dụng này huyết hữu quấn quanh thời điểm chỉ có một lần vậy thì là huyết vô tình cùng diệp thương tranh cướp người số một vì nước vương nữ nhi ra tay lần đó tuy nói bại trợn nhưng tuy bại còn linh vào lúc ấy diệp thương đã cường không phải người phạm chủ đã rất lâu chỉ ít tốt ra thời gian mấy năm mọi người không nhìn thấy huyết vô tình trạng thái này k h ắ t máu hình thức sao tựa hồ trả lại cũng không cần dùng tới loại sức mạnh này mới đúng cái tên này chẳng lẽ là trên đài cao diệp thương nhìn chằm chằm huyết vô tình trạng thái chẳng trách trước hắn vẫn ẩn nhẫn lại là vì phát động phát động cái này hình thức điều kiện cố ý khoe khoang vẫn là nói đây là đối với sự khiêu khích của chính mình đây không nghi ngờ chút nào huyết vô tình là ở chính giữa tiếp tính biểu lộ ra chính mình mạnh mẽ đồng thời là ở khoe khoang năng lực của chính mình đương nhiên trong này càng sâu nhân tố nhưng là đúng diệp thương khởi xướng một tín hiệu một khiêu chiến tin tức huyết hữu quấn quanh người huyết vô tình liền dường như tắm rửa ở một cái biển máu bên trong những kia khủng bố tinh lực biến hóa thành hỏa diễm thậm chí là quỷ quái răng dấp trên võ đài h i ể n lộ hết bá đạo dữ tợn đây là cái gì mặc dù đến xa như vậy có thể cảm giác được cái kia khí tức không giống tầm thường đông đảo tờ lễ ớ đều vì thế mà khiếp sợ đặc biệt diệp đông thần nội tâm chấn động càng to lớn hơn huyết vô tình cái tên này cùng mình thời điểm chiến đấu chẳng lẽ nói căn bản không có sử dụng bản lánh thật sự sao nghĩ tới đây không khỏi nắm chặt nằm đấm trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng bị phẫn xem ra các người đồng bạn gặp nguy hiểm Huyết vô tình tiểu này, đây tử vô là ma u biểu ố n người diễn chính mình sức mạnh cho cả sức thời tất mọi điểm. Dù s o dĩ bản lang n h c ủ h ắ hoàn h toàn n k ô có cần tuy h trình độ như thế i mới ế t t làm Lan này Ma được độ đúng. rằng bại bởi vong trần nhưng hai người cũng không có sáng tỏ giao thủ tuy rằng không ít người đối với ma lang bất chiến mà hàng lòng sinh bất mãn có điều theo huyết vô tình bạo phát mọi người vẫn là đưa mắt tập trung ở phía trên này ma lang giải thích để vong trần chờ đã ngời ư n h ư mày tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra nhưng có thể sáng tỏ cảm giác được đến từ chính huyết vô tình trên người cảm giác n g t ạ t không chỉ có như vậy cái kêu huyết hữu khí tức để v thế thế khó ổn lạc vũ đã ngay đầu tiên lùi cách tại chỗ biểu hiện căng thẳng nhìn huyết vô tình trên người đã phát sinh biến hóa cái kia khiến người ta sợ hai khí tức lại như là tới từ địa ngục cái kia lạnh lẽo màu màu khí tức thật giống như một lồn u g cực hàn khí tức tựa hồ vẫn không có bước đến cái này mức mới đúng cái tên này lẽ nào là coi ta là thành thí nghiệm vẫn là nói tỉ mỉ lạc vũ giờ khắc này lại phát hiện huyết vô tình ánh mắt căn bản không có ở trên người chính mình mà là tạ mắt lộ ra l ấ m liệt ý cười nhìn giờ khắc này trên khán đài một người đàn ông d i ệ p thương cái tên này là ở hướng về diệp thương khoe khoang thực lực của chính mình sao lần đầu lạc vũ nội tâm hiện ra một lồn u phẫn nộ cùng không t a m l ò n g nhưng những này lại làm cho người hóa thành hết thầy sức mạnh có thể đừng chết rồi mới hối hận huyết vô tình cực địa có nhật bao hàm hung hăng kinh thế một thương mang theo lạc vũ sự phẫn nộ rít gào mà đến nay ẩn chứa lạc vũ toàn lực một đòn sức mạnh bùng lên có thể tưởng tượng được nhưng mà nay toàn lực một đòn nhưng là đá chìm biệt lớn bởi vì là huyết vô tình căn bản không có đối kháng chính diện mà là ngay đầu tiên dĩ siêu nhanh tốc độ biến mất ở trước mắt của hắn cái chán một giọt mồ hôi hạ xuống lạc vũ cũng không ngủ rũ phản mà quay đầu lại chính là một đòn hồi mắt thương có điều này huyết vô tình tốc độ nhanh chóng khiến người ta hoa cả mắt hắn từ đầu đến cuối tựa hồ cũng không có đem lạc vũ xem là đối thủ chỉ là mang theo lạnh lùng chế rêu nụ cười ở trước mặt của hắn thay đổi khó lường đến cuối cùng toàn bộ võ đại đều giống như là bị rất nhiều huyết vô tình vây quanh như thế tất cả mọi người thấy rõ đây rõ ràng chính là huyết vô tình đang đùa bỡn lạc vũ có một câu nói hẳn là ta nói mới đúng đừng chờ chết mới hối hận nhà ba lần sinh mệnh mà hành mà quý trọng chân n g u y ê muội tà dương quán hồng ngươi không phải tốc độ rất nhanh sao nhưng nếu là nơi này không có thể đất dung thân đông nhiên vừa ngầm đầu mũi thương đã tận thế toàn bộ võ đài mặt đất này một chiều không ít người từng thấy hơn nữa lần này là càng tinh danh hơn chuẩn công kích vô số mũi thương tạo thành huyễn ảnh từ mặt đất bình địa mà lên len ken tiếng như hồng trung văn vọng bá đạo trường thương huyễn ảnh lấp lóe chốc lát hầu như trong nháy mắt toàn bộ võ đài vây quanh chỉ có một chỗ an toàn nơi nhưng vẹn vẹn cũng chỉ có không tới nửa mét phạm vi hoạt động vừa vặn chỉ có thể chứa được một người vậy thì là người thi thuật bản thân làm toàn bộ võ đài bụi mù tản đi thời gian mọi người nhìn hình ảnh trước mắt chấn động không ngớt không riêng là huyết vô tình giấu g i ế m thực lực này lạc vũ là sâu không thấy đáy có điều mọi người hiện tại càng quan tâm chính là như vậy thế tiến công bên dưới lạc vũ đến tột u cùng có thành công hay không đắc thủ đây chờ cái kia bụi bặm triệt để tiêu tan trong nháy mắt hình ảnh trước mắt không có chỗ nào mà không phải là khiến người ta ở đây nhân thân khu chấn động trong lòng dùng mình liền ngay cả vòng trần vẻ mặt là vào thời khắc này thay đổi khó lường trường thương vô góc chết vây quanh toàn bộ võ đài nhưng trên đài ngoại trừ bị lan đến từ vòng triệu cương pháo bên ngoài nhưng không có nửa điểm huyết vô tình dấu vết nhưng khi nhìn rõ sở sau khi bọn họ càng là không có gì để nói huyết vô tình liền như vậy cao cao tại thượng đứng vững ở lạc vũ trên đầu dùng chân gắt gao dâm hắn đầu để lạc vũ không thể động đậy chuyện này quả thật chính là xích quả xỉ n h ủ huyết vô tình cúc ngay lạc vũ đ ỗ n g nhiên i í t h ảo bị người đạp ở dưới bàn chân cảm giác không phải là rất dễ chịu cúc ngay ha ha ha ngươi có bản lĩnh liền kéo ta hạ xuống không bản lĩnh liền bé ngoan câm miệng chỉ bằng ngươi vọng tưởng chiến thắng ta nhìn thấy không ta vẹn vẹn là mở ra khát máu hình thức mà thôi vẫn chưa sử dụng bất kỳ năng lực cũng đã hoàn toàn vượt lên ở ngươi gặp mặt ngươi cảm thấy như vậy ngươi trả lại có thể là ta đối thủ sao huyết vô tình dương dương tự đ ắ c hiện tại hắn làm tất cả có điều là ở như diệp thương thị uy thôi từ khi lần kia thất bại sau khi huyết vô tình liền muốn tìm diệp thương chiến một hồi tuy rằng chỉ có một lần có thể ngầm lần đó lại làm cho huyết vô tình lần thứ hai ý thức được mình và diệp thương t r ê n l ệ n h cái kia đã rất lâu sự tình cái kia sau khi huyết vô tình vẫn rèn luyện sức mạnh của chính mình bây giờ hắn chính là muốn hướng về tất cả mọi người chứng minh thời điểm là đối với diệp thương phát sinh tin tức hắn đã đầy đủ hắn bây giờ nói không chắc đã vượt qua diệp thương tên khốn kiếp này huyết vô tình c u ầ n ngạo để không ít người điên cuồng nhưng cũng làm cho diệp đông thần bọn họ hận đến nghiến răng nghiến lợi dưới tình huống như vậy cái tên này chiến ý dĩ nhiên tất cả đều là hiện lên trên đài cao trong mắt của hắn thật giống cũng chỉ có diệp thương một người vong trần là nhìn chăm chú diệp thương thật lâu không nói tuy rằng kiếp trước cũng đã từng nghe nói này huyết vô tình không ít nghe đồn nhưng chăm nghe không bằng một thấy không nghĩ tới tên này như thế biến thái hầu như áp chế là vũ không chỉ để hắn không có phản kích sức mạnh liền chiến đấu cơ hội cũng không cho có điều hậu thế có thể được gọi là tân nhân vương lạc vũ thật sự chỉ có trình độ như thế này sao huyết vô tình cút cho ta hạ xuống lạc vũ gầm lên giận dữ thanh đáng tư phương chờ cái kia mãn võ đ à i mũi thương tiêu tan trong nháy mắt lạc vũ dường như manh thu n ổ i khủng có điều huyết vô tình sớm báo trước hành động của hắn dẫm đầu bay lên không nhảy một cái lại như là bay lượn giống như rơi xuống đất nhưng lạc vũ thế tới hung hăng hầu như trong nháy mắt lao nhanh đi ra người chưa tới trường thương cũng đã ra tay đâm mạnh trong nháy mắt theo bị huyết vô tình tranh né nhưng là mũi thương xuống đất dựa thế nhảy một cái mà đi một dục ngựa chạy trồn một cước đa tới ngay lúc sắp thành công liền ngay cả khán giả là không nhịn được vô bản t á n g dương này một chiêu có thể nói là không hề kẽ hở nước chạy mây trôi chốc lát hoàn thành nhưng ngay ở hai chân tiếp xúc trong n ấ y mắt huyết vô tình mặt lộ vẻ cười gần vẻ đột nhiên hắn cả người màu máu dĩ nhiên hình thành hỏa xạ bình thường xưa nay tập đ à n chân nơi đem quấn quanh sau đó lan tràn đến lạc vũ toàn thân đem quấn quanh không thể động đậy chơi đủ rồi sao gần như nên kết thúc huyết vô tình lộ ra âm trầm ý cười nhưng là ẩn lộ từng trận sắc cơ biểu diễn thời gian cũng đã kết thúc h ắ một, một chiêu o d máu máu kiếm toàn bộ quá trình vẹn vẹn ra tay một lần nhưng triệt để hiểu rõ cuộc chiến đấu này toàn trường nín hơi không thể tin được hình ảnh trước mắt làm kiếm lạc trong nháy mắt tinh lực là trong nháy mắt thả ra quấn quanh lạc vũ tầng tầng té xuống đất mọi người đều rất rõ ràng vừa cái kia một đòn thắng bại đã phân liền ngay cả huyết vô tình là cũng không quay đầu lại chuẩn bị chẳng bởi vì là dưới cái nhìn của hắn chàng thắng lợi này đã là vật trong túi của họ nhưng ngay ở mọi người đều muốn vì đó ủng hộ trong nháy mắt một đạo khủng bố bóng người màu đỏ ngỏm chậm dại chạm lên huyết vô tình làm như nhận ra được cái gì quay đầu lại trong nháy mắt cái chán chạy ra mồ hôi lạnh bởi vì là hắn nhìn thấy không thể tin tưởng một màn lại trả lại sống sót đây là toàn trường người đang nhìn đến sau khi ý nghĩ đầu tiên như vậy công kích bên d ư ớ i hoàn toàn đòn công kích trí mạng có thể người đàn ông biết nhưng vẫn cứ ngoan cường chạm lên một k h ắ c đó ở mọi người nhìn kỹ rõ ràng nhìn thấy lạc vũ nợ nụ cười c h ư ơ n một trăm lẻ năm quan triệt ý chí như vậy công kích bên dưới hắn dĩ nhiên còn có thể tiếp tục sống khó mà tin nổi quả thực quá khó mà tin nổi thương nam tiểu tử dĩ nhiên ở huế y t vô tình đánh mạnh bên dưới sống tiếp hơn nữa còn là ở cái k i a trạng thái bên d ư ớ i đây chính là chuyện chưa từng có không làm được cái này chỉ có chúng ta vương quốc người đàn ông mạnh mẽ nhất d i ệ p thương bây giờ trước mắt các ngươi chứng kiến chính là kỳ tích bất luận lạc vũ là thất bại vẫn là thắng lợi cuộc chiến đấu này hắn đã thắng được tôn trọng của mọi người cùng tán thành ở mọi người trong mắt hắn đã là một cường giả cái gọi là cường giả cường không chỉ có là sức mạnh thực lực kỹ xảo càng quan trọng chính là còn có cái k i ê n ngoan cường bất khuất ý chí và tinh thần không nghi ngờ chút nào làm lạc vũ tiên máu nhuộm đỏ thân thể vẫn cứ đứng vững ở tái trường hầu như lảo đà lảo đảo một khắc đó hắn mọi cử động khiên động lòng người đang chủ trì người kể ra mọi người càng là đối với hắn nổi lòng tôn k í n h huyết vô tình sẽ không lưu tỉnh bởi vì là chính như cùng tên như thế hắn vô tình huyết rất vô tình ở trong mắt hắn căn bản là sẽ không tồn tại cái gọi là đồng tình cùng thương hại có chỉ có dục vọng cùng thắng lợi tuy rằng trong mắt của người khác đây là kính nghệ có thể ở huyết vô tình trong mắt này có điều là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi sắp chết d â y r ù a sao ta cảm thấy ngươi không đứng lên đến hay là liền như vậy yên lặng kết thúc càng tốt hơn huyết vô tình nguyên bản biến mất tinh lực lần thứ hai trong nháy mắt tràn ngập ra mở ra khát máu hình thức trong nháy mắt liền ngay cả diệp thương bình thản không có gì lại trong con ngươi né qua một tia kinh ngạc tỉ mỉ người sẽ phát hiện huyết vô tình khát máu hình thức vừa kết thúc có thể hiện tại hắn lại tùy ý tính mở ra khát máu hình thức nói cách khác những năm gần đây e sợ huyết vô tình tối nhiều thời giờ đều là đang nghiên cứu cùng rèn luyện thực lực của chính mình mà này khát máu hình thức cũng đã bị hắn hoàn toàn trừng ư khống chỉ cần hát vê đặt đến điều kiện như vậy mở ra cái này hình thức đều là sự tự do của hắn đáng sợ dương nào thiên phú sáng thế game thế giới liền như cùng tên tự như thế như có đầy đủ năng lực có thể thu được sáng thế thần bảo tàng ngươi thậm chí có được khai thiên tích địa sức mạnh sáng tạo sợ kỳ hiệu sáng tạo thành trấn thậm chí sáng tạo một hoàn chỉnh quốc gia đều không phải hư hữu chỉ là xem bản thân ngươi có hay không năng lực như vậy thôi đương nhiên ngược lại lên thế giới tất cả cũng có thể làm tợ lễ ơ sử dụng bất kể là nghề nghiệp s ở kỳ hiệu những này cũng có thể bị tợ lễ ơ khai phá đến mức tận cùng liên tỷ như đồ thể khai phá đến mức tận cùng sức mạnh lò sát sinh này cũng không phải mỗi người đều có thể mở ra sức mạnh mà hiện tại huyết vô tình rốt cục hoàn mỹ trưởng không khát máu chiến sĩ sức mạnh có thể triệt triệt để, để điều ể đ k h i ể n khát máu hình thức cái tên này đã làm đến một bước này so sánh với nhau trước đây khát máu hình thức hoàn toàn chính là hai thái cực diệp thương ở trí nhớ của chính mình chung tìm kiếm nhiều năm trước hồi ức khi đó huyết vô tình không chỉ hội nổi khủng còn có thể mất đi lý trí mà hiện tại không nói mở ra sau tác dụng ngược lại bây giờ lại đã có thể làm được tự do điều khiển trưởng thành không ý ta nhưng dù vậy diệp thương trong mắt nhưng vẫn cứ không có nửa điểm chiến ý phản phất bất luận huyết vô tình trở nên rất mạnh đối với hắn mà nói đều là không có chút ý nghĩa nào nhưng đối với người ở chỗ này tới nói này nhưng là làm cho tất cả mọi người huyết thống sôi s ụ p chiến đấu họ hét cùng tiếng kêu tụ tập ở cùng nhau thời khắc này toàn bộ trên diễn võ t r ư ở n g không chỉ lại là huyết vô tình một người người ủng hộ ở kính phục lạc vũ ý chí đồng thời bọn họ dĩ nhiên cũng vì họ hét trợ y cuộc chiến đấu này trong nháy mắt diện hóa đến liền vòng trần đều không có dự đoán đến địa phương kiếp trước lạc vũ sở dĩ hội được gọi là tân nhân vương làm cho người ta chán ghét lại khiến người ta vui mừng cũng là bởi vì tiểu tử kia kiên cường ý chí lực cùng hắn làm bằng hữu đều sẽ cảm thấy khiếp sợ cùng vui mừng cùng hắn làm kẻ địch đều sẽ bị tiểu tử kia vượt qua người thường gấp trăm lần ý chí cho g à n vặt đến chết hắn lại như một thân bất tử quái vật bất luận ngã xuống bao nhiêu lần đ ngươi sẽ hối hận đứng lên đến tiểu tử c u n g vọng huyết vô tình lần thứ hai chính diện tập kích rực rỡ màu đỏ huyết hữu lại như là sung kích sức mạnh hình thành một thanh trường kiếm màu đỏ n g ò m ép thẳng tới lạc vũ mà đi huyết vô tình bỗng nhiên biến ả o lại như ma h u y ễ n trung nhân vật đột nhiên hình thành huyết hữu lần thứ hai hình thành hình người xuất hiện ở lạc vũ trước mắt thời khắc này hắn cái kia máu lạnh vô tình khuôn mặt cùng ánh mắt khinh bị lộ ra vẻ khiếp sợ lạc vũ không có trốn bởi vì là vừa cái kỹ năng đó có khiến người ta né tránh kẽ hở hay là hắn đã không có sức mạnh tránh né hoặc là huyết vô tình tốc độ quá nhanh thậm chí còn có cái khác khả năng nhưng sự thực lạc vũ không có trốn hắn có thể trốn nhưng không biết tại sao nhưng thủy t r u n g không cách nào na di ra bước chân của chính mình loại cảm giác đó thật giống như hắn né tránh sau khi hội mất đi cái gì như thế cảm giác huyết vô tình sở dĩ kinh ngạc cũng là bởi vì hắn rõ ràng có thể né tránh một đòn nhưng không có như trước như thế đã từ bỏ sao nhưng ngươi sẽ không cho là liền sẽ như vậy kết thúc chứ ta nói rồi muốn cho ngươi kiến thức ngươi cũng thật là rông dài a huyết vô tình huyết vô tình lời còn chưa dứt lạc vũ đột nhiên tiến lên tùy ý huyết hữu lợi nhận xuyên qua thân thể mình hắn đột nhiên khoát tay kéo lấy huyết vô tình tóc hai người đụng nhau lên này va chạm không quan trọng lắm dù là huyết vô tình đều suýt chút nữa bị gợi ý của hệ thống tiến vào choáng b á n g trạng thái một chấp n h ệ m người sẽ ở trước khi chết phát ra động bất kỳ công kích đều là vô cùng đáng sợ húng chi là lạc vũ con này bộ va chạm để cho hai người mánh liệt tách ra đến lạc vũ ngực n g ụ m máu tươi tung t ó é tình cảnh để người không cách nào nhìn thẳng cái kia máu tanh tình cảnh không ít các quý phụ che mặt kinh ngạc t ố t lên dù là nam tính nhìn thấy cảnh tượng như vậy là không khỏi hít sâu mờ người tên khốn kiếp này ta muốn cho ngươi mở mang ta sức mạnh chân chính huyết mộ bách hoa táng đây là huyết vô tình ở toàn trường lần đầu biểu diễn ra khát máu hình thức bên dưới s ở kỳ hiệu khi hắn phóng thích trong nháy mắt toàn trường truyền đến rít gạo cùng kinh ngạc thốt lên bởi vì là này một c h i ề u mọi người đến hiện tại trả lại ký ức chưa phai sức mạnh đáng sợ đó bây giờ lại bị dễ dàng phóng thích song triệt để xong không nghĩ tới huyết vô tình tiểu tử kia tới hay dùng chiêu này lạc vũ đã không có hy vọng ma lang nhìn thấy cái tiêu biện máu hình thành một mảnh dĩ nhiên lộ ra vẻ sợ hãi có thể tưởng tượng được này một chiêu đáng sợ dừng nào c â m miệng lạc vũ trả lại không thua hắn vẫn không có thua diệp đông thần không cam lòng ở song sắt ở ngoài nhìn trên thực tế hắn vô cùng lo lắng lạc vũ tình huống này huyết vô tình quả nhiên quá mạnh mẽ hoàn toàn không phải một đẳng cấp vô dụng dù cho lạc vũ tiểu huynh đệ có ẩn dấu tuyệt đối không cách nào tách ra này trăm phần trăm khóa chặt công kích đại dương màu đỏ ngòm hội di chất lỏng hình thành vây quanh hắn toàn thân ma lang như là rơi vào khủng bố trong ký ức lẩm bẩm nói tiếp theo sẽ bị cái t ê u biển máu cắn luất ngơi ý thức cùng sức mạnh đ ế khó nếu như là đối mặt mình lại nên làm như thế nào phá giải đối mặt đột kích song máu lạc vũ nỗ lực để cho mình tỉnh lại tuy rằng biết do thực lực bản thân cùng huyết vô tình trong lúc đó có khoảng cách nhưng hắn càng thêm rõ ràng ý thức được nếu như mình thất bại huyết vô tình đối thủ sẽ là vòng t r ậ n chí ít để cho mình thất bại có giá trị càng có ý nghĩa mãi đến tận bị sóng máu khóa chặt đồng thời lạc vũ trong lòng càng là lần này ý nghĩ hắn tự hồ muốn là vòng t r ậ n tranh thủ nhiều thời gian hơn chí ít ở lạc vũ xem ra hắn muốn cho huyết vô tình bại lộ càng nhiều lá bài tẩy mới được nghĩ tới đây trường thương đống nhiên ra tay trong miệng trả lại hét lớn đến xem ta phá ngươi chiêu này bá tuyệt một thương trường thương rót vào quần cuộn hung、hăng. hình thành lạc vũ cuối cùng một t h ư ơ n g là mạnh nhất một t h ư ơ n g ở hung hăng rót vào bên dưới hát thương biến ảo vô số h u y ễ n ảnh cùng cái kia sóng máu tranh cướp ở thời khắc cuối cùng trường thương tụ tập một chỗ hình thành to lớn hát thương rót vào biển máu bên trong biển máu s u n g kích ở lạc vũ trước người đình chỉ thời khắc này mọi người đều lầm tưởng biển máu bị lạc vũ cản trở rừng nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy ở rừng lại không tới bán dây sau khi biển máu phân tán lại đang nhìn ngẫm kỹ bên dưới đi lạc vũ trên người bỗng nhiên tụ tập trả lại không chỉ nửa phút biển máu liền lạc vũ triệt để vây quanh ngươi lẽ nào cho rằng chỉ bằng ngươi có thể ngăn cản ta huyết mộ sao thực sự là mơ hão bị huyết mộ nuốt trừng đi làm bách hoa mở ra thời gian chính là ngươi diệt vong này biển máu bao vây lạc vũ lại như là bánh trưng như thế cảm giác sau đó dần dần hình thành cột máu l i ê n d ư ơ n g như ma lang trước nói như vậy cột máu gặp mặt từng đoá từng đoá kiểu diễm ướt tát huyết hoa nở rộ nhưng này trói mắt đoá hoa màu đỏ nhưng khắp nơi lộ ra quỷ dị một đoá hai đoá mười đoá ba mươi đoá cái kia cột máu trả lại đang d ấ rùa hơn nữa đang không ngừng bành trướng biến hóa mọi người biết đó là lạc vũ ở nhất sau d ấ rùa không nghĩ tới đã sáu mươi đoá hoa lại còn có ý thức người bình thường ở tiếp xúc sở kỳ hiệu này không tới một giây hầu như đều không có động tĩnh kinh ngạc không chỉ là ma lang trả lại có nhiều người hơn đương nhiên bao quát huyết vô tình ở bên trong làm hoa cuối cùng ở chín mươi lăm đoá tỏa ra thì cột máu cũng không còn động tĩnh tất cả lại như là khôi phục nguyên bản bình tĩnh sau đó chậm rãi l ặ n g lặng kết thúc làm hơn một trăm huyết hoa nở rộ trong n g a y mắt huyết hưu triệt để cắn nuốt mất lạc vũ tất cả toàn bộ võ đài còn lại chỉ có huyết vô tình một người cười gằn âm chầm vang vọng ở mọi người bên、hai. nhưng nét cười của hắn chỉ tồn tại với mọi người bên thai không tới ba giây làm huyết hoa héo tàn một khắc đó lạc vũ khuôn mặt rõ ràng hiện ra ở trước mắt mọi người hắn đứng vững ở tại chỗ hai mắt nhìn chòng chọc vào huyết vô tình ta trả lại không có nói một chữ đi một bước liền như vậy một bước một chữ hướng đi huyết vô tình dù là kiên định huyết vô tình đều ở lạc vũ đáng sợ như thế ý chí không tự chủ được lui về phía sau một bước cái tên nhà ngươi tại sao trả lại sống sót không có thua ta trả lại không có lạc vũ cử động hầu như để toàn trường người nói không ra lời khi hắn tiếp cận huyết vô tình thì huyết vô tình cũng lại không kìm nén được nội tâm một vẻ bối rối ma rít gào lên giữa lúc hắn muốn dùng tới toàn bộ sức mạnh đến giết chết lạc vũ thời điểm con kia thân ra tay ở c h á n của hắn dừng lại cuối cùng không nút đ í c h vong trần trầm mặc bởi vì là hắn nhìn thấy chính là một trí tử cũng phải quán triệt chính mình ý chí nam nhân dù cho là thời khắc cuối cùng hắn đứng vững ở cái lôi đài này gặp mặt chương một trăm lẻ sáu trận chung kết đến mọi người mắt thấy hình ảnh trước mắt nhưng là chấn động đến không nói ra được một câu nói không dù cho phát sinh thanh bọn họ đều chỉ lo phá hoại trước mắt bình tĩnh này hình ảnh l h u ộ m đỏ máu tươi diễn võ t r ư ở n g trên võ đài đứng vững bóng người màu đỏ ngòm ở mọi người chú ý đứng vững đặt bút viết ưỡn thẳng rút thân thể hắn mặt không hề cảm xúc nhưng một mặt kiến nghị cầm trong tay hát thương vẫn cứ nhìn mình chằm chằm kẻ địch người ở chỗ này vô không phải là bị cái kia quán triệt ý niệm cùng bất khuất ý chí lay đậu dung không có thua ta vẫn không có thua một câu nói nhưng là đại diện cho lạc vũ không cam lòng cùng hối hận hắn hận năng lực của chính mình không đủ không cam lòng chính mình nhỏ yếu huyết vô tình trong mắt trung chiếu d ọ i ra chính là cái kia nhốn máu ngón tay ở hắn cái chán trước đỉnh chỉ chốc lát đợi được triệt để khi phản ứng lại mới phát hiện mình đã là cả người mồ hôi lạnh loại cảm giác đó bao lâu chưa từng có ngay ở này trước một giây người đàn ông này dĩ nhiên cho huyết vô tình to lớn áp bức đó là tử vong đến thì hoảng sợ không sai chính là hoảng sợ lạc vũ chết rồi nhưng vẫn cứ đứng hắn thắng được toàn trường người tiếng vỗ tay như sấm bởi vì bọn họ nhìn thấy một hồi đặc sắc nhất chiến đấu dù cho cuối cùng lạc vũ thất bại cuộc chiến đấu này để không ít người nhớ lại nhiều năm trước một trận chiến đấu khi đó diệp thương chính là cường đại đến mức độ như vậy mà lạc vũ lại như là lúc trước huyết vô tình như thế từ trong cuộc chiến đấu này bọn họ thậm chí nhìn thấy diệp thương cùng huyết vô tình c a i bóng hay là nói không chắc ở nhiều năm sau khi cái này tàn n g u y ệ t vương quốc sẽ ở đây giáng lâm một nhân vật mọi người đối với lạc vũ báo dĩ như vậy chờ mong chiến đấu kết thúc theo người chủ trì tuyên bố huyết vô tình thắng lợi lần thứ hai đem mọi người tâm tư mang về trong hiện thực bọn họ tự hồ cũng không nhớ còn có một hồi cuối cùng quyết đấu đó là lần này diễn võ trên võ đại sắc bạo phát nóng nhất chiến đấu là mọi người mong đợi nhất cuối cùng một cuộc tranh tài đã không có bồi xuất bởi vì là ở vòng bán kết lúc mới bắt đầu đã đang tiến hành quán quân lại còn đoán bồi xuất không nghi ngờ chút nào huyết vô tình áp chú xuất là cao nhất vì lẽ đó dẫn đến cuối cùng một hồi đánh bạc hoàn toàn trở nên không có ý nghĩa ở mọi người trong mắt huyết vô tình trở thành quán quân lại như là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu nhưng hay là bọn họ chưa từng có nghĩ đến tàn n g u y ệ t vương quốc bình tĩnh chính là từ ngày này trở đi triệt để bị đánh vỡ các vị sắp bắt đầu chính là từ ngày này t t i ệ t để n h vỡ các vị sắp bắt đầu chính là chúng ta muốn đã lâu chiến đấu tử tước vong trần cùng chúng ta tàn nguyện vương quốc huyết vô tình giữa bọn họ đến tột cùng hội cọ sát ra như thế nào đốm lửa đây ha ha tạm thời không nói cho các ngươi liền để đại gia tận mắt nhìn đi có điều hết u y vô tình tuyển thủ cùng vòng trần tuyển thủ dồn dập tiến hành rồi một hồi quyết tử đấu tranh bọn họ chiến đấu sẽ là ở sau một tiếng sức mạnh khôi phục đỉnh cao liền mở ra lần này diễn võ cuối cùng đại quyết tái để chúng ta mọi mắt mong chờ toàn bộ diễn võ trường đột nhiên đóng cửa hết thẻ ánh đèn ma phái này thẻ nhặt thời gian tiết mục dĩ nhiên là gợi cảm đám vũ nữ lên sàn yêu kiểu thức tha tư thái nổi bật dung nhan xinh đẹp liêu người kỹ thuật n h ạ trong lúc nhất thời lại làm cho cả diễn võ trường náo nhiệt lên mà đang nghỉ ngơi khu bên trong dị thương nặng nề bầu không khí để hiện trường có vẻ hết sức khó xử lạc vũ bại trận để trái tim tất cả mọi người bên trong đều bịt kín một tầng mù mịt lạc vũ lao đệ diệp đông thần bọn họ bản muốn ă n u ổ i lại phát hiện lạc vũ ở một bên chỉ là lẳng lặng làm không nói một lời lời muốn nói là muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn la nuốt xuống trước sau không có nói ra huyết vô tình không phải là ỉ vào chính mình người đông thế mạnh đảng cấp cao trang bị mạnh thuộc tính cao sao vai lều cởi quần áo ta vãi lều như thường đánh hắn lạc vũ lao đệ giống như chúng ta đều là người mới làm được mức độ này đã rất tốt các ngươi không thấy huyết vô tình cuối cùng cái k i a kinh sợ vẻ mặt đều muốn sợ vãi thẻ rồi trước tiên đánh vỡ bình tĩnh dĩ nhiên là hoa vô sắc tên k i a d i khác phương thức đánh vỡ bình tĩnh chính là chính là vãi lều một thân cực phẩm màu đỏ thấm trang bị đẳng cấp cũng đã là vượt qua tầng mười cừng giả mẹ trứng quả thực khinh người quá đáng mọi người lập tức phụ hòa nói vừa nói trả lại ở liếc trộm lạc vũ phản ứng có điều này trái lại để không khí của hiện trường là càng hãm càng lúng túng có loại càng miêu càng đèn cảm giác mọi người thấy vong trần tựa hồ thời điểm như thế này lời của hắn nói mới có tác dụng nhưng vong trần tựa hồ cũng không có điểm này giác ngộ hắn không có nói nửa câu lời an ủi chỉ là lẳng lặng nhắm mắt lại để sức sống của chính mình lượng có thể duy trì ở trạng thái mạnh nhất ngay ở bầu không khí có chút đ ộ n g lại thời điểm khu nghỉ ngơi ở ngoài một bóng người to lớn đoạt môn mà đến cái tia thân thể cao lớn không phải ma làng thì là người nào ở diệp đông thần bọn họ ánh mắt kinh ngạc lao già này không một chút nào khách khí đi thẳng tới vong trần bên người đưa cho hắn một phần tư liệu đây là huyết vô tình những năm gần đây tư liệu hy vọng có thể đối với người chiến đấu có trợ giúp thành thật mà nói ca là rất không ngỡ tiểu tử kia giúp ta mạnh mẽ đánh hắn ma lang vỗ vong trần vai lời nói ý vị sâu xa nói rằng trong mắt còn có hung t ậ n ý tứ hắn cùng huyết vô tình trong lúc đó khoảng cách lại như là huyết vô tình giống như diệp thương có thể huyết vô tình tiểu tử này kinh người trưởng thành lực nhưng là ma lang không kịp p h ầ n này tâm ý vong trần nhìn ở trong mắt mặc dù nói kẻ địch kẻ địch chính là bằng h ư u có điều ma lang tiểu tử kia đối với huyết vô tình khó chịu đó là thật sự mà phần tài liệu này là không có nửa điểm dối trá giao cấp vong trần đây chính là ma lang tâm ý vong trần gật g ù nhìn có liên quan với huyết vô tình hết thệ tư liệu thậm chí bao gồm hắn s ở kỳ hiệu là liếc mắt một cái là rõ mùa một, một chỉ là một chút vong trần liền lộ ra vẻ kinh hãi ma lang nhưng là cười trả lời không cần c ả m ơn ca đây là ta tư nhân kính dâng cũng không có bất kỳ cái gì khác ý nghĩ đa t ạ đối với huyết vô tình hiểu rõ vẹn vẹn là ở trí nhớ của kiếp trước chung phần tài liệu này đối với hiện tại vong trần tới nói rất trọng yếu liên ở tại bọn hắn thảo luận thời khắc trầm mặc lạc vũ chậm rãi ngẩng đầu lên vong trần cẩn thận tên kia khắc máu hình thức tuy rằng rất không cam tâm nhưng không phải không thừa nhận hắn cùng thời điểm chiến đấu căn bản là vô dụng toàn lực lập luận hàn mang con ngươi lộ ra lạc vũ đối với cuộc chiến đấu này không cam lòng vong trần nợ nụ cười cuộc chiến đấu này ta sẽ đoạt được bởi vì là ta cũng không phải một người đông thần còn có ngươi niềm tin của các ngươi cùng sức mạnh đều ở trên người ta ta nhất định sẽ bắt được thắng lợi đây là vong trần tiến vào game vừa đến lần thứ nhất đối với đó ở ngoài người hứa hẹn điều này nói do hắn đã ở trong lòng đem lạc vũ cùng diệp đông thần xem là đồng bọn phòng nghỉ n ơ i một bên khác Hội trưởng, cố lên. yên tâm đi trang thắng lợi này là thuộc về ta huyết vô tình trong mắt tràn đầy sắc khí bởi vì là hắn rốt cục chờ đã đến giờ phút n à y chờ giết chết v o n g trần thời khắc làm trên sàn nhảy ca vũ kết thúc chiến tranh kèn lệnh vang vọng toàn bộ diễn võ trường thời điểm tất cả mọi người tại chỗ đều ý thức được cuối cùng chiến đấu đến c h ư n một trăm linh bảy trận chung kết tác chiến diễn võ trường giao đấu rốt cục ở mọi người chờ mong tiến vào cuối cùng trận chung kết một canh giờ ca vũ qua đi n h a n đón chính là báo tắp đến trước bình tĩnh liền ngay cả trên khán đài đám người trầm mặc không nói trong mắt lộ ra chính là đối với chiến đấu chờ mong cùng cục nhiệt vong trần vong trần vong trần huyết vô tình huyết vô tình huyết vô tình hội trưởng cố lên hội trưởng cố lên tuy rằng hai người bọn họ đều là lên sàn có thể toàn trường người đang xem cuộc chiến môn đã triệt để trở nên hưng phấn diễn võ trưởng cuối cùng trận chung kết tuy nói bồi xuất đã định nhưng bọn họ thắng bại nhưng là làm người khác chú ý một là người mới trung tử tước một cái khác nhưng là vương quốc hưởng có danh dự cường giả huyết vô tình như vậy tổ hợp s á c thực kính bạo có điều ở không ít người trong mắt nếu như cuộc chiến đấu này đổi thành là huyết vô tình cùng nhật thường vậy thì càng đáng xem hơn ca vũ vắng lặng một khắc đó mọi người đều biết mang ý nghĩa quyết chiến bắt đầu ở vô số chú ý bên dưới hai bóng người từ khu nghỉ ngơi ngẩng đầu đỡ ngực bước đại bước ra ngoài to lớn d i ệ n võ trên lôi đài bốn mắt nhìn nhau vẹn vẹn trong nháy mắt cũng đã lộ ra chiến ý ánh lửa rốt c ụ c đời được ca n h t miệng lộ ra nụ cười đại diện cho huyết vô tình phấn khởi ở hiệp một cử tạ môn tranh tài trung huyết vô tình đối với vong trần mở ra bảy cánh cửa sự tình vẫn cứ là canh cánh trong lòng có điều hắn đã hướng về tất cả mọi người chứng minh sức mạnh cũng không phải tất cả mở ra lục phiến môn lạc vũ không thua ở trong tay h ắ n kỳ thực cái này cũng là mọi người đối với cuộc chiến đấu này duy nhất chờ mong vong trần mở ra quá bảy cánh cửa v ằ n g không vẫn đúng là không nghĩ ra hắn đến tột cùng có lý do gì cùng huyết vô tình chiến đấu như thế vội vã chết sao vong trần lạnh lùng đối mặt đối với huyết vô tình làm người t ắ c phong từ lúc hắn ra tay với diệp đông thần thời điểm đã có sự thù hận l ử a g i ậ n trong lòng là này sau khi sống lại lần thứ nhất nổi giận như vậy chết vẫn đúng là dám nói đây có điều chờ đã chiến đấu bắt đầu không biết người trả lại có thể sử dụng dáng dấp này nói chuyện với ta sao người mới ở huyết vô tình trong mắt vong trần có điều là một tân nhân mà thôi mặc dù hắn năng lực siêu phạm nhưng liền tầng mười đều không có vượt qua làm sao cùng đánh một trận tầng mười trước đẳng cấp cùng tầng mười sau khi hoàn toàn là hai cái thứ nguyên dù cho ngươi là mười tầng chín tu vi nhưng cùng tầng mười sau khi cảnh giới hoàn toàn là hai việc khác nhau đây chính là trinh l ệ n h cái này cũng là lạc vũ cùng huyết vô tình thời điểm chiến đấu cảm giác được nội tâm vô lực vậy thì là trinh l ệ n h về cảnh giới nếu như lạc vũ cùng huyết vô tình ngang nhau cảnh giới như vậy hiệu chết vào tay ai vẫn là ẩn số vong trần bây giờ là cựu trùng thiên tu vi Khoảng câu á c h tầng đ nói này nên ta nói mới đúng các ngươi những ngày người mới lại như là hết ngồi đại giếng ở trong mắt các ngươi hay là tầng mười chính là người mạnh nhất hay là ở tàn nguyệt vương quốc xác thực như vậy có điều này cũng không trách các ngươi à bởi vì các ngươi liền cái thành phố này đều không từng đi ra làm sao sẽ biết thế giới bên ngoài có cỡ nào rộng lớn huyết vô tình ở diễn võ trên võ đài nói năng thoải mái âm thanh như chuông vang vang vọng ở toàn bộ chung quanh lôi đài không ít người nghe được lời nói của hắn sau khi vẻ mặt tự nhiên mở đi bởi vì là hắn thực sự nói thật liền ngay cả tàn nguyệt vương quốc các quý tộc cũng đã quên thế giới bên ngoài có cỡ nào đặc sắc đối với này vong trần chỉ giữ trầm m ặ t huyết vô tình cũng không biết đứng trước mắt hắn chính là một sống lại giả một không hiểu ra sao trở lại mười năm trước nịch thiên người các vị lại gặp mặt có điều ở trận chung kết bắt đầu trước chúng ta tất yếu để cái lôi đài này xem ra càng càng h ù n g vĩ người chủ trì một tay phất lên cả người lại như hít thuốc lắc như thế hưng phấn theo tiếng nói của hắn hạ xuống toàn bộ võ đài cùng thính phòng đều phát sinh kịch liệt run r u dày ở n g ư ờ i chơi môn dị dạng cùng ánh mắt kinh ngạc toàn bộ võ đài chính đang phát sinh biến hóa to lớn nguyên bản bên trong diễn võ võ đài thăng lên trên không theo một phen kinh người biến hóa một giây sau bọn họ thật giống như thân ở một thế giới khác làm hát hôi hoàn cảnh biến mất nên đón quang minh thời điểm bọn họ vẫn không có nhìn thấy cảnh tượng trước mắt bên thai đã chuyển đến đinh thai nhức có k h a n hô lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm bọn họ đã xuất hiện ở chân chính vương r a diễn võ trưởng trên lôi đài đầy đủ bốn năm nghìn m hai trên võ đài vong trần bọn họ mới bất quá một n g à n m é t vương võ đài cùng trung tâm cử a động hoàn mỹ kế h hợp lại cùng nhau thật giống như nguyên vốn là như vậy cái khác khán giả cũng phân biệt ở hai bên thính phòng vị lên xuất hiện chu vi thêm ra vô số tờ l i ơ cùng lờ đợ cờ bóng người thậm chí ở cao nhất trên võ đài còn có một vị cao quý tồn tại vậy thì là vương tàn nguyện vương quốc lao quốc vương đích thân tới hiện thân trong lúc nhất thời làm cho cả diễn võ trưởng càng chấn động như các vị nhìn thấy hiện đang quan sát trận này cuối cùng trận chung kết nhân số đã đạt đến bên trong thành ba phần mười gần như có bốn trăm vạn cỡ l ệ ở cùng các cư dân bản địa đồng thời quan sát cuộc chiến đấu này đương nhiên không chỉ có như vậy vương quốc vương tức các đại nhân là sớm ở một bên chờ đợi quan trọng nhất chính là liền quốc vương đều đích thân tới hiện thân lại là một mảnh hoan hô ở vô số người chú ý bên dưới vong trần cung huyết vô tình lại như là vườn thú sùng vật giống như vậy có thể trên thực tế hai người kia đều là đáng sợ m a n h thú này thi đấu có thể bắt đầu rồi chứ đối với những n à y dư thừa phí lời cùng khôn sáo cũ chi tiết nhỏ huyết vô tình cảm thấy vô cùng thiếu kiên nhẫn quay về người chủ trì một trận giết ảo người chủ trì lúng túng cười cận khinh ho khan vài tiếng phía dưới ta tuyên bố chọn lựa cuối cùng trận chung kết chính thức bắt đầu đ ế m ngược mười giây bắt đầu một ở mấy triệu người ho hét bên dưới cuối cùng một tiếng hạ xuống một khắc đó mọi người đều đang chờ mong cuộc chiến đấu này tiến hành thì có điều dứt tiếng một khắc đó phịch một tiếng huyền diệu một màn phát sinh cái kia to lớn trên võ đài thân ảnh của hai người dĩ nhiên đồng thời biến mất không sai biến mất rồi bọn họ ở trên lôi đài biến mất không còn t ă n hơi không gặp không đúng không phải không gặp mà là bằng vào chúng ta không cách nào nhìn thấy tốc độ đang di động đi ra vô số người kinh ngạc thốt lên nghị luận từ bốn phương tám hướng chuyển đến khoảng cách không đủ ngũ dây biến mất thời gian bên trong hai bóng người dĩ nhiên ở cùng lẫn nhau trong phạm vi đồng thời xuất hiện hơn nữa mọi người thấy rõ ràng huyết vô tình một quyền bắn chúng vong trần mặt trái nhưng hầu như là trong nháy mắt đó rõ ràng xem ra chuyện gì đều không có phát sinh huyết vô tình nhưng trước một bước lui một bước thật giống chịu đồng dạng quyền anh hai người từng người lui về phía sau mấy bước dựa vào cái kia lùi về sau sức mạnh bỗng nhiên dậm chân lại là một quyền va chạm huyết vô tình tốc độ mãnh liệt như hổ mãnh liệt như lôi hầu như trong nháy mắt liền dĩ thái sơn áp đỉnh chi tư cùng tập vong trần nhưng là ở huyết vô tình tiếp xúc vong trần chốc lát hắn trước n g ư ợ c đột nhiên c h u y ể n đến áp bức cảm giác mọi người rõ ràng nghe được một tiếng vang thật lớn huyết vô tình liền bị chấn động lui v ề chỉ có huyết vô tình bản thân biết hắn bị thương còn có hệ thống chiến đấu nhắc nhở xoa xoa vị trí vết thương huyết vô tình đối xử vong trần ánh mắt trở nên càng thêm chăm chú tiểu tử kia vừa làm cái gì đến cùng làm thế nào đến ở không tiếp xúc tình huống của ta trả lại phát động công kích bởi vì là hắn rõ ràng liền đứng tại chỗ a nghi hoặc không chỉ có riêng là hắn còn có này mấy triệu quan chiến nhân viên bọn họ ở bên quan nhưng vẫn cứ phảng phất nằm ở bí ẩn bên trong căn bản không có nhìn rõ ràng huyết vô tình là làm sao thối lui chuyện gì thế này rõ ràng cái tên này không có tiếp xúc được vô tình nhưng có thể vô tình đẩy lùi chẳng lẽ có cái gì đặc thù trang bị cùng sợ kỳ hiệu hay sao không ít vương tức đều đứng huyết vô tình bên này đối với vong trần quái dị năng lực vô cùng khiếp sợ đặc thù trang bị hoặc là năng lực đây là bọn hắn có khả năng nghĩ đến không hổ là lão đại lại có thể đem trùng cùng thả sức mạnh vận dụng đến mức độ như vậy chỉ có cùng thức tỉnh diệp đông thần có thể cảm giác được đang công kích trong nháy mắt vòng trần phóng thích sức mạnh vô hình sức sống cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy chính là lợi dụng điểm này vòng trần thành công lừa bịp tất cả mọi người trùng sức mạnh khoảng cách trước mắt là mười m mười m bên trong đều có hiệu quả chỉ là mạnh yêu khác biệt mà thôi hiển nhiên huyết vô tình phát hiện điểm này lần này hắn vẫn như cũ tăng nhanh tốc độ của chính mình nhưng hai mắt trước sau nhìn chằm chằm vòng trần nhất cử nhất động ngay ở hắn muốn tiếp cận trong nháy mắt vòng trần tay động tuy rằng chỉ có trong nháy mắt hơn nữa là nhỏ bé đến căn bản là không có cách bắt giữ mức độ nhưng chính là như vậy thân thể của hắn cùng trước như thế lùi ra tên kia dùng chúng ta bàn tay vô hình tốc cùng một loại nào đó quái dị sức mạnh bắn chúng ta vừa phạm vi là hai mét huyết vô tình không hổ là tàn nguyệt vương quốc nhân vật số hai vẹn vẹn là từ cái kia nhỏ bé trong nháy mắt bắt lấy động tĩnh liền nhận ra được vòng trần sức mạnh cùng ra tay tốc độ không sai ngày qua ngày dòng g ã một năm lặp lại đốn t u ổ i động tác hơn nữa là kiên cố giới trí thức đ y có thể có hiện tại thành tựu cũng là chuyện đương nhiên、2m. hay là có thể thử xem này một chiêu huyết vô tình không phải ngồi chờ chết hạng người lần thứ hai phát động tập kích nhưng không giống chính là hắn ở năm mét ở ngoài địa phương ngừng lại ở nơi đó hắn vung lên trong tay nằm đấm mọi người chừng lớn mắt cái tên này muốn phát động tấn công từ xa l i ê n ở tại bọn hắn nghĩ như vậy tượng thời điểm phịt một tiếng lại là một quyền huyết vô tình lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài toàn t r ư ờ n g mấy lần ổ lên đều là khiếp sợ không thôi nhưng so sánh với các người chơi cảm giác được khó mà tin nổi cùng vòng trần thần bí mạnh mẽ huyết vô tình dĩ nhiên càng đánh càng hăng mỗi một lần bị đánh bay sau khi đều đứng lên đến lập tức phát động công kích đến cuối cùng hắn dĩ nhiên trước một bước rút kiếm thả ra kiếm khí nhưng ở hắn rút kiếm trong n g a y mắt dĩ nhiên lại bị đánh bay hạ xuống trong n g a y mắt huyết vô tình huyết kiếm trên mặt đất lưu lại một đạo hoa ngân đồng thời hưng phấn nết miệng n ở đủ cười 13 mét này thật giống là ngươi cực hạn ngươi tiểu tử này không cho ta gần người lẽ nào là biết rồi ta một người trong đó năng lực vong trần cũng không trả lời nhưng nội tâm nhưng càng khiếp sợ lại trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấu trùng khoảng cách hơn nữa đoán được chính mình ở kiên kỵ hắn một người trong đó năng lực có điều coi như ngươi có tài liệu kia chỉ sợ là mấy năm trước đi nếu như ta từ khoảng cách này công kích ngươi ngươi có thể không ngăn cản ta ni huyết kiếm đột nhiên ở trên hư không loáng một cái anh kiếm lưu lại một vệ huyết hữu sau đó mùi kiếm rơi xuống đất bình tĩnh lại thật giống như chưa từng xảy ra gì cả như thế nhưng chính vì như thế mới để tất cả mọi người tại chỗ cảm giác được q u ỷ dị một giây hai giây ngay ở mọi người cho r ằ n g huyết vô tình còn chưa phát động thế tiến công thời điểm đứng ở đằng xa vong trần lồng ngực đột nhiên một trận huyết quang thoáng hiện một giây sau trước ngực xuất hiện một đạo khủng bố dữ tợn kiếm huyết vết tích lúc nào vong trần cả kinh không chỉ có là hắn cái này cũng là toàn trường trong lòng người chấn động cùng nghĩ hoặc đây chính là tranh l ệ n h về cảnh giới hiểu không người mới huyết vô tình quát mang tiếng vang vọng toàn trường Trước 108, cảnh giới hậu tiên. giới cảnh hậu đến cuối cùng trên sân phát sinh cái gì ai có thể nói cho ta vừa phát sinh cái gì tuy rằng hai mắt một khắc không hề rời đi võ đ à i thế nhưng người chủ trì đầy mặt không biết làm sao dáng vẻ điều này cũng cho thấy hắn căn bản liền không biết chuyện gì xảy ra cho nên mới phải có nghi vấn như vậy vấn đề này tựa hồ không có ai có thể trả lời hắn đến cùng phát sinh cái gì diệp đông thần quay đầu lại nhìn về phía lạc vũ tựa hồ muốn từ hắn nơi đó được đáp án lạc vũ vẻ mặt nghiêm túc nhìn võ đài nội tâm nhưng l à nhấc lên sóng to gió lớn huyết vô tình cái tên này cùng mình chiến đấu cũng không có toàn lực ứng phó liền vừa cái k i a quỷ dị một đòn vong trần tránh không khỏi hắn không có tránh thoát khả năng đến tột cùng là từ lúc nào phát động công kích cẩn thận hồi ức trên võ đài một chút lạc vũ trong mắt khẽ run tựa hồ nghĩ tới điều gì là vào lúc ấy nhưng là vì sao lại lùi lại đến hiện tại nhớ tới trước huyết vô tình cái tên này ở trên lôi đài hư lắc kiếm chiêu lúc đó mọi người còn tưởng rằng hắn chỉ là vận kiếm làm nóng người mà thôi nhưng hiện tại xem ra trước cái kia tùy ý kiếm vũ cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy là lúc nào vết thương sâu tới xương hạ dòng máu đỏ thám vong trần che vết thương của chính mình ngưng sức mạnh toàn bộ bao trùm ở trước ngực chí ít hóa giải một chút vết thương của chính mình đáng ghét nếu như vào lúc này có cái kia năng lực liền thuận tiện hơn nhiều vong trần nhẫn nhịn đau nhức vẫn cứ ở phân tích tên kia là lúc nào ra tay đột nhiên đầu vóc như linh quang nói lên như là nhớ ra cái gì đó ngay ở hắn phát giác ra thời điểm huyết vô tình đón lấy động tác hầu như hoàn toàn chứng thực hắn suy đoán chỉ thấy huyết vô tình ở trên hư không ánh kiếm l ó i lên mọi người cũng không nhìn thấy bất kỳ công kích nhưng vào lúc này giữa trường vòng trần lại đột nhiên lần thứ hai gặp phải vô hình công kích hai tay nhuộm đỏ màu tươi lại một lần nữa xuất hiện quỷ dị công kích làm cho tất cả mọi người đều chấn động không ngớt mọi người căn bản không biết trên sân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tuy nói như thế nói chung rất lợi hại là được rồi trong lúc nhất thời là huyết vô tình tiếng reo họ lần thứ hai vang vọng ở toàn bộ trên diễn võ trường cuộc chiến đấu này căn bản không có chút hồi hộp nào mà trên cảnh giới kém quá hơn nhiều dù sao cũng là người mới làm sao có khả năng là huyết vô tình đối thủ không ít vương quốc các quý tộc trò chuyện với nhau thật vui mà vương tức môn lại như là đang xem kịch như thế nhìn trước mắt quyết đấu dưới cái nhìn của bọn họ vong trần căn bản không có thắng lợi khả năng diệp thương đoàn trưởng ngươi cảm thấy cuộc chiến đấu này bao lâu hội kết thúc đây dĩ tiểu t ử kia tính cách e sợ không ra năm phút đồng hồ sẽ kết thúc đi đương nhiên tiền để là hắn chơi chắn ở cấm vệ quân đoàn trưởng trong mắt diệp thương có điều là đang trêu vong trần thôi lợi cho t r ê n lệch về cảnh giới đem đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó vốn đang cho rằng diệp thương không có hứng thú thậm chí hội không để ý tới mình nhưng diệp thương lại đột nhiên mở miệng nói rằng cuộc chiến đấu này cũng sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc hơn nữa ta không cho là vòng trần hội hoàn toàn thất bại ha ha ha ha ha, diệp thương đoàn t r ư ở n g ngươi là đang nói đùa sao nếu không như vậy ta đến đánh cuộc nếu diệp thương đoàn t r ư ở n g cho rằng vòng trần sẽ thắng lợi không bằng như vậy chúng ta đến đánh cược một lần thế nào tiền tài chúng ta cũng không thiếu danh dự chúng ta có như vậy đi thua người liền lấy ra một cái bảo vật đi chí ít là màu đỏ thâm cấp bậc quân đoàn trưởng môn làm sao cũng có chút tư t ă n g hàng màu cam trang bị hay là khan hiếm có điều màu đỏ thâm trang bị vẫn là có thể lấy ra diệp thương không hề trả lời xem như là ngầm thừa nhận hắn cũng không có cho rằng vòng trần hội thắng lợi nhưng không đến nỗi hoàn toàn thất bại có điều hắn chẳng muốn giải thích không có cần thiết giải thích hắn muốn xem đến chính là cuộc tranh tài này quá trình không cách nào về mặt cảnh giới rút ngắn tranh l ệ n h là không có cách nào tránh né này hư không kiếm chém có điều cũng không phải hoàn toàn không có cách nào ngăn cản như vậy đón lấy ngươi hội làm thế nào đây d i ệ p thương trong con người chiếu dọi ra chính là vong trần ở đ ấ g máu trung bại lui nhưng chẳng biết vì sao nhưng trong lòng là chờ mong hắn có thể sáng tạo cái kia nhỏ b é không đáng kể kỳ tích tuy rằng bị trọng thương thế nhưng vong trần khí tức cũng không có hỗn loạn chỉ có điều hơi có chút tức giận mà thôi thế nhưng nếu như hắn không giải quyết đi cái này hư không kiếm chém hắn sẽ bị khắp nơi áp chế đến cuối cùng thậm chí hội chảy máu quá nhiều trí tử nếu như như vậy liền kết thúc chiến đấu như vậy hoàn toàn là đang làm đ ụ c đ ừ n g cái lôi đài này lên ở chiến sĩ tri Chi hồn huyết vô tình vùng kiếm trong lúc đó liền có thể cho mình tạo thành thương tổn hắn có thể thấy đây là ở trêu tức chính mình tuyệt đối không thể ở rơi vào bị động chạy đi đúng vong trần biết chỉ có như vậy mới có cơ hội hầu như trong nháy mắt nhẫn nhịn trên người đau nhức vong trần ở trên lôi đài bắt đầu lao nhanh lên tốc độ nhanh như m á n hổ h bên thai chỉ nghe rác hô khiếu chi thanh đảo mắt hắn đã ở nơi khác nhưng nhìn thấy điểm này huyết vô tình lại lộ ra cười gằn tiếng ngươi cho rằng như vậy liền có thể né tránh sự công kích của ta sao không phải là làm sao biết vong trần vừa muốn phản bác trong mắt nhưng là đ ố n g nhiên r u lên nguyên nhân không gì khác bởi vì là huyết vô tình dứt tiếng trong nháy mắt hắn đã xuất hiện ở trước mắt của chính mình hơn nữa cái kia huyết hữu lợi nhận đã treo ở phần gáy của hắn chỗ chỉ cần đi lên trước nữa một cm thì sẽ đầu người rơi xuống đất toàn trường mấy độ ồ lên sau khi chính là yên tĩnh không hề có một tiếng động huyết vô tình tốc độ thực lực, lực lượng ự c l hoàn toàn đều vượt lên ở vòng trần gặp mặt chiến đấu như vậy căn bản là không có cách nào đánh đáng ghét đáng ghét lão đại cố lên ngươi chẳng lẽ muốn để bước chân của chính mình dừng lại với này ạ ngươi nhưng là có thể trở thành là vương nam nhân dưới sự kích động diệp đông thần quay về toàn bộ diễn võ trường hò hét trở thành vương nam nhân càng là vang vọng ở mọi người bên hai ở này vắng lặng trong diễn võ trường nối liền không dứt truyền vào mọi người bên hai ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha vừa ta không nghe lầm chứ hắn nói hắn là muốn trở thành vương nam nhân à không nghe lầm thực sự là chuyện cười lớn nam nhân như vậy nhỏ yếu đến ngay cả mình đều không thể bảo vệ trả lại vọng muốn trở thành vương đừng nằm mơ những người mới các người biết thế giới bên ngoài lớn bao nhiêu sao các người liền tàn nguyệt đều không đi ra được vô số lao tợ lỡ ơ cười nạo h người mới giấc mơ bởi vì là cái gọi là giấc mơ là căn bản không thể thực hiện l i ê n ngay cả giữa trường huyết vô tình nghe được sau khi nợ đủ cười lạnh lùng chế rêu cùng châm t r ọ c tâm ý càng thêm nồng n ặ n g đây là giấc mộng của người sao trở thành vương vong trần cũng không trả lời chỉ là nghe chu vi lạnh lùng chế rêu thanh ánh mắt càng ngày càng âm lanh lên trái lại là diệp đông thần ngửa mặt lên trời giận dữ ta xác thực không biết thế giới bên ngoài lớn bao nhiêu càng không biết người bên ngoài mạnh bao nhiêu nhưng tổng so với các ngươi này còn từ bỏ giấc mơ bị trở thành sát chết di động giá hỏa mạnh hơn gấp trăm lần từ bỏ giấc mơ các ngươi ngay cả chúng ta những n à y người mới cũng không bằng cái kia nói năng có khí phách tiếng giống giận dữ dĩ nhiên lạ kỳ để toàn trường người trầm mặc d i ệ p đông thần dĩ nhiên khiến mọi người chẳng biết vì sao nội tâm xúc động đùa gì thế liên tàn nguyệt vương quốc đáng sợ đều không có từng trải qua các ngươi có tư cách gì đến công kích chúng ta các ngươi căn bản cũng không có từng thấy cái gì là chân chính tuyệt vọng liền dường như hiện tại như thế người mới này chính là kết quả của các ngươi ở vô người nói chuyện trong diễn võ trường huyết vô tình đột nhiên lớn tiếng qua mắng các ngươi cái gọi là giấc mơ sáng thế thần ba bảo tàng lớn liền ngay cả cái kia sốc nổi nhất thống thiên hạ thậm chí là cái kia chó má thánh đô đều là không tồn tại thế giới này căn bản không tồn tại giấc mơ chỉ có sống sót mới là bảo tàng lớn nhất không tồn tại sao đó chỉ là ngươi không có truy tìm dũng khí thôi huyết vô tình nói ra lời nói này ngươi lại như là bi ai thẳng hề như thế vong trần lạnh lùng quát măng nói ta vẫn không có lưu lạc tới ngươi loại này rác rưởi để giáo hơn ta liền như hiện tại các ngươi ngươi còn có thể ra quyền sao ở cảnh giới của ta lĩnh vực bên dưới chúng ta chênh lệch lại như là khác biệt một trời một vực có điều quên đi ta tha thứ ngươi như ngươi vậy ngồng c u ầ n người mới căn bản liền không biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ngươi cho rằng tầng mười chính là mạnh nhất cảnh giới sao ta nhưng là vượt qua tầng mười cơn giả g ở cảnh giới của ta uy năng bên dưới ngươi liền hoàn thủ cơ hội đều không có được lĩnh hội một chút đi n à y cái gọi là luyện ngục ánh kiếm ngang dọc liền dường như huyết vô tình nói như vậy ở này cảnh giới lĩnh vực bên dưới vong trần tựa hồ trở nên không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại trên người bố y rất nhanh sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ máu tươi nhuộm đỏ toàn trường như vậy suất huyết lượng không bao lâu nữa liền sẽ tử vong có thể vong trần thay đổi không được cảnh k h ố n khó đây chính là hết thể lão tờ lễ ơ đều biết cảnh giới đúng rồi chính là vẻ mặt như thế chính là loại này giữ tợn thống khổ không cam lòng phẫn nộ vẻ mặt trước ngươi không phải trả lại một bộ cao cao tại thượng tự tin giọng điệu sao ngươi bây giờ biết nói sao công kích sao ha ha ha ha ha ha, nhìn thấy không đây chính là t r ê n l ệ n h chỉ là hậu thiên cảnh tầng thứ hai mà thôi thực lực như vậy thật sự để ngươi như vậy tự hào sao huyết vô tình ở cái kia vô tận kiếm khí áp bức bên dưới vong trần lạnh lùng ngẩng đầu lên nói ra một câu nói như vậy chính là câu nói này để vắng lặng ở vui vẻ trong hưng p h ấ n huyết vô tình đột nhiên lôi kéo mặt trầm mặt lại hắn khiêu khích lời nói huyết vô tình hay là có thể lơ là nhưng cảnh giới hậu thiên tầng thứ hai hắn hoàn toàn không thể tiêu tan đừng nói trước cái tên này là làm sao mà biết tầng mười sau cảnh giới đáng sợ nhất chính là hắn dĩ nhiên biết cảnh giới của chính mình đang sáng tạo thế giới bên trong có thể kiểm tra tin tức sở kỳ hầu như đã ít lại càng ít thậm chí là hầu như không có hơn nữa hắn mới vừa vừa bước vào tầng hai không bao nhiêu thời gian mà thôi người này lại biết người. Huyết vô tình cả kinh. hữu quyền xuất kích thuyết vô tình tấm kêu tiêu ngạo tự mãn gò má tại chỗ bởi vì là sức mạnh kinh khủng văn mẹo khi hắn bay ra ngoài một khắc đó này yên t í n h trong diễn võ trường đó là lần thứ hai chuyển đến từng trận kinh ngạc thốt lên huyết vô tình lại bị chính diện đánh bay c h ư một trăm lẻ chín sinh mệnh bên ngoài vô liêm sỉ tiểu tử chỉ là một tân nhân ngươi cho rằng có thể cùng ta đâu à. ở này tàn nguyện vương quốc bất kể là địa vị quyền lực thậm chí là giữa chúng ta thực lực đều có khác biệt một trời một vực vong trần cú đấm kia tuy rằng huyết vô tình chính diện đánh bay có thể khiến người ta không nghĩ tới chính là này trái lại làm tức giận huyết vô tình lựa giận trong lòng một tiếng trong cơn giận dữ tên kia đang bay ra hai mét sau khi dĩ nhiên phát động ngay tại chỗ phản kích quân quanh huyết hữu một quyền lần thứ hai cấp vong trần tạo thành thương tổn nghiêm trọng hơn nữa là lúc trước vết thương người xem cuộc chiến môn là cả người căng thẳng loại cảm giác đó để bọn họ không rét mà run hai lần công kích vết thương bên d ư ớ i vong trần thừa nhận chính là người bình thường không thể chịu đựng thống khổ trong nháy mắt đó hắn vẫn c ứ cố nén chính mình ý thức không có tiêu tan đáng ghét vong trần ở biết rõ t r ê n lệch về cảnh giới tình huống vẫn c ứ không hề từ bỏ hy vọng tàn nguyện vương quốc chỉ là tất cả bắt đầu nếu như hắn liền nơi này đều không thể xung qua tương lai trả lại như thế nào cùng những kia tuyệt cường tồn tại chiến đấu không thể thua hắn nói cái gì không thể thua l i ê n d ư ơ n g như trước hắn nói như vậy cũng không phải một người ở chiến đấu đông thần không cam lòng lạc vũ sự phẫn nộ cùng với hắn quyết không cho phép chính mình thất bại niềm tin chống đỡ lấy hắn chiến đấu đến hiện tại cảnh giới không đủ vậy chỉ dùng nỗ lực đến bù sinh mệnh tiềm năng bạo hiện ra năng lượng màu trắng sinh mệnh năng lượng bạo phát thành c h ứ c viêm b ạ c h hỏa như cái kia mánh liệt lòng quyển quấn quanh ở vòng trần toàn thân ở mọi người nhìn kỹ vòng trần trong tay ngưng tụ ra bạch quang dĩ nhiên có thể thấy rõ ràng đó là cái gì mọi người nhìn thấy vòng trần trên nắm tay ngưng tụ ánh lửa lộ ra vẻ chấn động bởi vì là đến nay mới thôi bọn họ trả lại không nhìn thấy có thể dị phương thức như thế thắp sáng sợ kỳ h i ệ u ánh sáng quyền sư mọi người trong đầu hiện ra chính là hai chữ này thế giới này chỉ có quyền thuật sư có thể làm được sức mạnh bao trùm ở hai tay đồng thời hình thành n h ó ánh sợ kỳ ánh sáng lộng lẫy chuyện này đây chính là lão đại đã nói sinh mệnh ngoại phóng cảnh giới sinh mệnh lưu động đến sinh mệnh ngoại phóng đây là một thần bí quá trình bởi vì bọn họ cũng không quá giải sinh mệnh tiềm năng làm sao đi thăng cấp thậm chí làm sao đi trưởng thành nhưng chỉ cần nỗ lực nghiên cứu cùng nghiên cứu đều sẽ có sinh mệnh tiềm có thể đột phá một ngày kia mà hiện tại vong trần hắn làm được sinh mệnh ngoại phóng ở đây mỗi người đều có thể thấy rõ ràng v o n g trần trên nắm tay biến hóa hết l ử a dận lại như là ở sinh mệnh ngoại phóng trong nháy mắt bạo phát ra bạo phóng thích đồng thời vong trần lại vẫn dùng tới trọng quyền oai năm mươi trọng quyền trình độ như thế này sức mạnh xem ta liền quyền mang tay đều cho người hủy diện ngâm cuồng huyết vô tình thậm chí ngay cả né tránh đều không cần dĩ nhiên chính diện đón đánh vòng trần cú đấm này nhưng huyết hữu cùng màu trắng đụng vào trong nháy mắt huyết vô tình sắc mặt biến đổi lớn đáng chết làm sao có như thế cường sức mạnh a a a a vong trần rít gào vang vọng ở toàn trường cái tiếng ngưng tụ nắm đấm lại như trên không t r ú n g s á t chạm ra ánh lửa theo một tiếng rung trời c ơ n giận vong trần nắm đấm thép dĩ nhiên dĩ mạnh mẽ tư thái n g h i ề n ép huyết vô tình thế tiến công đồng thời lần này tinh chuẩn một quyền b ắ n trúng gò má của h ắ n làm huyết vô tình bay ra ngoài ngẩng đầu lên che mặt lộ ra vẻ thống khổ thời điểm ô lên hiện trường lộ ra vẻ hoảng sợ cùng quỵ dị bình tĩnh có các quý phụ thậm chí che mắt không đành lòng nhìn huyết vô tình nửa tấm gò má người người ta muốn đem người chém thành muôn mảnh huyết vô tình là thật sự nổi giận bởi vì là làm tay trái của hắn thả xuống một khắc đó nửa tấm mặt hầu như hủy hoại trong một ngày lộ ra máu tanh v ẹ ngơ ngác không nớt vong trần vừa cú đấm kia dĩ nhiên có thiêu đốt hiệu quả đem nửa tấm mặt ra thịt đều cho thiêu hủy câu nói này hẳn là ta nói mới đúng p h í n h một tiếng nổ vang vong trần ở trên lôi đài để lại một chuỗi tàn ảnh làm mọi người lần thứ hai nhìn thấy bóng người của h ắ n thì đã một quyền bắn chúng ở, huyết vô tình Miệng phun tươi, hai mắt ở ngoài lồi trọng quyền sức mạnh cũng không có lập tức thả ra ngoài mà là ở ngũ dây sau khi thân thể của hắn lại như cuốn vào trong nước xoáy xoay tròn ba trăm sáu mươi độ bay ra ngoài mà huyết vô tình bụng chiến giáp lưu lại một đạo hố sâu dấu vết ngay ở mọi người kinh ngạc thốt lên không ngớt thời điểm huyết vô tình bóng người còn chưa rơi xuống phía dưới vong trần đã trước một bước chờ đợi đợi được hắn xuất hiện tại vị trí trong n ấ y mắt sinh mệnh tiềm năng bạo lần thứ hai phong thích trong mắt chứng kiến vẫn cứ là huyết vô tình ở trên không bay tới bay lui hình ảnh người tên khôn kiếp này huyết vô tình tức giận mắng một tiếng vong trần càng là bay lên trời hai tay q u y n ôm cái kia một chốc cái kia vòng ánh hỏa mang càng là cực kỳ trói mắt trăm t hai tay trọng quyền hợp hai là một m thả ra gấp đôi sức mạnh một quyền trong số mệnh huyết vô tình trong mắt dĩ nhiên lộ ra vẻ sợ hãi không trên không lưu lại hắn vừa đến h ò hét một giây sau to lớn trong diễn võ t r ư ở n g tâm lộ ra một hố trời như thế hố đen dạ nứt dấu vết càng là lan tràn ở toàn bộ trên lôi đài thời khắc này toàn bộ diễn võ t r ư ở n g đưa mắt khiếp sợ vang vọng ở diễn võ t r ư ở n g võ đài khói đặc cùng cái kia lan tràn phá nát dấu vết làm cho tất cả mọi người xem thật lâu không nói vong trần bóng người hạ xuống nắm chặt nắm đấm đứng vững ở trên lôi đài bóng người của hắn giờ khắc này lại như một vị thần mà không thể lay động chuyện này đây chính là vong trần thực lực sao lạc vũ trong mắt tràn đầy cùng nhiệt cùng vẻ hưng phấn từ vừa chiến đấu đến xem hầu như hoàn toàn áp chế lại đối thủ đường đường huyết vô tình thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có này chính là sinh mạng tiềm năng sức mạnh đây chính là có thể trở nên mạnh mẽ sức mạnh nắm chặt nắm đấm diệp đông thần nội tâm càng là kích động khó có thể dùng lời diễn tả được sinh mệnh tiềm năng hay là chính là có thể thay đổi vận mệnh bọn họ sức mạnh quá tốt rồi vong trần tuyết lạc trong lòng cầu khẩn trong ánh mắt tỏa ra thần sắc mong đợi trong lòng cái kia lơ lửng đá tảng cuối cùng cũng coi như hạ xuống vắng lặng chu vi thật lâu không có âm thanh trái lại là cao nhất trên sân ga diệp thương không tự chủ được đánh song trường mọi người nhìn thấy diệp thương cử động chốc lát toàn trường tiếng vỗ tay sấm dậy mọi người hô hoán tên vong trần là biểu hiện của hắn phát điên ủng hộ mà hiện tại vong trần ở một trận phát tiết sau khi cả người sức mạnh vẫn cứ quần quận không dứt chạy x ô i toàn thân mỗi cái lôi chân lông đều chiếm được thư giãn mà cả người hắn lại như là được sống lại như thế này chính là sinh mạng tiềm năng lên cấp sinh mệnh ngoại phóng sinh mệnh ngoại phóng thật giống như đem vong trần thể lực xúc tích tất cả sức mạnh đều b ộ c phát ra như thế đầy đủ vòi nước mở ạ miệng lại như ẩn chứa ở vong trần trong cơ thể tích lũy đã lâu sức mạnh toàn bộ bạo phát ra giờ khác này hắn toàn thân phảng phất có được đủ để đem giá thu tay không xé rách sức mạnh đáng sợ mặc dù hắn hiện tại có điều cựu trùng thiên nhưng vẫn như cũ có thể làm tổn thương hậu thiên cảnh hai tầng huyết vô tình mà hiện tại mọi người nhất là quan hệ tự nhiên là cái kia to lớn thiên khanh bên dưới huyết vô tình đến tội cùng thế nào rồi làm vong trần từng bước một đi tới thiên khanh trước mặt thì dĩ nhiên mở uống huyết vô tình l ă n ra đây đi ta biết ngươi sẽ không như thế đơn giản liền chết đi tiếng nói vang vọng nhưng không được đến đáp lại nhưng chính vì như thế toàn bộ võ đài trên sân có vẻ càng thêm yên tĩnh huyết vô tình đến tội cùng làm sao chẳng lẽ nói cuộc chiến đấu này đã ở vong trần vừa hung hăng nghiền ép bên dưới kết thúc ngay ở mọi người suy đoán dồn dập thời điểm một đạo hồng mang phóng lên trời huyết hữu sức mạnh toàn bộ thiên khanh hố đen nhiễm đến một mảnh đỏ sẫm cái tiết như bạc y giống như bạc nhược màu đỏ khí tức lại như là trôi nổi hào quang nhuộm đ ấ m toàn bộ diễn võ trường thiên khanh trên võ đài xuất r a hiện biến hóa lần thứ hai để quan chiến các người chơi chấn động không ngớt như vậy trận chiến dù cho là vòng trần đều lộ ra vẻ nghiêm túc luồng hơi thở này không giống bình thường là trước cảm thụ mấy lần khát máu hình thức huyết vô tình tên kia phải chăm chú không ít người cũng có thể cảm giác được huyết vô tình mở ra mạnh nhất hình thái chiến đấu nhưng hiểu rõ huyết vô tình những kia láo các người chơi nhưng là không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh liền này c ô khát máu hình thức phóng thích sức mạnh bảy năm trước lần đó càng mạnh hơn tuy rằng người còn chưa có xuất hiện nhưng lạc vũ lại lộ ra bi phất vẻ cùng ta thời điểm chiến đấu phóng thích sức mạnh vừa dứt lời cái kêu ma lang nhưng là xoay đầu lại hỏi ngược lại đúng là t r ư ớ c cùng ngươi chiến đấu sức mạnh sao liền từ hơi thở này đến xem chỉ sợ ngươi rất rõ ràng đi đây mới thực sự là khát máu hình thức đón lấy mới là chiến đấu chân chính có nửa điểm chần chờ sẽ là vong trần giờ chết từ ma lang nghiêm nghị khuôn mặt lạc vũ diệp đông thần tuyết lạc bọn họ dồn dập nhìn về phía trên lôi đài khủng bố màu máu chẳng biết lúc nào càng nhưng đã vây quanh toàn bộ diễn võ trường võ đài mà ở cái kia sâu không thấy đáy sâu sắc bên trong khủng bố hào q u a n g màu đỏ tỏa ra chói mắt hồn mang ở mọi người nhìn kỹ bên dưới bắt đầu lại từ đầu huyết vô tình dáng người chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mắt hắn dĩ nhiên dựa vào huyết h ư u sức mạnh thăng lên không trung có điều t ố i nhìn thấy mà giật mình vẫn là huyết vô tình giờ k h ắ c này tư thái cả người đều bị máu tươi bao trùm hoàn toàn thay đổi ta còn thực sự là muốn cảm tạ ngươi đã bao lâu tàn nguyện vương quốc ngoại trừ diệp thương bên ngoài ngươi là người thứ nhất có thể cho ta tạo thành loại này thương tổn nhưng chính vì như thế ngươi mới có cơ hội trải nghiệm đến chân chính địa ngục ca người mới trôi nổi ở giữa không trung diệp thương lộ ra ngông cuồng tiêu ngạo dáng người lại như là truyền đạt tử thần mệnh lệnh một hồi vong trần tử vong đã tiến vào đếm ngược bên trong huyết ma tư thái sao có thể làm đến một bước này không biết là hy vọng vẫn là ác n g đây huyết ma tư thái này chính là khát máu hình thức sức mạnh khủng bố nhất mà đến nay mới thôi toàn bộ tàn nguyện vương quốc chỉ có một người hắn chính là diệp thương mà giờ khắc này diệp thương nói ra lời nói này đủ để chứng minh Cái này ở tàn n g u y ệ t vương quốc diễn võ t r ư ở n g tiến vào giai đoạn cuối cùng thời điểm toàn quốc dân chúng cũng không từng nhận ra được một luồng to lớn nguy cơ chính đang lặng lẽ tiếp cận nơi này là cổ xưa mà lại lớn lao thổ địa nơi này chính là tàn n g u y ệ t vương quốc nhất là tên đại thụ chi sầm một cái ngoại giới tụ hợp lui tới tất k i n h con đường rừng cây rậm rạp đứng vững với bên trong đất trời to lớn thân cây một cái cây cối lại như ngày đó trụ như thế đứng vững ở khu vực này mênh mông vô bờ như vậy trời xanh đại thụ dĩ nhiên đến không xuể to lớn p h i đ i ể u như là bị cái gì kinh hãi từ rừng rậm nơi sâu xa bay lên không nhảy một cái mà cái kêu mảnh rậm rạp trong rừng rậm càng là nhu bạch quang trạch lấp lóe từng trận khi thì biến mất khi thì thoáng hiện ở mảnh này đại thụ cổ lâm nơi sâu xa đến tột cùng có thế nào bí mật không muốn người biết đáng ghét lẽ nào liền không có biện pháp nào khác sao đại thụ cổ lâm nơi sâu xa một trận huyễn lệ hào quang đoạt người nhãng cầu nhưng một giây sau liền chuyển đến một nam tự yếu ớt phát tiết thành tự hồ đối với có h không u y ệ n trước mắt c biện pháp chút ngươi à o Biện n pháp h k ô phải phản không chỉ ảnh, hội hiệu quả. Ở đây dĩ nhiên không là cứng dẫn đến ngừng n g có, sợ quá quả. một dĩ đây Ở ờ người i cái điều khôi biện áo khác áo pháp đen, đen, còn thần thân hình của hắn càng thêm khôi ngô. n có mặc có của Có một thêm bí g ư liền nói thiếu chủ phái ngươi đến không phải là bày mưu tính kế mà là đến hành động bây giờ này đại thụ chi xâm bí mật ngay ở chúng ta trước mắt nhưng dù vậy cũng không cách nào xác định có phải là chính là chúng ta muốn đổ vận chí ít ít nhất cũng phải xác định món đồ kia là có hay không thực tồn tại dù sao truyền thuyết chỉ là truyền thuyết mà thôi người mặc áo đen nghiến răng nghiến lợi nói rằng trước mắt cái tên này nếu không là thực lực mạnh quá chính mình thật muốn đập chết hắn nghịch thần nam ngươi không cần nói như vậy ta cũng sẽ hành động có điều muốn thành công đột phá ngươi cũng đừng giấu giấu diếm diếm nếu như ngươi có thể khống chế cái kia bốn con chim xanh hay là liền có thể xác định thậm chí có thể trực tiếp được cũng khó nói người mặc áo đen kia suy nghĩ một chút nói như vậy ừ nguyên bản còn tưởng rằng năng lực của ngươi tác dụng hội càng to lớn hơn chút không nghĩ tới cuối cùng vẫn là kết quả như thế được rồi ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi có thể đừng cản phi điều vùng rừng rậm này lối vào hai người chính là t r ư ớ c người bí ẩn mà tên của hắn là nghịch thần nam n à y thể hình c à n g khôi ngô nam nhân chính là phi đ i ể u câu nói này hẳn là ta nói mới đúng chờ ta biến ảo trong nháy mắt ngươi liền đem cái kia bốn con chim xanh cho ta phong tỏa hành động sau khi ngươi liền tự mình nghĩ biện pháp chớ bị giết cái chết của ngươi phục sinh ký lục nghi có thể không lại nơi này phi đ i ể u lòng tốt đối với nghịch thần nam tới nói nhưng là đang d i e cận hắn chỉ là lạnh dên một tiếng nhưng không nói mà là nhìn chằm chằm cái kia một đoàn ngọn lửa màu xanh thiêu đốt địa phương hành động dứt tiếng cái tia khôi ngô nam tử bỗng nhiên biến ảo ngoại hình phát sinh rõ ràng biến hóa trong dây l á t đó phía sau hắn dĩ nhiên xuất hiện một đôi to lớn cánh chim thánh ân nhân thú hình trói lọi c h i dực chỉ thấy đôi tia to lớn cánh chim vỗ trong nháy mắt hầu như hóa thành một đạo tia chấp sông ra ngoài nghịch thần nam tốc độ không yếu hóa thành một đạo khói đen chính là sông ra ngoài làm tiếp cận ngọn lửa màu xanh tia bao trùm phạm vi thời gian đột nhiên to lớn gào thét từ bốn phía kéo tới hống, hống hống hống những này long thú ngươi nên có biện pháp đối phó chứ trên bầu trời phi điệu truyền đến một tiếng quất lớn ít nói nhảm quản t r í n g ư ơ i là tốt rồi tám con long thú là d ị a đường chấn thể hình hai lần nhưng thực lực chí ít ở hai mươi lần gặp mặt những này có thể đều là đại thụ chi xâm chân chính ba vương nhưng bọn họ cũng không phải chủ chủ nhân chân chính ở ngọn lửa màu xanh kia nơi sâu xa hồng long thú kéo tới tốc độ nhanh chóng ngay ở điện quang hỏa thạch trong nháy mắt nhưng là ở tại bọn hắn tiếp cận hai người thời điểm nghịch thần nam đột nhiên hai mắt bạo phát hồng mang hét lớn một tiếng địa ngục khôi l ố i thuật phép thuật thị hiến nguyên bản trả lại coi bọn họ là thành mục tiêu công kích long thú m ô n đột nhiên tự g i t lẫn nhau lên lại như là chúng rồi kẻ địch mê h à o trận như thế không hổ là thiếu chủ tán thưởng nam nhân không tệ lắm phi điệu ở giữa không trung lại vẫn nói ra khen ngợi tiếng quản tốt ta chính ngươi đi ngớ ngẩn chú ý ngươi phía trước nghịch t h â n nam một điểm đều không có nửa điểm tự hào trái lại càng thêm nghiêm nghị ở trong lòng hắn chỉ có nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất dù cho ném mất này cái tính mạng hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ chích chi sắp bén đến không cách nào hình dung tiếng chim hót đột nhiên từ thanh diễm nơi truyền đền ra cái kia chim hót dĩ nhiên hình thành sóng âm trùng kích ra nhưng hai người tự hồ đã không cảm thấy kinh ngạc thậm chí đã sớm chuẩn bị lỗ thai đều bị phong tốt rồi cứ như vậy cũng sẽ không lại sợ hãi này chim hót s ó n g âm. đáng chết đều như vậy lại còn hội hơi có chút ảnh hưởng phép thuật tiểu tử bọn họ muốn tới cơ hội chỉ có một lần bằng không chúng ta đều muốn ngỏm tại đây phi điểu dùng tư nhân kênh d i c h đạo ta không phải nói cho ngươi sao làm chuyện của ngươi cái kia bốn cái giao cho ta、Phúc. cực nóng ngọn lửa màu xanh đột nhiên từ chính diện k é o tới vào mắt cái kia thanh viêm phảng phất có thể đem tất cả đốt sạch sức mạnh đáng sợ lan c h ẳ n ra bốn con màu xanh chim luông bay lên trời bọn họ lại như là vùng rừng rậm này vương giả ngăn cản kẻ xâm lấn tiến công đến rồi địa ngục khôi l ố i thuật tử vong không tuyến n ị c h thần nam hai tay ở trên hư không lay động lên ở này bóng đêm đen tủi bên dưới lại như là lập lòe ánh bạc đường nét hắn cắn răng hầu như ở này bốn con chim xanh hành động trong nháy mắt phát động đáng sợ nhất tử vong không tuyến bốn con chim xanh đang giải phóng ra cái tia không cách nào chống đối hỏa diễm chốc lát lại như là bị hình ảnh ngắt quãng bình thường không núc n í c nhanh chỉ có một giây đã đầy đủ màu bạc cực quáo r ự bá một tiếng Ở hắn phá tan bốn con c bố điều m x a thiêu r o g mắt, đốt h đỏ như máu chi đồng nhìn chằm chằm cái này đáng ghét nhân loại bọn họ thả ra đáng sợ nhất ngọn lửa màu xanh đây là đủ để trí mạng sức mạnh nhanh phát động nhanh phát động a trước liền mai phục phép thuật thị nghiến rốt cuộc có hiệu lực khi hắn thành công tránh thoát bốn điều công kích thời điểm hắn nhưng không thể lập tức rời đi bởi vì là hắn muốn hấp dẫn này chim xanh cựu hận bằng không bọn họ hội trở về một bên khác hóa thành một đạo màu bạc cực quang phi đều nhảy vào phá tan màu xanh biển lửa nơi nhưng mà khi hắn cho rằng thắng lợi hầu như là thuộc về mình thời điểm trước mắt của hắn càng là một mảnh màu đỏ hải địa nay lửa nóng hừng hực thiêu đốt đại địa hầu như hoàn toàn nửa bước khó đi chu vi không có một mặt cỏ chỉ còn dư lại nóng rực đại địa một mảnh than cốc nơi vũ cánh chim màu bạc cánh đều giống như là muốn bị nương chín phi điệu trên mặt lộ ra v ẻ nghiêm túc nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì đáng chết không phải trong truyền thuyết lưu lại sức mạnh à dựa theo ghi chép hẳn là cái kia trong truyền thuyết mạnh nhất thánh ngân hệ mới đúng đáng ghét làm sao sẽ là này một cái biển lửa lẽ nào là hệ hỏa thánh ngân sức mạnh phi điệu lộ ra vẹ nghĩ hoặc dù sao này cùng chờ mong ho đến cùng là cái gì phân đoạn xảy ra vấn đề lẽ nào là tình báo của bọn họ vấn đề nhưng đây cơ hồ là chuyện không thể nào tình báo của bọn họ tổ chức chắc chắn sẽ không phạm sai lầm như vậy một mảnh lại nên giải thích thế nào ở trên không bay lượn phi đ i ể u giờ khác này cũng không biết hắn hành động đã để cái này nơi sâu xa mạnh nhất vương giả nổi giận ngay ở hắn tìm kiếm khắp nơi khả năng này tồn tại hải tem thì một cái đèn lồng đại ánh sáng xuất hiện ở trước mắt của hắn phi đ i ể u cá kinh lui về phía sau mấy mét ở ngoài khi hắn thấy rõ này cùng quái vật khổng lồ toàn cành thì trong mắt lấp loe chính là sợ hãi mà cả người đều đang run r u dậy đây là cùng lúc đó ở thanh viêm nơi đã lâu như vậy rồi phi đ i ể u tiểu tử này đến cùng đang làm gì thời điểm như thế này hắn không có tác dụng hải tinh tiến hành thông tin nhân làm căn bản không có thời gian hắn muốn hấp dẫn tứ đại chim xanh tự hận này đã để hắn tới lui tuần tra ở bên bờ tử vong một khi phân tâm không biết sẽ chết nhiều thảm bốn con chim xanh sức mạnh mạnh hơn nghịch thần nam lên rất nhiều nhưng cái tên này thủ đoạn nhưng là có rất nhiều không chỉ điều khiển một con long thú ngăn cản chim xanh càng l à phát động địa ngục con dối sư háo nghĩa sức mạnh tử vong không tuyến hơn nữa đáng sợ nhất chính là cái tên này cấp phó nghiệp là một tên ma thuật sư này phi điểu ta sắp không chống đỡ nổi bất đắc dĩ chuyên một phụ cận tin tức đi ra ngoài bởi vì là bốn điều sức mạnh cùng long thú mạnh mẽ vượt xa ra sự tưởng tượng của bọn họ nếu như không sức mạnh phản vệ hắn tự thân vô cùng phiền phước sắc mặt tái nhật đã cho thấy hắn đầy đủ suy yếu hay là một chốc cái k i a phân thân hắn lại bị một con chim xanh phát hiện ra chân thân hướng về hắn vị trí ép thẳng tới ma đến có thể sẽ ở đó cánh chim phóng thích h ỏ a d i ễ m phải đem tất cả đốt cháy hầu như không còn thời điểm chim xanh dĩ nhiên bởi vì là run dậy mà thần phục ở điện n ị c h thần nam giữa lúc nghi hoặc thời khắc đột nhiên một đạo tia chớp hướng về hắn phi lai đi mau không đi nữa không kịp đáng chết không nghĩ tới, nơi này dĩ nhiên hội có loại sinh vật này, đáng ghét. Không ghét. hội dĩ tới, vật loại có biết xảy ra chuyện gì n ị c h thần nam trả lại một mặt hồ đồ nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn phi điệu phía sau lan tràn đỏ như máu vẹt thì cái kia xuất hiện quái vật khổng lồ để hắn không rét mà run sao lại thế nơi như thế này tại sao có thể có sinh vật như vậy nhân loại các ngươi sắp sửa cho các ngươi ngu xuẩn mà trả giá thật lớn phóng lên trời hòa diễm khủng bố màu đỏ thấm chức viêm dĩ nhiên đốt sạch màu xanh b i ể n lửa cái kia phóng lên trời quái vật khổng lồ dĩ nhiên phun ra nhân loại ngôn ngữ mà bóng người dĩ nhiên là trong truyền thuyết sinh vật một con bay lên trời hòa phượng hơn nữa người vương giả này đang đứng ở nổi giận chương một trăm m ư ơ i một đồ ma giết ẩm vương gia trên d i ệ n võ trường một đạo khủng bố lôi minh vang kết thúc chốc lát u ầ n quận khói đặc tràn ngập ở võ đài chung q u n h trên mặt đất lưu lại dĩ nhiên là một lại một khủng bố h ấ ngân cùng cái kia dạn nước lan võ đ ạ i dĩ nhiên khắp nơi ngọc đẹp nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra hay là liền quan chiến bọn họ đều không thể nói rõ ràng bọn họ chỉ biết là nơi này phát sinh một hồi khoáng thế cuộc chiến đồng thời cuộc chiến đấu này tựa hồ cũng đã tiến vào kết thúc giai đoạn hai mắt chợ to dại ra khuôn mặt đầy đủ mấy dây hậu nhân môn nhìn cái kia pha loãng trong khói d à y đặc bóng người toát ra kinh hại khuôn mặt từ bọn họ trong miệng nghe nói tựa hồ đối với vong trần cũng không phải kết quả tốt đây chính là huyết ma chi tư đây chính là huyết ma sức mạnh quá mạnh mẽ đã không phải là loài người loại sức mạnh này hắn đã sớm vượt qua tất cả thậm chí ngay cả diệp thương đều không phải là đối thủ của huyết vô tình hắn mới thật sự là tàn nguyệt người số một a chiến đấu ở tầm mắt của mọi người trung tiến hành rồi ngăn ngắn không tới ngũ phút nhưng huyết vô tình cũng đã hung hăng tư thái nghiền ép trên chiến trường tất cả bao quát vong trần tất cả sức mạnh ở này dài đến năm phút đồng hồ chiến đấu chung đã đạt đến sinh mệnh ngoại phóng vong trần hầu như không có hoàn t h ủ sức mạnh làm bụi mù biến mất một khắc đó hắn bị huyết vô tình đã biến hóa tư thái tay không nắm chặt phần gáy nhờ nâng ở giữa không chúng máu tơi đồng dạng nhuộm đỏ thân thể của hắn có điều cùng huyết vô tình mà thân、so ra. vong trần quả thực lại như là con ruổi như thế là nhỏ bé như vậy vong trần che mặt kinh ngạc thốt lên tuyết lạc hai con mắt càng là lập lòe hóng ánh nước mắt toàn bộ nước mắt cũng đều ở viền mắt trung đ à o q u a n h phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ cùng rung động tâm tình mà c h ả y ra không ai từng nghĩ tới khát máu hình thức chân chính tư thái sẽ là mạnh mẽ như vậy thời khắc này dù cho là lạc vũ cùng diệp đông thần đều c h â m mặc bởi vì bọn họ trước mắt nhìn thấy chính là không có bất cứ hy vọng nào chiến đấu hắn quá mạnh mẽ mặc dù bây giờ vong trần cường đáng sợ có thể trung quy trả lại không phải là đối thủ của huyết vô tình tự hồ hết thể đều kết thúc k ế tuy thúc, t rằng cùng dự đoán như thế có điều không nghĩ tới người mới này có thể đem huyết vô tình bước đến mức độ này lại mở ra huyết ma tư thái đó là đương nhiên hắn nhưng là huyết vô tình vương tước môn hưng phấn thảo luận đối với huyết vô tình khen ngợi càng là không e rẻ nói ra mà quân đoàn bên kia cấm vệ quân chờ đã mấy đại đoàn trưởng lạ kỳ không có t r e o t r ọ c d i ế t thương bởi vì là huyết vô tình mạnh mẽ để bọn họ cảm giác được nguy cơ cùng hoảng sợ cái kia huyết ma tư thái lại như là ma chú như thế rót vào lòng người khiến người ta không rét mà run trên võ đài hóa thân huyết ma cả người nhuốm máu lại như là ác ma giống như huyết vô tình nết miệng nở nụ cười trong mắt của hắn tràn đầy đối với vong trần lạnh lùng chế r ê u cùng c h â m trọng ngươi bây giờ chả lại có thể cười được sao vẫn là nói còn muốn cho rằng ngươi vô tri liền có thể phê phán ta tất cả đây chỉ là một tân nhân thực sự là b u ồ n cười nhìn thấy không đây chính là ngươi không tự lượng sức kết cục huyết vô tình muốn mang cấp vong trần chỉ có tuyệt vọng nhưng thế giới này như một mực tồn tại liền tử vong không ý kị người dù cho chịu đến cực kỳ tàn ác dàn vật có thể sống sót quái vật vong trần chính là một người trong đó hắn cái kia ánh mắt kiên định nhìn về phía huyết vô tình chốc lát cái kia lập lòe ánh sáng để huyết vô tình đều không tự chủ được r u lên hắn nhìn chăm chú người đàn ông trước mắt này chỉ cần hơi hơi dùng sức liền có thể g i ế t chết ra hỏa có thể ánh mắt của hắn này hoàn toàn không giống như là một kẻ hấp hối sắp chết ánh mắt cặp mắt kia trung lộ ra không nói được cảm giác có thể chính là bởi vì như vậy huyết vô tình càng thêm sự phẫn nộ trong mắt hắn c o n kiến dĩ nhiên đang đối mặt chính mình thì trả lại lộ ra này một bộ không ý kị tí nào g á n dấp như vậy hắn làm nỗ lực chẳng phải là hù phí hắn muốn chính là để cái tên này cảm thấy hoảng sợ cùng sợ sệt nắm đ ấ m màu đỏ ngòm c u ấ n quanh nồng n ặ n g màu máu nhờ nâng ở giữa không trung v ò n g trần chỉ có mạnh mẽ chịu đựng hắn mưa xối xả giống như nắm đ ấ m máu tươi không ngừng từ trong miệng chính mình hết lên bụng thật giống bị đoàn tàu va chạm như thế cảm giác có thể trong mắt của hắn vẫn cứ không có khuất phục đau không vậy thì không đủ tháo vác n h ẫ n nhịn nếu như ngươi quỳ xuống để van c ầ u ta ta có thể cho một mình ngươi thoải mái bằng không ta muốn thỏa thích dàn vặt ngươi sống không bằng chết huyết vô tình cái tên này trong lòng đã hoàn toàn tiếp cận biến thái h ắ n không chỉ muốn chiếm được th Còn muốn cho vong khuất huyết ố n vô, vô tình cách làm vẫn chưa khiến mọi người cảm thấy có cái gì không khỏe rất nhiều chỉ có một tia căm ghét cùng đối với vong trần cái kia chỉ có đồng tình tuy rằng tuyết lạc đã không nhịn được khóc lên nhưng là nàng nhưng vẫn cứ cố nén chính mình xông lên kích động nàng biết vong trần lòng tự ái quyết không cho phép bọn họ ở vào thời điểm này đi chợ giúp hắn đây là quyết đấu tuy rằng thực lực có chính lệnh nhưng vong trần tuyệt sẽ không để cho người khác nhúng tay vì lẽ đó dù cho lạc vũ nắm chặt quả đấm chảy ra huyết dù cho diệp đông thần cắn phá chính mình ngôi hai người bọn họ nội tâm coi như là căm dẫn ngút trời nhưng vẫn cứ đứng tại chỗ thân là nam nhân bọn họ chiến đến cuối cùng đó là bọn họ chỉ có tôn nghiêm lão đại cố lên a ngươi sẽ không thua cho người như thế ngươi mới làm ạ n h nhất đông thần duy nhất năng lực vong trần làm chính là ở quan tái khu liều mạng hòét hắn tin chắc v o n g trần vẫn cứ có thể thắng được t r à n g thắng lợi này quan trọng nhất chính là đánh bại huyết vô tình người như vậy cha diệp đông thần đem mình lời muốn nói nói rồi lạc vũ liền như vậy l ặ n g lặng nhìn nắm chặt bên cạnh lôi đài song sắt cũng vì đó biến hình hắn không cam tâm nhưng chỉ có thể đem hết t h ể niềm tin ký thác ở v o n g trần trên người v o n g trần ca để ta mở mang ngươi cực hạn sức mạnh đi bởi vì là ở trong trận chiến đấu này v o n g trần đến nay mới thôi vẫn không có rút r a này t h a n h bên hông đồ đao hay là mọi người cũng không có chú ý tới điểm này cho rằng vòng trần là quyền sư nhưng lơ là một trọng yếu nhân tố tên k i a bên hông đao cũng không phải một trang sức phẩm nhưng muốn đánh tới huyết vô tình chỉ dựa vào điểm này còn chưa đủ chuyện đến nước này trả lại ở kiên trì cái gì đây tính mạng của ngươi ở trong tay ta liền như là kiến hôi yếu đuối có điều như ngươi vậy tính cách trả lại thật là khiến người ta chán ghét ta chẳng lẽ ngươi cho r ằ n g dưới tình huống như vậy còn có phần thắng nhìn rõ ràng một điểm đi hóa thân huyết ma tư thái ta là vô địch toàn bộ tàn n g u y ệ t vương quốc mặc dù là diệp thương không làm gì được ta ta mới là tàn nguyện người số một ta mới là này vương quốc mạnh nhất tờ ley ơ vong trần ngươi một tân nhân đối phó với ta lẽ nào ngươi không hiểu hội có kết cục gì sao ta không phải là những kia dối trá ngụy thiện giả ta là chân chính ma liền cuối cùng cho ngươi một cơ hội quỳ xuống để van c ầ u ta hay là ngươi còn có thể lưu lại nơi này tàn nguyệt vương quốc huyết vô tình theo như lời nói khiến mọi người trầm mặc xác thực lời nói của hắn không gì đáng trách ở này tàn nguyệt vương quốc huyết vô tình xác thực có bản lánh như vậy có điều đến cùng diệp thương càng mạnh hơn vẫn là hắn càng hơn một bậc điểm này còn có chờ khảo chứng cũng không phải là không có ai đối phó với huyết vô tình có thể đến cuối cùng kết cục của bọn họ nhưng một một càng thảm hại hơn huyết vô tình thủ đoạn đến nay cũng làm cho người không rét mà run nhưng ở như vậy uy hiếp vong trần lại cười tiếng cười của hắn truyền khắp ở toàn bộ diễn võ trường sau đó lộ ra lạnh lùng khuôn mặt chất vấn vậy thì thế nào đây huyết vô tình chân chính nhỏ bé người là ngươi chân chính nết ngồi đáy giếng là ngươi ngươi xem qua thế giới bên ngoài bao lớn sao ngươi rõ ràng thế giới bên ngoài mạnh hơn ngươi người mạnh bao nhiêu sao ngươi liền bởi vì là chỉ là chút thành tích này mà ngông cùng tự đại nếu như ngươi là ma ta không phải người tốt lành gì ngươi đã là ma ta hiện tại liền đồ ma bụi mù nổi lên bốn phía trên võ đài quỷ dị bao trùm một tầng lớp lóe bình phong là không khí màu sắc nhưng cũng rõ ràng hiện ra ở võ đài chu vi trong nháy mắt liền huyết vô tình cùng hắn bản thân mình trò vây quanh lên lò sát sinh sao người lẽ nào cho rằng sở kỳ hữu này hội đối với ta hữu hiệu nếu như đây chính là ngươi lá bài t ẩ y vậy thì đi chết đi vong trần lò sát sinh sở kỳ hữu phát động nhưng huyết vô tình trong mắt cũng không sợ h ã i chút nào bởi vì là ở lần trước tiếp xúc này lò sát sinh sau khi hắn liền vẫn rất lưu ý chuyện này làm sao có thể tránh né lò sát sinh huyết vô tình lĩnh ngộ một chân lý vậy thì là càng mạnh hơn chỉ cần vong trần đủ mạnh dù cho là lò sát sinh cũng khó có thể đối với hắn tạo thành vết thương trí mạng nhưng trong lúc này hắn nhưng có thể hành hạ đến chết vong trần trăm lần ngàn lần nhưng hay là đối với truyền thuyết này chung năng lực vẫn còn có chút hứa kiên kỵ huyết vô tình không chút lưu t ì n h ra tay rồi huyết hữu quấn quanh bàn tay lại như hình thành một thanh kiếm sắc như thế quay về vong trần trong lòng đấm tới tuy rằng vong trần phát động mạnh nhất sở kỳ hiệu lò sát sinh nhưng cũng vẫn như c ũ không thể xoay chuyển thế cục trước mắt hay là nói bởi vì l ạ như vậy trái lại tăng lên cái chết của hắn đây là tất cả mọi người ý nghĩ bởi vì bọn họ cho rằng vòng trần đã đem cuối cùng lá bài tẩy tuốt đi ra n à y cũng nói hắn đã hết biện pháp hoặc là nói cùng đường mạt lộ nhất sau giấy r ù a có thể chuyện phát sinh kế tiếp nhưng là để mỗi người bọn họ đều không thể tin được đã phát sinh tất cả cánh tay màu đỏ n g ò m chi nhận ở tiếp xúc vòng trần trong lòng trong nháy mắt đó dĩ nhiên bám một tiếng bị chỉnh tề chặt đứt trong không khí thật giống một thanh vô tình lợi nhận ra tay với huyết vô tình hầu như là một khắc đó huyết vô tình thân thể dĩ nhiên xuất hiện đạo đạo vết thương như mưa xối xả cắt chém trải rộng ở khắp toàn thân từ trên số dưới máu tươi tung tóe huyết vô tình trên mặt rốt cục xuất hiện ngơ ngác vẻ mặt có mê man có khiếp sợ càng là có hoảng sợ cánh tay bung ra vong trần chậm d ã i xuống đất hắn nợ nụ cười ngươi cho rằng trước ngươi thấy được chính là chân chính lò sát sinh sao dù cho là hiện tại ta như vậy thân thể chỉ có thể sử dụng ra một lần chân chính lò sát sinh ta nói rồi nếu như ngươi là ma vậy ta liền đồ ma đồ ma sát đồ đao xuất hiện ở vong trần trên tay một khắc đó toàn trường ồ lên c h ư một trăm mười hai tuyệt cảnh t h ắ n g hiểm đồ ma sát đó chỉ là vong trần nhất thời hưng khởi mà lấy tên chân ũ n g k ô không n sinh bên trong vòng trần có thể hoàn thành liền cao to lên khách đều không thể hoàn thành đánh chém. Ở lĩnh vực này bên trong, hắn chính g có đặc có cao khách chém. vực chúa c đao đều biệt bởi hiệu sát thể to thể tể. h quả, ở Ở vì là lò là chính lò sát sinh liền dường như vong trần nói như vậy hắn bây giờ chỉ có thể sử dụng một lần hơn nữa ở thời gian dài như vậy ngột ngạt chính là vì chờ đợi phát động sở kỳ hiệu điều kiện chỉ có ở bên bờ sinh tử mới có thể phát động đồ tể kỹ năng mạnh nhất chân chính lò sát sinh này so với ngày thường vòng trần thả ra loại nhỏ lò sát sinh nhưng là có sự khác biệt giờ khác này sức mạnh tương đương với ngay lúc đó gấp ba nhưng vong trần muốn chống đỡ lấy cái này lò s á t sinh trả giá là mấy lần còn hắn kiên trì thời gian chỉ có ba phút lúc trước ở quân hồn v ụ thể tình huống miễn cưỡng nhiều lần sử dụng lò s á t sinh di chứng về sau chính là thân thể thương tích nhưng hiện tại vong trần đã c ố không được nhiều như vậy m u ố n giết chết huyết vô tình loại này đã đạt đến hậu thiên cảnh cừng giả nhất định phải dùng sức mạnh cấm kỵ mới được bằng không liền phòng ngự đều không đánh tan được vậy còn chơi cái mau trong mắt chỉ còn dư lại sắc ý tuy rằng cắt bỏ đối phương c h ừ n nhận nhưng cái tên này là dùng tinh lực đọc lại vì lẽ đó vẫn chưa xúc phạm tới bản thể có điều làm huyết vô tình cả người máu tươi bắn toé thời điểm vẫn để cho không ít người lấy làm kinh hãi thế cuộc gần như trong nháy mắt đảo ngược không ai từng nghĩ tới vong trần lại vẫn ẩn giấu đi sức mạnh như vậy trên khán đài bất kể là vương tức được quân đoàn trưởng môn cũng được quả thực không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến nhưng sự thực liền bại ở trước mắt không cho phép bọn họ lừa gạt mình cái tia trong mắt bọn họ người mới xem thường rắp rưởi dĩ nhiên làm được mức độ như vậy không chỉ chứng minh năng lực của chính mình càng là ở huyết ma tư thái huyết vô tình đều sẽ b ư c người tiết cảnh nếu không là huyết vô tình phát hiện sớm hắn hiện tại liền không phải bị thương đơn giản như vậy mà là phân thây huyết vô tình ở bước ngoặt cuối cùng bởi vì là cuộc chiến sinh t ử ý thức để hắn nhận ra được t ử v o n g sợ hãi đúng lúc lui ra vòng trần cái kia trí mạng lò sát sinh oai nhưng dù cho khoảng cách vòng trần xa mười mấy mét hắn cảm giác không có nửa điểm cảm giác c an toàn cái này lò sát sinh cùng lần trước trải nghiệm đến hoàn toàn khác nhau một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ngột ngạt để nội tâm của hắn đều trở nên trầm trọng tuy rằng dùng huyết hữu phòng ngự chống đối nhưng thân thể của hắn các nơi vẫn là bị thương nhẹ mặc dù không muốn thừa nhận nhưng huyết vô tình vẫn là nhất định phải tiếp thu sự thực này Ta ngược lại thật thường ra ngược ngươi, coi lại s u ý t chút n ữ a quên, n g ư ơ i nghiệp hiếm cấp phó khan là đồ thế ủ nghề nghiệp, nghiệp cũng không Sang phó thật hợp h cấp được là là đồ đây. tể, tổ t chiến đấu sát thái lớn nhất đặc sắc chính là chủ nghề nghiệp cùng cấp phó nghiệp phụ trợ không giống như là nguyên thủy vong du như vậy cấp phó nghiệp chỉ có thể làm cần sinh hoạt nghề nghiệp s a n g thế bên trong cấp phó nghiệp nếu như vận dụng đến phát huy được sức mạnh chủ nghề nghiệp càng thêm kinh người đáng sợ mà quyền sư cùng đô tệ vừa vặn có thể để cho vong trần đồng thời sử dụng quyền thuật cùng đa số điểm này dù cho là huyết vô tình vô cùng ước ao tuy rằng nghề nghiệp cũng không có quy định không cách nào sử dụng những nghề nghiệp khác vũ khí nhưng cũng không thể phát huy cái khác vũ khí đặc điểm cùng thực lực vì lẽ đó cung tiến thủ cầm kiếm lại như là mùa đông ăn mặc mùa hè quần áo như thế không ra ngô giá khoai nhưng nếu như là chủ phụ nghề nghiệp tổ hợp tình huống k i a liền rất khác nhau hai người hợp hai là một thậm chí hội phát huy ra trong ngày thường không cách nào tưởng tượng sức mạnh có điều tất cả mọi người tại chỗ thậm chí là bao quát lạc vũ diệp đông thần bọn họ cũng không biết vong trần hàng này căn bản sẽ không có chủ nghề nghiệp bởi vì là chủ nghề nghiệp hắn muốn lưu ở phía sau chuyển chức trở thành mẫu ảo nghề nghiệp có điều vậy cần một thời gian dài d à n g dặc tương lai có rất nhiều nơi đều cần đến cái t i a nghề nghiệp địa phương vong trần là sẽ không lãng phí tiêu chuẩn cùng cơ hội nhưng những thứ này đều là nói sau bởi vì là hắn trả lại ở cùng huyết vô tình làm cuối cùng quyết đấu tuy nói đã đem chính mình bức bách đến mức độ này nhưng huyết vô tình mạnh mẽ vẫn là sự thực cái tên này bất kể là cảnh giới vẫn là sức mạnh đều mạnh mẽ hơn chính mình mấy lần tuy rằng có lò sát sinh uy lực để đền bù nhưng thành thật mà nói hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn có điều mặc kệ kết quả làm sao hiện tại vong trần chỉ có toàn lực mục đích bởi vì là đây là hắn cơ hội cuối cùng n g ư ơ i đã chuẩn bị xong chưa huyết vô tình đồ tể lĩnh b ự c rốt cục ở trong cơn giận dữ phát huy được khủng bố chém không sức mạnh từ toàn bộ bình phong không gian phân tán mà ra cái kia hung mạnh đánh chém dường như manh thu giang nanh vô tình d i ế t hướng về huyết vô tình không khí gọn sóng đây là huyết vô tình duy nhất có thể né tránh cơ hội dù là như vậy trên thân thể của hắn không khỏi thêm ra huyết vết thương nhưng ở đồ tràng không gian bên trong huyết vô tình lại vẫn có thể sử dụng phương thức như thế đến tránh né chỉ dựa vào điểm này đủ khiến người chấn động không nớt nếu như là quân thể lò sát sinh phát ra vung sức mạnh liền khó có thể tưởng tượng bởi vì là không khác biệt công kích hội tạo thành quần thể thương tổn nhưng mà là một mình vật thể đồng thời thực lực rất mạnh thời điểm thời điểm như thế này thường thường là thử thách người thi thuật thời điểm chuẩn xác điểm một cm đánh chém quyết không cho phép phạm sai lầm sức mạnh nếu như không cẩn thận khống chế sai lầm liền bản thân hội bị thương tổn đây chính là lò sát sinh tai hại là vương đồ tể nhắc nhở vòng trần không muốn sử dụng lò sát sinh nguyên nhân cũng không đủ sức mạnh đến điều khiển này mạnh mẽ cấm kỹ chiêu số nói không chắc hội xúc phạm tới bản thân mình muốn bảo vệ người nhưng chỉ có kẻ địch trên võ đài vòng trần là quyết định muốn giết chết huyết vô tình dù cho đồng quy vô tận sẽ không t i ế t lò sát sinh chỉ có thể kiên trì ba phút cần thiết tiêu hao chính là trong cơ thể sức mạnh khổng lồ dù cho là sức sống ngoan cường vòng trần không thừa bao nhiêu sức mạnh đến chống đỡ hắn nhất định phải trong đoạn thời gian này giết chết huyết vô tình đồ đao s ẹ t qua hư không âm quang lóe lên chính là sẽ rách không gian đánh chém dưới tình huống như vậy huyết vô tình vẫn cứ có thể dựa vào cái kia yếu ớt gợn sóng đến né tránh đòn công kích trí mạng nhưng hắn tựa hồ quên nơi này là lò sát sinh lĩnh vực là vòng trần không gian tuy rằng chặn lại rồi lần thứ nhất phá không chém nhưng khi cánh tay của hắn không hiểu ra sao xuất hiện sâu thấy được tận xương vết thương thì không chỉ có là hắn toàn trường đều là hiện lên vẻ k i n h sợ bọn họ căn bản không nhìn thấy vong trần lần thứ hai ra tay mà xa xa diệp đông thần nhưng là xem tâm tình dâng trào không ớt xuất hiện mặc dù ngay cả hắn cũng không có thấy nhưng diệp đông thần có thể xác định chính là vừa vong trần chí ít phát động hai lần đánh chém mọi người cho rằng hắn chỉ điểm một lần nào trên thực tế là liên tục ba lần đao hạ xuống trong nháy mắt vong trần đã hình thành ba lần chém liên tục bởi vì là tốc độ quá nhanh mọi người trái lại có thể rõ ràng nhìn thấy đồ đao hạ xuống một khắc đó cho rằng chỉ có một lần cái tên này nhưng mọi việc đều có ngoại lệ bởi vì là ở trên đài cao diệp thường càng là biến sắc mặt hắn tựa hồ phát hiện cái gì ha ha ha thú vị thú vị nếu như huyết vô tình vẫn không có phát ra được e sợ cuộc chiến đấu này diệp thương nở nụ cười cái kia vạn năm bất biến trên mặt dĩ nhiên xuất hiện vẻ tươi cười c h u vi quân đoàn trường dù cho là vương tức đều cảm thấy khó mà tin nổi trên võ đài chiến đấu khí thế hừng hực tiến hành trùng mà hiện tại chiến cuộc đã phát sinh như chuyện nguyên bản chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ hoàn thành dĩ nhiên đến rồi một tuyệt đ i ệ phán kích không chỉ đem huyết vô tình bước đến tuyệt lộ hơn nữa có cái kia thắng lợi xu thế nếu như tiếp tục tiếp tục như vậy mọi người đều có lý do tin tưởng thắng lợi sẽ là v ò n g trần một tên điều chưa biết vừa đến đã trở thành bên trong thành nhân viên hơn nữa còn bị phong là quý tộc v ò n g trần vốn là gây nên rất nhiều dư luận cùng bất mãn mà bây giờ hắn nếu là chiến thắng huyết vô tình cái kia tất nhiên là thanh danh đại táo tất cả mọi người đều rõ ràng hơn nữa rõ ràng như vậy huyết vô tình làm sao hội không hiểu đây hắn tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy nhưng là chính mình rõ ràng đã tranh né sự công kích của hắn m ư i đúng tại sao còn có thể bị thương nếu như không tìm ra trong này về liền r ư ợ u chính mình tình cảnh vô cùng khớp ổn thậm chí sẽ ở này trên võ đài bại trợ không ta quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy dù cho là một người nghĩ như thế hắn phẫn nộ rít gào đi ra tuyệt đối không thể thất bại cái tiêu tiêu ngạo lòng tự ái tuyệt đối không cho phép chính mình ở đây bại trợ chỉ là một tân nhân chỉ là một tân nhân ta nhưng là huyết vô tình ta là tàn nguyện vương quốc mạnh nhất tồn tại ta làm sao có khả năng bại bởi người tên như vậy nổi khung huyết vô tình hầu như quên nguyên bản suy nghĩ ngay ở hắn tiếp cận nổi giận trong n á y mắt đột nhiên một đạo ác liệt đánh chém từ đỉnh đầu của hắn sẽ qua gõ má nơi phi lai một đao trong nháy mắt cắt ra cái kia huyết hưu khuôn mặt nhưng chính l à n à y ác liệt một đòn lại làm cho hắn như vừa tỉnh giấc chiêm bao tên kia rõ ràng chỉ phát động một lần công kích nhưng đồng thời có hai đạo đánh chém mà đến huyết vô tình khôi phục bình tĩnh điều này làm cho vong trần cảm giác được k h ô n g ổn không nghĩ tới chính mình bức bách trái lại không có để tên kia n ổ i khủng mà là càng càng bình tĩnh vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình huyết vô tình dĩ nhiên từng bước tiến lên lần này hắn để lại một tâm nhãn đang tránh né đạo thứ nhất công kích thời điểm hơi hơi chú ý tới lần thứ hai gợn sóng hầu như một chốc cái kia liền nhìn thấu vong trần thế tiến công ha ha ha ha ha ha, thì ra là như vậy ta rõ ràng tiểu tử cuộc chiến đấu này thắng lợi là thuộc về ta huyết vô tình hưng phấn xông ra ngoài dù cho vong trần có thể một g i â y ra ba lần đánh chém nhưng huyết vô tình có thể làm được né tránh trước là bởi vì là mê man mà hiện tại lý giải vong trần xuất đao sau khi hắn có thể dễ dàng tránh né quả nhiên vong trần ba lần công kích đều bị né tránh mọi người xem kêu sợ hai không nớt bất kể là vong trần một giây ra ba lần đao vẫn là huyết vô tình sức quan sát hai người biểu hiện đều hết sức kinh người dù cho là lao quốc vương xem nhập thần thậm chí không nhịn được vỗ tay bảo hay liền quốc vương đều là như vậy những người khác nào dám thất lễ càng là phối hợp quốc vương cử động toàn trường lôi vang lên động ở cái kia vô số lôi minh tiếng ủng hộ chung huyết vô tình màu màu c u ố n quanh ra trí mạng lợi kiếm trên mặt của hắn biết chính là phảng phất đối với thắng lợi trong tầm mắt kết thúc khi h ắ n thành công tránh né vong trần cuối cùng ba lần trí mạng công kích thì hắn đã ở vòng trần trước người đồng thời huyết hữu lợi kiếm nhắm ngay v o n g trần trái tim kích động lòng người một khắc đến giữa lúc mọi người là v o n g trần mặc niệm trong nháy mắt trên mặt của hắn dĩ nhiên hiện ra một nụ cười quái dị huyết vô tình con ngươi lấp lóe nhưng tên đã lắp vào cũng không thể không kẹp hắn không chút do dự sông lên trên ta một mực chờ đợi ngươi tiếp cận à như ngươi cường giả như vậy dù cho là ở lò sát sinh sức mạnh của ta tựa hồ cũng không đủ hoàn toàn đưa ngươi đánh giết nhưng loại này khoảng cách gần ngươi nên tránh không khỏi một trăm lần công kích chứ vòng mỉ cười dường như ác ma thắt nhẹn chậm rãi g i lên đồ đao một khắc đó lại như là lưỡi hái của tử thần đồ đao ngàn thức áo nghĩa quy lẻ một đao chém tiếng nói hạ xuống liền như cùng chết vong đếm ngược phi lai một đao m á u me t u n g tóe trên lôi đài chương một trăm mười ba dù cho là chết không thể tại sao lại như vậy cái k i a bao trùm một tầng lờ mờ ánh sáng trong con n g ư ờ i chiếu d ọ i ra cái k i a kiên định bóng người ở bốn mắt nhìn nhau chốc lát huyết vô tình trong đầu ký ức dường như điện ảnh hình ảnh như thế một màn lại một màn tái diễn ở hắn sắp ngã xuống một khắc đó thật giống như trong lòng thiếu hụt vật rất trọng yếu như thế đến cùng là cái gì phảng phất có được quá danh dự có được quá hết thể đều hội theo hắn ngã xuống mà kết thúc đến nay mới thôi chính mình làm tất cả lại là vì cái gì chính là vì ở như vậy trên sàn nhảy bị một tân nhân cho đánh bại sao ha ha ha ha ha, ha. huyết a h vô tình cười gằn đây chính là hắn đây chính là hắn cuối cùng kết cục cỡ nào đáng thương cỡ nào b u ồ n cười vô số ánh đao ngưng tụ thành cuối cùng kinh thiên một chém có thể nói là cho huyết vô tình tạo thành to lớn tổn hại sâu thấy được tận xương vết đao nhìn nhìn thấy mà giật mình liền ngay cả nhảy lên trái tim đều xuất hiện ở mọi người trước mắt nếu không là hắn màu đỏ thâm trang bị sức phòng ngự kinh lời e sợ trả lại lẻ một đao chém cùng lò sát sinh sức mạnh bên dưới cả người đều sẽ chia ra làm hai ở lò sát sinh lĩnh vực phát động công kích như vậy lại như là tiêu hao hết thẻ sức mạnh như thế vong trần đang hoàn thành này sau một đòn là lảo đà lảo đảo nhưng hắn trung quy vẫn là thành công thả ra cuối cùng hoàn mỹ một đòn cuộc chiến đấu này là hắn thắng rồi t h ắ n g không nhịn được hò hét cùng kích động khó có thể dùng lời diễn t ả được lời nói cuối cùng tụ tập thành như thế hai chữ từ diệp đông thần trong miệm bọn họ phân ra tuy rằng quá trình là khốc liệt có thể trung quy vong trần vẫn là thắng hắn chiến sĩ huyết vô tình trở thành tàn n g u y ệ t vương quốc một tân truyền kỳ lạc vũ nằm chặt song sắt tay thả lòng ra hắn hiện ra một vệ nụ cười rất là vui mừng toàn trường ở vắng lặng sau khi chuyển đến chấn động quát lớn cùng hoan hô h ò hét bởi vì bọn họ nhìn thấy một kỳ tích giáng lâm vong trần cái kia người mới thật sự làm được hắn đánh bại huyết vô tình che ngợp bầu trời hò hét cùng hoan hô vang vọng toàn bộ trong diễn võ trường ở ngoài những kia quân đoàn trưởng môn từng cái từng cái kinh hãi cực kỳ mà vương tức môn càng là xuất phá trong tay bi kịch bọn họ ủy thác trọng trách huyết vô tình dĩ nhiên liền như thế thất bại trên lôi đài lò sát sinh biến mất trong nháy mắt v o n g trần đồ đao rơi xuống đất chống đỡ lấy thân thể lảo đảo mướn ngã thở hừng h ộ c ở vô số người chứng kiến bên dưới thiếu niên này dùng tính mạng của hắn giải thích chính hắn chấp nhất mọi người ở trên người hắn nhìn thấy chính là cứng rắn không thể phá vỡ niềm tin người chủ trì tự a hồ nên tuyên bố kết quả lạc vũ cười nhìn về phía phía trên võ đài chủ trì nam tử tự a hồ là thời điểm tuyên bố vừa cái kia một đòn đủ để trí mạng dù sao liền trái tim cũng đã lộ ra người chủ trì từ không tin chấn động chung phục hồi tinh thần lại hết thể đều quá mức đột nhiên liền hắn cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế vong trần thắng rồi nhưng không ít người rõ ràng trong này còn có một tiên may mắn bởi vì là huyết vô tình là bại cho mình bất cần nhưng bất luận làm sao thắng rồi chính là thắng rồi ù ngụt nuốt từng ngụm nước bọn người chủ trì giơ cánh tay lên cầm khoét âm thạch chuẩn bị tuyên bố kết quả nhưng là ở hắn mắt thấy trên võ đài trong con ngươi của hắn xuất hiện một màn kinh người hắn ở tuyên bố thời điểm dĩ nhiên cả người đều đang run r u dậy dùng khoét âm thạch kích động a gọi ra huyết vô tình vẫn không có bại toàn chương ủng hộ hầu như tại thời điểm này dừng lại một cả tiếng vang ầm ầm nổ vang giơ tay lên trung huyết kiếm chính là đâm mạnh vong trần hoàn toàn không nghĩ tới cái tên này ý trí lực như vậy kiên tưởng này một chiêu do xoay sở không kịp đâm thủng trái tim của hắn kiếm khí màu đỏ ngon biến mất nhưng hắn ngực nhưng là lưu lại kiếm dấu vết máu tươi hệ lên vong trần bước tiến dã rời lay động mấy bước lần thứ hai dùng đồ đao đâm xuống mặt đất vẻ mặt dị thường dị khó coi. liên e Ken, n n g à bị đ tục hai cái gợi ý của hệ thống truyền vào bên thai vong trần biết xong đời làm sao không nghĩ tới điều thứ nhất mệnh hội bỏ ở nơi này tầm mắt từ từ trở nên mơ hồ trái tim là chỗ trí mạng dù cho vong trần ý trí lực ở kiên cường nhưng cũng không cách nào chiến thắng tử vong vong trần lạc vũ cùng diệp đông thần rốt cục rít gào lên càng là lôi kéo tuyết lạc liền muốn xông lên võ đài một bên gầm thét lên mở ra liên tiếp đường nối một bên hô hoán tên vong trần hay là nghe được bọn họ hô hoán cái tia nguyên bản tan giã con ngươi đột nhiên bùng nổ ra cuối cùng ánh sáng các ngươi không cho phép lại đây cùng chúng mà đến bọn họ sửng sốt bởi vì là vong trần nếu như ở không trị liệu sẽ ném mất lần này sinh mệnh hô hô chu vi cực kỳ yên tĩnh tính nghe thấy hết thầy hô hấp tính có thể nghe thấy mình chỉ có nhảy lên tần suất tất cả xung quanh thật giống trở nên yên tĩnh vong trần đứng thẳng ở tại chỗ duy trì đối mặt khán giả tư thái các ngươi nên rõ ràng đây là nam nhân quyết đấu mặc dù ta đối thủ là một kẻ c ặ n bã ta sẽ không tiếp nhận trị liệu dù cho là chết bởi vì là đây là nam nhân trong lúc đó quyết đấu vong trần cuối cùng ở trên lôi đài ngửa mặt lên trời gào thét câu nói kia ở đây rất nhiều người đều không hiểu nhưng chỉ có cái kia trong lòng thiêu đốt nhiệt huyết những đàn ông vào đúng lúc này chạm lên cái kia một chốc cái kia tiếng vô tay như sấm vang vọng ở toàn trường nghe tới vong trần câu nói này thời điểm huyết vô tình cái kia yếu ớt ánh mắt làm cho cả thân thể đều bắt đầu run r u y cuối cùng hắn nợ nụ cười tiểu tử bởi vì là cuối cùng này một câu nói ta thua cuộc chiến đấu này là ta huyết vô tình thua t i ê n tĩnh toàn trường tất cả xôn xao liền ngay cả trên đài cao diệp thương đều lộ ra vẻ chấn động ngươi lại cũng sẽ chính m ù n thừa nhận chính mình thất bại sao huyết vô tình mọi người ở không khỏi là vong trần cái kia lời nói mà vỗ tay càng bởi vì là huyết vô tình cuối cùng câu kia hắn thua cái kia bằng phẳng thừa nhận trái lại khiến mọi người đối với huyết vô tình có thay đổi thời khắc này toàn trường lôi minh tiếng vỗ tay không lại chỉ vì vong trần một tương tự cũng vì huyết vô tình trên lôi đài người đàn ông này khoe mắt dư quang ánh sáng lộng lây ở gò má của hắn cắt ra mọi người không thể nào tưởng tượng được như vậy một câu nói dĩ nhiên hội từ huyết vô tình trong miệng nói ra cái k ê u k ê u căng tự mãn lòng tự ái cực cường dù cho là không thừa nhận chính mình yếu hơn diệp thương nam nhân chính mồm thừa nhận chính mình thất bại chuyện này đối với người hiểu hắn tôi nói là loại tâm linh chấn động ở mọi người chấn động đồng thời toàn trường tiến vào cuối cùng đếm ngược hai cái vĩ đại thân thể đứng võ đài không n ú c nhích thời điểm khi bọn họ nhắm hai mắt lại một khắc đó không ít người phản ứng lại bọn họ chết rồi nhưng trước khi chết nhưng vẫn cứ duy trì này đứng thẳng tư thế trận chiến đấu này chung huyết vô tình vết thương trí mệnh một chỗ trọng thương ba chỗ tiểu thương bảy mươi hai nơi vong trần vết thương trí mệnh hai nơi trọng thương tám nơi tiểu thương mười ba nơi cuối cùng tuy rằng không có phân gia cuối cùng thắng bại nhưng bọn họ chiến đấu lại làm cho tàn nguyệt vương quốc đám người chưa từng quên mất dù cho là chết tuyệt không xỉ nhục nam nhân trong lúc đó quết y đấu ta thua liền bởi vì là người đàn ông kia một câu nói đây chính là chúng ta sự t r ê n lệ cả lạc vũ trầm mặc trong đầu vẫn cứ vang vọng vòng trần nói tới cái kia mấy câu nói trong lòng hắn mơ hồ nhận ra được cùng v o n g trần trong lúc đó lớn nhất t r ê n lệch đến tuột cùng ở nơi nào người đàn ông này trước sau kiên định chính mình nguyên tắc người đàn ông này dùng tính mạng ở xuyên qua niềm tin của chính mình ở nam nhân như vậy trong lúc đó trong quyết đấu hắn từ bỏ trị liệu dù cho là chết n à y không chỉ có là đối với kẻ địch tôn trọng là đối với mình phụ trách bởi vì là nếu như v o n g trần tiếp thu trị liệu như vậy hắn mãi mãi cũng sẽ không tha thứ chính mình ở như vậy cuộc chiến sinh tử trung tiếp thu trị liệu hắn vĩnh viễn không bao giờ bước ra cường g i ả một bước nào chỉ có không sợ tử vong mới có thể không đoạn đột phá có lẽ có ít người không hiểu nhưng làm làm đối thủ huyết vô tình nhưng tâm lĩnh thần hội nợ nụ cười liền hắn nói ra cái kia lời nói cam tâm tình nguyện nói ra chính mình chịu thua võ đài chiến trung do dự đồng quy vô tận lựa chọn cuối cùng quyền rơi vào rồi tàn nguyện cao tầng trong tay ở vong trần bọn họ phục sinh trong khoảng thời gian này rốt cục có kết quả làm vong trần cùng huyết vô tình ở trên lôi đài phục sinh thì người chủ trì tuyên bố kết quả cuối cùng cuộc chiến đấu này người thắng không nghi ngờ chút nào là các vị nhìn thấy như vậy tuy rằng hai vị tuyển thủ cuối cùng đồng quy vô tận có điều căn cứ huỳnh mạc lên thời gian đến xem trước hết tử vong chính là huyết vô tình tuyển thủ người thắng là vong trần kết quả tuyên bố một khắc đó chống đỡ vong trần đám người điên cuồng hò hét lên nhưng sau đó người chủ trì dưới hai tay áp nhưng đem ánh mắt nhìn về phía lao quốc vương quốc vương ở mọi người nhìn kỹ chậm rãi đi ra ho nhẹ một tiếng tang thương n ô n ngữ nói tuy rằng người thắng sau cùng là vong trần có điều hai vị tuyển thủ biểu hiện cũng không tệ là ta tàn nguyện một chuyện may lớn căn cứ các đại vương tức cùng quân đoàn trưởng môn kiến nghị thắng lợi tuy rằng thuộc về vong trần tử tước có điều cối cùng quân đoàn tự do phó quân đoàn trưởng vương quốc ba tước để cho huyết vô tình kế thừa dứt tiếng toàn trường ổ lên nhưng những này đều không trọng yếu vong trần muốn chính là linh hồn thủy tinh thuộc về linh hồn thủy tinh cùng màu cam trang bị hai người các ngươi chỉ có thể chọn một ta tuyển linh hồn thủy tinh lão quốc vương tiếng nói vừa mới vừa ra vong trần nhưng nói thẳng ra mình muốn đối với này huyết vô tình quỵ dị liếc mắt nhìn hắn như vậy ta chỉ có thể muốn màu cam trang bị liền như vậy vong trần thu được quán quân được thủy tinh mà huyết vô tình nhưng được địa vị cùng thực lực nói đến cuối cùng vong trần được chỉ có hư danh nhưng không biết vì sao huyết vô tình cũng không có nửa điểm tâm tình đây là những lao gia hỏa kia quyết định tốt lần sau Ta hội triệt hội đại ể đưa ư n g phá、hủy. Bất chiến v g Trần lâm, Phương, thú đường, hống, thú chiều, 114, thú lâm kết thúc tuy rằng kết quả ngoài dự đoán mọi người bất quá đối với vong trần cùng huyết vô tình tới nói này nhưng là sông thắng vong trần được hắn muốn mà huyết vô tình được hắn muốn có này màu cam trang bị thực lực của hắn tất nhiên sẽ muốn tăng gấp đôi huyết vô tình phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn không cách nào ngăn cản mà vong trần này viên từ từ bay lên tân tinh càng là áp chế không nổi cái kia kéo lên thế bất luận người nào đều có vẻ cực kỳ trói mắt nhưng ở tại bọn hắn gặp mặt nhưng thủy trung còn có một thần như thế nam nhân hắn tuy rằng đến nay chưa từng ra tay nhưng cũng chưa từng có người hắn đánh bại người đàn ông này chính là diệp thương giữa lúc diễn võ trưởng võ đài quyết đấu kết thúc chốc lát đột nhiên trên không xuất hiện bóng đen phi thú định nhãn vừa nhìn dĩ nhiên là xoay quanh ở trên không vương quốc phi hành quân đoàn báo quân tình cấp báo quân tình cấp báo bốn chữ từ trời cao bật thốt lên chốc lát ở khoách lâm thạch hiệu quả bên dưới truyền khắp t o à n trường chỉ thấy một con phi thú đắp x u ố n g ép thẳng tới đài cao mà đi nơi đó lao quốc vương chờ đã vương tức chờ đã người mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi quân tình cấp báo thời điểm như thế này vương quốc làm sao có khả năng phát sinh chiến tranh đại thụ chi sâm căn bản không có khả năng bị công phá mới đúng còn hệ thống gì đường đường phi thú đoàn kỵ sĩ lại ở vào thời điểm này thất kinh thân là quân đoàn trưởng tự nhiên là đứng dậy nhất thời sát khí bạo phát cái tiêu phi thú đoàn kỵ sĩ thành viên sắc mặt sợ đến trắng bệnh nhưng vẫn cứ là nơm nớp lo sợ nói rằng tham kiến quốc vương bệ hạ cùng với các vị quân đoàn trưởng đại nhân tình huống khẩn cấp chuyện đột nhiên xảy ra dù cho là giết ti trước xin nghe xong vô liêm sỉ đoàn kỵ sĩ quân đoàn trưởng giận dữ tony lui ra để vị phó quan này mau mau báo cáo tình huống lao quốc vương phất tay một cái ánh mắt thâm thúy trung lộ ra một tia không rõ tâm ý hồi bẩm quốc vương đại nhân đại thụ chi xâm tái sinh thú môn phát sinh nội khủng đại quân đã san bằng ngoại、thành. hiện tại đã ở bên ngoài trong thành tàn phá không ra ba tiếng sẽ đánh tới ngoại thành đến thời điểm dù cho toàn bộ bên trong thành đều lung lay nguy cơ tàn n g u y ệ t vương quốc đã tới lui tuần tra ở bước ngoặt sinh tử đây cơ h ộ i là hắn gầm h ế t lên phản phất dùng hết sinh mệnh cuối cùng một hơi nghe vậy các đại quân đoàn trưởng vương tước môn hoàn toàn biến sắc lao quốc vương là liên tục lui về phía sau trong miệng nhắc tới ngày đó rốt cục vẫn là đến, đến rồi quân tình báo nguy ngoại thành hết thể đoàn kỵ sĩ toàn bộ c h ế t trận ngoại thành viện quân toàn bộ tử vong thỉnh cầu trợ g ú t lại là một đạo quân tình báo nguy nhất thời toàn bộ vương quốc lại như là bạo phát vũ khí nguyên tử như thế bẩn thỉu xấu xa mới đảo mắt trong n y mắt thu phục không lâu ngoại thành lần thứ hai luân hãm điều này cũng mang ý nghĩa chú đóng ở trong đó quân đoàn tự do năm ngàn người đã chết mà điều tra binh đoàn e sợ là lành ít giữ nhiều toàn quân đề phòng lập tức đi tới ngoại thành quân đoàn tự do truyền lệnh xuống đây là cao cấp nhất c h i ế n phòng giữa lúc mọi người thất kinh thời điểm trên đài cao âm thanh bọn họ kéo trở lại tất cả mọi người như vừa tỉnh giấc chiêm bao cả người chấn động nhìn thấy cái kia đứng vững kiên cường bóng người thì các đại quân đoàn trưởng này mới phản ứng được v u n g cánh tay hô lên toàn quân nghe lệnh lập tức lập tức phối hợp quân đoàn tự do tất cả hành động đây là cao cấp nhất c h i ế n phòng phát động vương quốc cấp sức mạnh phòng ngự mở ra bên trong thành phòng ngự bích lao quốc vương dù sao trải qua rất rất nhiều mưa gió hắn sở dĩ lộ ra như vậy k h i ế p sợ là đau lòng hắn con dân cùng các chiến sĩ phát động cấp quốc gia phòng ngự điều này cũng mang ý nghĩa tàn nguyện vương quốc e sợ đã đến cuối cùng giai đoạn hiện tại lập tức hành động lên đang hành động lên chốc lát diễn võ trường võ đài những cái được gọi là các quyền quý đã bắt đầu hoảng loạn chạy khỏi nơi này toàn bộ hiện trường loạn tung lên lão đại vong trần ca chúng ta làm sao bây giờ vào lúc này lạc vũ cùng diệp đông thần đều nhìn về vong trần tựa hồ hắn mới là quyết định tất cả quyết sách người tái sinh thú nội khủng đáng chết sửa sang một chút chính mình trí nhớ của kiếp trước vong trần đột nhiên cảm giác được chính mình phạm vào một sai lầm trí mạng lúc trước ở rìa đường trấn đã phát sinh tai nạn căn bản không phải kiếp trước nhận thức bắt đầu e sợ chân chính tái sinh thú nội khủng là vào lúc này làm sao bây giờ dưới tình huống này chẳng lẽ muốn đi ngoài thành tìm kiếm cái kia thần thông nhưng tựa hồ lại cùng lịch sử không quá ăn khớp vào lúc này t i ế p u không là diệp thương c i tàn nguyện tờ lỡ chung người số một tên gọi, hắn đúng là nguyên bản k ị c h l ị c h sự t ì n h Nói c á c h khác, t i ế p đó sẽ có sẽ n h i ệ m vụ. Các n g ư ơ i đã l à v ư ơ n g quốc quân n h â n tuy rằng vẫn không có biên chế phân phối quân đoàn, nhưng hiện tại chính là quốc gia chính là nhân dân cần các ngươi phải thời điểm cầm lấy vũ khí trong tay đem những kia đang ghét cự thú đổi ra ngoài biểu hiện thực lực các ngươi thời điểm đến. Nếu không là diệp thương có tàn nguyệt dễ dàng nhen lửa những kia trả lại ở mê man bồi hồi các người chơi để bọn họ trong nháy mắt tìm tới mục tiêu của chính mình ngoại thành xuất phát một con phi thú giảm xuống diệp thương bay lên trời đứng thẳng ở phi thú gặp mặt quân đoàn tự do toàn thể tham chiến để chúng ta nói cho những kia xuất sinh nhân loại không phải người yếu giết giết giết trước khi đi diệp thương ánh mắt nhìn về phía huyết vô tình cùng vong trần chưa kịp vong trần làm quyết định huyết vô tình nhưng là cười gằn ngươi sẽ không nhát gan đổi u tới chứ hiện tại chính là các ngươi những n à y người mới thấy được tàn nguyện vương quốc tàn khốc thời điểm mười năm một lần bạo phát thu triệu tựa hồ càng ngày càng nhiều lần xích thú mã triệu hoán vật cưới triệu hoán một nhóm màu nâu tuấn mã vươn mình mà lên huyết vô tình nên ngang rời đi linh hồn thủy tinh rốt cục đừng ươi có điều mới một trả lại còn thiếu rất nhiều vong trần nắm chặt linh hồn thủy tinh này to bằng lòng bàn tay toàn thân màu tím hiện ra thần bí ánh sáng lộng lây tinh thạch mà có vẻ hơi hưng phấn còn đối với huyết vô tình trả lời này tái sinh thú nổi khủng vong trần nói cái gì sẽ không bỏ qua chúng ta đi đi ngoại thành nhất định phải chứng kiến này tương lai sắp sửa phát sinh tất cả mọi chuyện bởi vì như vậy vòng trần mới có thể xác định cùng phán đoán chính mình bước kế tiếp nên làm sao đi làm ở tại bọn hắn lao nhanh hướng về ngoại thành thời điểm vòng trần lạc vũ phía sau dĩ nhiên đổi tới mấy vạn tờ l a y e r bọn họ đều là chọn lựa chung cùng vòng trần bọn họ hợp tác quá thậm chí là bởi vì là vòng trần mà vào thành các người chơi tổng thể tới nói thời điểm như thế này bọn họ càng thêm tin tưởng vòng trần có điều những n à y tái sinh thú làm sao lại đột nhiên nổi khùng ngoại thành quân đoàn làm gì ăn chẳng lẽ ngủ quái vật đều công phá cửa thành mới biết dọc theo đường đi không ít người nghị luận sôi nổi hiện ở tại bọn hắn cũng không biết đến trình độ nào nhưng mà ở những kia tiên phong trong bộ đội khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì nhưng là trầm mặc làm vong trần bọn họ đi tới ngoại thành to lớn tường thành thì phát hiện hết thẻ viện quân đều đang không có nửa điểm hành động ý tứ này lần thứ hai khiến mọi người khiếp sợ không thôi có thể khi bọn họ từ ngoại thành nhìn về phía ngoại thành thời điểm hết thẻ trước mắt cũng làm cho bọn họ nhìn thấy mà giật mình có người căn bản là không có cách nhìn thẳng có thậm chí trực tiếp buồn nôn nôn n g a lên ngoại thành nguyên bản còn tưởng rằng khôi phục hòa bình vương quốc bách tính quân đoàn lần thứ hai vào chú nhưng bọn họ không nghĩ tới n à y nhưng trở thành cuối cùng tiết lộ toàn bộ trùng kiến ngoại thành lại một lần nữa gặp phải tái sinh thú môn đạp lên bọn họ đạp lên không chỉ là nhân loại sinh mệnh còn có bọn họ tự tôn cái kia trên thị giác sung kích để sinh động nhân loại dường như muốn bạo phát như thế nhưng là những n à y tái sinh nhân thú quá mạnh mẽ chẳng những có bỏ s á t loại kỳ hành loại thậm chí còn có phi hành loại chiếm giữ ở trên trời đáng chết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì sự tình gì thái như thế nghiêm trọng mới biết các quân đoàn rít gào chuyển vào bên h a i đối với này lời giải thích của bọn họ thì hết thảy đều phát sinh trong n g a y mắt chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm ngoại thành đã l u ô n hãm mấy vạn mười vạn tái sinh thú môn chiếm lĩnh toàn bộ tàn nguyệt vương quốc ngoại thành chúng nó trong miệng gặm nhấm con người sống sờ sờ tiêu thảm thiết tiêu rên tiêu cứu vang vọng ở thêm vào hình ảnh giống như hình thành một bộ nhân gian luyện ngục đồ quả thực lại như là địa ngục thú lâm bên d ư ớ i thành hoàn toàn chính là mánh t h ú địa ngục toàn bộ ngoại thành đã triệt để l u ô n hãm ngoại thành bị phá hỏng một tháp đồ đ i ệ cái nào sợ rằng muôn cứu viện cũng biến thành hưu tâm vô lực trình độ như thế này bọn họ căn bản là không có cách chiến thắng liền ngay cả quanh năm trinh chiến quân đoàn tự do vào đúng lúc này đều cảm thấy căn bản không làm được loại này số lượng căn bản là không có cách cứu viện đừng nói cứu viện e sợ này ngoại thành cơm miệng lập tức để ngoại thành người rút đi đến bên trong thành nơi này do chúng ta để ngăn cản lui về phía sau một bức giả giết cấm vệ quân đoàn t r ư ở n g hét lớn một tiếng ổn định quân tâm giao động người này lão đại có gì đó không đúng a ngươi nhìn bầu trời một bên đám mây diệp đông thần nhạy cảm phát hiện xa xa tình huống khác thường mà nói ra trong lòng bất an định nhãn vừa nhịn chỉ thấy hạ xuống tà dương chân trời cũng không phải trở nên trắng màu đỏ mà là khủng bố màu xanh các ngươi xem cái kêu màu xanh chân trời là xảy ra chuyện gì không ít người rốt cục phát hiện xa xa không đúng thậm chí là quỷ dị màu xanh chân trời phảng phất cách bọn họ càng ngày càng gần n à y đến tột cùng là xảy ra chuyện gì diệp thương đứng phi thú trên lưng đứng n g ư n g ở giữa không trung lộ ra vẻ nghiêm túc đột nhiên nghĩ tới điều gì cái chán chảy ra mồ hôi lạnh sẽ không phải là c h í c h í không cách nào ngôn ngữ chim hót đột nhiên truyền khắp toàn bộ đại địa cái kia khủng bố sóng âm để vô số b ờ lỡ thậm chí là những quân nhân thống khổ gầm rú lên làm chim hót sau khi kết thúc phần lớn người đột nhiên nhọn gọi mình không nghe thấy bất kỳ t h a n h âm gì diệp thương trên mặt càng thêm nghiêm nghị sơ tán ngoại thành tất cả mọi người quân đoàn tự do chuẩn bị chiến đấu này chính là tàn n g u y ệ t vương quốc lớn nhất từ trước tới nay tai nạn xem ra rừng rậm vương giả đã phẫn nộ nhìn chăm chú màu xanh chân trời bốn con màu xanh chim lửa bay lên trời bọn họ đến phương hướng thình lình chính là tàn nguyện vương quốc ngoại thành đó là màu xanh chim lửa mọi người nhìn thấy trong n á y mắt kinh hại không ướt lớn nhất nguy cơ hàng không đến chương một trăm mười lăm chim xanh đột kích đinh hai nước góc chim hót vang vọng ở toàn bộ tàn n g u y ệ t vương quốc trên không thật lâu không thôi quanh quẩn ở mọi người như thế đáng sợ kia sóng âm dĩ nhiên để cách xa ở ngoại thành các người chơi đều cảm giác được to lớn chấn động thậm chí tại thời điểm này sản sinh ù thái thai điếp làm à u xanh đông phương bay lên bốn con màu xanh chim luông trong nháy mắt tàn n g u y ệ t vương quốc dân bản đ ị a lộ ra khó có thể tưởng tượng vẻ chấn động đó là cái gì màu xanh chim lửa xem ra làm sao như vậy như phượng hoàng dân bản đ i ệ nội tâm chấn động cùng các người chơi nhưng khác nhưng bất luận làm sao này bốn con chim xanh xuất hiện cho vương quốc tạo thành náo động truyền thuyết dĩ nhiên là thật sự huyết vô tình ở trên đài cao bật tốt lên một câu nói như vậy h i ệ n nhiên hắn biết này bốn con chim xanh lai lịch lạc vũ nhạy cảm nhận ra được cái gì hỏi ngược một câu cái gì truyền thuyết tình huống trước mắt tựa hồ không ổn liên diệp thương chờ đ ã quân đoàn trưởng nhân vật như vậy đang nhìn đến chim xanh sau khi đều là sắc mặt biến đổi lớn vong trần càng khiếp sợ trí nhớ của kiếp trước chung tựa hồ thì có quá phương diện này n g h đồn t à n nguyện vương quốc đại thụ chi xâm chiếm g ữ mạnh nhất buốt có người nói chính là phượng hoàng đời sau chuyện này cả ngươi ngọn lửa màu xanh chim ông không phải là sáng thế dị gặp lục bên trong chim xanh hình tượng sao ai từng muốn đến ở tít ngoài địa đại lục dĩ nhiên hội có nhân vật như vậy mọi người thật lâu không hề có một tiếng động thời điểm diệp thương ở cái kia phi thú mặt trên chậm rãi mở miệng truyền thuyết này ở đây phần lớn người đều biết không có gì hay ẩn giấu ở trăm năm trước tàn n g u y ệ t vương quốc kỳ thực là một cổ xưa quốc gia có thuộc về mình nghe tên hơn nữa nghe đồn đã từng đại thụ chi xâm có vương quốc bảo vệ thần phượng hoàng sao huyết vô tình lạnh nhạt nói diệp thương gật cù nhưng bình tĩnh này đối thoại chung nhưng nhắc lên sóng to gió lớn phượng hoàng dù cho là sáng thế game thế giới vậy cũng là trong truyền thuyết sinh vật ta lại thật sự tồn tại vốn tưởng rằng là truyền thuyết có thể này chim xanh hẳn là phượng hoàng đời sau không thể nghi ngờ chỉ là không nghĩ tới dĩ nhiên vẫn tồn tại từ phương hướng của bọn họ xem ra sẽ không là đại thụ chi xâm chứ lẽ nào đại thụ chi xâm nơi sâu xa chính là bọn họ đang tắc quái cấm vệ quân đoàn trưởng hoàn toàn biến sắc nói ra một khả năng sự thực nhưng mà thời điểm như thế này đã không có cách nào đi truy cứu tới cùng là nguyên nhân gì gây nên thú triều việc cấp bách bọn họ nhất định phải ngăn cản tái sinh thú tàn phá m ộ mươi mét cao ngoại thành rốt cục bị vô tình đập lên gạch vụn phế tích trung tràn đầy kêu gen cùng hô hoán thống khổ giữ tận tiếng nghe người sởn cả tóc gáy không tới một hồi liền ở tại bọn hắn quan chiến trong vòng năm phút ngoại thành triệt để luân hãm chúng ta làm sao bây giờ lẽ nào trơ mắt nhìn bọn họ chịu chết nếu như trơ mắt nhìn bọn họ chết đi điểm này vong trần trả lại không làm được dù sao hiện tại nếu như đi làm trả lại có thể hiểm hộ một nhóm người lưu lại diệp thương đoàn trường gần như nên làm quyết định đi nếu như hiện đang hành động bọn họ vẫn có cơ hội không ít người đã bắt đầu ở tiền tuyến lui lại bọn họ thẳng đến ngoại thành cửa thành mà đến nếu như mở cửa thành ra nhất định trả lại có thể được cứu trợ quả nhiên ở đoạn này do dự trong thời gian đã có không ít bóng người xuất hiện mở cửa thành ta trả lại không muốn chết van cầu các ngươi nhanh lên một chút mở cửa thành đối mặt những này đầy mặt e ngại đã đánh mất chiến ý chiến sĩ không ít người xem nhìn thấy mà giật mình bất kể là bọn họ vết thương trên người vẫn là tinh thần lên gặp thương tích đều không phải như vậy dễ dàng có thể xóa bỏ không được thời điểm như thế này nếu như mở cửa thành ra sẽ cho những k i a tái sinh thú có thể sấn cơ hội nói cái gì không được cấm vệ quân đoàn trưởng nghiêm khắc từ chối không cho một điểm t ỉ n h cầu cái khác quân đoàn trưởng dồn dập biểu thị tuyệt không mở cửa thành ra mà vào lúc này ngoại thành đã càng ngày càng nhiều nhân viên xuất hiện có cờ l i y h e r có binh sĩ có bách tính bình thường bọn họ ngay ở này cự cử cửa sắt lớn trước không ngừng hô hoán cùng gào khóc tuyệt vọng nước mắt ướt nhẹp gò má trong mắt của bọn họ hy vọng dường nào nhìn thấy kỳ tích bọn họ không ngừng hô hoán cùng tình cầu có thể cửa thành trước sau đóng chặt nhìn thấy tình cảnh này lạc vũ càng là trầm không giận nổi đá n ghét g này chính là các ngươi vương quốc quân đoàn t r ư ở n g hành động sao mặt đối với quốc gia con dân cùng các chiến sĩ thỉnh cầu liền dường như thờ ơ không động lòng sao chẳng lẽ muốn c h ơ mắt nhìn bọn họ đi chết cái này cũng là không thể làm gì sự tình h u n g hổ làm vương quốc chiến sĩ lâm chiến mà chạy chuyện này quả thật chính là đối với vương quốc binh sĩ x ỉ n h ụ những người này căn bản là không xứng làm vương quốc quân nhân mấy vị quân đoàn trưởng quát mắng thanh vang vọng tường cao gặp mặt nghe được lời nói này quân nhân và con dân thậm chí là các người chơi đều mặt lộ vẻ cho ngội Bọn họ không ngừng mà đánh mà các ử a thành, không ngừng cầu, thậm không khẳng chí h ngừng xuống, k cầu, quy i phá đầu ó thể tưởng cao lên cao hống hống hống. đại quân đoàn trưởng thái độ đã hết sức rõ ràng các người chơi một bồn lựa giận nhưng cũng là hữu tâm vô lực dù sao thành này môn quyền khống chế không lại trên tay của bọn họ diệp thương đoàn trưởng cái này chẳng lẽ chính là ngươi cái gọi là chính nghĩa sao vong trần đột nhiên nhìn về phía diệp thương câu nói này nói không hiểu ra sao duy chỉ có diệp thương bay đầu lại mở cửa thành không phải là không thể diệp thương ngươi quân đoàn trưởng môn vừa muốn ngăn lại nhưng diệp thương lời kế tiếp lại làm cho bọn họ trở mặc diệp thương nói tiếp trừ phi các ngươi ngăn trở những kia tái sinh thú công kích cho những người kia đầy đủ chạy trốn thời gian bằng không ta sẽ không mở ra cửa thành mọi người nhìn về phía cửa thành bên dưới Vô ta ậ n rên kêu t n nát lòng thống coi không ổ tái sinh thú sinh m vô tình n c quái, nhân gian địa ngục đồ ngục ở muốn ộ một t trình Ta lần lại một lần trình diễn. Không.、Ta、không m chết tại sao muốn như vậy chúng ta là vương quốc vào sinh ra tử hiện tại có điều là muốn trở lại ngoại thành mà thôi thời điểm như thế này hẳn là lui lại mới đúng không chúng ta căn bản không có khả năng chiến thắng a ta còn có t r ờ thê tử của ta còn có con của ta quân đoàn trưởng đại nhân tại sao muốn như vậy đối với ta diệp thương đoàn trưởng tô ni n g h đoàn trưởng tại sao tại sao phải nhường là vương quốc trôi hết cuối cùng máu tơi ư các chiến sĩ nuốt hận chết ở này trước cửa thành a khi hắn nói xong một câu nói sau cùng n à y thời điểm nước mắt ướt nhẹp gò má mà phía sau hắn xuất hiện to lớn tái sinh nhân thú bóng người không có nửa điểm cảm tình khuôn mặt chỉ có giết chóc hưng phấn một tay tóm lấy này chiến sĩ liền muốn nuốt chiến sĩ sắc mặt tái nhợt thậm chí đã từ bỏ dãy r u ộ n hắn trong miệng nhưng là chỉ có đối với vương quốc sự phẫn nộ tại sao muốn đối xử như thế đem sinh mệnh hiến cho vương quốc chiến sĩ a ta không cam lòng cuối cùng gào thét cũng chết thần đến ngược khi hắn gần như s ắ p muốn bị nuốt trong nháy mắt đột nhiên trên không một đạo nửa cung tròn vòng sáng lấp lóe cũng chính là cái kia đồng thời một đạo hàn mang từ thiên trợt lóe lên đầy đủ ba giây sau này tái sinh thú đầu lâu từ đỉnh đầu nơi chia ra làm hai kêu trên một tiếng ngã trên mặt đất vương quốc chiến sĩ à, thả xuống bi thương đi chỉ có cầm lấy vũ khí trong tay mới là cuối cùng lối thoát tham thảm trên không lời nói phản phất ma chú bình thường thâm nhập lòng người chiến sĩ trả lại vắng lặng trong đó hai bên của hắn nhưng đồng thời xuất hiện hai con mánh hổ giống như tái sinh thú nhưng là ở tại bọn hắn cuồng tập mà đến trong n h á mắt đột nhiên hai bóng người lấp lóe một đạo ánh bạc hạ xuống một con tái sinh thú đầu lâu tại chỗ tung tóe một đạo k h ắ c huyết hưu ánh sáng l o n g lánh trong nháy mắt tuấn h sát hai bên trái phải vong trần cung huyết vô tình đồng thời xuất hiện ở hai con cự thú trên thân hình bọn họ dĩ nhiên từ trời cao hạ xuống dựa vào đáp xuống sức mạnh đem một lần chém giết không chỉ như thế toàn bộ ngoại thành không ngừng có cờ lỡ hạ xuống không tới nửa phút dưới thành tường liền tụ tập tàn nguyện vương quốc số một số hai các người chơi ma lang nghịch lưu vân triệu cưng pháo trên căn bản toàn bộ vương quốc nhân vật nổi danh đều vào đúng lúc này ra tay quân đoàn trường môn như vậy đầy đủ mở ra cửa thành đi huyết vô tình vong trần lạc vũ bọn họ cùng kêu lên quát đội hình như vậy dĩ nhiên đem những k i a tái sinh thú gắt gao t r e ở ngoại vi vừa nhưng đã bắt đầu rồi vậy thì tranh thủ để càng nhiều người sống tiếp mở cửa thành diệp thương truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh hắn quyền lực ở rất nhiều quân đoàn t r ư ở n g trung là lớn nhất bởi vì là hắn là vương quốc quân mã diệp thương ngươi xảy ra chuyện gì ta một người phụ trách tính ta một người đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng đồng dạng ngồi ở phi thú mặt trên cùng diệp thương sóng vai mà bài phía dưới có huyết vô tình vòng trần bọn họ mà bầu trời diệp thương nhưng từ đầu đến cuối không có ra tay hắn chỉ là nhìn về phía phương xa làm như ở kiên hữu kỵ vừa giống như là đang đợi cái gì h ừ các đại quân đoàn trưởng môn vô lực phản bác tựa thanh mở ra toàn quân lui lại thông báo rất nhanh truyền khắp toàn bộ ngoại thành trên dưới trong lúc nhất thời tồn tại đám người phảng phất nhìn thấy hy vọng dồn dập dâng tới ngoại thành cuối cùng càng tụ càng nhiều nhưng đem hết t h ể quái vật hấp dẫn lại đây quân đoàn trưởng môn không ngừng oán giận diệp thương nhưng diệp thương không có thời gian để ý chỉ là thỉnh thoảng nhìn về phía trên đất vong trần cung huyết vô tình quả nhiên cương lực vẫn cứ không có b u ô n g tham một con quái vật nhưng nhưng vào lúc này phía chân trời truyền đến gầm lên giận dữ t h i ê u đốt lửa nóng hừng hực chim xanh dĩ nhiên xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong việc lớn không tốt chim xanh đi ngoại thành đến rồi phương xa phi t h ú quân đoàn truyền tới một làm cho tất cả mọi người người chấn động tin tức đ ố n g nhiên ngầm đầu chân trời màu xanh dĩ nhiên xuất hiện ở trước mắt của bọn họ mà dưới tình huống như vậy bọn họ mới chính thức nhìn thấy cái kia cái gọi là chim xanh đến tột cùng là thế nào quái vật khổng lồ mở ra cánh trong nháy mắt phản p h t che kín nhận nguyện ánh sáng làm cho cả thiên điệm ộ t mảnh To lớn chim xanh cự thú dĩ nhiên ở vô hình trong lúc đó đi tới bọn họ ngoại thành phía trên hơn nữa còn không chỉ một cái đầy đủ bốn con thời khắc này toàn trường tờ lễ ơ nở tờ cờ quân đội đều lộ ra trên nét mặt dĩ nhiên thêm ra một tia tuyệt vọng chương một trăm mười sáu diệp thương kiếm lại khổng lồ như thế quái vật khổng lồ thân thể ngọn lửa màu xanh một luồng sóng nhiệt phả vào mặt khủng bố thân thể càng là che chắn nóng toàn bộ ngoại thành thật giống như nên đón đêm đen bốn con khủng bố chim xanh cự thú chẳng biết lúc nào càng nhưng đã xuất hiện ở mọi người trước mắt chim xanh không được nhanh ngăn chặn lỗ thai chim xanh đến quá mức đột nhiên tốc độ nhanh làm người giận x ô i diệp thương là phản ứng đầu tiên người b a y về tất cả mọi người giống lớn một tiếng tuy rằng hắn ngay lập tức nhắc nhở mà khi thú minh chuyển vang trong nháy mắt toàn bộ ngoại thành không toàn bộ tàn nguyện vương quốc đều giống như đang chấn động cái kia một tiếng kinh thiên n ộ hống dĩ nhiên để ngoại thành từ trên xuống dưới mấy vạn nhân mã tập thể choan váng vẹn vẹn là cái kia khủng bố thú minh dĩ nhiên liền để vương quốc mấy vạn chiến sĩ mất đi năng lực chiến đấu đáng sợ dương nào chim xanh cỡ nào năng lực đáng sợ khoảng cách gần nhất diệp thương cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh bởi vì là vừa ngầm đầu hắn nhìn thấy chính là chim xanh cái kia to lớn trong mắt màu đỏ hơi nóng phả vào mặt khí tước phảng phất có thể hòa tan tất cả đây chính là trong truyền thuyết sinh vật chim xanh độ dài đầy đủ mười m tuy rằng cũng không to lớn có thể cánh chim mở ra trong nháy mắt thân hình của hắn toàn thể diện tích đầy đủ trăm m cánh chim dĩ nhiên có ba mươi bốn mươi m hơn nữa đáng sợ nhất trả lại không phải cái kia gầm r u tiếng mà là hòa diễm thiêu đốt liệt diễm ngoại thành cái kia kinh thiên chim hót dĩ nhiên làm cho tất cả mọi người mất đi sức chiến đấu dù cho là vong trần c ũ có có người b nói h ngất n chuyện cũng không phải vong trần mà là đồng dạng thờ hồn hển lộ ra vẻ kinh hãi ma lang ở bên cạnh hắn còn có nghịch lưu vân mấy người này vong trần bên này diệp đông thần cùng lạc vũ miễn cưỡng chống đỡ đi nhưng cùng đông đảo té xịu tờ lệ ơn xó、so、ra bọn họ chạm ở khu vực này liền có vẻ miệu nhỏ hơn nhiều cho tới chim xanh cái kia càng là bọn họ cần ngước nhìn tồn tại ha ha n à y không phải một cơ hội tốt sao như vậy đồ vật trong truyền thuyết không phải là tùy tiện đều có thể nhìn thấy so sánh với người chơi khác khiếp sợ huyết vô tình nhưng là một mặt hưng phấn chiến ý giặt rào còn có hiếm hoi còn sót lại chiến sĩ cũng không có bị chim hót mà mất đi chiến đấu sức mạnh thế nhưng chim xanh tựa hồ cũng không biết cái gì là hạ thủ lưu t ì n h bốn con cự thú rất không khách khí quay về đại địa phát sinh tiếng dít ảo e sợ ngọn lửa màu xanh từ trong miệm bọn họ phun ra nhất thời tứ bề báo hiệu bất ổn toàn bộ mặt đất hình thành cực kỳ tàn ác biện lửa thế giới đáng chết những ngọn lửa này xảy ra chuyện gì dĩ nhiên là sẽ không tắt bị đánh trúng tờ lơ cùng các binh sĩ thất kinh giống to lên cái k i a trung kịch liệt tiêu đốt đau đớn dĩ nhiên mỗi giờ mỗi khắc đều ở nương theo bọn họ hỏa diễm cảng là sẽ không tắt chim xanh trong nháy mắt san bằng ngoại thành đồng thời khiến mọi người mang đến to lớn thống khổ ở một mảnh têu trên biển lửa bên trong thế giới dù cho là chim xanh đều không có chú ý tới một đạo huyết hưu bạo phát lại vẫn có thể đem sức mạnh như vậy điều khiển tận mắt nhìn trước mắt chuyện xảy ra dù cho là vong trần lạc vũ bọn họ đều cảm thấy khó mà tin nổi từ trình độ nào đó tới nói bọn họ không phải không thừa nhận cái này huyết vô tình là chiến đấu thiên tài hắn dĩ nhiên ở khát máu hình thức dùng chính mình máu tươi từ không trung làm thành cầu thang sau đó thực hiện bay lên không lý niệm không sai giờ khác này màu máu mở ra khát máu hình thức đồng thời dùng quấn quanh màu máu trên không trung ngưng tụ d i ẫ m tinh lực mà lên đảo mắt liền đặt đến giữa không trung vị trí cái tên này lại muốn đối với chim xanh phát động công kích đao máu thập tự trảm đây là ở trên lôi đài đối phó vong trần quỷ dị đánh chém chỉ thấy lợi kiếm hư không loáng một cái huyết vô tình cũng đã bay lên trời đi tới chim xanh cánh chim gặp mặt đợi được chim xanh phát hiện thì mới vừa vừa mới chuẩn bị công kích thập tự trạm đột nhiên thoáng hiện trong số mệnh chim xanh con ngươi sau đó mọi người càng là nhìn thấy một đạo huyết h ư u tia chấp nhằm phía chim xanh đầu huyết h ư u một q u y ề n xung kích con ngươi bị thương lần nữa chim xanh dĩ nhiên phát sinh thống khổ kêu trên là huyết vô tình Huyết vô tình. vô lại là huyết vô tình tiểu tử này làm sao cảm giác lại trở nên mạnh mẽ khoảng cách chọn lựa giao đấu vừa mới mới vừa kết thúc nhưng huyết vô tình giờ khắc này khiến mọi người biểu hiện càng thêm rúng mãnh càng thêm đáng sợ mà thực lực của hắn phảng phất cũng biến thành càng thêm mạnh mẽ là huyết vô tình huyết vô tình dĩ nhiên ở cùng chim xanh chiến đấu chim xanh kêu thảm thiết trong nháy mắt t r u y ề n khắp toàn bộ ngoại thành những k i a c h ó á n g váng đám người từ từ tỉnh lại nhìn thấy dĩ nhiên là huyết vô tình đại chiến chim xanh hình ảnh ở cái k i a chim xanh trên đỉnh đầu nhìn chằm chằm liệt diễm huyết vô tình phát động mưa to gió lớn công kích đánh chém như vũ lạc không ngừng rơi vào rồi chim xanh đỉnh đầu hay là đỉnh đầu là nhược điểm chim xanh phát sinh sẽ rách nội tâm hò hét cái tia khủng bố chim hót lần thứ hai chuyển đến có điều mọi người sớm ngăn chặn lỗ thai nhưng điều này cũng chỉ là tạm hoãn kế sách huyết vô tình tuy rằng thành công cùng một con chim xanh chiến đấu nhưng mặt khác vẫn cứ có ba con chim xanh mắt nhìn chằm chằm nhưng q u ỷ dị chính là bọn họ dĩ nhiên là ở phía xa quan sát cũng không có tiến lên ý tứ xem ra thật giống như là đồng bạn của chính mình đang tiến hành một trọi một quyết đấu còn hắn môn dĩ nhiên là tiếp tục tàn phá kẻ nhân loại này quá độ trong miệng hỏa diễm không ngừng thổ nạp đi ra nếu như tiếp tục tiếp tục như vậy nói không chắc bọn họ sẽ công phá ngoại thành xem ra không thể không chiến đấu a hình thức chiến đấu mở ra cấm vệ quân đoàn trưởng đem chính mình một thân áo giáp màu trắng hóa trang đổi thành màu đen các binh sĩ hưng phấn họ hét lên đây là cấm vệ quân đoàn trưởng chiến đấu trang phục các người chơi không phản đối nhưng tên kia vừa ra tay nhưng là trực tiếp đem một con chim xanh cho đánh bay ra ngoài nhất thời toàn bộ mặt đất tất cả xôn xao nguyên bản ở mọi người trong lòng cũng không coi trọng cấm vệ quân đoàn trưởng giờ khắc này phát huy sức mạnh dĩ nhiên khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa này vong trần ca ngươi đây là đang làm gì ở chiến đấu toàn diện triển khai đồng thời lạc vũ mấy người cũng phát hiện vòng trần quái dị cử động hắn dĩ nhiên làm ra không người xạ thiên tư thái hơn nữa vẫn là cung kéo mã huyền làm sao lạc vũ nhưng g ư ơ i k nói n thấy đi nói lại đông thần không phải không có lý khi hắn bình tĩnh lại tâm tình nhìn kỹ vong trần cử động thì đột nhiên trước mắt của hắn phảng phát xuất hiện những thứ đồ khác hắn tựa hồ trong lúc mơ hồ nhìn thấy vong trần làm cử động đến tột cùng là tại sao đó là một cái màu trắng khuyết đại to lớn cung tiễn mũi tên đến cung tên đều là toàn thân màu trắng đồng thời thiêu đốt hỏa diễm làm mọi người đang nghi ngờ thời điểm một thanh khổng lồ màu trắng cung tên đập vào mi mắt đ ố n g nhiên phóng ra mũi tên bỗng dưng mà đi dĩ nhiên chính diện bắn trúng chim xanh cánh chim gây nên chim xanh chú ý hắn xem hướng bên này lên giết buốt bạo thần trang vong trần sấn loạn hô to một tiếng giết b ộ c bạo thần trang quả thực bất luận là đồ vật gì đều muốn hấp dẫn mọi người chú ý Lão đại, này chính là sinh mạng bên ngoài sức mạnh dĩ nhiên có thể đắp nặng c u n g tên diệp đông thần có vẻ cực kỳ hưng phấn có điều hắn vẫn cứ muốn xác định đây có phải hay không chính là sinh mạng tiềm năng sức mạnh vong trần gật đầu không sai ta chỉ là thử xem xem ra thành công không chỉ có là huyết vô tình trở nên mạnh mẽ liền ngay cả vừa chiến đấu qua đi vong trần đều trở nên mạnh mẽ không được chim xanh n ổ i khủng ngay ở vong trần bọn họ chuyên tâm đối kháng một đầu k h á c chim xanh thời điểm độc chiến chim xanh huyết vô tình bên k i ế nhưng truyền đến chấn động lòng người thú minh trong thanh âm mang theo thống khổ cùng phẫn nộ huyết vô tình tên kia đúng là một nhân vật hung á c dĩ nhiên mạnh mẽ tước mất cái kia chim xanh bán chi cánh chim nhưng mà ở ngọn lửa màu xanh r i ụ c hỏa tình huống dĩ nhiên lần thứ hai sinh trở ư lên lần này huyết vô tình nhưng là đối mặt nguy cơ tử vong bởi vì là nổi khủng chim xanh ở trên không xoay tròn 360 độ lên bắt đầu v a n h kích toàn bộ ngoại thành tường thành toàn thân hỏa diễm đều bốc cháy lên nếu như huyết vô tình không bung tay sắp s ử a đếm trải hỏa diễm đốt người thậm chí là vệ tâm nỗi đau huyết vô tình một phen rẫy rủa sau khi hai tay trung quy bị thiêu đốt thống khổ mà không cách nào nhị được tuy rằng thoát ly trong nháy mắt dùng tới huyết hưu hình thức thế nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp chim xanh đáng sợ chim xanh đột nhiên ổn định bóng người đông nhiên vừa quay đầu lại há mồm trong nháy mắt ngưng tụ thủ thế chờ đợi ngọn lửa màu xanh hội t r ư ở n g không được gay go nhanh cứu hội t r ư ở n g hấp dẫn chim xanh cựu hận toàn bộ long hoa công đoàn đều đối với chim xanh phát động công kích thế nhưng chim xanh cựu hận nhưng thủy t r u n g ở huyết vô tình trên người mặc cho bọn họ làm sao công kích chim xanh vẫn cứ nhắm ngay huyết vô tình vị trí phóng thích hòa diễm huyết vô tình phát hiện không ổn mới vừa muốn chạy trốn cái kia chim xanh một đám lửa nổi lên dĩ nhiên hình thành h ỏ a diễm xiềng xích hắn liên tục phong tỏa ở giữa không trung không được huyết vô tình ám đạo không được trong mắt nhưng là nhìn thấy chim xanh tên kia đáng sợ viêm tức công kích này một chiêu nếu như bị chính diện bắn chúng chắc chắn phải chết giữa lúc bi kịch không cách nào cứu vãn một khắc đó huyết vô tình không cam lòng rít gào một tiếng trong nháy mắt đột nhiên từ trên trời giáng xuống một đạo to lớn hình bán n g u y ệ t đánh chém một chiêu kiếm chim xanh cự thú đầu lâu chém đi thiêu đốt lửa nóng bỏng đầu lâu từ thiên mà rơi rung động trên mặt đất một khắc đó tất cả mọi người đều trầm mặc bọn họ không thể nào tưởng tượng được này đến tột cùng là người nào tạo thành một chiêu kiếm dĩ nhiên chém giết trong truyền thuyết chim xanh khi bọn họ ngẩng đầu lên trong nháy mắt chỉ cảm thấy trên không nóng càng là trói mắt như vậy cái kia đến bóng người đứng vững ở phi thú trên lưng gột rửa ánh mắt cùng kiếm trong tay để người ở chỗ này mãi mãi cũng không cách nào quên hắn lệnh leo dung mạo làm sao có thể để cho các ngươi tiếp tục hung hăng xuống có điều là bốn con chim lớn mà thôi lập lệ phong mang lợi nhận cái kia trong truyền thuyết tàn n g u y ệ t vương quốc cường giả số một chỉ dùng một chiêu kiếm hướng về tất cả mọi người chứng minh thực lực của hắn diệp diệp thương đây chính là tàn nguyệt người số một vô số kinh ngạc thốt lên vang vọng ở trong thành n g o à i thành vang vọng ở này bên trong đất trời càng là cái kia tên diệp thương chương một trăm m ư ơ i bảy thần kiếm tàn nguyệt làm sao có thể để cho các ngươi bầy x u ấ t sinh này tiếp tục hung hăng xuống đứng vững ở phi thú trên lưng đứng vững bóng người cái kia lạnh lùng biểu hiện mọi người sẽ v i n h viễn ghi nhớ trong lòng thời khắc này phản p h ấ t không gian cùng thời gian đều đình chỉ lưu động mọi người trong đầu ký ức vẫn cứ dừng lại ở diệp thương ra tay một khắc đó đợi được hết thệ tất cả khôi phục thì mọi người trong đầu vang vọng dĩ nhiên chỉ có tên diệp thương cái thứ ở trong truyền thuyết tàn n g u y ệ t người số một mọi người thậm chí đều sắp muốn quên mất hắn lần trước ra tay đến tột cùng là lúc nào mọi người thậm chí cho rằng hắn đã bị huyết vô tình cho thay thế được càng là quên người đàn ông này đã từng đến tột cùng cường đại đến mức nào quên diệp thương cái này người số một tên gọi đến tột cùng ý vị như thế nào vậy mà hôm nay tất cả mọi người đều vào đúng lúc này v ă n g lên tàn n g u y ệ t người số một mạnh mẽ và đáng sợ dù cho là ở dưới ánh nắng chói trang trôi này tỏa ra ánh trăng ánh sáng trường kiếm càng làm cho mọi người xem hai mắt đăm đăm diệp thương ra tay rồi mặc dù là vong trần thần h thật mà n kiếm hắn i t Thương Diệp ạ n h tàn h nguyện bất luận bất cứ lúc nào đều tỏa ra ánh trăng ánh sáng lộng lẫy bất kể là thần kiếm vẫn là trôi kiếm vẫn là trên thần kiếm kia ánh trăng bức tranh các vì sao không hổ là tàn nguyện vương quốc thần khí dù cho là tổn hại thần kiếm không sai vào giờ phút này diệp thương tàn n g u y ệ t đã ra khỏi vỏ cái kia tỏa ra trắng loáng nguyện quan sát soi sáng toàn bộ trên không xem ra lại như là thần linh dù cho là không trọn vẹn thần khí đối với các người chơi tới nói đều là tha thiết ước mơ trang bị diệp thương đáng ghét ai bảo ngươi quản việc không đâu bị bất luận người nào cứu huyết vô tình đều không muốn bị hạn cứu thế nhưng diệp thương cái kia hung hăng một chiêu kiếm chỉ có huyết vô tình có thể cảm nhận được loại kia rõ ràng tranh lệch ở giận dữ và xấu hổ qua đi huyết vô tình nội tâm càng nhiều nhưng là hiện ra phiên thiên sóng biển đây chính là diệp thương đây chính là diệp thương thực lực chân chính chỉ m ộ t kiếm liền đem mình thật vất vả mới kích thương chim xanh cho xóa bỏ đi phần này thực lực lẽ nào tên kia đã đột phá hậu thiên cảnh không nếu như đúng là nếu như vậy diệp thương trả lại lưu lại nơi này tàn nguyệt làm cái gì đặt đến trình độ đó rời đi tàn nguyệt vương quốc căn bản không phải việc khó gì mới đúng là trang bị sao chẳng lẽ nói diệp thương tu bổ cũ nát tàn nguyệt đã từ màu cam cấp bậc tăng lên tới màu đỏ tàn nguyệt không phải không cách nào chữa trị thần kiếm sao năm đó tranh đoạt chiến trung thuộc tính nhưng là rõ rõ r à n g ràng tất cả mọi người đều biết tàn nguyệt là đã ngã xuống thần khí chi linh trang bị mãi mãi cũng là màu cam cấp bậc mà thôi nhưng không phải vũ khí muốn cho huyết vô tình thừa nhận diệp thương thực lực đã đạt đến loại này biến thái cảnh giới thành thật mà nói hắn tình nguyện tin tưởng cây vạn tuế ra hoa không muốn tin tưởng diệp thương cùng hắn trong lúc đó đã sớm là khác biệt một trời một vực đừng lo lắng các ngươi quên đây là tái sinh thú môn dù cho là chim xanh e sợ có thể tái sinh thấy do tất cả mọi người đều há hấp mộm trên bầu trời diệp thương quát hét lên một tiếng tất cả mọi người phản ứng lại liền ngay cả thoát khỏi nguy hiểm hết u y vô tình nhìn về phía cái kia chặt đứt đầu lâu chim xanh quả nhiên cái kia chém xuống đầu lâu dĩ nhiên hóa thành đầy trời hỏa diễm sau đó lại một lần nữa ngưng tụ ở chặt đứt thân thể gặp mặt trong nháy mắt liền hình thành một tân đầu lâu v u n g cánh tay h ô lên lần thứ hai bay lên trên không toàn bộ là không sao như thế đáng ghét chúng các người chơi giận dữ huyết vô tình là nghiến răng n g h i ế n lợi bản thân liền là chim xanh linh thú còn có thể tái sinh căn bản là không có cách nào tiếp tục chiến đấu tiếp nhưng đang ở chiến trường bọn họ đều hiểu nếu như bọn họ ở đây từ bỏ hoặc là thất bại như vậy sẽ là tản nguyện vương quốc t ậ n thế một khi bị công phá ngoại thành hết t h ả đều tuyên c á o kết thúc nhất định phải chống đỡ xuống quả nhiên có thể phục sinh sao có điều thời điểm như thế này bạo loạn không thể cùng những tên kia không liên quan diệp thương thậm chí hoài nghi cuộc bạo loạn này là có nguyên nhân mà nói chung này chim xanh thông minh nên đủ cao m ớ i đúng nhìn có thể hay không sử dụng thủ đoạn chấn áp một chút đi diệp thương trong đầu đã định ra một toàn diện kế hoạch làm con kia chim xanh lần thứ hai bay lượn đối mặt diệp thương thời điểm hắn nết miệng lộ ra cuồng nhiệt khát máu chiến ý vừa đó chỉ là chào hỏi mà thôi nếu như ngươi còn muốn chiến đấu đón lấy ta sẽ để ngươi thấy được tản nguyện vương quốc chiến sĩ lựa d i ậ n chim xanh trong mắt dĩ nhiên thêm ra một tia kiên kỵ nhưng ngay ở diệp thương cùng chim xanh đối lập thời điểm một đạo hồng mang phóng lên trời ở tất cả mọi người chú ý bên dưới huyết vô tình biến hóa huyết ma phong thái cái tia khủng bố màu máu khí tức hình thành một đôi to lớn cánh chim để hắn bay lượn ở giữa không chung bên trong mở cái gì chuyện cười đối thủ của ngươi là ta huyết ma chấp nhận bình điệm mà lên một đạo huyết hữu công kích dĩ nhiên chim xanh thân thể chia ra làm hai mọi người không khỏi hít vào một ngụ khí lạnh thậm chí ngay cả huyết vô tình cũng đã có thể làm được mức độ này nhưng một giây sau chim xanh thú minh nhưng là lần thứ hai chặt đứt thân thể kết hợp lại cùng nhau không phải nói cái tên này có thể tái sinh sao thử nghiệm công kích đỉnh đầu diệp thương đối với huyết vô tình xem trọng thắng bại không có nửa điểm hứng thú có điều chính vì như thế mới sẽ làm huyết vô tình cảm thấy chán ghét ngươi có thể tạo thành thuấn s ắ t không cũng là bởi vì trong tay tàn nguyện sao nhìn thấy không ta có thể huyết vô tình quay đầu lại lộ ra giữ tợn gó má cái tên này rõ ràng đã thở hồng hộc vừa chiêu kiếm đó nhìn dáng dấp tiêu hao không ít thể lực d i ệ p thương ta không có thở dốc bớt dài dòng huyết vô tình quay đầu lại d í c đạo một mặt v ặ n mèo ta không có phóng thích sở kỳ hiệu n g ư ơ i huyết vô tình hận không thể đem cái tên này rút gân l u n ra có điều nghĩ lại hắn liền nở nụ cười ừ d i ệ p thương ta biết thực lực của ngươi rất mạnh nhưng hiện tại ta rốt cục có thể bắt đầu vượt qua ngươi ồ huyết vô tình hiếm thấy lộ ra vẻ chăm chú đều cho ta mở to hai mắt nhìn khát máu ma nhận huyết vô tình quắt to một tiếng trong tay hắn dĩ nhiên ngưng tụ ra một cái huyết hữu lợi nhận ở người chơi môn nhìn kỹ cái kia hảo quang màu đỏ ngòm ở ngoài nổi lên dĩ nhiên là điểm điểm tranh mang màu cam trang bị không ít người phát hiện vũ khí trong tay của hắn đây chính là ngươi hệ thống khen thưởng à diệp thương kinh ngạc nói rằng ha ha ha ha, không sai không chỉ như thế này vẫn là ta khát máu chiến sĩ trang phục một t r o n g đây chính là quan trọng nhất vũ khí một trong nhà diệp thương hiện tại ta đã đầy đủ cùng ngươi x n g vai huyết vô tình giờ khắp này trạng thái dĩ nhiên như một đứa bé con giống như hương phấn tên kia huyết vô tình câu này lơ lờ đáng lời nói lại làm cho nhạy cảm vòng trần nhận ra được cái gì ngôi lai、like. diệp thương chính là huyết vô tình trong lòng ngọc a vạn trượng hào quang đỏ ngầu khát máu ma nhận một đao uy lực dĩ nhiên nửa điểm không kém tàn nguyện một chiêu kiếm kích động huyết hữu cánh cái kia chim xanh lại bị huyết vô tình cho áp chế gắt gao như thế nào diệp thương nhìn thấy không có được màu cam trang bị ta một điểm không thể so người nhược huyết vô tình là càng đánh càng hăng nhưng không có phát hiện bị áp bức chim xanh hai mắt từ từ biến thành đỏ như máu mà ở ngoại thành âm u trong góc hai cái lén lén lút lút bóng người ngươi nhìn chăm chú trước mắt đã phát sinh một màn không khỏi cảm thán vậy thì là diệp thương sao Cũng mức còn chiêu có lực như vậy. Người mặc áo đen chính là phi cùng Nịch chủ đã nói muốn lôi kéo hắn, mặc dù có chút không cam lỏng, có điều cái chúng Nịch mạnh đến không nói, như Người đen Thần Nam. nói muốn hắn, không lòng, tên này tiền mạnh hơn chúng ta bất luận một hai. Nghịch Thần Nam trong miệng là đối với hắn gì thật một Thiếu ta bất một Phi phú hai. khoe. h vậy. là lại là lôi là kiếm để Điều đã điều đối kéo với uy áo dù ừ trước tiên nhìn hắn có bản lánh hay không phá giải ván cờ này nói sau đi đầu kia phượng hoàng trả lại không ra tay đây h ú ố hồ ta cảm thấy này huyết vô tình không sai hơn nữa làm tức giận những n à y chim xanh hậu quả xem là rất nghiêm trọng hai người bọn họ tiếp xúc qua chim xanh biết nổi giận chim xanh đáng sợ dường nào ở đây sao nhiều tờ lễ ơ chen ép xuống khả năng sẽ chỉ làm tình thế trở nên càng bếp bát huyết vô tình đừng đánh trước tiên dừng tay tất cả mọi người đều trước tiên dừng tay hay là cảm nhận được cái gì diệp thương âm thanh vang vọng ở mọi người trên không nhưng vào lúc này sao có thể nói d ừ n g là d ừ n g tính mạng du quan dù cho là vòng trần không có ngừng tay lão ca có chút kỳ quái này chim xanh cảm giác thấy hơi quái dị lạc vũ cùng diệp đông thần chăm miệng một lời nói rằng ta cảm giác được vòng trần cảm giác chim xanh hơi thở sự sống có kịch liệt biến động nhưng không cách nào xác định là phương diện nào gay go đ ừ n g tiếp tục kích thích chim xanh dừng lại công kích trước tiên dừng lại diệp thương tuy rằng liệu mạng ngăn lại nhưng bước ngoặt sinh tử nhưng là không có ai nghe hắn huyết vô tình càng là cười g ầ n diệp thương chim xanh không phản kích cơ hội tốt giết bọn họ bạo thần trang chim xanh quái dị cử động làm cho tất cả mọi người càng là nổi cơn điên công kích diệp thương nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng thấy rõ chim xanh cũng cử động hắn hầu như xác định nội tâm ý nghĩ xem ra chỉ có thể dùng điểm thủ đoạn bạo lực mới có thể ngăn cản tàng u y ệ t lay động cầm kiếm ở tay làm bàn tay cắt ra lợi nhận trong nháy mắt diệp thương máu tươi từ trôi kiếm nơi chạy xuôi trí kiếm nhọn cùng lúc đó nguyên bản yên tĩnh chim xanh đột nhiên ánh lửa đại trận hầu như cái kia chốc lát một luồng to lớn màu xanh sóng lửa đem mọi người đẩy lui ra bốn con chim xanh đồng thời mở ra miệng rộng trong miệng bọn họ dĩ nhiên đang ngưng tụ quả cầu ánh sáng màu xanh đến cuối cùng dĩ nhiên hình thành một màu xanh thái dương cái kia khủng bố nhiệt độ dĩ nhiên để không ít người vũ khí hòa tan không được là cấm chú thuật trong đám người bỗng nhiên hoảng loạn bốn con chim xanh đồng thời phát động cấm chú khủng bố cỡ nào không có ai biết nhưng liền uy lực kia tuyệt đối đủ để hủy diệt toàn bộ tàn vẽ hạ toàn quân tổng nguyên xoáy mặt lộ vẻ vẻ lo âu yên tâm đi có hắn ở to lớn màu xanh thái dương làm cho cả bên trong thành các cư dân kinh hại đến biến sắc chỉ có lao quốc vương ánh mắt thâm thúy trung lập lòe hy vọng song tàn n g u y ệ t vương quốc song đã không có cách nào ngăn cản làm to lớn ngọn lửa màu xanh thái dương liền muốn từ bọn họ bốn thú trong miệng phun ra chốc lát đột nhiên toàn bộ ban ngày đã biến thành đêm đen toàn bộ bầu trời đêm xuất hiện đầy trời sán lạ ngôi sao nghi hoặc thời khắc xa xôi chi truyền miệng đến tàn nguyện thần thuật quần tinh diệu nguyệt vô số ngôi sao thắp sáng to lớn không trọn vẹn c h i nguyện ở cái kia tinh hà bên dưới diệp thương sau lưng tinh hà mênh mông đ ổ làm cho hắn giống như thần trợ tàn n g u y ệ t thần kiếm đáng sợ nhất cấm thuật quần tinh diệu n g u y ệ t phát động c h ư một trăm mười tám sinh vật cổ gà o t h é t năm đó thần kiếm tranh đoạt chiến trung mọi người không chỉ là chăm sóc công chúa sắc đẹp càng nhiều là vì tranh cướp tàn n g u y ệ t thần kiếm mặc dù là tàn thần khí thậm chí đã thoái hóa đến màu cam cấp bậc nhưng là thần khí dù sao cũng là thần khí xấu chết lạc đà mã đại đạo lý này ai cũng hiểu huống hồ năm đó tàn nguyện thần kiếm có một mạnh nhất mang vào sở kỳ hiệu, quần tinh diệu nguyệt. có thể thay đổi hiện tượng tự nhiên thần thuật căm chú uy lực của nó cư tất có thể cùng chân chính căm chú có thể so với có điều đang sáng tạo thế giới c h u n g căm chú món đồ này có thể nói là kiếm hai lưới là vô bổ là mạnh nhất quần tinh diệu nguyệt s ở kỳ hiệu dĩ người thi thuật máu tươi là môi giới tỉnh lại hiếm hoi còn sót lại thần kiếm công năng phát động sau khi cảnh tượng kỳ dị trong trời đất bất kể là ban ngày tốt a đêm đen cũng được đều sẽ triệt để bị trở thành đầy trời ngôi sao sau đó t r ò m sao sẽ đem sức mạnh phóng thích cho người thi thuật bản thân dùng trong tay tàn nguyệt kiếm chém phách hư không cấm thuật phạm vi ở một trăm ít một trăm km bên trong đương nhiên hiện tại diệp thương đến tột cùng có thể phát huy bao lớn năng lực mọi người không biết được nhưng khi toàn bộ tàn n g u y ệ t vương quốc bầu trời đều biến thành mênh mông tinh hà thời điểm mọi người biết tàn n g u y ệ t cấm thuật đã phát động đây là quần tinh diệu n g u y ệ t năng lực tên i tia thật sự làm được mức độ này sao toàn quân tổng nguyên soái vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn bầu trời dị tượng này đầy trời tinh hà chiếu g ọ i ánh trăng mọi người phảng phất cũng có thể nhìn thấy ở n g u y ệ t bóng người là như vậy trói mắt lao quốc vương trong mắt lập lòe vô cùng kích động ánh sáng lộng lây trong nháy mắt phảng phất tỏa sáng dung quang hắng quang h rốt cục lần thứ hai nhìn thấy này quần tinh diệu nguyện tinh hà độ ạ cái này tàn nguyện còn chưa triệt để tiêu vong ta tàn nguyện vương quốc cũng không phải hoàn toàn không tồn tại hy vọng ạ từ khi trăm năm trước tàn nguyện thần linh tiêu vong sau khi toàn bộ tàn nguyện hướng đi suy sụp đã trăm năm mọi người chưa từng từng thấy quần tinh diệu nguyện tình hình mà lao quốc vương khoảng cách lần trước đã là mấy chục năm trước sự tình khi đó hắn vẫn là một tiểu vương tử cái cảm giác này cái k i a cảm giác gáp bách mạnh mẽ lại như là thân ở một không gian khác mà l u ồ n hơi thở này lại làm cho vong trần không tự chủ được hiện ra mặt khác cảnh tượng diệp thương thực lực của người này hắn cuối cùng cũng coi như có số lượng chỉ là như vậy càng làm cho vong trần n g h i hoặc thực lực như vậy dù cho là đi tân thế giới diệp thương đủ để đặt chân nhưng hắn như n g thủy chung ở lại cái này tàn nguyệt vương quốc mục đích của hắn là cái gì hắn chân chính ý nghĩ lại là cái gì vong trần không biết nếu như hắn rõ ràng diệp thương chỉ là đơn thuần muốn phải bảo vệ cái này vương quốc tất cả nghi hoặc đều sẽ giải quyết dễ dàng không nghĩ tới một nho nhỏ tàn nguyệt vương quốc dĩ nhiên ẩn giấu đi mạnh mẽ như vậy tờ lây ơ phần này sức mạnh nếu là ở tân thế giới tất nhiên không thể khinh thường phi đ i ể u trong miệng rốt cục nói ra đối với diệp thương tán thành mấy câu nói có điều nghĩ lại nhưng là n ở nụ cười có thể trung quy ở nho nhỏ này tàn n g u y ệ t hạn chế năng lực của hắn a nghịch thần nam cái tên này ngươi từng làm tiếp xúc ý nghĩ của hắn là cái gì phi đ i ể u là cái cân nhắc toàn diện nam nhân nam nhân như vậy tiềm lực thực sự quá to lớn hắn quyết không cho phép có người uy hiếp đến thiếu chủ cái tên này mà tính b ư ớ g b ì n h có điều hiện nay xem ra đối với thiếu chủ vẫn không có uy hiếp tính bởi vì là hắn từ đầu tới cuối mục đích đều là bảo vệ tàn nguyện vương quốc tợ lẽ ơ chúng có ít như vậy nam nhân nhưng là rất t ế u lịch thần nam cười g ầ n trong giọng nói nhưng bất giác liền chính hắn đều không nhận ra được có thêm vẻ khâm phục có đúng không nếu như không thể trở thành người cùng một con đường người này nhất định phải ở đây triệt để xóa bỏ đi a phi điệu trong mắt thêm ra rất c a y vẻ hắn tuy rằng không phải kiếm sĩ nghề nghiệp có điều tàn nguyệt cái này quần tinh diệu nguyệt nhưng là để hắn có nồng nặc hứng thú hống hống hống hống hống ngưng tụ ra thanh dương bốn con chim xanh đối mặt quần tinh diệu nguyệt phát sinh sợ hai tiếng d í t đ ảo một là hỏa diễm sức mạnh mà một cái khác nhưng như là cám quần tinh diệu nguyệt che chắn hết thể l i ệ nhật chim xanh năng lực lại bị mức độ lớn suy yếu vì lẽ đó bọn họ mới có thể phát ra như vậy tiếng dích đào lại như là ở sợ hãi diệp thương sức mạnh làm chín mươi chín ngôi sao tụ tập thành một đường toàn bộ tàn nguyện chiếu dọi thời điểm chính là giờ chết của các ngươi chín mươi chín ngôi sao tụ tập thành một đường thẳng chốc lát chiếu dọi ở tàn nguyện sức mạnh sẽ hình thành đáng sợ nhất đánh chém cái k này cũng là quần tinh diệu nguyện mạnh mẽ nhất sợ kỳ hiệu là diệp thương cuối cùng thủ đoạn trong truyền thuyết có thể trả nguyện sức mạnh đến tột cùng mạnh bao nhiêu các người chơi không thể nào tưởng tượng được nhưng từ bốn con chim xanh sợ hai ánh mắt đến xem diệp thương sức mạnh đã đầy đủ uy hiếp đến bọn họ nhưng chính là bởi vì như vậy nhưng là kích thích bốn con chim xanh hung tính cùng tôn nghiêm ngọn lửa màu xanh kia tạo thành thái dương trở nên càng hơn cuối cùng đầy đủ hình thành ngàn mét diện tích khủng bố h ỏ a cầu ta cũng không muốn giết các ngươi ta chỉ là muốn bảo vệ ta bảo vệ tất cả có thể bây giờ nhìn lại đã không có cách nào cứu vấn lại q u â n tinh diệu nguyệt áo nghĩa tràm nguyện liền dương như ngân hà tiết lạc một đạo hóng ánh nguyện quang từ thiên mà rơi cái kia to lớn bán nguyện tràm kích phảng phất không gian xe rách khí lưu nổi khủng cái kia một chốc cái kia thiên địa ảm đạm phai mờ toàn bộ mặt đất tứ bề báo hiệu bất ổn ở cái kia năng lượng khổng lồ thủy chiều bên dưới không ít người đều cảm giác được đến từ thiên ngoại cảm giác ngột ngạt cuộc chiến đấu này bọn họ đã triệt để bị trở thành vái phụ đáng ghét tên khốn này lại đang làm náo động huyết vô tình tuy rằng bất mãn có điều lại nghĩ tới điều gì không khỏi cười gằn dùng đi thỏa thích dùng đi để này tàn n g u y ệ t trở thành sắt vụn càng tốt hơn to lớn trả nguyện cùng ngọn lửa hừng hực thanh dương giao chiến song phương phát sinh kịch liệt cực kỳ va chạm nhưng ở quần tinh diệu nguyện trở thành một đường thẳng trong nháy mắt anh nguyện chiếu dọi ở trả nguyện gặp mặt trong nháy mắt phát huy sức mạnh đầy đủ mạnh lại như là phát tiết đi ra đánh chém trong nháy mắt càng đem cái kia ngọn lửa hừng hực thanh dương cho chém thành hai đoạn cái kia cố thế càng là hoàn toàn không có cách nào áp chế nhằm phía bốn con chim xanh cái kia đỏ như máu trong con ngươi dĩ nhiên thêm ra sợ hãi cùng hoảng loạn chim hót lần thứ hai chuyển đến nhưng lúc này đây nhưng là chấn động lòng người mọi người tận mắt nhìn to lớn bán nguyệt chạm kích ghép thẳng tới bốn điều mà đi hình ảnh cái nào sợ chúng nó đúng lúc bay lên không có thể chạm nguyệt càng là chết bức không tha chỉ lát nữa là phải bốn điều chém xuống trong nháy mắt đột nhiên bầu trời phương xa chuyển đến một luồng to lớn d ứ gạo một giây sau màu đỏ thâm hồng diễm phóng lên trời một luồng cuồng bạo hò hét làm cho cả tàn n g u y ệ t vương quốc rơi vào triệt để yên tĩnh hống hống hống hống hống hống, hống. như đế vương uy nghiêm gào thét để hết thệ tái sinh thú thần p h ụ thậm chí là vương quốc phi thú đoàn kỵ sĩ từ trời cao rơi xuống liền ngay cả diệp thương g i ớ i thân phi thú đều run lầy bầy cuối cùng không chống đỡ nổi rơi xuống mặt đất bởi vì làn à y khủng bố dích đạo diệp thương phát ra ra bán n g u y ệ t c h ạ m kích đột nhiên bị một luồng đáng sợ vô hình sóng khí cho trong nháy mắt độc tan ở đây người hoàn toàn là lộ ra vẻ chấn động phải biết diệp thương phát ra vùng sức mạnh nhưng là chân chính thần thuật. sao có thể có chuyện đó chỉ dựa vào gào thét tiếng dĩ nhiên liền đem ta quần tinh diệu nguyệt diệp thương rơi vào r ồ i mặt đất đầy mặt vẻ khiếp sợ không chỉ có là hắn cả nước trên giới đều bởi vì là này gào thét mà vắng lặng ở trong tinh hãi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ta đi khổng lồ như vậy đánh chém dĩ nhiên cho giống lên trở lại mẹ chứng này lại là tình huống thế nào a đủ diệp thương tiểu tử ngươi ở làm thứ độ g ì nhi xảy ra chuyện gì triệu cương pháo lôi kéo giọng nói lớn quát hắn xem đang thoải mái ai muốn xảy ra chuyện như vậy diệp thương một mặt vô tội bông tay ta cũng không biết ta ừ sẽ không phải là rất không nổi đi là công chúa nhưng là đại mỹ nhân n h ư đây huyết vô tình lạnh rên một tiếng hàng này dĩ nhiên lộ ra đ ố k ỵ vẻ a đúng đấy công chúa nàng thật là mỹ diệp thương hàng này kỳ thực cũng không phải mặt ngoài lạnh lùng như vậy chỉ là tiểu tử này nhảy nhót đi ra dĩ nhiên có mấy phần hài hước nhưng vô cùng muốn n ăn đòn người ở chung quanh nghe đó là hận không thể đánh chết hàng này tuy rằng nói như vậy có thể diệp thương vẻ mặt nhưng thủy trung nhìn về phía bầu trời phương xa này diệp thương có gì đó không đúng h u y ế t vô tình nhìn phía xa quay về diệp thương nói rằng thời điểm như thế này ai cũng không có phát hiện bọn họ trung tâm tiềm thức chuyển đến diệp thương trên người vừa vậy rốt cuộc là cái gì tái sinh thú cùng chim xanh đều rời đi chuyện gì xảy ra tiếng giống giận dữ sau khi kết thúc không chỉ là tái sinh thú môn lần lượt rời đi liền ngay cả bốn con chim xanh bắt đầu trở về này một quái dị máu tươi khiến mọi người khiếp sợ không thôi nhưng giờ khác này mọi người tựa hồ xác định một chuyện vậy thì là tái sinh thú môn là khống không hoặc là nói có những này tái sinh thú chúng có chúc với lãnh đạo của chính mình giả ở thao tác hậu trường tất cả nói cách khác tất cả câu đố đều ở đại thụ chi sâm nơi sâu xa rồi vong trần ca ngươi nhìn thấy không so sánh với không ít tờ lê ơ mờ mịt lạc vũ nhưng là một mặt nghiêm nghị nhìn về phía vong trần ngôn n g a không chỉ chấn động vẻ mặt càng l à c ó chút k i n h sợ vong trần sắc mặt nghiêm túc sau đó vẫn gật đầu à nhìn thấy tuy rằng chỉ có trong nháy mắt nhưng ta xác thực nhìn thấy các ngươi nói cái gì nữa nhìn thấy d i ệ p đông thần lúc đó vẫn chưa chú ý tới chim xanh tình huống bên kia vì lẽ đó hắn vẫn chưa phát hiện cái gì hiện tại lạc vũ cùng vòng trần đối thoại để hắn có loại bị hạ xuống cảm giác tái sinh thú môn ở tàn nguyện vương quốc trên đất một trận càn quấy sau khi n ê n h ngang rời đi lại như là đối với nhân loại cảnh cáo nhưng cuối cùng cái kia chấn động vương quốc h ò hét thú minh nhưng như là một khối to lớn tảng đá đặt ở trong lòng mọi người cái kia đến tột cùng là cái gì kỳ thực nhìn thấy cũng không chỉ là vong trần cùng lạc vũ ở bốn con chim xanh s u ý t chút nữa bị bán nguyệt chạm giết thời điểm mọi người đều thấy rõ một con nghi tự trong truyền thuyết sinh vật bóng lưng p h ư ơ n g hoàng ạ diệp thương nhìn chăm chú bầu trời phương xa trong con mắt của mọi người cái kia cuối cùng rít gạo là đối với nhân loại cảnh cáo là rút đi tín hiệu nhưng không biết tại sao ở diệp thương trong lòng nhưng có cảm giác khác thường cái kia linh thái nhức góc g i t g à o ở hắn nghe tới càng như là rên dị kêu rên lại như là ở chia buồn đối với vong hồn n h ớ nhung có điều tái sinh thú đột kích lại làm cho vương quốc tiến vào chiến phòng giai đoạn bởi vì là không có ai biết tái sinh thú lúc nào còn có thể lần thứ hai đột kích nay tựa hồ chỉ là bắt đầu t r ư ờ i chín tấm màn đen